Trong 59, tuyển chọn thi đấu bắt đầu, Lục Ca dị ổn. Hiện tại Phương Vũ còn tiếp xúc không đến cái kia mặt đồ vật, cũng chỉ có thể nghe một chút. Huyền cơ kiếm môn nội môn lại phân làm ba cái lưu phái, phân biệt chú trọng tốc độ, lực lượng, cùng công phòng. Nhưng mà như là Phương Vũ cùng Ly lưu loại này bị một vị trưởng lao thu làm nhập môn đệ tử người là không cần tuyển chọn lưu phái, bọn họ sư phụ tự sẽ vì bọn họ lựa chọn thích hợp tu luyện phương thức. Tuyển chọn thi đấu gần lúc bắt đầu sau khi Phương Vũ mới có rảnh một cái luận võ đài ngồi tịch, lúc này đây bên ngoài hầu như ngồi thành ngàn thành cơ kiếm môn đệ tử. Hầu như toàn bộ huyền cơ kiếm môn đệ tử đều tới thăm ra, liếc nhìn lại tất cả đều là đông nghịt người. Mỗi cái lưu phái nội môn đệ tử đều tự từ lưu phái bên trong tuyển ra 10 cái ưu tú đệ tử làm đại biểu, mà Phương Vũ cùng Ly Hưu thì đứng ở một bên khác, cùng các nàng đứng chung một chỗ, còn có mặt khác hai cái trưởng lão nhập môn đệ tử. Để một vòng đấu, Ly Hưu vận khí tốt lấy mâu ngẫu nhiên thua chóng, đối với điểm này, vô luận là ở đây trận đấu người hay là bên ngoài xem người đều không có bất kỳ ý kiến. Phương Vũ đối thủ là một cái cầm trong tay song kiếm nữ sinh, một đầu màu đỏ thâm tóc, vô cùng khoa trương, đứng ở trong đám người liếc mắt là có thể nhìn ra. Hừ, ta cho rằng Ly Hưu sư đệ có thể có bao nhiêu lợi hại đâu, bất quá là một cái lăng đầu thanh, mới chút cơ trùng kỳ cũng dám đi lên. Nữ tử giễu cợt lấy, trong tay song kiếm cực nhanh xoay tròn. Phương Vũ cao mày một cái, lạnh nhạt mắt thấy hướng cô gái trước mắt. Nữ nhân này, khẳng định không có ai muốn. Tiểu Thanh nhịn không được nói vài lời, giọng nói vô cùng vì khinh thường. Nàng lại không đắc tội ngươi. Phương Vũ ở trong đầu đối với Tiểu Thanh nói rằng, phụ thân từ nhỏ giáo dục hắn không được đối với người khác vô lễ, mặc kệ cái khác người thế nào, làm tốt chính mình là tốt rồi. Hừ, còn là một khó hiểu. Nữ tử nhìn thấy Phương Vũ ngẩn người tại đó không nói lời nào, trong mắt kinh miệt càng sâu. Phương Vũ mày nhíu lại buộc phát chặt, tiểu thanh vừa mới nói cho hắn biết người con gái trước mắt này thực lực đã đạt được Kim đan sơ kỳ, là cả huyền cơ kiếm môn trong nội môn đệ tử thực lực tối cường top 10 bên trong tên thứ 8, mới ván đầu tiên liền gặp phải như vậy một cái đối thủ cường hạng đối với Phương Vũ mà nói mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Đầu tiên chuyện này với hắn mà nói là một lần tốt thí luyện cơ hội, thật nếu như thua đừng như vậy cũng liền ý nghĩa hắn cùng với lần này Tam phương đại hội vô duyên. Quất ra lư kiếm trong tay, ánh sáng màu lam nội bên trong. Uy "Cô, ngươi nói câu, nói không chừng tỉ tỉ tâm tình tốt chấp ngươi một tay." Nữ tử lời này vừa ra, dưới đại nhất thời vang lên rất nhiều tiếng cười, cũng làm cho càng nhiều ánh mắt tập trung đến hai người bọn họ trên người, Bao Quát Ly Hưu ánh mắt cũng nhìn qua. Nữ tử ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhìn về phía Ly Hưu phương hướng khoát khoát tay trong kiếm, bắt đầu tranh tài. Trọng tài lên tiếng nói, "Phương Vũ điểm mũi chân một cái, thân thể liền sát mặt đất lao xuống đi ra ngoài, một chàng tiếng xé gió vang lên, cô gái trước mắt cũng đã không thấy thân ảnh." Tốc độ hệ. Ngay phía trước truyền đến một hồi xé rách không khí thanh âm, một thanh đoản kiếm bị liền tại xích sắt vào chiều Phương Vũ bay tới. Phương Vũ nhãn thần đông lại một cái, cơ hội là vô ý thức giơ lên kiếm chẻ ở trước người mình. Thật lớn lực đánh vào đánh vào Phương Vũ trên người, không ngừng bước chê xuống đất, một mực lui lại hơn 10m khoảng cách, Phương Vũ mới hoàn toàn tháo xuống trên người thật lớn lực đánh vào. "Hừ, Holo, ngươi liền chút khả năng này, là thế nào lên làm Ly Hữu Sư đệ?" Nữ tử thu hồi bay ra ngoài đoàn kiếm, trên tay nàng hai thanh kiếm, đỉnh đầu đều liền tại một sợi dây xích lên, cơ múa cần cực đại lực cánh tay hơn nữa uy lớn. Bất quá Phương Vũ thân thể tố chất vô cùng tốt, trải qua Long tụy từng cường hóa thân thể thừa nhận điểm ấy trùng hoàn toàn không quan hệ. Biểu hiện ra Phương Vũ là bị đẩy lùi thật là xa nhưng trên thực tế Phương Vũ cũng không có bị một điểm thực tế thương tổn nữ tử phạm vi công kích cực đại như vậy Phương Vũ căn bản là không có cách gần người sau mấy hiệp Phương Vũ như cũ nằm ở bị động phòng ngự trạng thái bất quá cùng hắn đối với đại nữ một cái lại như mày Tuy là nhìn qua là chính cô ta chiếm Linh ưu thế tuyệt đối nhưng trên thực tế nàng linh lực tiêu hao tuyệt đối phải so với phương Vũ lớn hơn nữa sau mấy hiệp Tuy là Phương Vũ cũng không có đụng tới nàng có thể nàng trên thực tế cũng không có cho Phương Vũ tạo thành tổn thương gì hai người đồng thời dừng lại nhìn trong chẳng đối phương mỗi người nổi lên từ bản thân chiêu thức Đai cô gái trong dây xích bị nàng nâng tại đỉnh đầu nhanh chóng vũ động đứng lên, một đạo thật lớn cơn lốc lấy nữ tử làm trung tâm ở đỉnh đầu nàng nhanh chóng hình thành. Phương Vũ cũng ngưng tụ lại linh lực, kiếm trong tay kích động đều phải run dậy. Băng độ chạm. Phong quyển tán vân, một lớn một nhỏ hai cái cơn lốc cơ hỗn là đồng thời bay ra. Màu băng làm cơn lốc đón gió căng phồng lên. Cơn lốc đang xo so võ đại trung ương động trạm xé mài, thật lớn tiếng xé gió vang lên. Lớn như vậy động tĩnh rất nhanh hấp dẫn trên này phần lớn người ánh mắt. Tiểu Vũ, hắn cũng không có vấn đề đi. Lam Tư Thông lo lắng nói rằng, khẳng định không thành vấn đề. Tiểu Vũ một chiêu kia phong quyền tàn vân uy lực ngay cả người ta hợp lực đều không tiếp nổi. Mã Đẳng Kiên Định nói rằng, Phương Vũ hít sâu một hơi, thân thể nhanh chóng hấp thu sủng quanh linh lực bổ sung đến bên trong đan điền. Luận võ đài trên sàn nhà một tầng thật dày băng tuyết dần dần hình thành, phong bạo sản sinh năng lượng thật lớn mãnh liệt đụng vào luận võ đài lồng bảo hộ lên, nguyên bản tiên cố không gì sánh được lồng bảo hộ lúc này dĩ nhiên cũng bị xé rách ra trận trận khe hở. Trong tai toàn bộ đều khí, bên đều có cảm thấy nhân. Đợi cho cơn lốc hoàn toàn tiêu tán, phương vũ trong cơ thể nguyên bản dùng đến linh lực đã khôi phục không sai biệt lắm, lúc này phương vũ mới chính thức cảm thụ được trước ở trong sơn động trong lúc vô y dung hợp hạt trâu nhỏ có kinh khủng bậc nào lực lượng, lượng. Bất quá phương vũ cũng không có vì vậy thả lỏng cảnh giác. Một đạo kiếm khí xe qua, sương mù màu trắng tiêu tán ra, một tầng thật giày bông tuyết trên, hồng sắc tóc nữ từ đón gió mà đứng. Phương vũ kiếm trong tay quang mang đại thịnh, một cổ càng hơn trước khí thế ác liệt ra, trên người hắn hiện lên một tầng mộng băng lam trần trụi. Đây là cái gì? Mã Đẳng sững sờ, hắn còn không có gặp qua phương vũ sử dụng một chiêu này. Trên thực tế Phương Vũ mình cũng là ý muốn nhất thời, nhớ tới chính mình tại dưới thác nước để luyện tập thời điểm bình thường sử dụng linh lực đông lại thác nước tới rèn đúc chính mình đối với hàn khí khống chế, hiện tại nếu là trận đấu, vì sao không thể lấy ra sử dụng đây. Ta nghĩ ra rồi." Lam Tư Thông đột nhiên hô một tiếng. "Là cái gì?" Mã Đẳng hỏi. "Còn nhớ rõ Phương Vũ lấy cái gì đông lại thác nước sao?" Lam Tử Thông nói một câu. Mã Đẳng nhãn tỉnh sáng lên, hai người đối với nhìn kỹ liếc mắt đều muốn đứng lên. Khi đó Phương Vũ chỉ là thuần túy đem linh lực biến hóa nhận, lúc đầu cũng không có đem nó trở thành một cái riêng chiêu thức tới giàn đến phía sau thời gian lâu dài, Uy lực cũng dần dần hiện hiện ra, cao mười mấy mét thác nước đều sẽ bị trong nháy mắt đông lại, huống chi hiện tại Phương Vũ đối với trận chỉ là một cái cao hắn nhất các người. Chương 60, thâm độ tu luyện 3 ngày 3 đêm, lũ cát dị ổ. Hồng sắc cô gái tóc dài cũng từ trên người Phương Vũ cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, trong cơ thể thừa ra linh lực không ngừng hội tụ đến trong tay song nhận trong. Phương Vũ trên người băng ánh sáng màu lam càng ngày càng thị vượng, một cổ đóng băng tiên địa túc sát chi khí từ hắn trong ánh mắt tràn ngập ra. Bên cạnh trọng tài đã chuẩn bị xong tùy thời xô ra. Hai người này lần công kích này nhìn qua đều không phải chuyện đùa. Lý Hiểu ánh mắt rơi vào Phương Vũ cùng cái tia trên người cô gái, chỉ nhìn liếc mắt cũng biết thắng bại, chỉ là ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào toàn thân đắm chìm trong băng ánh sáng màu lam xuống Phương Vũ, mạnh như vậy lực công kích, là từ người nào nơi đó học được. Đi. Phương Vũ hô to một tiếng, trên người băng ánh sáng màu lam trong nháy mắt biến thành một đạo dài đến 10 thước có thừa màu băng lam quang nhận hướng đối phương nhanh chóng đi. Hưng Phát nữ tử cũng gầm nhẹ một tiếng, đoạn kiếm trong tay trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Toàn bộ luận võ đài trong nháy mắt bị vô cùng tia sáng chói mắt hoàn toàn bao trùm. Bài bóng lớn như vậy trên đài tỷ võ quang mang lại sắp đội kịp và vượt qua trên bầu trời Thái Dương giống nhau. Ánh mắt mọi người không tự giác đều tập trung vào Phương Vũ cái này luận võ đài trên. Quang mang dần dần biến mất, Phương Vũ thân hình dần dần hiện hiện ra, trong tay hắn chống kiếm, quỳ một chân xuống đất, trong cơ thể linh lực hao hết, không khí chung quanh bên trong linh lực chính liên tục không ngừng hướng trong thân thể hắn dồn. Tĩnh mạch bị những thứ này không thế nào tinh thuần linh lực cọ giữa thống khổ không chịu nổi, Phương Vũ lúc này khoanh chân tọa ở trên sàn nhà, chắp tay trước ngực nhanh chóng tiến nhập trạng thái tu luyện. Trên khán đài người thấy như vậy một màn, một chút bối rối âm liên tiếp, dĩ nhiên tại trên đài võ công nhiên tiến hành tu luyện, lẽ nào hắn không sợ đối phương không có mất đi lực công kích sao? Lúc này trên đài tỷ võ quang mang đã không sai biệt lắm tiêu tàn chơi. To như vậy luận võ đài lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người. A, người mau nhìn. Động ngoá, làm sao có thể? Thiên, đây là người khô sao? Hắn mới chỉ là một chút cơ trung kỳ. Không ngừng có tiếng thán phục từ trên khán đài chuyên ra, Ly Hưu trong ánh mắt cũng đượm kinh ngạc, hai tay không tự giác cầm thật chặt bên người tọa ỷ. Trên đài cao phó môn chủ cũng nhiều hứng thú nhìn một chút trên đài tỷ võ an tĩnh tu luyện võ vũ. Thảo nào, hắn có thể không kiêng nể gì cả bắt đầu tu luyện. To như vậy luận võ đài, ngoại trừ Phương Vũ ngồi xuống cái kia một mảng nhỏ khu vực, dư Toàn bộ đều bị một tầng thật dày lớp băng che lớp. Mà Phương Vũ đối thủ, vị kia hồng phát nữ tử, cả người đều bị đông cứng khối băng tròng, trong tay nàng hai thanh bằng kiếm, một thanh còn cầm ở trong tay, một thanh đã bay ra ngoài, bị dừng lại cách đó không xa khối băng tròng, tất cả giống như là bị người trong nháy mắt đè xuống đỉnh trì kiện giống nhau, ngay cả nữ tử kia trên mặt giữ tận biểu tình sợ hai nhãn thần đều bị xem nhất thanh nhị sợ. Thậm chí ở nữ tử kia cách đó không xa, đang muốn xông lại trọng tài đều bị dừng lại tại chỗ, đây chính là kim đan đi nhờ phong cường giả Nay Phương Vũ Bất quá mới là một cái trúc cơ trung kỳ 15 tuổi tiểu hài tử xấu xa, làm sao có thể bộc phát ra cường đại như vậy năng lượng? Như vậy yêu nghiệt thiên phú, về sau chắc chắn tiền đồ văn hoa. Rang rắc rang rắc, khối băng tiếng vỡ vụn thanh âm. Hằng Phát nữ tử cách đó không xa vị trí, bị đông lại trọng tài ngón tay động động, trên người hắn khối băng cũng theo đó vỡ vụn ra. Từ khối băng trong đi ra trọng tài nhịn không được đầu đầu, hắn phát hiện về sau cũng không tiếp tục tiếp trọng tài loại chuyện lặt vặt này, vừa rồi cái tia đạo màu băng lam lưới dao, may mắn là ẩn chứa linh lực không nhiều. Nếu không lấy thực lực của hắn đều không nhất định có thể đoạt nổi, nhưng dù cho như thế hắn cũng không thể bảo hộ vị nữ tử kia. Màu băng làm lướt giao đến tốc độ quá nhanh, nhanh hắn chỉ tới kịp dùng linh lực bảo vệ chính mình ngũ tạng lục phủ, hiện tại hắn tứ chi đã cứng ngắc không cảm giác. Phương Vũ Như cũng ngồi ở tại chỗ không biết mệt mỏi tu luyện, ngoại giới tiên địa linh khí không ngừng bị hắn hấp thu tiến thân trong cơ thể tiến hành luân hồi, loại bỏ tạp chất, hóa thành tinh thuần linh lực dung hợp vào bên trong đan điền. Mà Như trước bị đông lại hồng phát nữ tử nhìn qua thì không hề sinh mệnh khí tức, bất đắc dĩ ngay cả người đại khối đánh xuống đến, đưa đến chuyên môn phụ trách cứu trị y liệu đội ngũ đi. Bởi vì tu luyện Phương Vũ, cái này luận võ đài cũng tạm thời ngừng dùng, bởi vì phó môn chủ liếc mắt liền nhìn ra Phương Vũ hiện tại đang đứng ở thâm độ tu luyện trạng thái, không được quấy rối. Phương Vũ tu luyện chọn duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm, mà toàn bộ tuyển chọn thi đấu cũng theo đó chậm lại 3 ngày 3 đêm. Đêm hôm ấy, Phương Vũ hồi lâu không nhúc nhích thân thể đột nhiên động động. Ý hắn nhận thức là dẫn đầu khôi phục, tiểu thanh cũng là cảm giác đầu tiên đến, chủ nhân người rốt cuộc tỉnh. Ta tu luyện bao lâu? Phương Vũ kinh ngạc nhìn chính mình tràn đầy màu băng Chọn 3 ngày 3 đêm. Tiểu Thanh tức giận nói rằng, Phương Vũ xứng sờ thoang cái, tùy theo mở mắt, lau một cái hết sạch hiện lên, sống lại trong thân thể tràn ngập đợi bạo phát năng lượng. Khu khụ. Trên người bùi bằng theo phương vũ động tác khắp nơi bay loạn, phương vũ nhịn không được ho khan. Canh giữ ở phương vũ bên người Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng trong nháy mắt liền tỉnh lại. Người cuối cùng cũng tỉnh. Lam Tư Thông vô vũ phương vũ bà bay, mang theo một loại như chút được gánh nặng khẩu khí. Chỉ nhìn liếc mắt phương vũ liền biết mấy ngày nay cũng đều là hai người bọn họ canh giữ ở bên cạnh mình. Trong lòng dâng lên lau một cái cảm động. Khổ cực các ngươi, phương vũ thật tình nói rằng, chúng ta có cái gì tốt khổ cực chính là phó môn chủ bọn họ khổ cực, ngươi nếu như lại không tỉnh lại, ngươi này Tam Phương Đại hội phòng trứng phải đi không thành, hôm nay bọn họ phòng trứng đều đang thương lượng có muốn hay không đổi một tuyển chọn thi đấu địa điểm. Mã Đằng đưa cho Phương Vũ một cái bọc nhỏ, bên trong chứa ăn. Phương Vũ xác thực cũng rất đói, đưa qua bao vây liền ăn như hổ đói ăn. Đạt được Phương Vũ đã tỉnh tin tức sau đó, phó môn chủ lập tức tuyên bố tuyển chọn thi đấu ngày thứ hai tiếp tục. Phương Vũ vừa mới thay quần áo xong từ trong phòng đi ra, đón đầu đã nhìn thấy tuyển cơ tử đang đứng ở gian phòng của mình cánh cửa, biểu hiện trên mặt rất khó nhìn. "Sư phụ." Phương Vũ cúi cái cung. "Ngươi trước theo qua đây." Tiễn cơ tử bên hôm kiếm vô căn cứ liền bay ra ngoài, ở trước mặt hai người hình thành một cái thật lớn kiếm ảnh, đi lên. Phương Vũ theo tuyển cơ tử đứng ở kiếm ảnh phía trên, hướng phía càng xa xăm trong núi sâu bay đi. Vừa vận bay vọt hai cái đỉnh núi, ở tòa thứ ba trên núi trong kiến trúc dừng lại, chưa kịp nhìn chung quanh một chút, Phương Vũ đã bị tuyển cơ tử mang theo đi về phía trước. May mắn ngươi tỉnh lại, chệ nữa vài ngày nói không chừng tiểu muốn đem ngươi mạnh mẽ đánh thức. Tiễn cơ tử ngữ khí trầm trọng nói rằng. Phương Vũ sở, hắn đã biết đã biết 3 ngày là ở thâm độ tu luyện. Thực lực tăng trưởng cũng làm cho ý hắn biết đến thâm độ tu luyện đối với một cái người tu tiên mà nói là trọng yếu rừng nào, thế nhưng truyền cơ tử lại nói nếu là hắn lại không tỉnh sẽ bị mạnh mẽ đánh thức, đến phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình. "Tốt, chính ngươi vào xem một chút đi." Truyền cơ tử bà Phương Vũ mang tới một cái cửa trước, liền vông ra cánh tay hắn. Phương Vũ hướng môn kia khẩu đi tới, giơ tay lên còn không có đụng tới môn, đã nhìn thấy bên trong đầu một người lộ ra đến, "Phương Vũ đúng không?" Phương Vũ gật đầu. Chương 61: Trị bệnh cứu người, Luka dị Cửa bị hoàn toàn mở ra, bên trong đứng một cái toàn thân nam tử quần áo trắng. Hắn chính cau mày trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Vũ, ánh mắt kia trong rõ ràng trang bị đầy đủ trách cứ. Phương Vũ trong lòng nghi ngờ càng sâu, hắn chẳng lẽ không biết chưa phát giác ở giữa đắc tội người nào. Đi vào bên trong trong phòng, Phương Vũ mới hiểu được hôm nay vì sao bị gọi vào nơi đây. Ngay giữa phòng trung tâm bày một cái giường lớn, bên giường cùng bên cửa sổ, chỉ cần là ngoại trừ đứng người địa phương đều bày đầy ngọn nến, nhiệt độ cũng khiến cho rất người. Nhưng là trên giường khối băng vẫn không có hòa tan vết tích. Phương Vũ liếc mắt liền nhận ra cái kia khối băng là do chính mình linh lực biến thành, bởi vì cái kia khối băng chính là hiện hách nhưng nằm một người, một cái phát nữ nhân. Dương lớn bên cạnh còn đứng vài cái đồng dạng người mặc đồ trắng người. Phương Vũ trong lòng dĩ nhiên minh bạch không sai biệt lắm, chính mình linh lực cùng hàn khí đã đạt được trăm dung hợp, đã hoàn toàn thuộc về một loại khác linh khí, từ như vậy biến dị linh khí biến thành hàn băng há là dễ dàng như vậy hóa giải. Hiện tại khối băng người bên trong sinh mệnh khí tức đã phi thường yếu, nếu như lại không đem khối băng hòa tan, phòng trừng cũng chống đỡ không bao lâu, nói vậy cô gái này ở viện huấn cơ kiếm môn địa vị hẳn là cao, nếu không cũng không trở thành không tiếc muốn mạnh mẽ đánh thức Phương Vũ tới tú nàng. Đây là ngươi khối băng, nhanh lên một chút đưa nó hòa tan. Hồng Loan nàng chỉ là tính tình nóng nảy một ít đầu gốc thật rất tốt, cộng thêm nàng lại là hồng tình trưởng lao nữ nhi, trong ngày thường ngay cả có chút tiêu căng, nhưng dù cho như thế ngươi cũng không nên sử dụng như vậy sát chiêu a. Mạc Vương Vũ tiến đến nam tử giận nói rằng: "Phương Vũ, này thật là ta khối băng không sai, nhưng này dạng kết quả cũng không phải ta nghĩ tạo thành, Hồng Loan sư tỷ hơi quá với tự tin, nếu như nàng đang cùng ta tỉ thí thời điểm ở trên người lưu lại một chút linh khí bảo hộ ngũ tạng lục phủ, hiện tại cũng không trở thành tất cả mọi người thúc thủ vô sách, ba ngày, nói vậy Hàn khí đã xâm nhập ngũ phủ, muốn hoàn toàn trị tận gốc, khó lại càng khó hơn." Phương Vũ lời nói ở đây trong lòng người đều biết, chỉ là không nguyện ý đối mặt mà thôi. Hồng Loan ở Hồng Tình Trưởng lão trong lòng đó là tuyệt đối hòn ngọc quý trên tay, huyền cơ kiếm môn tổng cộng 3 cái trưởng lão, cũng chỉ có hắn Hồng Tình, một mực không có tuyển nhận nhập môn đệ tử, sở hữu tâm tư đều đặt ở hắn trên người nữ nhi. Cũng liền dưỡng thành Hồng Loan có chút không coi ai ra gì tính tình, nhưng bây giờ Hồng Loan như vậy nằm nơi đây, nếu không phải là Phương Vũ là toàn cơ trưởng lão nhập môn đệ tử, phòng trình cũng các loại, chờ không được 3 ngày nay. Phương Vũ cũng không có nhiều lời, đi ra phía trước ngồi ở bên giường trên cái băng, hai tay xoa khối băng, nhắm hai mắt lại. Thần tốc nhanh chóng bao phủ khối này khối băng lớn, người chung quanh cũng đều nhanh chóng an tĩnh lại. Phương Vũ liếc một lần hồng loan tình trạng cơ thể, trong lòng có chừng cái đo đếm, hàn khí quả nhiên đã xâm tới bên trong thân thể, thế nhưng đơn giản ngũ tạng lục phủ không có chuyện gì, tim đập cũng còn ổn định. Phương Vũ tiện tay bắt đầu hòa tan khối băng, vốn chính là chính mình linh lực cho nên hòa tan đứng lên cũng đặc biệt nhanh, những thứ này để cho người khác thúc thủ vô sách khối băng trong tay Phương Vũ trong nháy mắt thì trở thành hải miên trong thủy, thoáng cái tiêu ra tới. Khối từng điểm từng điểm hòa tan, bên trong ẩn chứa hàn khí cũng đều bị Phương Vũ thuận thế hấp thu. Dư thừa một ít phát ra cũng đã để cho trong phòng nhiệt độ không khí hạ xuống mười mấy độ. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua. Loảng xoảng một tiếng, nguyên bản bị đông lại đoàn kiếm từ hòa tan khối băng bên trên ngã xuống. Trong nháy mắt mọi người trong nhà đều khẩn trương, một cái hai cái ngừng thở nhìn Phương Vũ động tác. Thật lớn khối băng từng điểm từng điểm thu nhỏ, hòa tan, mặt đất thủy không ngừng tăng nhiều, bất quá lại lần nữa bị đông thành nước đá, chỉ là những khối băng này bên trong đã không còn ẩn chứa linh lực, rất dễ dàng liền có thể tiêu mất. Phương Vũ hai chân đã hoàn toàn rơi vào khối băng trong, thế nhưng tâm thần hắn lại càng thêm tập trung ở trên giường thừa ra khối băng bên trong. Hắn muốn bảo đảm có ở đây không thương tổn được Hồng Loan tình huống dưới đem nàng mặt ngoài thân thể khối băng toàn bộ hòa tan, hiện tại hắn vẫn không thể hấp thu Hồng Loan trong cơ thể Hà khí, nếu không hội xảy ra vấn đề gì ai cũng không biết. Khối băng hòa tan tốc độ dần dần trở nên chậm, rơi xuống giọt nước mưa cũng dần dần trở nên thiếu. Thế nhưng mặc vào Hồng Loan khuôn mặt đã từ khối băng bên trong lộ ra, biểu hiện trên mặt cũng nhu hóa rất nhiều. Phương Vũ thần tình vẫn như cũ chuyên chú, muốn đem nàng mặt ngoài thân thể khối băng hòa tan, nhất định phải đem bên trong chứa linh lực toàn bộ hấp thu, mà hấp thu quá trình lại không thể hấp thu được Hồng Loan bên trong thân thể Hà khí, cho nên chuyện này lập tức trở nên vô cùng chắc trở. Phương Vũ tinh thần lực lúc này không gì sánh được tập trung, tuy là con mắt gắt gao nhắm lại, nhưng là trong căn phòng này phát sinh bất cứ chuyện gì đều ở đây hắn trong lòng bàn tay, bao quát Hồng Loan mặt ngoài thân thể bất luận cái gì một tia linh lực du động. Cuối cùng một đạo công trình chỗ tốn hao thời gian so với phía trước sở hữu bước, đi, cộng lại còn dài hơn, tuy là Phương Vũ không ngừng từ khối băng bên trong hấp thụ linh lực nhưng là tinh thần lực hắn nhưng không cách nào bổ sung. Rốt cuộc, cuối cùng một tia khối băng hòa tan, Hồng Loan im lặng nằm ở trên giường, dưới giường trên sàn nhà đã phủ kín thật dày lớp băng, cả phòng nhiệt độ thấp đáng sợ. Được, Phương Vũ một tay xanh tại trên giường, Dùng sức đứng lên, lại không nghĩ rằng lập tức dùng sức quá mạnh, cả người thân thể lui về phía sau ngã xuống. Trong đầu chuyển đến từng đợt chóng rống cảm giác đau đớn. Một con lạnh leo tay viện chặt Phương Vũ phía sau lưng, một lần nữa đem hắn đỡ đến trên cái băng. Phương Vũ hít thở sâu một hơi, hắn hiện tại rất muốn chính là ngủ một giấc thật ngon, khôi phục một chút tổn hao quá nhiều tinh thần lực. Thoáng nghỉ ngơi một chút, Phương Vũ lại lần nữa đứng lên, dưới chân khối băng đã tại hắn khống chế linh lực xuống tự động tiêu tán. Chuyện còn lại liền giao cho các ngươi, ta về trước đi." Phương Vũ nói. Bên trong một người mặc ông lão mặc áo trắng, hướng hắn gật đầu, Phương Vũ rồi mới từ cánh cửa đi ra ngoài. Tuy là đầu còn có chút nhức nhức, nhưng là tốt xấu không có trực tiếp ngất đi. Đi khi đi tới cửa sau khi tuyển cơ tử còn chờ ở nơi đó, Phương Vũ trong lòng ấm áp, bước nhanh hơn hướng tiến tới mấy bước. "Sư phụ, giải quyết, Hồng Loan không có sao chứ?" Truyền cơ tử đại khái cũng biết tình huống gì, bất quá này Phương Vũ là hắn đệ tử, coi như Hồng Loan thật bởi vì Phương Vũ chết, vậy cũng không liên quan Phương Vũ sự tình, đến lúc đó nếu ai muốn tìm Phương Vũ phiến phước, còn muốn trước qua hắn cửa ải này. "Không có việc gì, ta đã đem nàng mặt ngoài băng tất cả đều hòa tan, còn lại trong cơ thể nàng hàn khí, rất xin lỗi ta không có cách nào hóa giải." Bất quá trong cơ thể nàng vậy cũng có hạt khí, cùng ta trong cơ thể hàn khí cũng đều là đến từ chính cùng một cái đầu mờn. Đã như vậy, nếu như Hồng Loan sư tỷ có thể đem trong cơ thể hàn khí hấp thu luyện hóa, như vậy chờ nàng tỉnh lại, thực lực cũng có thể sẽ có đề thăng, chính là luyện hóa không đến, cái kia hàn khí vậy cũng sẽ không đối với thân. Thể nàng có bị thương gì hại, chính là muốn tỉnh lại, phòng trừng lên giá thời gian không ít. Truyền cơ tử nghe Phương Vũ giải thích gật đầu, hắn tên bộ đệ này, ngoại trừ không được làm sao biết cùng người khác giao tiếp ở ngoài hắn phương diện vẫn là rất dễ cho người ta thỏa mãn. Ngươi tự mình biết nặng nhẹ là tốt rồi, bất quá, ngươi không nắm chắc cũng không có hệ Một cái hồng tinh, còn không có tư cách kia tùy ý đụng đến ta tuyển cơ tử độ đệ. Chương 62, tuyển chọn thi đấu tiếp tục, Lục Cạ dị ổ. Từ Hồng Loan nơi đó sau khi đi ra Phương Vũ đã bị tuyển cơ tử tiến hồi gian phòng của mình, hắn chỉ cần phải ngủ một giấc, điều chỉnh tốt tinh thần lực sau đó có thể chuẩn bị tham gia ngày mai đợt thứ 2 tuyển chọn thi đấu. Lần chọn lựa này thi đấu nói như thế nào cũng là bởi vì Phương Vũ nguyên nhân đình chỉ 3 ngày, nói vậy những cái kia dự thi nhân viên vẫn là đối với Phương Vũ có ít câu gắn hận, dù sao 3 ngày thời gian tuy là ngắn, lại nói không cho phép sẽ phát sinh cái gì. Một đêm này, Phương Vũ ngủ vô cùng an ổn. Từ địa dư thừa ý niệm trong đầu cũng không có, tại hắn lúc nghỉ ngơi sau khi, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực đã ở cực nhanh khôi phục, mà thân thể hắn, cho dù là lúc đang ngủ sau khi đã ở điền cuồng hấp thu bên ngoài cơ thể thiên địa linh khí bổ sung đến trong thân thể mình đi, bên trong đang điền linh lực hồ, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở một ngày lại một ngày trở nên càng thêm đậm đặc. Phương Vũ, rời rồi rồi. Lam Tư thông tùy tiện một thanh xốc lên Phương Vũ chắn, cuối cùng cũng có một ngày, Phương Vũ buổi tối không phải trong tu luyện mà qua, thật sự là để cho hắn có chút kinh ngạc. Lô Vương Vũ xoa xoa con mắt, ngẩng đầu nhìn thấy đã thu thập chuẩn bị xong Lam Tư Thông, đầu chấm xuống, lại ngã vào mềm núc ních trên gối đầu, hồi lâu không có thử như vậy ngủ, ngoài ý muốn rất thoải mái, luôn luôn chăm chỉ hắn dĩ nhiên cũng có không nghĩ tới giường thời điểm. Này này, hôm nay nhưng là tuyển chọn thi đấu trận thứ 2 à, lần trước cũng bởi vì một mình ngươi đỉnh chọn 3 ngày 3 đêm, lần này ngươi cũng không thể còn để cho người khác chờ ngươi đi. Lam Tư Thông dơ tay lên một cái, liền đem Phương Vũ chăn ném qua một bên. Ưm rơi giường Phương Vũ đem mặt chôn ở gối đầu trông, cuối cùng hít thở sâu một hơi, sau đó thoảng cái từ trên giường bật hạ xuống. Thích Vượng tinh thần cùng với xung tốc linh lực, Phương Vũ hoạt động hạ thân thể, đầu khớp xương ở giữa liền truyền ra đùng đùng hoạt động thanh âm, nghe liền có thể tưởng tượng này chủ nhân thanh âm nên có bao nhiêu mạnh lực lượng. Làm Tư Thông nghe thanh âm này nghe được hàm răng đều chưa sốt. Phương Vũ tốc độ tiến bộ quả thực quá nhanh, 15 tuổi trúc cơ trung kỳ nói ra đã đủ đủ để cho người ta chấn động, hơn nữa Phương Vũ từ luyện khí đột phá chúc cơ chỉ tốn 2 năm, thành tích như vậy nói ra càng để cho người khó có thể tin. Mà bây giờ, Lam Tư Thông đối với Phương Vũ trong vòng 10 năm có thể đột phá kim đan kỳ chuyện này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lo lắng làm gì, đi thôi. Phương Vũ đã rửa mặt xong tất đổi một thân ngăn nắp sạch sẽ y phục, nhìn thấy Lam Tư Thông ngồi ở trên cái băng không biết suy nghĩ cái gì, thế là mới đi lên trước tự tay tại hắn trước mắt phất phất. "Hả, chúng ta đi thôi." Lam Tư Thông lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đi theo Phương Vũ phía sau ra khỏi phòng. "Các người cuối cùng cũng đi ra, ta đang định đi gọi các ngươi thì sao?" Mã Đẳng mới vừa đi lên lầu 2 đã nhìn thấy hai người kia từ trong phòng đi tới. Đối với này, Phương Vũ cùng Lam Tư Thông chỉ là đối với nhìn kỹ liếc mắt cười cười. Ba người một đường trò chuyện rất nhanh thì đến sân tỉ võ. Hôm nay tới người thậm chí so với ngày đầu tiên còn nhiều hơn. Rất nhiều mặc tử sắc áo choàng người đã ở chỗ ngồi tịch đi tới đi lui. Không đợi bao lâu, phó môn chủ liền tới, tiếp lấy cùng ngày đầu tiên không sai biệt lắm hình thức. Tiếp tục rút thăm, bởi vì Giang Diệp trưởng lão một người trong nhập môn đệ tử lâm thời trở về, cho nên lại một người, liền đã không còn chờ chống cơ hội. Tất cả mọi người tiến hành rút thăm sau đó, dựa theo dãy số bài tìm được đối thủ mình, bởi vì chỉ còn lại có cuối cùng 16 người, cho nên liền cùng nhau cử hành. Phương Vũ đối thủ là một cái tốc độ trường phái nữ sinh, Kim Đan Sơ kỳ thực lực cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý trọng kiếm ý đại thừa. Thấy nàng đầu tiên mắt Phương Vũ liền rõ ràng cô nữ sinh này ở kiếm ý phương diện chỗ đến thành tựu cao hơn chính mình. Trong tay nàng nắm kiếm thời điểm cùng trong tay không có kiếm thời điểm hoàn toàn chính là hai cái người khác nhau. Nhìn thấy nàng thời điểm Phương Vũ lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trong tay nàng trên thân kiếm, giống như là bị bất chi bất giác dẫn đạo đến trên thân kiếm đi lại hình như là bị cưỡng chế hiểm yếu sinh nhìn thanh kiếm kia. Phương Vũ tâm lý chiến ý đạt được trước đó chưa từng có cao độ, hắn truy cầu không đơn thuần là đối với thực lực truy cầu, căn bản nhất là hắn đối với kiếm ý truy cầu, nhưng lại trong hiện thực quá nhiều chuyện cùng áp lực để cho hắn căn bản là không có cách toàn tâm toàn ý truy cầu kiếm ý. Cô nữ sinh này là ai? Mã đẳng cơ hội là bản năng từ trên người nàng cảm thụ được quy hiếp. Ta hỏi qua, Làm thư Thông biểu tình cũng biến thành hết sức cẩn thận, người nữ nhân này gọi là nội môn tốc độ trưởng phái trong nổi danh kiếm sĩ, si. ăn ngủ đều phải mang theo kiếm, hơn nữa đối với kiếm ý lĩnh ngộ cũng là toàn bộ huyền cơ kiếm môn là khắc sâu nhất, nàng năm nay mới hơn 40 tuổi, cũng đã đạt được kiếm ý tứ trọng cấp độ, so với phương vũ cao hơn nhất trọng. Tại tu chân giới, người thường thọ mệnh đều có 100-200 tuổi, càng hoảng sợ luận tu chân giả, tu chân giả theo đối với thiên địa linh lực hấp thu cùng tự thân tu luyện, có thể đem thọ mệnh kéo dài tới thời gian rất lâu. Có vài người từ luyện khí đến trúc cơ đều phải tốn mấy thập niên thời gian, mà tu chân đẳng cấp càng lên cao để thằng càng là chật trở, từ trúc cơ nói kim đan kỳ, nói ít đều phải cái hơn 100 năm, đối với người tu chân mà nói, thời gian là thứ không thiếu nhất độ. Vật một trong, một cái 40 tuổi kim Đăng kỳ cường giả, dưới bên ngoài mà nói, chính là tuyệt đối thiên tài. Càng chưa nói cái này, nhân loại đồng thời kiếm ý còn đạt được đệ tứ trọng. Phương Vũ nắm chặt kiếm trong tay, nhìn về phía đối mặt vị kia lặng lặng đứng ở nơi đó nữ tử, bắt đầu lên tài. Trọng tài giơ tay phải lên hô to một tiếng. Lời còn chưa dứt, nữ tử liền giơ kiếm xuống lại, nhãn thần sắp bén, nhân kiếm hợp nhất. Tiến nhập kiếm ý đệ tứ trọng, đơn giản có thể đạt được nhân kiếm hợp nhất trạng thái, lúc này có thể đem kiếm lực công kích tăng gấp đôi. Phương Vũ nhón mũi chân, kiếm trong tay phát sinh chói mắt băng ánh sáng màu lam, chính diện nên hướng đối phương kiếm. Chủ tu tốc độ, không chỉ là tốc độ di động, ngay cả tốc độ công kích cũng là nhanh để cho người ta không kịp trước mắt. Trong tay nàng một thanh trường kiếm màu đen, nhìn qua liền chỉ là một thanh phổ thông hắc thiết tạo thành trường kiếm mà thôi, thế nhưng Vương Vũ cũng không dám khinh thường, có thể như vậy đem linh lực hoàn toàn nội liễm ở trong thân kiếm. Ngay cả ánh sáng mang đều không lọt một kia, đã hoàn toàn tiến nhập kiếm ý đệ tứ trọng cảnh giới, thử nghĩ nếu là ở ám sát một người thời điểm, sử dụng một thanh không ánh sáng mang kiếm và sử dụng một thanh quang mang vạn trượng kiếm, người tỷ số thắng càng cao. Phương Vũ hết sức rõ ràng chính mình kiếm sở dĩ lại bởi vì linh lực dốc mà có vẻ quang mang đại thịnh, là bởi vì mình đối với kiếm lý giảng hòa lĩnh nộ còn chưa đủ, đối với khống chế linh lực cũng còn chưa đủ. Hai thanh ý cảnh hoàn toàn bất đồng kiếm đang so võ đại trung ương ầm ầm và vào nhau. Phương Vũ linh hồn cũng vị đó một hồi, kiếm trong tay cũng suýt nữa cầm không được. Hắn có thể đủ cảm giác được đối với phương lực suy tính thật cũng so ra kem chính mình, thế nhưng cái kia mặt kiếm khí lại một cái chạm mặt liền hoàn toàn phá hủy chính mình. Kiếm ý tứ trọng thực lực, nguyên lai khủng bố như vậy. Một kích đi qua không lùi, tiếp tục đối với phương Vũ công kích. Chương 63, Phương Vũ thắng hiểm, Lục Cát dị ổn. Nàng công kích đều là phổ thông chặt chém trộn, thế nhưng mỗi một đạo kiếm khí ẩn chứa kiếm ý lại không thể khinh thường. Phương Vũ cũng không có lùi, mặc dù biết mình không địch lại, hắn cũng không muốn lùi lại, có thể khoảng cách gần như vậy cảm thụ từ càng cao một tầng kiếm ý dao động, đối với hắn mà nói cũng là một cái hiếm có cơ hội. Phương Vũ một mực bị buộc hầu như muốn thối lui đến luận võ đài vùng rìa. Lúc này Phương Vũ mới thân hình lóe lên, Thất Tinh Hạc ảnh trong nháy mắt phát động. Một giây sau trên trận liền đột nhiên xuất hiện ba cái Phương Vũ, hầu như ngay cả khí tức đều giống nhau như lúc. Trên khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Làm thư Thông kinh ngạc trận to hai mắt, đệ tứ trọng, Thất Tinh Hạc ảnh đệ tứ trọng, nguyên lai Phương Vũ đã trưởng thành đến nước này hả? Trên đài tụi hồ cũng có chút không phân rõ, hơi hơi nhíu mày. Bất quá chốc lát, nàng liền nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại thời điểm, với ở trung quanh nàng ba cái Phương Vũ đồng thời điều động, lên trong tay kiếm, hướng phía ở giữa đâm tới. Trong đám người lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, tại dạng này đao kiếm không có mắt khẩn trường trường hợp, lại đem con mắt nhắm lại đến, nàng đây là đang muốn chết sao? Dĩ nhiên không phải tại tìm chết, mà là đang tìm phương vũ. Trên trận ba cái phương vũ đồng thời giơ kiếm hướng trên người đâm tới, đang ở sắp đâm thủng thân thể thời điểm nàng đột nhiên mở mắt, hướng về một phương hướng phản kích đi. Mà lúc này phương vũ chân thân liền vừa vận chuyển rời đến vị trí kia. Hai người đao kiếm đụng nhau, mà khác hai cái phương vũ thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đánh lén thất bại phương vũ không thể làm gì khác hơn là tạm thời lui lại, hắn có chút đánh giá thấp kim đan kỳ cường giả năng lực quan sát. Bất quá Phương Vũ cũng không định cứ thế từ bỏ. Thân hình vừa chuyển, Phương Vũ cực nhanh vây quanh truyền. Tất nhiên chính diện đánh không lại vậy thì đấu tốc độ, Phương Vũ có cái kia tự tin coi như người nọ là chủ tu tốc độ trưởng phái cũng như trước không thể nào ở phương diện tốc độ cùng tu luyện thất tinh hạch ảnh Phương Vũ đi nổi. Sự thực cũng quả thực như vậy, kinh ngạc phát hiện mình luôn luôn vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ lại vẫn so ra kém một cái trúc cơ trung kỳ tiểu tử. Phương Vũ công kích không chỗ nào không có mặt, dần dần, dần dần nằm ở một cái bị động phòng ngự trạng thái. Phương Vũ từ một nơi bí mật gần đó nàng ở ngoài sáng, mỗi một lần chỉ có công kích nhanh đến trước mặt mới có thể phát hiện đồng thời tiến hành đón đỡ, nhưng là tiếp tục như vậy, tuy là Phương Vũ không thể chân chính tổn thương nàng, nhưng là tiếp tục như vậy không thể nghi ngờ nàng cũng thắng không thi đấu. Không thể như vậy chỉ hoãn nữa. Lại một lần nữa phát hiện Phương Vũ thân ảnh sau đó không chút do dự đuổi theo. Phương Vũ áp lực đột nhiên tăng, kiếm trong tay mất liên tục kéo ra. Hồng Liên kiếm cương. Vô số đóa hồng sắc liên hoa hướng đuổi theo ở sau người bay đi. Trong tay trường kiếm màu đen vung lên, đồng dạng vô số đạo băng kiếm hướng che ở phía trước hồng liên bay đi. Băng cùng băng va chạm, một trận màu trắng vũ khí trong nháy mắt từ trong đụng chạm tràn ra. Mà thân ảnh xuyên phá xương trắng sau đó nhưng không thấy Phương Vũ thân ảnh. Năm kiếm nhất thời gian có chút không biết nên hướng nơi nào đổi theo. Trong xương trắng một vị trí, Phương Vũ kiếm trong tay xẹt qua một cái độ cong, một cái màu băng làm tiểu cơn lốc trong nháy mắt thành hình, hướng trong xương trắng bay đi. Phong quyền Tần Vân, màu băng làm tiểu cơn lốc đón gió căng phùng lên. Đợi cho phát hiện lúc sau đã tới không kịp trốn tránh, nàng lên kiếm bỗng nhiên hướng cơn lốc tới. Cơn lốc kiếm trong tay, rất nhanh thì hợp với cùng nhau cuốn lại, cả người mang kiếm cái trùng té xuống đất. Cơn lốc lực lượng cần gì phải cương đại, rơi xuống đất địa phương, ngay cả sàn nhà đều dạn nứt ra, mà nàng cả người lại trực tiếp rơi vào sàn nhà bên trong. Phương Vũ cầm kiếm đi tới trước người của nàng, mũi kiếm để ở nàng cổ ở giữa. Người thua. Cơn lốc mang theo xương trắng cùng nhau tiêu tán. Một màn này vừa may xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phương Vũ thắng. Trọng tài đúng lúc hô một tiếng. Nhãn thần lúc này mới ảm đạm xuống, nàng dĩ nhiên bại bởi một cái trúc cơ trung kỳ tiểu hải nhi. Trên khán đài tiếng người hỗn hầu như tất cả mọi người khó có thể tin nhìn một màn này, riêng là những cái kia xuất ra chính mình sở hữu tích xúc đồ Phương Vũ thất bại người. Tiểu Vũ, người quá lợi hại." Mã Đẳng cũng tin hơi thở hô. Phương Vũ đi tới Mã Đẳng bên người thời điểm, ở đoàn người nhìn không thấy góc, trên mặt huyết sắc đột nhiên cợt hết. "Tiểu Vũ, người làm sao?" Lam Tư Thông che ở Phương Vũ trước người, lo lắng hỏi. "Về trước đi." Phương Vũ thấp giọng gọi một câu, liều mạng đè xuống trong cổ sông tới huyết. Đạt được kiếm ý đệ tứ trọng, kiếm khí kia là kinh khủng bậc nào, cộng thêm kim đan kỳ sơ kỳ thực lực, há là Phương Vũ thân thể tiếp nhận được. Mà ở mới vừa khi lu Phương Vũ nhưng là ngạnh sinh sinh hợp với thừa nhận mấy đạo kiếm khí. Bên trong thân thể sớm đã bị hao tổn vẫn còn kiên trì so với hết trận đấu này, cuối cùng cơn lốc đã là đỏ mạnh hết đà, cũng may trúng chiều, nếu là không có, sợ rằng Phương Vũ giống như Tam Phương Đại hội vô duyên. Mã đẳng cùng Lam Tư thông đội vã che trở Phương Vũ hồi đến trong sân nhỏ. Vừa mới làm được trên giường, Phương Vũ liền móc ra một viên tứ phẩm dưỡng hồn đan cùng một giọt long tụy nuốt đi, trải qua mấy lần trước long tụy hấp thu, hiện tại Phương Vũ phát hiện hấp thu long tụy tốt nhất ở trong người linh lực hao hết thời điểm, như vậy mới có thể đạt được tốt nhất hiệu quả. Cứ giống với hiện tại, long tụy bên trong hồng lực bị Phương Vũ hốc hấp thu hóa. Mà cái kia cổ năng lượng màu đỏ như máu thì bao vây lấy Phương Vũ toàn thân, mỗi một tắc kinh mạch xung cốt, tiến hành chữa trị cường hóa. Phương Vũ hầu như có thể cảm giác được thực lực của chính mình không ngừng tinh tiến. Theo tới ngoại trừ thống khổ liền chỉ có thống khổ, bất quá bây giờ Phương Vũ đã có thể hoàn toàn chịu được được. Một đêm duy trì liên tục thống khổ sau đó, Phương Vũ mới tiến nhập trạng thái tu luyện. Từ hấp thu cái kia nho nhỏ trong suốt hạt trâu về sau, Phương Vũ thân thể thật giống như một cái hấp thu linh lực đồng giờ nào khắc nào cũng đang liều mạng hấp thu xung quanh linh lực, cho nên Phương Vũ khôi phục linh lực thời gian là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng nhanh. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng Phương Vũ trên người thời điểm, hắn linh lực hồ đã tràn đầy, hơn nữa mơ hồ có thể thấy được trở nên càng thêm đậm đặc. Từ trúc cơ đến kim đan kỳ một cái rõ ràng nhất biến hóa, chính là linh lực ngưng tụ thành thực thể, trong đan điền hình thành kim đan, tên cổ vì kim đan kỳ. Hình thành kim đan sau đó thực lực trưởng thành cơ hồ là thành bộ thành ngoại. Phương Vũ mở mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mắt nhìn trên người mình khắp nơi đều là khô cạn mồ hôi cùng ngưng kết tơ máu, vẫn không được. Thừa dịp còn có thời gian, Phương Vũ từ trên giường vọt lên tới chạy đi tắm. Lạnh lẽo thủy chạm được đồng dạng lạnh lẽo da thịt, trên mặt nước trong nháy mắt buốc lên một hồi hơi nước, từ xa nhìn lại như là ở pha ôn tuyển giống nhau hiệu quả. Cho rằng trong cơ thể biến dị linh khí, đưa tới phương Vũ nhiệt độ cơ thể mãi mãi cũng bảo trì ở khoảng không độ, vận chuyển linh lực thời điểm còn có thể trở nên thấp hơn, mùa hè thời điểm giống như một nhân thể bằng côn, có thể mùa đông thời điểm, phòng trừng sẽ không có người muốn cùng phương Vũ đợi tại một cái. Chương 64, hữu nhân giết cha, lũ cạ dị ổ. Tuyển chọn thi đấu cứ như vậy vang vang liệt liệt kết thúc, phương Vũ thành tích coi như không tệ, cuối cùng là tiến nhập top 10. Tam phương đại hội địa điểm liền định ở Thất Diệu Thành, huyền cơ kiếm môn ngoại trừ tham gia trận đấu 10 người ở ngoài Còn đi 3 vị trưởng lão. Lần này xem như là Thất Diệu Thành mỗi 4 năm một lần việc trọng đại, Thất Diệu Thành trong tất cả lớn nhỏ dân chúng ngày này đều sẽ đến trận đấu hội trường đi xem tranh tài. Làm cho này trận đấu, hàng năm huyền cơ kiếm môn, tự tại cung cùng tử vân điện đều sẽ mỗi người ra trăm tên ngoại môn đệ tử đến Thất Diệu Thành bên trong hỗ trợ duy trì trật tự. Phương Vũ rất sớm đã biết được Tam phương đại hội Phương huyền mấy người cũng sẽ đi. Thế là hắn vừa đến Thất Diệu Thành bên trong giống như tuyển cơ tử trào hỏi, liền xuất phát đi tìm phương huyền bọn họ ở ước định cẩn thận người đệ năm trải qua phân biệt sau đó vẫn là lần đầu tiên tụ tập cùng một chỗ. Mấy người ngồi ở quán trọ trong đại sảnh trao đổi lẫn nhau tình huấn mình. Phương Huyền lại đột nhiên đứng lên, hướng Phương Vũ nháy nháy mắt đi liền đi ra ngoài. Phương Vũ tuy là trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng cùng theo một lúc đi ra ngoài. Phương Huyền sắc mặt không có vừa rồi loại kia ung dung cười, trở nên nặng nghề rất nhiều. Đại ca, làm sao? Phương Vũ trong lòng có chút dự cảm không tốt. Phương Vũ, mấy năm nay ngươi cũng không được ở bên người chúng ta, làm đại ca, ta cũng không thể chiếu cố thật tốt ngươi, thật sự là lớn, ca không phải? Phương Huyền trong mắt mang theo ánh náy. Phương Vũ vội vàng nói, Đại ca, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Từ cha ta sau khi qua đời ta cũng chỉ có mấy người các ngươi thân nhân. Đối với Phương Vũ, về sau tất cả mọi người sẽ không một mực đang cùng nhau, có chuyện ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Phương Huyền giọng nói trở nên nghiêm trọng. Đại ca ngươi nói, về sau, hàng vạn hàng nghìn phải nhớ kỹ không được đối với ngoại nhân nói ngươi là bản Long Sơn Phương gia thôn người. Phương Huyền lời nói để cho Phương Vũ thật kinh. Còn nhớ rõ cha ngươi trước đây trước khi chết trên mặt đất viết xuống bảy sao. Không đợi Phương Vũ hỏi ra khẩu, Phương Huyền liền giải thích. Nhớ kỹ, chuyện này Phương Vũ cả đời cũng sẽ không quên. Đó là thất bại các ý tứ." Phương Huyền nhỏ giọng dán tại Phương Vũ bên thai nói rằng, "Thất bại các." Phương Vũ kinh hô một tiếng, lời còn chưa dứt đã bị Phương Huyền che miệng lại. "Nói nhỏ chút, nơi đây không biết có hay không thất bại các người." Nói xong Phương Huyền xung quanh liếc mắt nhìn, bọn họ đứng ở tiểu quán lầu 2 trên hành lang, xung quanh cũng không có người, trong bao xương người hẳn là cũng không nghe thấy bọn họ nói chuyện, lúc này mới bung ra Phương Vũ miệng. "Đó lấy, Phương Huyền còn nói thêm, "Chuyện này ta cũng là trước đây không lâu mới biết được, ta là ở một lần nhiệm vụ thời điểm không cẩn thận nghe được người quanh nói thất các sự tình." Nói rằng chúng ta Phương Gia thôn sự tình, ta liền cố ý lưu ý thoáng cái, có người nói là bởi vì ngươi cha ở thất bảo các bán một viên vạn năm long duyên quả, thất bảo các cao tầng muốn càng nhiều vạn năm long duyên quả tìm được chúng ta Phương Gia thôn đi, nhưng là cha ngươi không nộp ra càng nhiều. Đã bị Phương Huyền có chút không đành lòng nói xong. Phương Vũ lúc này cả người đều sử sốt, vạn năm long duyên quả? Cái kia không phải là hắn mang về nhà sao? Nguyên lai, like, là hắn hại chết Phương Gia thôn mấy trăm cái nhân mạng sao? Nguyên lai, like, là mình hại. Phương Vũ toàn thân run rẩy đứng ở nơi đó, nhìn chính mình tay, hắn đến làm những thứ gì? Phương Vũ, ngươi làm sao? Phương Huyền cũng không biết Long Duyên quả là Phương Vũ mang về. Ta ta Phương Vũ run rẩy nói không ra lời. Tiểu Vũ, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này hiện nay chỉ có hai người chúng ta biết, Phương Lâm Phương Tịnh thực lực bọn hắn còn có yếu, biết chuyện này đối với bọn họ mà nói chỉ có chỗ hỏng không có lợi, ngươi cũng không nên vọng động, chúng ta hiện nay vẫn là tăng thực lực lên trọng yếu nhất. Phương Huyền cũng là xuống quyết tâm rất lớn mới quyết định nói cho Phương Vũ, bởi vì bọn họ hai huynh đệ cái cũng chỉ có lúc này đây gặp mặt cơ hội, sau này hay nói lại sợ có biến cố gì, Phương Vũ hiện tại làm cho huynh bọn họ vài cái bên trong tiềm lực lớn nhất người, hắn không thể xuất hiện ở hiện cái gì ngoài ý muốn. Phương Vũ có chút chất phát gở đầu, Thực lực, "Thất Bảo Các." Phương Vũ nắm chặt quả đấm mình. Cùng lúc đó, đang ở khoảng cách Phương Vũ vài cái ghế lô vị trí, vài cái nâng cốc ngôn hoan nam tử, đem Phương Vũ cùng Phương Huyền đối thoại từ đầu nghe được vĩ. "Thất Ca, lần này ngươi cần phải đứng đại công a." Bên trong một người vóc dáng nam tử gây nhỏ đối lấy ngồi ở ở giữa nam tử nói rằng. Trong miệng hắn "Thất Ca, ở Thất Bảo Các làm là quản lý dược liệu công tác, thế nhưng cái kia rầu gì cũng là Thất Bảo Các người, đối với bọn họ những người bình thường này mà nói, đã là rất không tầm thường tồn tại." Thất Ca mơn một khẩu trong rượu, cười không nói lời nào. Đó cũng không phải là, chúng ta Thất Ca là ai a, gặp phải như vậy cơ hội đây còn không phải là mệnh trung chú định. Thất Ca, về sau phát đạt cũng đừng quên chúng ta những huynh đệ này a." Ngồi ở Thất Ca bên cạnh một người, vẻ mặt định nọ cho Thất Ca rót một ly rượu. "Yên tâm đi, ta Thất Ca là như vậy không có ý nghĩa khí ra gì người sao." "Đúng vậy đúng vậy." Mấy người đàm thiếu thanh em dần dần nhỏ lại. "Trạm vạn, Thất rượu thành Thất bảo các phân bộ." "Đứng lại." Một người mặc chế phục, cầm trong tay một thanh trường côn nam nhân che ở phụng thất trước mặt. "Vị đại ca này, ta là dược liệu quản lý tiểu Thất Ca, không nhớ rõ á?" Đối với người khác trước mặt vinh mặt hất hàm sai khiến phụng thất đến thất bạo các bên trong, cho dù là đối với một cái thủ vệ cũng muốn lễ độ cung kính. Có việc. Nam nhân đối với phụng thất định hốt tia không thèm để ý chút nào. Ta có chuyện đại sự, phải bẩm báo cho phụng bộ trưởng đại nhân, người xem có được hay không tốt. Phụng thất trên mặt mắt cười con người đều nhau lại, trong lòng lại đem trước mắt vị này mắng cầu hết lâm đầu. Không phải là cái thủ vệ, nếu như về sau rơi vào hắn phụng thất trong tay, nhất định phải hắn quỷ cầu xin tha thứ. Bộ trưởng đại nhân đã nghỉ ngơi, có chuyện gì liền nói với ta đi, ngày mai ta tự sẽ thay bẩm báo bộ trưởng đại nhân. Nam nhân còn không chịu thả phụng đi vào. Chứng kiến trước mắt tình hình này, Phùng Tất không thể làm gì khác hơn là từ trong lòng ngực móc ra lớn cỡ bàn tay một cái cái túi nhỏ, nhịn đau phóng tới thủ vệ trong tay nam nhân. Thủ vệ nam nhân áng chừng trong tay dây lưng, lúc này mới gật gật đầu nói, xem ở ngươi chính là hiểu chút quý cụ phân thượng, đi vào đi. Phùng Tất trên mặt vui vẻ, lại không lưng nói vài tiếng tạ ơn, lúc này mới đi vào. Trong đại điện thất bảo các thất rượu thành phân bộ bộ trưởng Phùng Dương Dương đang ngồi trên bàn xem sổ sách. Phùng Phùng bộ trưởng. Phùng Tất khẩn trương kêu một tiếng. "Ừm." Phùng Dương Sương từ thật dày trong sổ sách đầu xem giống nhau, cau mày hỏi, "Ai cho ngươi tiến đến?" "Hách nhân." Đại nhân, có chút rất chuyện trọng yếu muốn bẩm báo." Phùng Tất toàn thân run rẩy, hai tay khoé cùng một chỗ, trên đầu nhịn không được chảy mồ hôi. Nói, Phúng Dương xương thả tay xuống trong số sách, giương mắt nhìn về phía Phùng thất. Chương 65: Thế bất lưỡng lập, Luka Giro. Oh. Phương Vũ một người yên lặng đi ở trên đường, hiện tại bất quá chạng vạng, trên bầu trời cũng đã bay đầy mây đen, xung quanh tia sáng cũng tối dị thường. Âm thanh gió thổi ở Phương Vũ trên người, nhưng hắn lại tựa hồ như một điểm chi rắc cũng không có. Từ Phương nơi đó biết sự tình như là một thanh đũa tạ ở Phương Vũ trên đầu. Hận ý sung lên óc, để cho hắn hận không thể hiện tại ngay lập tức sẽ giết đến thất bảo các trung bộ đi để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Nhưng là hắn biết mình không thể, bởi vì không đủ mạnh. Phụ thân cũng là bởi vì không đủ mạnh, cho nên chết, phương gia thôn người cũng là bởi vì không đủ mạnh, cho nên bị nốt xuống, Phương Vũ cũng là bởi vì không đủ mạnh, cho nên liền thành bọn họ báo thủ đều làm không được. Thực lực. Ở nơi này lấy võ vi tôn thời kỳ, không có đủ đủ thực lực, ngươi nên cái gì cũng không tính được. Phương Vũ lần đầu tiên rõ ràng như thế biết mình bất thiết khát vọng có thể nghiền ép tất cả thực lực. Ầm ầm. Bầu trời xám xịt phần cuối hiện lên một đạo tiềm điện, tiếp lấy vang lên một hồi đỉnh thai nhức góc tiếng sấm. Dầm dầm mưa rào xối xả mà xuống. Phương Vũ đang định khởi động linh lực bình thường thời điểm, trái tim chỗ sâu nhất đột nhiên chuyển đến một hồi thế không thể đỡ quá đau, như là có một cái đại thủ gắt gao soạn lấy phương Vũ trái tim, nghiêm khắc để ép, đau nhức không thể thở nổi. Phương Vũ trên đầu toát ra hàn rất nhanh bị bầu trời rơi xuống giọt mưa cuốn đi. "Chủ nhân, ngươi làm sao?" Tiểu Thanh cấp thiết thanh âm ở Vũ trong đầu xuất hiện. Ta Vũ hai tay nắm chặt trước của não, cường liệt thống khổ để cho hắn hầu như nói không ra lời. "Phương Huyền" Trong đầu đột nhiên hiện hiện khi còn bé năm huynh đệ tỉ muội chơi chung đùa giỡn ký ức, nhưng là bây giờ, tình cảnh như vậy ấm áp hình ảnh lại như là bị bắt một thùng tiên huyết giống nhau dính vào lồng hậu đỏ như máu. Phương Huyền bọn họ gặp nguy hiểm. Phương Vũ trong đầu đột nhiên chấn động, cơn đau thoáng chốc đình chỉ. Phương Vũ điên giống như nhằm phía lúc tới phương hướng, nguyên lai cần một giờ lộ trình, bị Phương Vũ mạnh sinh sinh áp xúc đến 10 mấy phút. Tiểu quán trong bao xương đã không phải là Phương Huyền đáng ngợi, mà là làm vài cái nam nữ trẻ tuổi đang uống rượu tạm thiếu. Nhìn thấy một thân nước mưa phương Vũ xông vào, mấy người đều sững Mà hững mắt Phương Vũ lại bất chấp nhiều như vậy, trong trái tim đau lần nữa đánh tới. Bên hung kiếm bị trong nháy mắt rút ra, Phương Vũ thuận tay nắm một người, màu băng lam mũi kiếm địa giữa của hắn. Vừa rồi tại người ở đây đâu? Phương Vũ trên người sát khí quá nặng, trong lúc nhất thời sợ đến bao xương này, người bên trong đều toàn thân run rẩy. "Ngươi ngươi đừng sảng bậy a." Một người trong nam tử nói rằng. Phương Vũ thực lực rõ ràng so với bọn hắn nhóm người này vẫn còn luyện khí giai cấp người phải mạnh hơn quá nhiều, chỉ là hắn cầm trong tay kiếm, thì không phải là bọn họ có thể phản kháng. Bị Phương Vũ để ở hầu người đã cảm giác mình cái cổ cũng bị đông lại. "Bọn họ người đâu?" Phương Vũ lại hô một tiếng, lại nặng thêm trong tay khí lực. "Đã sớm đi, hướng phía đó đi." Một cô gái bị dọa đến toàn thân run rẩy, nhỏ giọng nói, tự tay chỉ hướng phía bên ngoài cửa sổ một cái ngõ hẻm. Phương Vũ nhìn nàng chằm chằm hai mắt, sau đó liền ném xuống trong tay người, điểm mũi chân một cái, trực tiếp từ cửa sổ bên trên nhảy xuống, tốc độ đề thăng tới cực hạn, một đường hướng trong ngõ hẻm phóng đi. Phương Vũ cất bộ hơi ngừng, hắn đứng ở ngõ hẻm đưa ra trong một cái góc, không lưng nhặt lên một khối lam sắt vải, phía trên vết máu có vẻ càng chói mắt. Này nhan sắc, là Phương Huyền y phục. Bọn họ thủ thương. Nữ nhân kia không có lựa hắn, Phương Huyền bọn họ đúng là hướng cái phương hướng này đi, hơn nữa còn thủ thương. Phương Vũ bước nhanh hơn sông về phía trước, quẹo qua một cái cua quẹo nói thời điểm chứng kiến càng thêm rõ ràng chiến đấu vết tích, kiếm xẹt qua tường vết tích có vẻ càng rõ ràng. Lại là mấy cái lên xuống, Phương Vũ đuổi theo ra cuối ngõ hẻm, bên ngoài là một con sông, bây giờ bị nước mưa tới mực nước tuyến lên một lượt tăng rất nhiều. Bờ sông có thật nhiều ngã xuống cây liễu, vừa nhìn chính là mới vừa bị người chém ngã. Băng lạnh nước mưa cùng dao giống nhau ở Phương Vũ trên mặt sẽ qua, thế nhưng Phương Vũ nhưng thật giống như cái gì cũng không cảm giác giống nhau. Rốt cục, trong lỗ thai loáng thoáng truyền đến người âm. Phương Vũ tăng thêm tốc độ xông về phía trước thời điểm, trong đầu lại chuyển đến tiểu thanh thanh âm, chủ nhân không được đi qua. Phương Vũ xứng sở thoáng cái, nhưng vẫn là dừng bước lại, trốn một gốc cây ngã xuống dưới cây liễu. Làm sao? Bên kia có vài cổ đặc biệt cường đại khí tức, không phải hiện tại chủ nhân có thể đối phó, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chỉ có một con đường chết. Phương Vũ nín thở hơi thở bỏ lên trên cây liễu gãy địa phương, hướng xa xa nhìn lại. Cứ việc tia sáng rất tối, thế nhưng lấy Phương Vũ thực lực, vẫn là có thể rất dễ dàng nhìn thấy xa xa vài bóng người. Phương Tịnh. Phương Vũ con ngươi trong nháy mắt phóng đại, Nhìn qua không có chút sinh cơ phương Tịnh đang bị một người áo đen giống như bắt con rối giống nhau trộm trong tay. Mà đổi thành một bên, vết thương chẳng trị phương Huyền vẫn còn ở cùng một người áo đen chiến đấu, chỉ thấy người áo đen kia chỉ là thuận tay vung ra một kiếm, liền đơn giản đem phương Huyền nện trên mặt đất. Qua một hồi lâu, phương Huyền mới lung la lung lay đứng lên. Nha, còn rất chịu đánh. Hắc y nhân vuốt vuốt kiếm trong tay, giễu cợt nói. Mà phương Huyền phía sau nằm hai bóng người, chính là tuổi nhỏ Phương Lâm cùng nhị ca Phương Minh. Phương sợ, chầm chầm xa xa đứng ở cây liễu đầu Hắc hai tay dùng sức đầu gối không để cho mình xuống. Nhanh lên giải quyết hết một cái khắc trong tay mang theo phương tịnh hắc ý nhân hô. Được rồi. Nói xong, người áo đen kia kiếm trong tay liền chính mình đi ra ngoài, hướng phía mặt đất Phương Huyền đâm tới. Phương Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, việc đã đến nước này, hiện tại hắn ngay cả đứng đều rất miễn cưỡng, càng chưa nói vận khởi linh khí chống cự, hắn chỉ hy vọng Phương Vũ hắn có thể rất tốt tốt tu luyện, hào hào mà sống. Hướng. Một tiếng hô to từ đằng xa chuyển đến. Phương Huyền nghe được thanh âm đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn về phía người đến phương hướng. Thích nộ Phương Vũ kiếm trong tay hướng phía không trung thanh kiếm kia bay đi. Ầm. Hai thanh kiếm ở đụng độ trên không. Dưới cơn thịnh nộ Phương Vũ, lực lượng cũng phát huy đến 200%, lại đem hắc ý nhân kiếm chơ đánh bay ra ngoài. Phương Vũ Phương Huyền nhỉ non một tiếng, dùng hết khí lực sau cùng, nói, "Chạy mau." Phương Vũ quay đầu, lại vừa vặn nhìn thấy Phương Huyền khỏe mắt chạy xuống vài giọt tuyệt vọng lệ. Vô luận là khi còn bé vẫn là hiện tại, Phương Vũ chí nhớ còn chưa từng có nhìn thấy Đại ca đã khóc. "Ngươi chính là Phương Vũ đi, về sau ngươi liền theo chúng ta chơi với nhau a. Ta là Phương Huyền, ngươi muốn kêu ta Đại ca, đây là Phương Minh, ngươi nhị ca. Đây là..." "Tiểu Vũ, các không phải như thế bắt, ngươi nếu như vậy." "Tiểu Vũ, ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì?" Qua lại ký ức từng điểm từng điểm nổi lên não hải, Phương Vũ cố nén nội tâm kịch liệt chua sót, quay đầu nhìn về phía trước mắt Hắc Nhân, hô to một tiếng sông lên. Chương 66, đại chiến Hắc Y Nhân, lục cạ dị ổ. Hắc Nhân kiếm một lần nữa bay hồi trong tay mình, Phương Vũ lực đạo dĩ nhiên để cho Hắc Nhân cánh tay đều run rẩy thoáng cái. Cầm kiếm Hắc Nhân ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh kinh ngạc thì trở thành giễu cợt. Nhanh lên giải quyết hết, không được lãng phí thời gian. Phía sau Hắc Y Nhân lần nữa lên tiếng. Đối mặt Phương Vũ, Nhân gật gật đầu nói, ta biết á. Phương Vũ lúc này mới mặc kệ bọn hắn đang nói cái gì. Nắm tay trong kiếm liền bay ra ngoài. "Chủ nhân, Người không nên vọng động, người thực lực bây giờ tại hắn thủ hạ đừng đi qua ba chiêu." Tiểu Thanh cấp thiết thanh âm ở Phương Vũ trong đầu hồi vang, không có biện pháp hắn hiện tại cũng không phải là thực thể không có biện pháp tổ chức Phương Vũ điên cuồng hành vi không thể làm gì khác hơn là tiến hành trong lời nói khuyến cáo. Nhưng là Phương Vũ đã bị Phương Tịnh đám người tình huống kích thích đến hầu như điên cuồng, như thế nào lại nghe tiểu Thanh lời nói? Hai người kiếm ở đụng độ trên không, chỉ là vừa đối mặt, Phương Vũ cũng cảm giác được một cỗ không biết so với hắn chính mình cường đại đến mức nào kiếm trực tiếp xuyên thấu hắn ở trong thân thể của hắn đạp. Phước phương Vũ đồng chốc bị đập phải trên sàn nhà, một ngụm máu tươi liền phun đi ra. Mưa sối xả xuống cỏ giữa địa phương đã trở nên mười phần mềm mại, lần này Phương Vũ trực tiếp rơi vào đến trên mặt đất trong đi. Từ trên mặt đất trong đứng lên, Phương Vũ đã biến thành một cái tượng đất, hắn chùi chùi miệng mong bên trên tiên huyết, một lần nữa nắm chặt kiếm trong tay. Phong quyền tán vân, một đạo loại nhỏ cơn lốc cơ hồ là trong nháy mắt hình thành. Ở bao tô tác dụng dưới, Phương Vũ cơn lốc tựa hồ so bình thường còn muốn uy chút. Nho nhỏ màu băng lam cơn lốc đón gió căng lên. Nhanh đến hắc y nhân trước mặt lúc sau đã có mấy tầng lầu cao như vậy. Phương Huyền bà mặt đất phương lâm cùng Phương Minh chuyển qua an toàn địa phương, sau đó mình cũng ngã vào một bên nhìn phía xa phương vũ, trong lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, hắn hiện tại chỉ cảm giác mình thân là đại ca đã vậy còn quá vô dụng. Hắc Ý nhân trong mắt trêu đùa cũng nhạt một ít, kiếm trong tay cũng nắm chặt một điểm. Một đạo kiếm khí hướng cơn lốc về tới. Màu băng lam cơn lốc bị này một đạo kiếm khí liền suy yếu rất nhiều, nhưng là cũng không có bị hoàn toàn suy yếu, như cũng đến Hắc Ý nhân trước mặt. Hắc Ý nhân giơ lên kiếm tre ở trước người mình, cơn lốc xẹt qua thân kiếm thanh âm chói tai vọng phía chân trời. Đợi cho cơn lốc rốt cục tiêu tán, Ý nhân chỉ cảm giác mình lỗ tai đều có điểm mông cảm giác. Cứ việc này Cơn Lốc cũng không từng chân chính thương tổn được người áo đen kia, thế nhưng nó xuất hiện lại chân chính chọc giận Hắc Y Nhân. Thật lớn Cơn Lốc tiêu tán, Phương Vũ thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở Hắc Y Nhân trước mặt. Thiên Quân nhất phát, Phương Vũ thân hình cực nhanh, Tương Đạo kiếm khí bị quan ra, khắp bầu trời đều là bay lượn kiếm khí, hoặc thật hoặc giả, cũng tờ hở tờ cũng là giả, mà bên trong chỉ có một đạo là chân chính chất chứa vô hạn sát khí kiếm khí, khiến người ta khó mà phòng bị. Đây là lấy Phương Vũ thực lực bây giờ có khả năng phát sinh công kích mạnh nhất. Nhưng là, mặt đối mặt trước bay múa đầy trời kiếm khí, Nhân lại đơn giản tìm được chân chính ẩn chứa sát khí kiếm khí. Ẩm. một tiếng vang trầm thấp, Phương Vũ lại lần nữa từ trên bầu trời bay rất ra ngoài. Phương Vũ thân thể một mực đập gậy vài gốc cây liếu lúc này mới dừng chỉ. Khu khu Phương Vũ một tay bưng đau nhấc lực, dùng rằng từ dưới đất đứng lên, kiếm trong tay ở rớt át trên đất căn bản nhịn không được. Phương Vũ vẫn như cũ đứng lên. Người trước mắt này, tổn thương hắn chỉ có vài cái huynh đệ tỉ muội, có thể hay là bọn hắn giết cha mình, hại chính mình toàn thôn nam nữ lao thiếu. Thu giết cha không đội trời chung, nhưng là chính mình, nhưng ngay cả năng lực phản kích cũng không có. Phương Vũ oán nghĩ, đầu ngón chân dùng sức một điểm, Phương Vũ lại lần nữa bay lên trời không. Đừng đạo kiếm khí bị hắn ném ra tuy nhiên cũng bị Hãng Hại y người đơn giản ngăn lại. Phương Vũ lần lượt bị đạp đến mặt đất, lần lượt từ trên mặt đất trong đứng lên. Bị khắc một người áo đen sách trong tay Phương Tịnh dùng rằng mở mắt, đã nhìn thấy Phương Vũ bị Hãng Hại y người một kiếm vánh tới đất tiến lên. Tiểu Vũ Phương Tịnh nước mắt lẫn vào nước mưa chảy xuống. Phương Vũ lần này phế hồi lâu mới từ dưới đất bỏ dậy. Trời chắc không, biết cái này giải quyết hết. Đó lấy, không đợi Phương Vũ lại nhảy đứng lên, cầm kiếm nhân trong mắt liền vọt tới Phương Vũ trước mặt, một kiếm đâm thủng Phương Vũ thân thể. Phương Vũ ngay cả lên kiếm khí lực cũng không có. Mắt mỡ chừng chừng nhìn cái kia thanh hắc sắc kiếm đâm vào trong thân thể mình. Đau. Phương Vũ chỉ cảm thấy bên thai trong nháy mắt liền an tĩnh. Phương Huyền Tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, Phương Tịnh nhìn không được tiếng khóc, Hắc Y nhân tiếng cười. Đây hết thảy, ghé vào lô thai hắn phản phất đều nhà xuống dưới. Hắn lúc muốn chết sao? Cha, thật xin lỗi, ta vẫn không thể nào hào hảo sống sót. Phương Vũ thân thể phát thông một tiếng té trên mặt đất. Mưa to quọ giữa Phương Vũ thân thể. Phương mắt chừng chừng nhìn một màn này, to hai mắt, kiềm nén ở Tiểu Vũ, còn có cái kia giữ lại cũng không có ích gì, đi đi. Như trước đứng ở cây liễu trên cánh hắc nhân thuận tay chỉ chỉ phương Huyền vị trí chỗ ở. Mới vừa giải quyết hết phương Vũ hắc y nhân liền hướng lấy phương Huyền đi tới. Đứng ở trên cây phương Huyền tuyệt vọng nhắm mắt lại. "Nha, còn sum a?" Phương Huyền sững sờ, đột nhiên ý thức được những lời này không phải đối với hắn nói. Mở mắt phương Huyền vừa may nhìn thấy hắc y nhân kiếm đâm vào phương Lâm lồng ngực, đâm thủng trái tim của hắn. "Phương Lâm?" Phương Huyền trợn to hai mắt trong đượm thật không thể tin, theo hắc y nhân rút ra mang huyết trong ánh mắt đượm lệ, theo khóe mắt lưu lại đang ở tất cả mọi người không có chú ý góc, bị bùn đất bao trùm Phương Vũ, dưới thân đột nhiên tràn đầy hào quang màu bí lục. Một cổ tràn ngập mùa xuân khí tức quang mang y mắng bao trùm Phương Vũ thân thể. Phương Vũ trước ngực viên kia lục sắc trôi ngọc quay tròn chuyển động đứng lên, lục sắc quang mang không ngừng tràn ra, cấp tốc chữa trị Phương Vũ thân thể. Hắc ý nhân kiếm để ở Phương Huyền trước ngực. Ngươi nếu như van cầu ta, nói không chừng ta còn có thể tha ngươi một cái mạng, thế nào? Hắc ý nhân điều nhỏ hơn lắc lắc kiếm trong tay, ở Phương Huyền trên người lưu lại một đạo tia máu như chiếc trường lớn ngập hận ý con mắt. Hắc ý nhân mày một cái, bị qua rất nhiều người cũng xem qua rất nhiều người trước khi chết dáng vẻ có tuyệt vọng, cầu xin tha thứ, thương cảm, vô vị, tràn ngập hận ý, nhưng chưa từng có một cái có thể muốn Phương Huyền bộ dáng như vậy, làm người sợ hai ánh mắt để cho Hắc Y nhân tâm đều bị run dậy, rõ ràng đều là một kẻ hấp hối sắp chết, rõ ràng chính mình kiếm chỉ cần vừa dùng lực là có thể trị hắn vào chỗ chết, nhưng là trong lòng vì sao lại vẫn hội cảm thấy sợ hãi. Hắc nhân đang định giải quyết hết cái này Phương Huyền thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển đến nổ vang. Phương Vũ nằm địa phương, muốn đất bị huynh nhân nổ tung, mà mới vừa rồi còn không có chút sinh cơ bị hắn đâm thủng trái tim, Phương Vũ lại êm đẹp đứng tại chỗ. Nhìn về phía Hắc Ý Nhân ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết. Chương 67, khởi tử hoàn sinh, Lục Cạ Dị Ổ. Trước ngực hắn có một màn lục sắc quang mang, tản ra làm người sợ hãi hú áp. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải chết sao? Đây coi là cái gì? Hồi quang phản chiếu. Hắc Ý Nhân vô ý thức nhìn phía cây liếu phương hướng, nhưng là để cho hắn càng thêm sợ hãi là trên cây liếu đã không thấy khác một người áo đen cái bóng. Hắn chạy. Hắc Ý Nhân trong lòng sợ hãi càng lúc càng lớn, nhìn hắn không quá nhiều, thầm nghĩ lập tức giết trước mắt cái này quỷ dị vũ. Lục sắc quang mang càng ngày càng thịnh, một đạo thẳng tắc quang mang từ phương vũ trước ngực trôi ngọc bên trong bay ra rơi vào Phương Vũ bên cạnh, chậm rãi biến thành một cô thiếu nữ răng, dấp, là nàng. Phương Vũ sững sờ nhìn trước mắt cái kia lao xinh đẹp bóng người. Nguyên bản xinh xắn đáng yêu nữ hải bây giờ lại vẻ mặt lãnh ý, nhìn về phía cái kia cầm kiếm Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân thân ảnh đột nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên tối lùi về phía sau. Điên cùng tăng thêm tốc độ muốn chạy khỏi nơi này. Có thể thiếu nữ chỉ là khinh phiêu phiêu dơ lên tay mình, nhất đạo lục quang liền hướng xa xa Hắc Y Nhân bay đi. Phốc. Lúc sắc mang ở Nhân trong thân thể biến mất. Hắc Y Nhân thân thể chậm rãi xuống. Một chiêu bị mất mạng. Tiểu nữ xoay người nhìn về phía đã khôi phục như lúc ban đầu Phương Vũ, nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người chết." Phương Vũ sững sờ nhìn tản ra ánh sáng dịu dịu, thiếu nữ tự tay xoa bóp hắn khuôn mặt, sau đó chậm dại biến mất không thấy gì nữa. Trứng ngực trối ngọc một lần nữa biến thành nguyên trạng, Phương Vũ tự tay sờ sờ cơ mặt. Khu khu Phương Huyền bưng lồng ngực ho ra một khẩu máu đục. Phương Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Hắc Ý Nhân đã chạy một cái, mang theo Phương Tịnh. Phương Vũ đứng dậy sẽ phải đuổi theo. "Phương Vũ, đứng lại." Phương Huyền gọi hắn lại. Phương Vũ cất bộ hơi ngừng, Đi tới Phương Huyền bên người Phương Vũ lúc này mới phát hiện Phương Lâm cùng Phương Minh đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Bọn họ chết. Phương Vũ tâm như là bị một thanh đao cùng nghiêm khắc cọ sát lấy, nói không nên lời đau nhức. Tiểu Vũ Phương Huyền vừa mới mở miệng, một ngụm máu tươi liền phun đi ra. Phương Vũ vội vàng từ trong lòng ngực móc ra đủ loại đan dược, trước tìm ra vài cái trị liệu nội thương liền hướng Phương Huyền trong miệng bỏ vào. Phương Huyền uống thuốc, ngay tại chô bắt đầu tu luyện, Phương Vũ đang ở một bên coi chừng. Không bao lâu Phương Huyền liền lại, hắn cũng không thật ở cái địa phương này tu luyện, vạn nhất vừa rồi hắc ý nhân lại trở về nên làm cái gì bây giờ? Hai người phân biệt quăng phương Lâm cùng Phương Minh thi thể đổi hồi bàn Long Sơn xuống Phương Gia thôn. Phương Vũ đã trước giờ cùng Tiền Cơ Tử nói qua, chính mình không tham gia Tam Phương đại hội. Lấy Phương Vũ cùng Phương Huyền thực lực bây giờ, đuổi hồi Phương Gia thôn chỉ tốn nửa buổi tối thời gian, trước hừng đông sáng bọn họ liền chạy tới Phương Gia thôn. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt Phương Gia thôn bây giờ lại không gì sánh được tiêu điều, một bóng người cũng không có, các hương thân thi thể đều bị Phương Vũ bọn họ chôn ở bàn Long Sơn lên. Phương Huyền mang theo Phương Vũ đi tới mở rộng vài lần trong mộ địa, cứ tộc trưởng yêu cầu, phàm là Phương Gia thôn người, sau khi chết đều phải chôn ở này bản Long Sơn lên. Mất vài phút Phương Vũ cho Phương Lâm cùng Phương Minh đào hai cái mộ. An bài xong hai người hậu sự, Phương Vũ cùng Phương Huyền mới về đến không có một bóng người Phương ra thôn. Ngồi ở lúc đó bình thường chơi đùa dưới cây đại thụ, Phương Vũ cùng Phương Huyền không nói gì nhau. "Ta muốn đi tìm Tam tỷ." Phương Vũ nhỏ giọng nhưng kiên định nói rằng. "Không được." Phương Huyền không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. "Đại ca." Phương Vũ nắm chặt nắm tay. Người thực lực bây giờ, đi vậy là chịu chết, người lẽ nào muốn Phương ra chúng ta tuyệt hậu sao?" "Ta sẽ không chết." Phương Vũ nhớ tới vừa rồi Tử Chối Ngọc chạy vừa đi ra nữa tử, trong lòng có một phần nắm chặt. Phương Huyền cũng muốn lên vừa rồi nữ tử, nói: "Ngươi coi như sẽ không chết, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, thất bại các lớn như vậy, ngươi biết bọn họ sẽ đem Phương Tịnh mang đi nơi nào?" Đối mặt Phương Huyền chất vấn, Phương Vũ trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào hồi đến. "Nửa ngày, Phương Vũ nói: "Lẽ nào, chúng ta liền nhìn như vậy Tam tỷ nàng bị bắt đi mặc kệ sao?" Phương Huyền cũng khó chịu cúi đầu, nói: "Ta cùng đi với ngươi." Phương Vũ nghe được Phương Huyền lời nói đột nhiên ngẩng đầu, không chút nghĩ ngợi nói rằng: "Không được." Phương Vũ chính mình cũng không biết nữ tử kia đến là lai lịch thế nào cũng không biết có phải hay không là chính mình mỗi lần trước khi chết nàng sẽ xuất hiện, càng thêm không biết tương lai đường có bao nhiêu nguy hiểm sẽ xuất hiện, hắn không thể để cho Phương Huyền cũng theo mạo hiểm như vậy. Phương Huyền nhìn chằm chằm Phương Vũ con mắt, xem hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nói gì. Chầm rãi hai người đều chầm mặt xuống. Nửa ngày, Phương Vũ từ trong lòng ngực móc ra mấy viên đan dược đưa cho Phương Huyền, nói: "Đại ca, ngươi bây giờ tổn thương còn chưa khỏe, ngươi trước đem những ngày ăn, đến khi thương thế của ngươi dưỡng hảo, chúng ta thương lượng lại việc này có được hay không?" Phương Huyền đầu, uống thuốc vào nhà tu luyện đi. Phương Vũ canh giữ ở Phương Huyền cánh cửa. Chờ một lát, thẳng đến bên trong chuyển đến một tiếng vang trầm thấp, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Phương Huyền nhắm mắt lại nằm trên mặt đất, đã là chìm chìm vào giấc ngủ. Phương Vũ đem Phương Huyền ở trên giường cất xong, mình ngồi ở trên bàn viết một phong thơ xếp xong đặt ở hắn phía dưới gối đầu. Đan dược dư hiệu, chỉ có thể duy trì một ngày, thế nhưng đối với Phương Vũ mà nói, một ngày đủ đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Đứng ở phương ra thôn cánh cửa, Phương Vũ lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn cái này sinh trưởng vài chục năm địa phương, hít sâu một hơi, đầu cũng không đi trở về. Đại ca, thần xin lỗi. Phương Vũ hướng phía bàn Long Sơn bên ngoài, mấy cái lên xuống đi liền ra thật xa. Phương gia thôn thân ảnh sau Lương Vương Vũ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở nên biến mất không thấy gì nữa. Thất Diệu Thành bên trong cũng có thất bảo các phân bộ, phương Vũ mục tiêu thứ nhất chính là chỗ đó. Thất Diệu Thành rời bàn Long Sơn không xa, phương Vũ rất nhanh thì đến. Ẩn Thân ở thất bảo các phân bộ cách đó không xa địa phương, phương Vũ để cho Tiểu Thành quan sát một chút thất bảo các cái phân bộ này. "Chủ nhân, không ở nơi này, thực lực tối cường cũng bất quá là một kim đang đi nhờ phòng, người áo đen kia không ở nơi này." Tiểu Thanh nhanh chóng hồi đáp. Đang ở hắn cho rằng phương Vũ hội xoay người rời đi thời điểm lại phát hiện phương Vũ lại từ trong quán rượu đi tới, trực tiếp hướng thất bảo các phân bộ đại môn đi tới đứng ở cửa hai cái cầm trong tay vũ khí há tử, luyện khí thất cấp thực lực. Loại này cấp bậc thực lực, ở trong mắt người bình thường khả năng vẫn tương đối lợi hại, nhưng là ở hiện tại Phương Vũ trong mắt bọn họ căn bản đỡ không được Phương Vũ tùy ý một chiêu. Riêng là Phương Vũ khởi tử hoàn sinh sau đó cường độ thân thể đề thăng tới một cái trình độ kinh khủng, thực lực cũng đề thăng rất nhiều, hiện tại phòng trừng có chút cơ trung kỳ đỉnh phong thực lực. Nơi này là thất bảo cát, người không phận sự miễn vào. Ở hai người kia trong mắt, thấy không do thực lực Phương Vũ bất quá chỉ là một cái không thể bình thường hơn thiếu niên, nhưng lại rất nhanh bọn họ sẽ phải hối hận chính mình mới vừa nói ra lời nói. Phương Vũ hai tay nắm tay, phân biệt hướng phía hai người đánh ra. Rất nhanh thủ vệ hai người trên mặt liền cũng không thấy nữa cái kia khinh thị dáng dấp, hai người bọn họ bị Phương Vũ một quyền đánh sập ở sau người trên cửa chính. Khép dòng chế đại môn ở lực mạnh anh kích phía dưới dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ xuống dưới, Kích khởi sàn nhà một hồi run dậy. Chương 68, nhớ kỹ, ta gọi ý Phương Vũ, Lục Cát Dị Ổ. Phương Vũ vẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn té trên mặt đất hai người. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát hai người hiện tại vẻ mặt nhìn thấy ác ma giống nhau biểu tình nhìn Phương Vũ. Người đâu? Người tới đây mau. Một người trong hướng trong phân bộ mặt la lớn. Phương Vũ quất ra bên hông trực tiếp xuyên thấu của hắn. Phương Vũ kiếm trong tay trực tiếp đem thi thể đông lại, trên thân kiếm không được dính mảy may tiên huyết. Người trong đường tới đây một người khác nhìn thấy huynh đệ mình tình trạng, sợ đến hai chân đều run rẩy, chỉ có thể dựa vào tay tại mặt đất lay lấy lui về phía sau đi. Phương Vũ nhãn thần băng lãnh rọi người, kiếm trong tay vung, một đạo kiếm khí liền ngược gió đi. Mặt đất người trong nháy mắt biến thành một đạo khắp băng, theo Phương Vũ kiếm trong tay rạch một cái, trong nháy mắt vỡ vụn một chỗ. Phương Vũ ở thất bảo các cánh cửa động tác đưa tới rất nhiều khả giả. Những người kia đa số đều trốn rất xa địa phương xem chừng, chỉ có một chút tự nhận là thực lực không tệ người dám đứng gần một điểm xem. Đó là ai a, dám như vậy đập thất bảo các lại môn. Đúng vở AIA đúng vậy à, người nào không biết này thất bảo các là toàn bộ đại lục lớn nhất thương hội a. Thiên, cái này nhân loại lá gan cũng quá lớn a. Xung quanh tiếng nghị luận đều vào không đến phương Vũ trong lỗ thai, hắn hiện ở trong đầu đều là Phương Lâm Phương Minh tử vong cùng bị bắt đi Phương Tịnh. Trong ngay mắt, rất nhiều tay cầm khí giới người từ thất bảo các trong phân bộ mặt lao tới đem phương Vũ vây vào giữa. Người là ai? Vì sao tới sông ta thất bảo các? Một người cầm đầu cầm trong tay một thanh kích, đối với Phương Vũ hô. Chúc cơ trung kỳ. Phương Vũ liếc một cái vây quanh ở trung quanh hắn người, thực lực cao nhất một cái, cũng chính là trước mắt cái này người cầm đầu, thực lực cũng bất quá là trúc cơ trung kỳ. Phương Vũ kiếm trong tay hiện lên tia sáng chói mắt, kiếm tạo bách hoang. Từng đạo kiếm ảnh ở Phương Vũ trước người ngưng tụ thành, so với trước đây không lâu muốn ngưng thật rất nhiều, mơ hồ còn mang một tia màu xanh biếc. "Đi." Phương Vũ nhẹ giọng hô một tiếng, trước người kiếm liền hướng xung quanh người bay ra ngoài. Trúc cơ trung kỳ đỉnh phong Phương Vũ đối phó những thứ này có chút vẫn chỉ là luyện khí giai cấp người quả thực không cần tốn nhiều sức. Lúc này Phương Vũ cũng càng thêm cảm giác được thực lực tầm quan trọng. Chỉ bất quá Hiện tại hắn là có thực lực cái kia. Có mấy cái thực lực không tới chút cơ kỳ người bị Phương Vũ kiếm đơn giản bị mất mạng. Còn lại vài cái cũng là miễn cưỡng chế thành hạ xuống. Phương Vũ nhìn trước mắt những thứ này, tại hắn một chiêu phía dưới cũng đã bị giết bảy lẻ nhân, trong lòng dâng lên lau một cái báo thù vui vẻ. Một ngày nào đó, hắn muốn đạt tới thực lực đỉnh phong, để cho những người kia hối hận giết chết hắn Phương ra thôn người. Nhớ kỹ, ta là Phương Vũ. Phương Vũ vừa đi vừa nói rằng, hắn đi tới người cầm đầu kia trước mặt, đơn giản tránh thoát hắn công kích, tiếp lấy tay lên một kiếm đâm thủ người kia làm ngực. Máu áp dịch theo tổn thương khẩu chảy ra. Vừa tiếp xúc với Phương Vũ kiếm đã bị trong nháy mắt đông lại. Quốc gia màu băng lang kiếm, nhẹ nhàng vung, phía trên lưng kết thành bằng cặn bã vết máu đã bị bỏ rơi, thân kiếm như trước chân chuột như lúc ban đầu. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có lên. Nhìn Phương Vũ ánh mắt, vô ý thức bắt đầu lùi lại. chạy trốn loại sự tình này, thường thường chỉ cần có một người mở đầu, kế tiếp sẽ có nhiều người hơn lựa chọn lùi lại. Thượng Như Phương Vũ những người trước mắt này. Bất quá Phương Vũ cũng không tính cho bọn hắn chạy trốn cơ hội, hắn muốn thất bảo các nợ máu trả bằng máu, thất các giết hết hắn Phương gia thôn người, như vậy hắn cũng muốn giết hết thất bảo các người. Phương Vũ như tử thần giống nhau lần nữa giơ lên trong tay kiếm. Phốc phốc phốc, mấy đạo thanh kiếm vang lên, vừa muốn dự định chạy trốn mấy người bị phía sau kiếm khí đơn giản đuổi theo, sau đó tử vong. Phương Vũ đi tới thất bảo các phân bộ nội bộ trước đại môn, một cước đá vào hầm mộ trên cửa chính. Oeng, gỗ thiệt đại môn bị Phương Vũ một cước đạp té trên mặt đất. Phương Vũ nghịch ánh sáng, đứng ở sụp đổ trên cửa chính, trước mặt là một vòng mới thất bảo các thủ vệ. Thực lực miễn cưỡng so với bên ngoài cao hơn một ít. Phương Vũ khẽ miệng lên lau một cái châm cười, rõ ràng có thực lực cường đại hơn ở vẫn còn không nên những người này đi tìm cái chết, đây chính là thất bại các phong cách hành sự. Thật đúng là làm người ta ái tâm. Phương Vũ kiếm trong tay không có chút nào thương hại, muốn trách thì trách trốn những người này, phía sau không có chút nào đồng tình tâm người lãnh đạo. Phương Vũ một đường giết đến tầng chót gian nhà phía trước, trên người khắp nơi đều là vết máu. Thất bảo các thị vệ, một cái không sót bị Phương Vũ giết chết ở trên đường, tiên huyết hầu như nhiễm hồng thất bại các thảm. Một cổ nồng hậu mùi máu tanh để cho Phương Vũ càng giống như là từ địa ngục đi tới ác khí ầm ầm tới. Tầng chót cửa phòng trong nháy mắt bay ra thất bảo các thất diệu thành phân bộ bộ trưởng, Phùng Dương Dương chính toàn thân run trốn mấy người phía sau. Mà những người này chính là toàn bộ thất diệu thành trong phân bộ thực lực người mạnh nhất, cái kia tiểu thanh khẩu bên trong kim đan kỳ đỉnh phong cũng ở nơi đây. Phương Vũ khẽ miệng châm trọc càng sâu. Nếu như đặt ở một ngày trước, đối mặt một cái thất bảo các kim đan kỳ đỉnh phong cường giả, hắn khả năng còn không có lòng tin kia có thể đánh bại hắn, nhưng là bây giờ, hắn lại ít nhất có 5 phần 10 tự tin có thể giết những người này. Thừa ra năm người, ngoại trừ một cái cái gì cũng sai bộ trưởng, còn lại hai cái kim đan kỳ, một cái kim đan đi nhỏ phòng, còn có một cái trúc cơ đỉnh phong. Phương Vũ yên lặng nắm chặt kiếm trong tay, nhìn chằm chằm ở giữa cái kia kim đan đi nhờ phong ngợi, chỉ cần giải quyết hắn, người khác thì dễ làm. Đi nhanh, đi nhanh giết hắn. Trốn tất cả mọi người phía sau bộ trưởng tay run run đối với trước người hắn dưới người lệnh. Trước mặt nhất cái kia kim đan đi nhờ phong cường giả nghe phụng dương dương lợi mặc dù nhíu mày, nhưng vẫn là nắm chặt trong tay cây gậy. Hát sát trưởng côn không biết là lấy cái gì chế thành, tản ra một loại bó tùi săn bóng. Phương Vũ nhãn thần đông lại một cái, bộ lên, thân bất động. Một giây sau người kia liền vọt tới Phương Vũ trước mặt, trong tay hắc sát cây gậy thoáng cái bạ Phương Vũ chặn ngang sẽ thành hai nửa. Phùng dương xương quát to một tiếng, còn tưởng rằng người đến thật lợi hại, không nghĩ tới một gậy liền cho quét chết. Không chờ hắn vui vẻ một hồi, một cổ băng lánh tiên huyết liền xịt hắn vẻ mặt. Đứng ở phùng dương xương bên cạnh một cái trúc cơ đỉnh phong nam tử đầu người đã rơi xuống đất, cút hai lần đứng ở phùng dương xương bên chân. Mà phương vũ đã giết người song bọt đến một cái khác góc. Vừa rồi người kia liếp thành hai nửa, chỉ là phương vũ cái bóng. Phương vũ yên lặng đứng ở một bên. Hắn có chút ngoài ý muốn nhanh như vậy phải tay Trên thực tế là bởi vì Phương Vũ trúc cơ trung kỳ thực lực khiến cái này còn nhỏ rõ xét, bọn họ cho rằng Phương Vũ chỉ là vận khí tốt mới giết nhiều người như vậy trên thực tế bốn người bọn họ tùy tiện ra một cái liền so với Phương Vũ thực lực cao cho nên nhưng Phương Vũ thân ảnh biến thành hai nửa sau đó bọn họ vô ý thức cho rằng Phương Vũ đã chết thế là cũng liền thả lòng tự thân cảnh giác này mới khiến Phương Vũ có thể dễ dàng như vậy giải quyết hết một cái chương 69 tỷ của ta ở đâu lùạ dị ồ không có đầu thân thể phanh một tiếng quỷ xuống đất trên cổ tổn thương khẩu đã bị phương Vũ Hàn khí đông lại mới vừa rồi còn thật cao hứ vùng Dương xương lập tức liền không cao hứ nổi Sợ hãi rất nhanh trái tim của hắn, trên mặt còn giữ mới mẹ thiên huyết. Chứng kiến đơn giản giải quyết một người Phương Vũ, thừa ra ba người đều càng căng thẳng hơn đứng lên. Phương Vũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tay cầm hắc sắt trường côn nam nhân. Hướng. Nam nhân kêu bỗng nhiên gơ lên trong tay trường côn, thoáng cái lệnh trên mặt đất, lại rắn chắc sàn nhà cũng không chịu nổi như vậy lực đạo. Dưới chân điệu bàn trong nháy mắt bắt đầu ra nẻ. Phương Vũ dưới chân lập tức vào lên, theo mọi người ngã xuống. Phùng Dương Xương bị một người mang theo từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài. Phương Vũ thì cùng hai người khác cùng nhau ngã xuống. Phương Vũ mũi chân đặt khối nghiền nát sàn nhà trên hòn đá. Mượn nhỏ bé lực lượng đi lên này mục tiêu là một cái khác kim đan sơ kỳ người thất tinh hạc ảnh phát động Phương Vũ tốc độ nhanh để cho hai người này đều thấy không rõ hắn cái bóng rất nhanh hai người đều rơi đến tầng dưới đi thế nhưng như cũng không thấy Phương Vũ thân ảnh vị tiêu Kiman sơ kỳ người cầm trong tay một thanh khổng lồ cây búa chính cảnh giác hướng chúng ta nhìn hắn không có chú ý là dưới chân hắn sàn nhà đột nhiên xuất hiện một cái hang ta cầm cây búa người chỉ tới kịp hô một tiếng liềna xuống mà Phương Vũ Dĩ nhiên đã ở dưới lầu chờ hắn gian khổ kiếm cực nhanh vũ động đang không ngừng hạ xuống trong quá trình liên tục công kích tới giới thân người Cặp đôi búa người tuy là đã tận lực ở ngăn cản cùng chênh né, nhưng là bản thân hắn người cũng rất lớn khối, cộng thêm đang ở không dừng lại rớt. Trên người tổn thương khẩu không ngừng tăng nhiều. Ẩm. Người cao to trực tiếp dùng thân thể đập xuyên lại một tầng mặt đất, tiếp tục rơi xuống dưới. Phương Vũ thì theo tiếp tục liên tục công kích. Từ Phương Vũ kiếm khí bên trên tán phát lấy hàng khí để cho đại hán động tác buộc phát thông thả. Ẩm. Từ tầng cao nhất rơi xuống tầng thứ nhất thời điểm, Phương Vũ dưới thân người đã là một cái máu chảy đầm địa thi thể. Mà Phương Vũ thì đứng ở trên thi thể, xuyên thấu qua vô số động khẩu ngẩng đầu nhìn về phía chốc cao. Cầm trong tay hắc sắc cây gậy người từ chỗ cao nhất động khẩu nhảy xuống. Phương Vũ cũng hai chân dùng sức, giẫm đến dưới chân thi thể đều lom xuống đi vào. Hai người ở đụng độ trên không, cương đại linh lực va chạm trực tiếp để cho vách tường chung quanh đều bạo liệt mở ra. Thật lớn thất bảo các phân bộ bài tử cũng rơi xuống đất. Kiến trúc cao lớn trực tiếp từ giữa đó bạo liệt mở ra. Vỡ vụn ngói hòn đá vảy ra mở, đập phải xung quanh trên đường. Phương Vũ cùng nam tử kia thân ảnh cũng lại xuất hiện ở trên trời. Phương Vũ vây vây cổ tay mình, không hổ là Kim đang đi nhờ phong cường giả, chỉ là khí lực liền không phải mình có thể so sánh với. Thế nhưng Phương Vũ như trước có thể giữ hắn. Phong quyền Tần Vân. Phương Vũ kiếm trong tay cực nhanh vẽ ra một đạo kiếm khí, kèm theo băng kiếm khí màu xanh lam, một đạo màu băng lam loại nhỏ cơn lốc nhanh chóng xoay tròn. Cùng trước đây khác biệt là, nếu như tỉ mỉ quan sát, này màu băng lam cơn lốc bên trong còn có thể nhìn thấy từng tia lục sắc. Phương Vũ chính mình cảm thụ rõ ràng nhất, hắn có thể cảm giác được đã biết cơn lốc uy lực so với trước kia để thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Phương Vũ hầu như vô ý thức cho rằng, trước mắt cái này kim đan đi nhờ phương người, đỡ không được một chiêu này. Người trung binh nhìn thấy từ lại xuất hiện bọn người, nhịn không được kinh hô lên có chút thực lực khá mạnh đều kinh ngạc trận to hai mắt. Trúc Cơ chung kỳ đối với Kim Đan kỳ nhờ phòng, đây không phải là muốn chết sao? Người bình thường đều biết, kém một cấp bậc chính là khác nhau trời vực. Đi vào Kim Đan kỳ người, vô luận là linh lực điều động tốc độ vẫn là tốc độ công kích cùng năng lực phòng ngự, đều không phải là trúc Cơ kỳ có thể so sánh với. Nếu như một cái bình thường Kim Đan kỳ cường giả cùng trúc Cơ kỳ cường giả đối chiến, chính là Kim Đan kỳ cường giả không sử dụng bất kỳ võ lực nào, đứng ở nơi đó để cho Chúc Cơ kỳ người đánh, phòng trường đều không đánh nổi. Nhưng là bây giờ Phương Vũ cùng hắn đối mặt nhân tình huống, cũng là nảy sinh cái mới mọi người thế giới quan. Màu băng lam cơn lốc đón gió căng vùng lên. Phương Vũ xung quanh mặt đất cùng phố đều bị một tầng thật dày bông tuyết nơi bao bọc. Mà cơn lốc kia cũng rốt cục vọt tới người kia trước mặt. Hắc sắc cây gậy trong tay hắn không ngừng bay lượn, hình thành một cái hắc sắc bình chướng che ở trước người. Từ thử. thử. Kích liệt thanh âm chói tai hầu như vang vọng toàn bộ thất địa thành. Mà mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt. Màu băng lam cơn lốc dần dần thôn vệ cái kêu bóng người màu đen. Thanh âm dần dần nhỏ lại. Cơn lốc cũng dần dần tiêu tán. Mọi người khẩn trương chầm chầm người, người tiêu thất địa phương. Ầm. Một cái toàn thân bóng người màu đỏ ngổm từ không trung thẳng tắp rơi xuống đất. Theo tới là một cây cô linh linh cây gậy cũng rơi xuống đất. Tháng bại đã hết sức rõ ràng. Phương Vũ ánh mắt lạnh lùng như cũ, hắn nhãn thần rơi xuống cách đó không xa còn lại trên người hai người. Thiên, cái này có phải hay không thật? Một cái trúc cơ trung kỳ dĩ nhiên giết một cái kim đan đi nhờ phòng. Xung quanh phàm là nhìn thấy một màn này, người cũng không nhịn được trận to hai mắt, không lâu sau nữa, coi như là không nhìn thấy một màn này, người cũng đều sẽ nghe nói chuyện như vậy. Phương Vũ chân một điểm, một giây sau người liền vọt tới xa xa phùng dương sương trước mặt. Còn lại một cái kim sơ kỳ Ngay cả phản kháng kích động cũng không có sẽ chết ở Phương Vũ dưới kiếm, hắn vừa rồi nhưng là tận mắt nhìn thấy trước mắt cái này bất quá trúc cơ trùng kỳ người giết một cái kim đan đi nhờ phòng, mà hắn bất quá là cái kim đan sơ kỳ người mà thôi. Phương Vũ băng lãnh nhãn thần rơi xuống Phùng Dương Xương trên người. Đang ở trước đó không lâu còn không ai bị nổi Phùng Dương Xương giờ khắc này không còn có loại kia cao ngạo cùng vô liếng, lúc này hắn ở Phương Vũ trước mặt bất quá là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến hôi người bình thường. Bọn họ đem ta tỷ mang đi nơi nào? Phương Vũ mở miệng hỏi. Ta ta không biết a. Phùng Dương Xương không biết làm sao lắc đầu. Nói Phương Vũ kiếm trong tay chống đỡ lên Phùng Dương Sương mi tâm. Ta ta thật không biết a Phùng Dương Sương, thật Phùng Dương Sương là biết Phương Tịnh sự tỉnh, nhưng là loại tình huống này nói ra, coi như Phương Vũ không giết hắn, cấp trên cũng sẽ không tha cho hắn. Hừ. Phương Vũ trong ánh mắt hiện lên lau một cái vẻ đau xót, vừa nghĩ tới Phương Tịnh hiện tại tình cảnh trong lòng hắn liền không nhịn được thống khổ, hắn không thể hiện tại là có thể giết đến thất bảo các tổng bộ đi. Chứng kiến Phùng Dương Sương hiện tại này tâm sắc mặt, trong lòng hắn càng cảm thấy tâm, kiếm trong tay lên kiếm rơi. A Phùng Dương Sương hô to một tiếng, hắn toàn bộ cánh tay phải đã bị chặt xuống. Miệng vết thương kết đầy máu hồng sắc băng. Bị liệt trống cổ kèm theo cường liệt thị rắc chấn động, để cho Phùng Dương Dương trong lòng sợ hãi đạt đến đỉnh phong. Nói, Phương Vũ lại hô một tiếng, kiếm trong tay lần nữa dơ lên. Ta nói, ta nói. Phùng Dương Dương bưng chính mình cột tay hô to một tiếng. Khả năng ở Ly Thiên Thành trong, nơi nào là thất bảo các ở vũ trụ tổng bộ. Phùng Dương Dương nhỏ giọng nói rằng, Ly Thiên Thành. Chương 70, đi trước Ly Thiên Thành, cạ dị ổ. Tam tỷ ở Ly Thiên Thành. Phương Vũ nhãn thần phất lạnh. Phía trước Phùng Dương Dương một chân trên đất run rẩy nói rằng, ta cho ngươi biết, ngươi có thể thả ta à? Phương Vũ không mang theo một tia nhiệt độ ánh mắt rơi xuống Phùng Dương Sương trên người, nói, "Ta từ lúc nào nói muốn thả qua ngươi?" Vừa dứt lời, kiếm trong tay liền dũng nhiên dùng sức, chém cái đâm vào Phùng Dương Sương trong lồng ngực, trong lúc nhất thời, Phùng Dương Sương toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài toàn bộ bị băng lãnh đông tuyết bao trùm. Phương Vũ rút kiếm ra, cũng không tiếp tục xem cái chỗ này liếc mắt, điểm mũi chân một cái, liền hướng ngoài thành rừng rậm phóng đi. Thằng đến Vương Vũ đi rất lâu sau đó, xung quanh người mới kịp phản ứng, có một bất quá trúc cơ trùng kỳ thiếu niên, tàn sát thất bảo các cả một cái phân bộ. Chuyện này rất nhanh thì truyền tới các đại môn phái trong thai. Vốn phải là người cả thành cộng đồng quan tâm Tam Vương Đại hội hiện tại cũng có vẻ ít lưu ý rất nhiều, Phương Vũ sự tỉnh trong nháy mắt thành toàn bộ thất diệu thành người bên trong nhóm khẩu bên trong bất khả tư nghị nhất sự tỉnh. Một chuyên 10 10 truyền 100, Phương Vũ hình tượng bất quá một ngày đã bị chuyển thành một gã thần bí trời dáng con. Mà lúc này Phương Vũ thì đang ở nhanh chóng đi xuyên qua mênh mông vô bờ trong rừng rậm. Lấy Phương Vũ bây giờ tốc độ, chạy tới vũ châu phía tây nhất Ly Thiên thành nói ít cũng muốn thời gian 2 năm. Hơn nữa Phương Vũ cũng không biết thất bảo các người mang theo Phương Tịnh đi đâu một con đường. Phương Vũ chỉ có thể hết mình toàn lực hướng Ly Thiên thành đổi. Ly Thiên Thành ở toàn bộ vũ trụ phía Tây nhất, tuy là không phải vũ trụ thành phố lớn nhất, nhưng là toàn bộ vũ trụ thực lực tối cường một cái thành thị. Ly Thiên Thành xung quanh liền có Thiên Ma Môn Thần Kiếm Tông các loại, trợ vũ trụ số một số 2 tông phái. Mà Ly Thiên Thành Lấy Đông, chính là kéo hơn 800 cây số Ma Thú Sơn Mạch, là vũ trụ lớn nhất sơn mạch, bên trong ma thú không tính toán lại thập phần cường đại. Đang ở Ma Thú Sơn Mạch Lấy Đông ngoại vi trú đóng vũ trụ vương thất phái quân đội. Mà quân đội phía Bắc chính là vũ trụ hoàng thất ở chỗ đó thành. thành. cũng là lớn nhất một cái thành thị, chỉ là người ở khẩu thì có mấy triệu, cộng thêm hoàng thất đã ở Thành. Cho nên tương đối với trên đường lớn hắn thành thị, tổng lập thành vấn đề an toàn vẫn tương đối tốt. Từ phương vũ vị trí chỗ ở, vũ châu phía đông nhất thất diệu thành chạy tới đại lục phía tây nhất Ly Thiên thành, tốc độ nhanh nhất chính là trực tiếp nhất lộ hướng tây đi, kéo dài qua toàn bộ ưu châu, sau đó trực tiếp vượt qua ma thú sơn mạch, tiến nhập Ly Thiên thành. Bằng không cũng chỉ có thể lựa chọn vòng qua ma thú sơn mạch, bộ dáng như vậy thì tương đương với vòng quanh vũ châu đại lục chạy một vòng mới có thể đến Ly Thiên thành. Phương vụ nghĩ bảo các người hẳn là sẽ không lựa chọn trực tiếp đi ngang qua ma thú mạch, mà đi qua lối của hắn bình thường đều cần lượng thời gian 3 năm. Bất chấp suy nghĩ quá nhiều, Phương Vũ một đường hướng phía phía Tây Mã Bất đỉnh để chạy đi. Đói liền chịu chút lương khô, mệt liền nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Mất nửa tháng, hắn liền xuyên qua Thất Diệu Thành phía trước sơn mạch, đi tới Tinh Diệu Thành. Bởi vì Thất Diệu Thành phụ cận linh lực nồng độ không thế nào cao, cho nên trên dãy núi đều không cái gì đẳng cấp cao ma thú, lấy Phương Vũ thực lực, một đường đi tới đều không làm sao thụ thương. Tinh Diệu Thành, đây là Vũ Châu đông thành phố lớn thứ hai, bởi vì nó lưng vào Vũ ngũ đại môn phái một huyền ma địa. Tĩnh Diệu Thành cùng Huyền Ma Điện ở giữa cách một mảng lớn thảo nguyên, thảo nguyên một mực kéo cân nhắc hơn 1 triệu cây số vuông, trên thảo nguyên còn có rất nhiều hắn thành thị, ở Tĩnh Diệu Thành phương bắc còn có Vân Thủy Thành cùng một ít thành phố nhỏ. Vũ Châu chia làm phía tây cùng đông, đông phần nhiều là thảo nguyên, có rất ít sơn mạch, ngay cả có cũng đều là rất nhỏ, giống như bàn Long Sơn cùng Huyền Ngân Cơ Sơn mạch như thế. Mà Vũ Châu đông cũng là sơn mạch san sát, lấy Ma Thú sơn mạch dẫn đầu, xung quanh còn có rất nhiều tất cả lớn nhỏ sơn mạch. Khả năng bởi vì sơn mạch rất nhiều, phía tây cũng thường năng hậu, Vô luận là sinh trưởng ở người nơi đâu vẫn là ma tu thực lực đều so với đông cao hơn một ít. Tinh rượu thành mặt đông chỗ rửa vực chắc, nam diện vết biển, còn có vài cái càng gậu, cho nên cũng có vẻ phồn hoa một ít. Mà tinh rượu thành phía tây, cách một cái thảm nguyên, chính là Huyền Ma Điện lãnh địa. Huyền Ma Điện tuy là đứng hàng ngũ châu ngũ đại môn phái một tròng, lại cùng hắn bốn môn phái quan hệ không được tốt, chủ yếu vẫn là Huyền Ma phái tu luyện phương pháp có chút không cho thế nhân tiếp nhận, nhưng cụ thể là như thế nào, ngoại nhân cũng cũng không biết, chỉ biết là Huyền Ma Điện cùng hắn tứ đại môn phái quan hệ không tốt sẽ chết. Một thân vải rách khinh sam phương vũ đang ngồi ở một cái quán trọ nhỏ một cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ lên, từ từ uống rượu. Trên người hắn thứ gì cũng không mang. Trên lưng thậm chí ngay cả kiếm cũng không có, nếu không phải Phương Vũ băng lánh mang một ít tang thương nhán thần, nhìn qua giống như là một cái làm việc vật thiếu niên bình thường. Phương Vũ tất cả mọi thứ đều ở đây Long tộc bảo khố cái kia tự đại không gian trong, bất quá vì che giấu thai mắt người, hắn vẫn trên ngón tay bên trên mang một phong cách cổ xưa không gian giới chỉ, bên trong chút dâu ria đổ vật. Xin hỏi còn cần gì không sao? Tiểu Nhị đưa lên Phương Vũ muốn cái gì, không mặn không nhạt câu hỏi. Không cần. Phương Vũ ném cho hắn hai khối hạ phẩm linh thạch. Được rồi, cảm tạ khách quan. Tiểu Nhị cười miệng đều không thể chọn, lúc đầu xem y phục còn cảm thấy người này không có tiền gì. Không nghĩ tới xuất thủ hào phóng như vậy. Hai tháng duy trì liên tục bốn ba, Phương Vũ quả thực cũng không có tiền gì, bất quá hắn dọc theo con đường này gặp phải không ít ma thú, còn tiện tay cứu một người thương đội, ngược lại là bắt được không ít trước, chờ một lát lại đi tìm một chỗ bà ma thú thi thể và tinh hoạch bản đi. Phương Vũ nuốt xuống trong miệng rượu mạnh nha, đang chuẩn bị cầm đũa lên lúc ăn cơm sau khi, một thanh âm vang lên. "Phương Vũ, là người a?" Bạch Tuyết cười đã chạy tới, ở Phương Vũ trước mặt ngồi xuống. "Bạch Tuyết?" Phương Vũ cũng không nghĩ đến bọn họ có thể ở này gặp phải. Bạch Tuyết là Phương Vũ trong lúc vô tình cứu trong thương đội người. Lần trước thực sự là đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, chúng ta nói không chừng liền toàn quân bị diệt, bất quá ngươi cũng thực sự là lợi hại, đội chúng ta trong cung có chút cơ trùng kỳ người, nhưng là bọn họ đều đánh không lại cái kia ma thú, ngược lại là ngươi, vừa đi lên liền đem nó nháy mắt giết, hoa, wow, ta thực sự là quá sùng bánh ngươi. Bạch Tuyết cười thời điểm khẽ miệng có hai cái lúm đồng tiền, nhìn qua mười phần khả ái. Không có gì. Phương Vũ bị nàng khen có chút ngượng ngùng. Hắc hắc, ngươi cũng không cần khiêm tốn a, đối với ngươi ở đây tinh rượu thành có chuyện gì không? Bạch Tuyết cười hỏi. Ta cũng không có chuyện gì, muốn tìm một chỗ bán vài thứ. Sau đó sẽ phải tiếp tục lên đường." Phương Vũ thành thật khai báo nói. "Bán Đồ." Bạch Tuyết con mắt đột nhiên sáng lời, Bán Đồ lời nói, "Ngươi tìm chúng ta a? Ta đã nói với ngươi, này tinh diệu thành bên trong tiểu thương đều rất hội khi dễ người, nếu là không hiểu công việc tình rất dễ dàng bị hãm hại. Bất quá ai cho ngươi gặp phải bản tiểu thư ta đây? Tiên tâm đi, ngươi chuyện liền quấn ở trên người ta." Bạch Tuyết tự hào vỗ vỗ bà vai. Chương 71: Gặp lại Bạch Tuyết, lũ cạ dị ổ. Phương Vũ dương mắt nhìn hàng, buồn cười nói một tiếng, "Ngươi." Hắn chính là nhớ kỹ đại tiểu thư này ở gặp phải ma thú thời điểm bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cảnh tượng. Hắc, hắc, được rồi, là quân ở nhị thúc ta trên người." Bạch Tuyết khuôn mặt chầm chậm hồng, như là hai đóa phi sắc mây tung bay ở nạng trên hai gò má. Ai Nha không nói nhiều, "Mau tới, ta dẫn ngươi đi tìm ta nhị thúc." Bạch Tuyết không nói lời gì duệ khởi Phương Vũ ống tay áo, thuận tay vứt xuống một viên linh thạch thượng phẩm, lôi kéo Phương Vũ đi liền. Phương Vũ theo nàng mặc qua vài con phố, mới đi đến một cái tòa nhà trước cửa. "Đây là ta nhị thuốc mới vừa mua, mới thu thập xong, thế nào, cũng không tệ lắm phải không?" Bạch Tuyết vô vô môn, "Các ngươi, dự định ở nơi này ở." Phương Vũ nhớ kỹ bọn họ chỉ là tới giao hàng đi. Không phải à, thế nhưng cũng muốn ở đã lâu đâu, cũng không thể chỉ ở lử đi, ngược lại về sau không cần bán đi là được rồi. Bách Tuyết không sao cả nhốn như bay. Phương Vũ cũng là có chút thẻ thùng, từ nhỏ sinh hoạt liền không giàu có hắn, cuối cùng là kiến thức đến cái gì gọi là nhà người có tiền đại tiểu thư. Đó là một cái tam tiến tam xuất tòa nhà, quang sân thì có 6 cái, gian phòng càng là không tính toán, Phương Vũ đại khái phòng trừng thoăn cái, coi như bọn họ thương đội người một người một gian vẫn là trống đi rất nhiều đi ra. Bất quá đây là nhân ra sự tình, Phương Vũ cũng không can được. Nhi Túc, Nhi Túc. Bách Tuyết vừa vào sân liền hét to lên, Nhi Ngươi xem ta mang ai tới?" Bạch Tuyết thuận tay kéo một người hỏi, "Tang Nhi, Nhị Túc ta đâu?" Bị gọi là Tăng Nhi thiếu niên chỉ chỉ bên trong gian nhà, nhìn Bạch Tuyết xinh đẹp gò má lặng yên hồng khuôn mặt. "Được, ta đi tìm hắn." Bạch Tuyết vừa nói vừa kéo qua Phương Vũ tay, "Mau tới, Nhị Túc gặp lại ngươi nhất định sẽ thật cao hứng." Phương Vũ không thể làm gì khác hơn là theo đi vào bên trong. Bạch Tuyết Nhị Túc nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi dáng vẻ, nhưng trên thực tế số tuổi đã không nhỏ, có thể thực lực có người nói một mực dừng lại ở Kim Đan đi nhờ vẻ, đã có rất nhiều năm chưa từng tấn chức. Tuyết trở về rồi. Bạch Thiên sáng sớm liền nghe được Bạch Tuyết than ầm, chạy tới cánh cửa. "Nhị Túc, ngươi xem đây là người nào?" Bạch Tuyết vừa nói một bên khẩn cấp bà Phương Vũ thối lui đến trước người. "Phương Vũ." Bạch Thiên kinh ngạc gọi vào. "Nhị Túc." Phương Vũ không lưng gọi vào. "Ai nha, ta nào dám xưng là ngươi nhị Túc a, cái mạng này đều là ngươi cứu tới. Mau mời vào, mau mời vào." Phương Vũ nhíu đầu, có chút ngượng ngùng, thật cũng không gọi được là hắn cứu bọn họ, đám kia ma thú chỉ là bởi vì số lượng quá nhiều, phía sau lại vận khí không tốt gặp gỡ sắp đột phá kim đan kỳ địa giáp thú, mà Phương Vũ đi thời điểm cái kia địa giáp thú đã bị tiêu hao không sai bỉ lắm. Hắn bất quá là cho một kích tối hậu a. Tuy là Phương Vũ trong lòng không chịu thừa nhận, có thể Bạch Tuyết người bình thường lại coi Phương Vũ là thành nhân nhân cứu mạng đối đãi, trong lòng bọn họ rõ ràng rất, hắn sao công kích hơn phân nửa đều bị địa giáp thú sắc ngoài ngăn trở, chân chính rơi xuống trên người nó thật rất ít, nếu không phải là Phương Vũ xuất hiện, hắn này thân lão già khprompt đều không nhất định có thể giữ được Bạch Tuyết. Phương Vũ cùng Bạch Thiên Bạch Tuyết ba người tọa ở trong đại sảnh. Nhíu thúc, Phương Vũ ca nói hắn muốn bán đồ. dẫn đầu mở miệng. Tiểu Vũ muốn bán chút gì? Bạch Thiên hỏi. Là như thế này. Phương Vũ cũng sẽ không từ tử, nói, trên người ta mang rất nhiều cùng nhau đi tới giết chết ma thú, thế nhưng một mực như vậy mang theo cũng không phải hồi chuyện, cho nên dự định ở nơi này tinh diệu thành tìm một chỗ bán đi, lại tiếp tục lên đường. A Bách Thiên trầm ngâm chốc lát mới ngầm đầu, nói, bán ma thú đồ vật lời nói, ngươi có thể cân nhắc tinh diệu thành bên trong thất bảo các phân bộ nơi đó, có người nói thất bảo các ra giá, giá vẫn tương đối công chính. Thất bảo các. Nghe được ba chữ này, Phương Vũ trên người khí thế đột nhiên biến đổi. Một cổ tràn ngập mùi máu tanh khí thế từ trên người hắn phun ra ngoài. Phương Vũ một mực chưa từng quên, thất bảo các ngự, trên tay bọn họ Dính hắn phương ra thôn trên giới mấy trăm cái nhân mạng tiên huyết, càng đoạn hắn nhị ca cùng ngũ đệ tính mệnh, còn bắt đi hắn tứ tỷ. Hắn cùng Thất Bảo Các thế bất lưỡng lập, không đội trời trùng, như thế nào lại đi Thất Bảo Các địa phương bán đồ? Những ma thu kia, hắn coi như là ném ở trong rừng rậm mặc cho hư thối cũng sẽ không bán cho Thất Bảo Các người. Nếu không phải là ngại lãng phí thời gian, Phương Vũ hận không thể hiện tại liền giết đến Thất Bảo Các phân bộ đi, diệt người bên trong, để bọn hắn vì mình làm ra tất cả trả giá thật lớn. Phương Vũ ca. Bạch có chút run rẩy thành lên. "Chủ nhân." Tiểu Thanh em đột nhiên ở Vũ trong đầu hồi vang. "A." Phương Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy trước mắt Bách Tuyết biểu tình kinh hoàng, mới ý thức tới chính mình mới vừa có chút không khống chế được tâm tình. Người không có sao chứ?" Bạch Tiên cẩn thận hỏi, bằng Phương Vũ vừa rồi biểu tình, hắn hầu như có thể kết luận Phương Vũ cùng thất bảo các ở giữa có rất nhiều bí mật. "Ta không sao, xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng." Phương Vũ lắc đầu. Nếu như không muốn đi bảy Bạch Tiên nói rằng thất bảo các ba chữ thời điểm đột nhiên im tiếng thanh âm, nhìn một chút Phương Vũ biểu tình, mới nói, "Không muốn đi nói gì vậy, ta đây ngược lại là cũng có một chút hắn con đường, Tiểu Vũ nếu như không chê lời nói, liền giao cho ta đi." Phương Vũ hãy nay bắt đầu, một bên chút bỏ trên tay nhận đưa cho Bạch Tiên. Phương diện này đều là một ít ma thú tinh hạch cùng thi thể, ngài cứ nhìn làm đi. Ta trước tiên ở nơi này cảm ơn nhi thúc. Phương Vũ đứng lên cúc cái cung. Bên cạnh Bạch Tuyết lúc này mới khôi phục bình thường sắc mặt, bị Bạch Tiên trừng liếc mắt, mới hồi phục tinh thần lại, nói: "Phương Vũ ca, ta đưa người ra ngoài đi." "Được." Dọc theo đường đi Bạch Tuyết cũng không có mới vừa rồi vậy hoảng bát, giữa hai người cũng có chút lúng túng, Phương Vũ trong lòng biết đại khái là bị vừa rồi chính mình cái dạng kia bị dọa cho phát sợ. "Tiểu làm sao bây giờ?" Phương lặng ở trong đầu hỏi. Cái gì làm sao bây giờ tiểu thanh bất đắc dĩ nói nói, nói chuyện à, lão đại, nhân gia nữ hải không phải là bị ngươi hù dọa nhà, thoải mái thoáng cái rồi." Phương Vũ có chút ngượng ngùng mở miệng nói, "Bạch Tuyết, thực sự là xin lỗi, ta là không phải hù được ngươi." "A?" Bạch Tuyết lăng thoáng cái, một lát nữa mới phản ứng được Phương Vũ nói là cái gì. "Hả? Không có việc gì à, Phương Vũ ca, ta không có bị hù được, nhân chi thường tình nhà, tự ta cũng có một chút bí mật, Phương Vũ ca biết chắc cũng muốn dọa cho giận mình, bất quá, Phương Vũ ca ngươi xấu hổ thật đúng là khả ai Tuyết nói vừa nói vừa cười lên, nhìn thấy nàng nụ cười Phương Vũ tâm mới rơi xuống thực sự, thở ra một hơi, trở nên uúngúng rất nhiều, liền cũng cười theo đứng lên. Hai người kề vai đi ở trên đường, lúc này Phương Vũ mới ý thức tới thân ở phố nguyên lai náo nhiệt như vậy. Chương 72, Tago Ia Ngọc, Luca Zio. Phố đặc biệt chiều rộng, hai đại khái đều có hơn 10m em ở khoảng cách, hai bên đều có rất nhiều bán hàng dòng cùng một điếm. Náo nhiệt để cho Phương Vũ có loại chợt cách một thế hệ cảm giác. Van cầu các người, van cầu các ngươi một cái yếu đất thanh âm từ bên cạnh chuyển đến. Phương Vũ theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một người quần áo lam lũ tiểu cô đường, trước mắt nàng bày cái thẻ gỗ, phía trên viết bán mình chôn cất ph Nhìn thấy chôn cấp phụ hai chữ, Phương Vũ tâm đột nhiên chấn động, không nhịn được nghĩ từ bản thân chết thảm ở thất bảo các thủ hạ phụ thân. Phương Vũ ca. Bạch Tuyết theo Phương Vũ ánh mắt nhìn đi qua, nhìn thấy cái kia quần áo tả tơi ngồi ở ven đường thường cảm nữ hài, Bạch Tuyết cau mày một cái, có chút không hiểu nhìn về phía Phương Vũ. Nhìn thấy Phương Vũ trong mắt một màn kia đồng tình sau đó, Bạch Tuyết tuy là trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là buông tha ngăn cản ý niệm trong đầu. Phương Vũ đi ra phía trước, tráng kiện thiếu niên thân ảnh ngăn trở một mảnh ánh trời, bóng ma thiếu nữ bẩn hai chân hơi hơi có người lại. Số tiền này, ngươi cầm đi hảo hảo an táng phụ thân ngươi đi. Phương Vũ từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền nhỏ, bên trong có chừng mười mấy cái linh thạch thực phẩm, đủ đủ một người bình thường sinh hoạt hơn nửa đời người. Thiếu nữ vung lên lớn trường bàn tay khuôn mặt, kết quả Phương Vũ túi tiền, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích nước mắt. "Cảm ơn." "Không cần cảm ơn, chúng ta đi, người mau đi đi." Phương Vũ đứng lên hướng nàng cười cười. Thiếu niên thân ảnh càng chạy càng xa, quần áo tạ tơi thiếu nữ trong lòng ôm băng lánh túi tiền sức sờ nhìn. "Phương Vũ ca ngươi không được cảm thấy rất kỳ quái sao?" Bạch cục nhịn không được hỏi ra âm thanh, chứng kiến Phương Vũ đối với cái cô gái xa lạ lộ ra ôn nhu như vậy biểu tình, trong lòng nàng có chút không lớn thống khoái. Nơi nào kỳ quái?" Phương Vũ Nghi hỏi hỏi. "Con đường này tuy là không tính là tinh diệu thành bên trong chủ yếu phố, nhưng là coi như là tương đối phồn vinh. chúng ta cùng nhau đi tới, ngay cả một tan mày cũng không có, nàng một cái cô gái yếu đuối là như thế nào có thể ở trên đường giữ lấy một chỗ cắm rồi đâu. Bạch Tuyết nghiêm túc phân tích nói. Phương Vũ lại cảm thấy không có đáng giá gì chú ý, trong lòng ngược lại cảm thấy Bạch Tuyết có chút quá tính toán những vật này, này không có gì khí kỳ quái a, nhân ra có chắc chở, chúng ta nhìn thấy nên chở giúp thoang cái, không, có gì lớn không được, nói không chừng từ lúc nào chúng ta cũng sẽ gặp phải chắc đây." Tựa như các ngươi ở trong rừng rậm thời điểm, coi như không phải ta, là người khác gặp phải cũng hội giúp các ngươi một tay, vừa rồi tiểu nữ hai kia, đạo lý cũng giống vậy. Bạch Tuyết chậm rãi trầm mặt xuống, Phương Vũ lời nói trong câu chữ chẳng lẽ là đang trách nàng quá hẹp hỏi sao? Phương Vũ chứng kiến yên lặng Bách Tuyết, nhưng cũng cũng không nói gì quá nhiều, hắn không được cảm giác mình làm có lỗi gì. Bà đây hết thể nhìn ở trong mắt tiểu thanh lúc đầu muốn nói gì, ngậm lại là im lặng. Đến lúc đó thì sẽ biết. Bạch Tuyết cùng Phương Vũ đi tới quán trọ thời điểm sắp trời đã không còn sớm, thế là Bạch Tuyết liền đề nghị, Phương Vũ ca, bằng không ngươi liền rời đến chúng ta bên kia đến ở nhé một mình ngươi ở tại nơi này quán trọ cũng không tiện lắm, ở tại chúng ta nơi đó còn có thể có một bạn, như thế nào? Phương Vũ lại lắc đầu, nói, như vậy không tốt lắm đâu, đầu tiên là thực sự có chút phiền phức các ngươi, hơn nữa ta cũng không định ở chỗ này bao lâu, thực sự không cần phiền toái như vậy, ta một người ở đây cũng rất tốt. Bạch Tuyết không thể làm gì khác hơn là không còn kiên trì. Phương Vũ xoa xoa đầu nàng, nói, hiện tại cũng như vậy muộn, chúng ta ở nơi này tinh diệu thành gặp phải cũng là duyên phận một hồi, đi thôi đại tiểu thư, ta mời ngươi ăn cơm. Bạch Tuyết trên mặt trong nháy mắt vung lên quá mỉm cười, nói, cái kia tốt, ta cần phải trật đẹp ngươi một hồi. Hào hảo. Phương Vũ cùng Bạch Tuyết một đường hướng cách đó không xa tiểu lâu đi tới, không có chút nào chú ý tới phía sau trong ngõ hẻm một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Phương Vũ cùng Bạch Tuyết chọn lầu 2 một cái vị trí cạnh cửa sổ, cùng tiểu nhị điểm một đống lớn đồ vật, sau đó thì khoác lác lấy gió uống rượu tán gấu một chút. Phương Vũ thế mới biết Bạch Tuyết bọn họ nguyên lai like là từ phía Tây tông lập thành đã chạy tới, lúc đầu chỉ là Bạch Thiên nhiệm vụ, kết quả Bạch Tuyết không nên nháo theo một khối đến, này mới khiến nàng cùng nhau đi theo. Bạch Tuyết nhà bọn họ có người nói cũng là một cái thật lớn tương hội, đáng tiếc nhà đông người cần nhắc đều là trên phương diện làm ăn tiền tài, ở phương diện tu luyện cũng là tiên phú không được tốt lắm. Cho nên cao thủ rất ít, cho nên người mới kém như vậy sao?" Phương Vũ nhìn Bạch Tuyết vừa cười vừa nói, Người mới yếu." Bạch Tuyết gồ lên miệng không phục nói nói, "Ngươi đừng xem ta thực lực yếu, nhưng là ta đầu góc nhưng là phi thường tốt làm cho. Nhà của ta hiện tại hai phần 10 sinh ý đều là ta đang làm." Phương Vũ kinh ngạc há hốc mồm, nói thật hắn đối với loại này về buôn bán sự tỉnh thật rốt đặc cần mai, ngay cả phổ thông buôn bán đều rất dễ dàng bị người hám hại. Phương Vũ cùng Bạch Tuyết trò chuyện rất là hài lòng, thẳng đến mới vừa lên đèn, hai người cũng đều ăn uống no đủ, Phương Vũ lúc này mới đem Bạch Tuyết đưa đến nàng tòa nhà canh cửa. Mình thì trực tiếp thi triển thuật tinh ảnh, mất một phần 10 thời gian liền đến chính mình lữ điểm cánh cửa. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đều nói với người bên trong có khách người không thể đi vào, nhanh lên, không nên cút đi đâu, cẩn thận một hồi ta để cho người ta ném ngươi ra. Khách điểm tiểu nhị hung ba ba hô, không phải ta thực sự là tìm đến người. Thân hình nhỏ gầy nữ hải té quỵ dưới đất kêu khóc. Người có đi hay không? Tiểu nhị giọng nói nặng hơn, mắt thấy sẽ phải xoay người gọi người. Phương Vũ này mới đi ra, nói, ta biết nàng, ngươi trước lui ra đi. Tiểu nhị vừa nhìn là xuất thủ phóng khoáng Phương Vũ nhất thời liền thu chính mình hung thần ác sát biểu tình, lộ ra vẻ mặt lấy lòng cười, không người lui ra. Ngươi làm sao ở nơi này? Phương Vũ lúc này mới ngồi xuống, đối lấy cái kia mặt đất thiếu nữ hỏi. "Ô ô." Thiếu nữ vừa nhìn thấy Phương Vũ, hai mắt liền trong nháy mắt trở nên hồng hồng, một giây sau lớn chừng hạt đậu nước mắt liền ngã xuống. "Thế nào, người trước đừng khóc a." Phương Vũ trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, đối với làm sao lửa nữ hài tử, hắn là một chút kinh nghiệm cũng không có, hắn thanh minh buổi chưa duy nhất một nữ hài tử Chính là Tam tỷ tỉ Phương Tịnh nhưng là phương Tịnh cho tới bây giờ không tại bọn hắn trước mặt khóc, nàng cho tới bây giờ cũng chỉ là ôn nu theo chân bọn họ chơi với nhau gặp rắc rối sau đó sẽ còn cho bọn hắn thu thập cục diện dối dám Phương Vũ thiếu nữ trước mắt liên tục tin tưởng lao nước mắt nước núi một lần khóc kể lệ bọn họ tiền tiền bị bọn họ cướp đi thật xin lỗi co lỗi với ta biết ta không nên tới tìm ngươi, nhưng là như là Giọng cô gái hủy khuất vào cùng ma quỷ dựng dừng một câu nói cũng nói không hoàn chính. Phương Vũ tử trên người giặt xuống một tấm vải đưa tới trong tay cô gái nói người trước từng khóc từ từ nói không quan hệ Phương Vũ phế thật lớn tinh thần, mới hiểu rõ sự tình đồng ngần. Đại khái chính là Phương Vũ cho nàng tiền thời điểm bị mấy tên côn đồ nhìn thấy, sau đó đợi nàng đi an táng phụ thân sau đó liền đem nàng còn lại tiền cất đi, cho nên nàng thực sự không có biện pháp cũng chỉ phải lại tìm đến Phương Vũ. Chương 73, thân bí buổi đấu giá, lũ cạ dị ổ. Phương Vũ đem nàng mang vào trong lữ điếm, gọi tiểu nhị lại cho nàng gian phòng hào hạng. Nói, ngươi trước ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ừ, đối với ngươi tên là gì? A Ngọc. Ừ, ta nhớ kỹ. Phương Vũ nói xong cũng đi xuống lầu ném cho chút hai lượng cái linh thạch trung phẩm, nói: "Đi mua cho nàng thân y phục, còn lại tiền chính ngươi thu đi." Tiểu nhị gật đầu đi ra ngoài. Phương Vũ thì hồi đến gian phòng của mình tu luyện đi. Sáng sớm hôm sau, Phương Vũ bị rất nhỏ tiếng đập cửa đánh thức. Hắn bên trong đang điền linh lực đã đạt được một cái bao hỏa, chỉ cần một cái thỏa đáng thời kỳ có thể đột phá. Phương Vũ cầm quyền đầu, từ giường đứng lên, đi tới mở cửa. Đứng ngoài cửa một cái gím hai cái viên thuốc đầu thiếu nữ, làm sắc dây cột tóc rũ xuống bên hai, mặc trên người màu hồng nhạt váy, bên ngoài bộ xanh biển tiểu sam. Bạch bạch tịnh tịnh trên gương mặt một đôi quá ánh mắt lom lom nhìn nhìn Phương Vũ. Ngụy Phương Vũ trong lúc nhất thời có chút sửng sở, không biết trước mắt cô gái này là ai. "Ta." Thiếu nữ đeo ở sau lưng hai cái tay đột nhiên tiến đến Phương Vũ trước người, cầm trong tay một cái túi giấy dầu. "Ta là A Ngọc." A, A Ngọc Phương Vũ nhíu đầu, trong đầu hiện ra một người quần áo lam lưu tiểu khất cái dáng dấp. Người là A Ngọc?" Phương Vũ có chút khó có thể tin lại hỏi một câu. "Ừm, tới ăn điểm tâm đi, ta cố ý chạy rất xa mua cho người. Phương Vũ tiếp nhận trong tay nàng túi giấy dầu, mở ra, bên trong rất nhiều đủ loại kiểu dáng bánh ngọt, nhìn qua làm người ta muốn ăn mở rộng ra. Phương Vũ liền sốc lên một cái bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Vừa ăn một bên hỏi: "Hả? Đối với, ngươi không nên tiền đi mua những vật này." Phương Vũ chỉ là theo khẩu hỏi một chút, cho nên không nhìn thấy A Ngọc sắc mặt không bình thường. "A cái này à, ngươi ngày hôm qua không phải cho tiểu nhị tiền để cho hắn đi mua quần áo à, hắn bà còn lại tiền cũng một đường cho ta." "Hả? Như vậy à?" Phương Vũ nghe cũng liền quên, căn bản không có nghĩ đến đồng dạng tiểu nhị nơi nào sẽ bả tới tay tiền đưa cho người khác. Cả. Bất quá sự tình cũng liền như thế đi qua. Ăn cơm xong sau đó Phương Vũ liền mang theo A Ngọc đi tìm bọn họ. Đi đến Bạch Tuyết tòa nhà thời điểm bọn họ cũng tránh mới vừa ăn xong điểm tâm. Bạch Tuyết vừa nghe nói Phương Vũ đến, ngay lập tức sẽ từ hậu viện vọt tới tiền viện đến, nhưng nhìn đến Phương Vũ phía sau tiểu cô nương sau đó Bạch Tuyết biến sắc, chốc lát mới khôi phục bình thường, cười hỏi: "Phương Vũ ca, đây là người nào a?" "Hả? Cái này a?" Phương Vũ một chút cũng không có ý thức được bầu không khí không thích hợp, ngược lại vừa cười vừa nói: "Đây là A Ngọc, chính là ngày hôm qua chúng ta ở bên cạnh gặp phải cái kia, ngươi không nhớ rõ?" "Nhớ kỹ, ta nhớ được." Bạch Tuyết gật đầu. Ta cũng có chút bất ngờ, nguyên lai còn rất khả đây. Là thật đáng yêu Bạch Tuyết hai tay nắm thành quả đấm nhìn Phương Vũ phía sau nữ hải. Nhị Túc Phương Vũ hướng Bách Tuyết phía sau Bách Thiên hô một tiếng. Bách Tuyết lúc này mới ý thức được Bách Thiên đã tới, liền vội vàng xoay người, mặc nào kêu một tiếng, nhị thuốc. Bách hai người gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Phương Vũ phía sau, nói, "Đây là?" "Hả, đây là A Ngọc, ngày hôm qua ở trên đường nhận thức, trong nhà có chút chất trợ, ta muốn giúp giúp nàng." Nghe Phương Vũ lời nói, Bách Thiên mấy không thể nghe thấy câu mày một cái, mấy ngày nay Bách Tuyết dáng vẻ hắn đều thấy ở trong mắt, là một người có thể nhìn ra Bách Tuyết hẳn là, là thích Phương Vũ Hải từ này, nhưng là hôm nay Phương Vũ lại đột nhiên mang một cô gái bên người, là một có ý gì đâu? Bạch Thiên hoài nghi Phương Vũ đây là đang ám chỉ chính hắn đối với Bạch Tuyết không có ý nghĩa. Nhưng nhìn Phương Vũ thành thật như vậy người cũng không giống là có thể nghĩ ra nhiều chuyện như vậy. Lúc đầu, Bạch Thiên quyết định không được suy nghĩ nhiều như vậy, bọn họ thanh niên nhân sự tỉnh, vẫn là để bọn họ lấy thanh niên nhân phương thức giải quyết đi. "Ngày hôm qua ta đã đem ngươi đồ vật bán không sai biệt lắm, tiền đều ở chỗ này, bất quá còn có mấy thứ giá trị tương đối cao, hôm nay có một buổi đầu giá, ta bắt bọn nó thả đi nơi nào, hôm nay chúng ta liền cùng đi gặp xem đi." Bạch Thiên vừa nói một bên đưa cho Phương Vũ một chiếc nhẫn. Chính là Phương Vũ trước đây giao cho hắn cái kia, chỉ bất quá bên trong đồ vật đều đã biến thành một đống một đống linh thạch thực phẩm. Phương Vũ kết quả sau đó liền trực tiếp đeo trên tay, ngay cả kiểm tra bước đi, đều tỉnh lược, trực tiếp biểu thị hắn đối với Bạch Thiên đám người tiến nhiệm. Bạch Thiên yên lặng niết miệng, mang người đi cửa sau phương hướng đi. Một chiếc xe ngựa đang lặng lặng chờ ở cửa sau trong ngõ hẻm. Bách Thiên dẫn đầu ngồi vào xa phu vị trí, nắm chặt dây cương, nói: "Lên xe đi." Phương Vũ đám người lần lượt bỏ lên trên xe. Chỉ có A Ngọc một người ở cửa xe ngựa khẩu do dự cúi đầu. Phương Vũ một tay chống mạnh, vừa nói: "A Ngọc, đi lên nha." A Ngọc lại cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Phương Vũ đối mặt Bích Tuyết, nói: "Ta ta đi tới đi thôi." Thu được A Ngọc nhãn thần, Bích Tuyết khí gương mặt phát hồng, "Nhìn cái gì à, khiến cho dường như nàng không vui nàng ngồi trên tới giống nhau. Gọi ngươi đi lên ngươi liền lên tới nhà, nhiều lời như vậy làm cái gì?" Tâm tình không tốt, Bích Tuyết nói cũng có chút trọng. A Ngọc vành mắt trong nháy mắt liền hồng, đáng thương nhìn về phía Phương Vũ. Phương Vũ cũng cao mày nhìn về phía Bích Tuyết, nói: "Nàng con nhỏ, cũng không phải cái gì đại gia tộc người, ngươi liền để lấy nàng điểm, cũng không được sẽ như thế nào." Nói xong, Phương Vũ lại hướng phía mặt đất A Ngọc vươn tay, nói: tốt, không ai hội trách, lên đây đi." Bạch Tuyết ủy khuất quả muốn khóc, nhưng là trong xương tiêu ngạo lại không cho phép nàng rơi nước mắt, không thể làm gì khác hơn là cứng cổ nhìn về phía ngoài cửa sổ. A Ngọc cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở phương vũ bên cạnh co lại thành một đoàn, thương cảm dáng dấp càng là làm người thương yêu yêu. Ngồi ở phía trước Bạch Thiên chứng kiến loại tình huống này cũng chỉ đành nhiên lặng thở dài một hơi, vung lên dây cương lái xe hướng buổi đấu giá phương hướng rồi. Trong xe bầu không khí lúng túng ngay cả Phương Vũ đều có chút khó chịu. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì, lúc này mới ý thức được trước đây cùng Bạch Tuyết tại một cái thời điểm đều là Bạch Tuyết gọi chuyện. Tất ở loại tình huống này cũng không có duy trì bao lâu, Phương Vũ cũng cảm giác được mã xa thân xe chấn động, sau đó dừng lại. Trước mắt là một cái không có chút đáng chú ý nào tầng 2 tiểu lâu, trước cửa có hai cái cao lớn thu kết hán tự coi chừng. Bách Thiên đi tới trước mặt bọn họ, đưa lên một tấm thiệp mời, kiểm nghiệm qua sau mới thả mấy người bọn họ đi vào. Phương Vũ yên lặng cùng sau lưng Bạch Thiên đi vào cái này có vẻ như không có chút đáng chú ý nào trong kiến trúc. Sau khi vào cửa Phương Vũ liền kinh ngạc trận to hai mắt, trước mắt là một cái đen nhánh thang lầu, dĩ nhiên trực tiếp thông đến trong tầng hầm hầm. Trước mắt có một toàn thân bao phủ ở hắc sắc áo khoác người mang theo một ngọn đèn dầu ở phía trước dẫn đường. Vương Vũ đám người đi theo phía sau hắn, đi qua thang lầu sau đó lại là một đoạn thật dài ngăm đen đường nhỏ, sau đó mới cảm thấy quang tồn tại. Chương 74, Lưu Phách phẩm, Luca Gio. Hắc y nhân không tiếng động tiêu thất ở trong đường hầm, thủ nhi đại chi là một người mặc bạch sắc sơn sam nữ tử. Các người khỏe, ta là 117 hiệu, các người có thể gọi ta 117, kế tiếp tử ta mang bọn ngươi đi đối ứng ghế lô. Tự xưng 117 nữ tử đi ở phía trước, mang theo bách Thiên đám người theo một cái kim hoàng sắt thông đạo đi vào bên trong. Thông đạo từng cái cực đại dạ minh châu, cái này thật lớn tổ chức khủng bố tài lực bởi vậy có thể thấy được một phen đến, chính là chỗ này. 117 đứng ở một cái cửa lớn màu vàng bóng trước, rút bọn hắn mở cửa. Trước mắt là một cái không giới không bọc nhỏ xương, có một vòng sofa, trên bàn còn bày dưa và trái cây điểm tâm, ngay phía trước một cái thật lớn cửa sổ sắt đất, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất có thể nhìn thấy phía dưới bàn đấu giá cùng chỗ ngồi tịch. Nơi này là số 23 ghế khách quý, các người có thể đi qua để xuống cái kia công tắc tới đấu giá, nhân tiện nhắc tới, trước mắt cái thủy tinh này là đặc biệt chế tác, có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài, nhưng là từ bên ngoài lại nhìn không thấy bên trong. Phương Vũ trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc vật như vậy. Bạch Tuyết lại như là tập mãi thành thói quen, vừa tiến đến liền đem chính mình cả người ngồi ở trên ghế salon, hướng tiểu thư kêu phất tay một cái, rồi rồi ta biết, ngươi có thể xuống dưới. Mặt Bạch sắc sần sám tiểu thư liền xoay người lui ra, tiện tay giúp bọn hắn giữ cửa cũng đóng cửa. Phương Vũ đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn về phía dưới chân chỗ ngồi tịch. Phía dưới chắc là phổ thông chỗ ngồi tịch, đã làm không ít người, nói vậy cũng đã nhanh bắt đầu. A Ngọc đứng ở Vũ bên cạnh, cũng là vẻ mặt kinh ngạc vẻ, lớn trong đôi mắt to loé A Ngọc dáng vẻ rơi xuống Bách Tuyết trong mắt để cho nàng càng là khó chịu, nói ra lời không chút nào trải qua đại nào suy nghĩ, có cái gì tốt xem, cũng không phải chưa thấy qua. Bách Tuyết lời nói để cho A Ngọc toàn thân chấn động, Phương Vũ cũng lăng toàn cái, Nhãn Thần cũng trở nên có chút băng lãnh. Hắn xoay người nhìn về phía Bách Tuyết phương hướng, nói, ta là chưa thấy qua, sau đó thì sao? Bách Tuyết lập tức ngậm, trong ánh mắt loẻo ấy nãy, vội vàng mở miệng nói, ta ta không phải ý tứ kia, Phương Vũ ca, ta không phải là đang nói ngươi. Nhưng là Phương Vũ lại không còn lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn. Bách Tiên thầm ở trong lòng thở dài một hơi, căng hắn một cái, đành tới giảng hòa. Tất cả mọi người ngồi đi, bách Tuyết nàng không phải ý tứ kia, nha đầu kia chính là từ nhỏ bị làm hư, Tiểu Vũ ngươi không được cùng với nàng tính toán a. Phương Vũ Nhãn Thần cũng trầm tĩnh lại, lôi kéo Nga Ngọc ngồi ở Bạch Thiên bên cạnh. Phi thượng cảm tạ chư vị đến đây tham gia lần này buổi đấu giá, lần này chúng ta buổi đấu giá thu được rất nhiều đáng giá chú ý đồ vật, không nói nhiều thừa thải, chúng ta trực tiếp tới xem vật đấu giá. Người chủ trì lời nói gây nên hiện trường một mảnh tiếng vô tay. Nhà này buổi đấu giá là hắc đặc thượng, bình thường xuất hiện đều là trên thị trường khó có thể nhìn thấy đồ vật, chờ sau đó ngươi nếu như nhìn thấy cái gì thích, cũng có thể mua xuống, ngươi cái kia trong giới chỉ Hiện tại tuy là chỉ có mấy trăm ngàn linh thạch thừa phẩm, thế nhưng nếu như ngươi muốn, ta cũng có thể trước cho mọi người. Bạch Tiên một bên nhìn về phía triển lãm đài phương hướng một bên nói với Phương Vũ. Phương Vũ yên lặng gật đầu, hắn có chút kinh ngạc, trên tay mình dĩ nhiên đã có mấy trăm ngàn linh thạch thừa phẩm, đây đối với trước đây Phương Vũ mà nói là ngay cả nghị cũng không dám nghĩ sự tình a, không nghĩ tới cứ như vậy tới. Bất quá phòng trừng hắn cũng không cần gì cả dùng đồ vật, tạm thời coi như xem náo nhiệt đi. Đối với, "Nhi thuốc, ngươi nói ta cũng có nhiều thứ cũng bị lỗ giá." Phương Vũ thực sự không nhớ rõ hắn đều đã cho Bạch Tiên thứ gì. Đối với a Người cho ta bên trong chiếc nhẫn, có mấy người ma thú đã đạt được yêu đan kỳ thực lực, bên trong cơ thể của bọn họ yêu đan có thể bán tốt giá, dù sao ở nơi này tinh diệu thành xung quanh cũng không đặc biệt gì ma thú mạnh mẽ, có thể thấy được yêu đan đã rất ngạc nhiên. Phương Vũ yên lặng nghe, thường thường gật đầu. Phía dưới triển lãm thai đông si đạo nửa đều là một ít ma thú thi thể sơ ra, thỉnh thoảng còn có một chút đan dược, Phương Vũ vài cái yêu đan ngược lại là bán ra phi thường không ít giá. Một người trong sắp đạt được hóa hình kỳ ma thú dĩ nhiên bán được 200 ngàn thạch thượng phẩm giá cả, thật sự là chiều cao chút quá. Bất quá làm được lợi người Phương Vũ vẫn đủ vui vẻ. Phía dưới cái này vật đấu giá là lần này buổi đấu giá duy nhất một món lưu phách phẩm. Người chủ trì vừa nói một bên ý bảo người sau lưng đẩy lên tới một người đại nhỏ. Lưu phách? Phương Vũ nghi hoặc hỏi. Bạch Tiên nghe được phương vụ vấn đề, dương giả vừa không biết dáng vẻ, lớn tiếng nói, "Lưu phách ra lâu lắm không có gặp phải ta cũng có chút quên là có ý gì, như vậy đi, không nếu như để cho bách Tuyết hỗ trợ giải thích một chút đi." Nói xong Bạch Tiên còn liều mạng đối lấy Bạch Tuyết máy mắt. Còn đang hờn dỗi Tuyết trên mặt còn mang 10 phần không tình nguyện thế, nhưng thân thể đã hướng Phương Vũ bên này chuyện. Điều này cũng không biết, "Thượng đốc, ta chỉ nói một lần thôi, ngươi nhớ kỹ Bạch Tuyết ngẩng đầu lên nổi giận đùng đùng nói rằng, thật mềm hạ xuống giọng nói đã hoàn toàn tiết lộ nàng tâm tình lúc này. Phương Vũ buồn cười xoa xoa đầu nàng, cảm thấy bách Tuyết nha đầu kia náo lên không được tự nhiên cũng là đặc biệt khả ái. Bạch Tuyết trên mặt mọc lên một đoàn hững hờ, nhưng vẫn là thoáng cái đánh rất Phương Vũ tay, nói, cái gọi là lưu phách chính là chỉ tại hắn phòng đấu giá hoặc là lần trước đấu giá bên trong không có ai đấu giá hoặc là đấu giá người lại trả lại cho đồ vật, chạy tới hạ xuống buổi đấu giá tiếp tục đấu giá, đây chính là lưu phách, nhưng là bây giờ tham gia buổi đấu giá người người nào không phải nhận tình, có hay không giới trị lợi dụng liếc mắt là có thể thấy rõ ràng, bình thường mà nói bị Lưu phách đều là không có giá trị gì đồ vật. Phương Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào trên đài đấu giá cái kia tiểu tiểu hắc sắc trên tầng đá. Từ hắn cái góc độ này có thể rất rõ ràng nhìn thấy dưới đài rất nhiều người đều ở đây nhốn nháo ồn ào thảo luận. Phương Vũ bên trong đan điền long hồn ngọc phù đột nhiên động một cái, một cổ kỳ quái lực hấp dẫn chuyển tới, Phương Vũ loáng thoáng cảm thấy khối kia tiểu tiểu hắc sắc tảng đá đối với tự mình tiến tới nói sẽ có rất tác dụng lớn chỗ. Lúc này Phương Vũ giơ tay lên dự định đè xuống cái kia công tắc, nhưng hắn tay lại bị Bách Tuyết cản lại. Phương Vũ nghi hoặc nhìn về phía Bạch Tuyết. "Ngươi muốn mua?" hỏi. "Ừm." phương vũ gật đầu loại kia thoá cái hiện tại thứ này mới vừa đi ra tất cả mọi người đang do dự đến có muốn hay không ra giá dù sao giá cả quá thấp đối với rất nhiều người mà nói đều không phải là cái gì đồng tiền lớn người bây giờ nếu như ra giá 100% sẽ có người đi ra với người đầu giá mà lúc này người nếu như theo ra giá chẳng khác nào nói với người khác người biết tảng đá kia có cái gì chỗ đại dụng lúc này coi như người khác không biết có thể đem ra làm gì coi như đây chẳng qua là cái phổ thông tảng đá cũng sẽ có người liệu mạng với người đầu giá đến lúc đó coi như mua được cũng rất không được có lời càng chưa nói còn có thể mua không được chương 75 Ta không rối hận, Luka Dì ồ. Nghe Bạch Tuyết lời nói Phương Vũ sững sờ, hỏi: "Vậy ta, ngươi nếu là thật muốn mua, liền giao cho ta a, khẳng định giúp ngươi cầm xuống." Bạch Tuyết lời thể son sắc nói rằng. Phương Vũ cũng cười gật đầu, dù sao hắn cũng không biết hòn đá kia có ích lợi gì, vậy thì giao cho ngươi." Bạch Tuyết cười gật đầu, sau đó liền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm dưới đài người, phòng trường khách quý ở giữa cũng sẽ không đối với như thế một khối mới 3000 linh thạch thượng phẩm hòn đá đen cảm thấy hứng thú, vậy thì nhìn xem mặt những cái kia phổ thông người xem. Lúc này sẽ phải làm cho tất cả mọi người cho rằng không ai muốn mua. Sau đó ở cuối cùng ra một so với 3000 cao hơn một chút điểm giá cả, biểu hiện ra chính mình chỉ là mua thường thường ý niệm trong đầu, thường thường liền sẽ không còn có người cùng giá cả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên đài người chủ trì đã có chút lúng túng, cái tảng đá này đã là lần thứ 2 lưu phách, lúc này đây nếu như vô nữa không đi ra, vậy hắn thăng chức thì có nguy hiểm. Dưới đài người cũng đều an tính lại, lại từ đầu đến cuối không có người kêu giá. Người chủ trì rốt cục bắt đầu đếm ngược, đếm ngược 5 giây, nếu như vẫn chưa có người nào tăng giá, như vậy cái này vật đấu giá liền bị lần nữa lưu phách. 5 4 3 2. Mấy đạo dây thứ hai thời điểm, Bạch Tuyết rốt cục đệ xuống trong tay công tác, hô một tiếng, 3100. Bạch Tuyết thanh âm xuyên thấu qua ma đạo thạch chuyển đến trong đại sảnh. "Tốt, số 23 khách quý thời gian khách nhân ra giá 3100 cái linh thạch thượng phẩm. Còn có ai hay không tăng giá?" Người chủ trì nhìn chung quanh một vòng, có thấy không người muốn động thủ giơ bảng, liền bắt đầu lần nữa đến ngược. "3, 2, 1. Tốt, cái này vật đấu giá vì số 23 khách quý trong phòng người sở hữu." Bạch Tuyết thở ra một hơi, đối lấy Phương Vũ nháy, nháy mắt, làm ra một cái cũng thủ thế. Phương Vũ cũng cười cười Hôm nay trở về phải thật tốt nghiên cứu một chút cái kia hắc sắc địa đàng đá. Vừa đầu ra rất nhanh thì kết thúc, Phương Vũ đám người về phía sau đài lấy trang bị đầy đủ linh thạch không gian giới chỉ cùng hòn đá đen, lại lần nữa ngồi trên xe ngựa hướng tòa nhà phương hướng chạy tới. Đi tới phân nửa thời điểm, A Ngọc đột nhiên nói rằng, "Phương Vũ ca, có thể hay không ở nơi này dừng một cái?" "Làm sao?" Phương Vũ hỏi. "Ta trước đây ra ở phụ cận đây, ta nghi đi xuống xe một chút." Phương Vũ nghe sau đó cũng không có khả nghi, nói cho Bạch Tiên một tiếng, mã xa liền dừng lại, A Ngọc từ trên xe nhảy xuống, hướng hắc địa phương đi tới. Ngược lại là Bạch Tuyết, từ A Ngọc sau khi xuống xe biểu tình vẫn rất không thích hợp. "Bạch Tuyết, ngươi nghĩ gì thế?" Phương Vũ hỏi. Bạch Tuyết cau mày, lại nói không ra cái như thế về sau, "Phương Vũ ca, ngươi không cảm thấy cái này A Ngọc có chuyện sao?" Phương Vũ lắc đầu, nói, "Ngươi có thể hay không nghĩ quá nhiều á?" "Phương Vũ ca, ta trở về." Cửa xe bên ngoài nhớ tới A Ngọc thanh âm, Phương Vũ sững sờ. Nhanh như vậy? Mở cửa xe, xuống tới mặt không phải A Ngọc khuôn mặt tươi cười, cũng là một cái ngân dao gam. "A Ngọc?" Phương Vũ kinh ngạc hô, vội vàng vận khí quanh thân linh khí. Đúng lúc này, không biết từ nơi nào nhớ tới một hồi tiếng địch. Phương Vũ trên người nguyên bản nhanh chóng vận chuyển linh khí lại lập tức trở nên mê tắc, thân thể tĩnh mạch nội bộ từng tia hắc sắc đổ vật không ngừng nổi lên, Phương Vũ trong nháy mắt trở nên toàn thân vô lực, suýt chút nữa thoáng cái ngã vào thùng xe tiến lên. Trong cơ thể linh khí hỗn loạn tương bừng, trước ngực lục sắc trối ngọc lần nữa hiện ra ánh sáng màu xanh biếc, không ngừng hấp thu từ Phương Vũ trong máu hiện ra hắc sắc khí tức, Theo tiếng địch không mạnh, trong cơ thể càng càng nhiều càng, càng đã sắp đến Vũ trước mặt. Phương Vũ ca Bạch Tuyết hô to một tiếng, người đã vọt tới Phương Vũ phía trước. Bạch Tuyết bất quá là luyện khí cấp 6 thực lực, linh lực chỉ có thể ở trước người miễn cưỡng tụ lại một cái hộ thuẫn. Nhưng là cái tia lóe hàn quang giao gam lại đột nhiên ở giữa quang mang đại thịnh. Phương Vũ con mắt đột nhiên trừng lớn, hắn cảm giác được rõ ràng từ A Ngọc trên người chạy ra khí tức trương hiện nàng chút cơ sơ kỳ thực lực. Người! Phương Vũ khó có thể tin hô. Phương Vũ ca, làm sao, không biết ta rồi? A Ngọc khỏe miệng lên ý cười. Sau đó, trong tay nàng đao cứ như vậy không chút do dự che ở Phương Vũ trước người Bạch Tuyết trên lưng. Bạch Tuyết Phương Vũ vô ý thức muốn đem Bạch Tuyết kéo đến sau lưng mình, nhưng lại hắn quên hiện tại chính mình chỉ là một cái tay trói gà không chặt người thường. Bạch Tuyết tay ôm chặt lấy Phương Vũ cánh tay, hai hàng trong suốt lệ theo khỏe mắt lưu lại, ghé vào lỗ tai hắn nói, "Phương Vũ ca, ta không hối hận." Một giây sau, a ngọc trong tay dao gam liền trực tiếp xuyên thấu Bạch Tuyết linh khí hộ tuẫn. Ấm áp tiên huyết trong nháy mắt rũ mạnh tiến ra, Phương Vũ chỉ cảm giác cổ họng mình ở giữa có thứ gì cắm ở nơi đó, không thể đi lên sợ mặt, bị một buồn con người, nhưng là hắn lại chỉ có thể quỳ ở nơi đó bị dần dần mất đi sinh mệnh lực, bạch tuyết ôm thật chặt, thân thể mềm yếu vô lực, ngay cả khóc khí lực cũng không có. Bên trong thân thể trong tĩnh mạch đã không còn tuân giá hắc sắc khí thức, chớng ngọc hấp thu tốc độ cũng biến thành bộ phát nhanh, nhưng hắn vẫn là không cách nào nhúc đích. A Ngọc xuất ra máu chảy đầm địa dao gam, nhìn thống khổ đến mức tận cùng phân vũ, nói: "Ngươi nhìn như vậy ta cũng vô ích, hôm nay cho ngươi ăn điểm tâm, bên trong độc nhất vô nhị bí chế độc dược, không, có 7 ngày 7 đêm, độc dược dược hiệu là sẽ không rời ra, mỗi lần ngươi chỉ cần nghe được cái này tiếng địch, toàn thân sẽ không thể đậy, tĩnh mạch bế tắc, sau đó chết ở ta dưới kiếm." Phương Vu Ka Nói thật, ngươi không trách người khác, chỉ có thể trách chính ngươi, cái này bất tuyết, còn có bên ngoài cái kia bất thiên, đều là bị ngươi hại chết, ai cho ngươi dễ dàng như vậy liền tin tưởng ta đâu. Nói xong, A Ngọc cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp tự tay bà Phương Vũ trên người bạch tuyết kéo đến một bên, sau đó giơ tay lên liền hướng phía Phương Vũ vị trí trái tim năm tới. Thế nhưng lúc này Phương Vũ miệng ngực trôi ngọc đột nhiên bay ra, một đạo lục sắc chỉ từ bên trong bay ra ngoài che ở Phương Vũ trước người. Giao gam rơi vào cái kia lục sắc bình lên, vô luận A Ngọc làm cho bao nhiêu lực khí vận dụng bao nhiêu linh lực đều không thể dao động nó mấy mai. Lúc này Phương Vũ trong cơ thể Hắc Sắc Khí tức cũng đã tiêu tất hầu như không còn, cứ việc tiếng địch vẫn ở chỗ cũ muốn, nhưng là Phương Vũ lại cảm giác trong cơ thể đã tràn ngập lực lượng. Phương Vũ vươn tay bắt lại để ở trước ngực mình giao găm, sắt thép giống nhau thủ chào ở trên trụ thủ ngay cả một tia vết máu cũng không có. A Ngọc trừng mắt to nhìn Phương Vũ, trong miệng lị non, làm sao làm sao có thể? Nhưng là Phương Vũ không có cho nàng nói chuyện cơ hội trực tiếp một quyền đem nàng từ trong mã xa huynh ra ngoài. Phương Vũ xoay người ôm lấy Bạch Tuyết đã thân thể, trên tay linh thân. Rất nhanh, Bạch Tuyết thân thể đã bị một tầng băng sương bao trùm. Nhìn qua như là nằm khối băng trong ngủ giống nhau. Chương 76, là ta hạ nàng, Luka Ji ồ. Phương Vũ ôm bị bông tuyết bao trùm bạch tuyết từ trong mã xa đi tới thời điểm mới nhìn rõ bị cân nhắc người quần áo đen vây công phía dưới đã hấp hối bạch tiên. Phương Vũ nhẹ nhàng buông xuống bạch tuyết, một giây sau người tiểu ra hiện tại bạch tiên trước mặt. Nhi thúc, ngươi không sao chứ? Ta ho khan ta không sao bạch tiên lời còn chưa dứt, trong miệng lại là một ngụm máu đen đổ ra. Chủ nhân, những người này chắc là ma giáo, tu hành phương pháp cùng bình thường tu chân không giống nhau hơn nửa ám hiệu dùng độc dược, chỉ cần không trúng bọn họ độc lấy mấy người bọn họ thực lực đối với chủ nhân đến nói không tạo thành ảnh hưởng gì. Tiểu Thanh Thanh em đúng lúc ở Phương Vũ trong đầu hồi nghĩ. Phương Vũ trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, tất nhiên bọn họ muốn thả độc, cái kia đang lúc bọn hắn không kịp phóng độc trước giết chết bọn hắn. Phương Vũ trên người nổi lên một tầng băng ánh sáng màu lam. Sau một lát, một cái thật lớn màu băng lam quang nhận liền từ trên người Phương Vũ kích phát ra. Giáng đến hơn 10 thức quang nhận mang theo vô pháp địch nổi sát khí nhằm phía trước mặt mấy người của áo đen. Hầu như phản ứng không kịp nữa, mấy người quần áo đen liền bị đạo ánh sáng này nhận thẳng ngang xuyên qua. Thật lớn quang nhận một mờ hướng xa xa bay hơn mười thước mới dừng lại, ven đường phong ốc cùng cây tối giống nhau bị một tầng thật dày băng tuyết che lấp. Mà cái kia mấy người quần áo đen cũng mang theo bọn họ khó có thể tin nhãn thần bị chôn ở khối băng trong. Phương Vũ kiếm trong tay thật cao vung lên, sau đó trùng điệp đâm vào dưới chân khối băng trong. Oen! Kéo mấy chục thước thật lớn khối băng từ Phương Vũ dưới chân bắt đầu gãy, đổ nát. Mấy người quần áo đen thân thể cũng bị phân cách thành mấy cánh hoa, rơi xuống đất. Đúng lúc này, xung quanh tiếng địch hơi ngừng, lại có mấy người quần áo đen từ trên đầu tường lật ra tới. Phương Vũ che ở bạch thiên trước mặt, nhãn thần trợn. Bách tuyết chết để cho phương Vũ tâm tình phát sinh thay đổi thật lớn là bởi vì hắn quá ngu đơn giản tin tưởng A Ngọc lời nói mới có thể đưa tới Báh Tuyết tử vong B bách Tiên trọng thương theo có mấy người quần áo đen xuất hiện trong không khí bắt đầu tràn ra một cổ màu đỏ thân vũ khí Phương Vũ con mắt nhìn trầmằ trên đầu tường hắc y nhân hắn cầm trong tay một cái hồng sắc thủy tinh cầu bên trong có từng tia sương mù màu đen lưu động nhìn qua mười phần quỷ dị. Phương Vũ B bác Tuyếtàng có phải hay không chết phía sau đột nhiên chuyển đến B bách Ti Thanh Â Phương Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy B bác dùng rằng từ dưới đất đứng lên đưa ra một cánh tay chỉ vào phương Vũ Trong ánh mắt tràn đầy chắc cứ, "Là ngươi là ngươi hại chết nàng." Bạch Thiên con mắt nổi lên kỳ dị hung sắc. Nhị thúc Phương Vũ nghi hoặc gọi một câu, "Nhi Túc, ngươi còn không thấy ngại gọi ta như vậy, nếu không phải là bởi vì ngươi, Bạch Tuyết có thể chết sao? Nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta có thể rơi xuống loại cảnh giới này sao? Ngươi làm sao còn không thấy ngại sống? Đối với a, Phương Vũ ca, ngươi làm sao còn không thấy ngại sống?" Một cái thanh âm quen thuộc sau lưng Phương Vũ vang lên. Quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là vừa rồi đã chết xuống Bạch Tuyết. "Bạch Tuyết, ngươi không có việc gì?" Phương Vũ trong lòng cảm giác được có là lạ ở chỗ nào, nhưng là trong ý nghĩ một cỗ hỗn loạn cảm giác để cho hắn vô pháp thâm nhập suy nghĩ chuyện này, cộng thêm Bách Tuyết khởi tử hoàn sinh, Phương Vũ cả người có vẻ hơi không biết làm sao. "Phương Vũ ca, ta đã chết ta, ngươi không nhớ rõ sao?" Bạch Tuyết vừa cười vừa nói, quen thuộc lún đồng tiền ở nàng trên hai gò má như ẩn như hiện. "Ngươi Phương Vũ dùng sức lắc đầu." "Phương Vũ, ngươi làm sao?" Liền sau lưng Phương Vũ, nằm trên mặt đất Bạch Thiên kinh ngạc nhìn Phương Vũ con mắt dần dần biến thành hồng sắc, sau đó chính mình một mình lẩm bẩm lâu bầu hồi lâu, ngồi chồm hổm dưới đất liều mạng lắc đầu, cũng không biết ở nói chuyện với người nào. Mà ở Phương Vũ trước mặt, cầm trong tay dao gam a ngọc tà cười. "Phương Vũ ca, người ôm ta một cái có được hay không?" Phương Vũ trong mắt, bạch tuyết ôn nhu nhưng cũng hơi nghịch ngợm yêu cầu đến. Sau đó Bạch Thiên đã nhìn thấy Phương Vũ chậm rãi đứng lên, hướng trước mặt dao ngọc mở rộng vòng tay một điểm phòng bị cũng không đi qua. "Phương Vũ." Bạch Thiên căng giọng hô. Nhưng hắn trên người tổn thương thực sự quá nhiều, cộng thêm mất máu quá nhiều, ngay cả hắn mình bây giờ đều có chút trong mặt. "Phương Vũ, sau khi từ ta, ngươi tỉnh lại đi." Bạch trong mọ lấy trong lòng cái cỏi, vội vàng lên phóng tới bên mép. Xác nhọn tiếng cười vọng tiên điện. Phương Vũ thân thể lăng thoăn cái, trong đầu có tiếng gì đó rùng rợn muốn gọi ra. Nhưng trước mắt Bạch Tuyết như vậy chân thực tồn tại, nàng dường như có chút không cao hứng, là bởi vì mình không nguyện ý ôm một cái nàng sao? Phương Vũ. Bạch Thiên buông xuống cái còi, hướng Phương Vũ hô to một tiếng. Phương Vũ thân thể vừa sững sờ sững sờ, đứng ở Phương Vũ phía trước vận sức chờ phát động a ngọc cau mày một cái, hướng một người áo đen liếc mắt nhìn. Người kia gật đầu, một cái lách mình đi tới Bạch Thiên trước mặt. Rang rắc. trong tay cái còi bị hắn một cước nát. Cùng lúc đó, Bạch Thiên cả người cũng bị bó cái cổ xốc lên tới. Phương Mưu Bạch Thiên dùng giọng rằng hô lên Phương Vũ Tên, bây giờ có thể cứu hắn cùng Phương Vũ cũng chỉ có Phương Vũ, nhưng là cổ hắn bị người gắt gáp bó, phát ra âm thanh tiểu giống như rồi môi. Chứng kiến thời cơ chín người, A Ngọc trong tay dao găm thật cao vung lên, sẽ chờ Phương Vũ chính mình đột bảo. Bầu trời đen kịt phân cuối, đột nhiên vang lên một tiếng tiếng ưng khiếu âm thanh. Tiếp lấy mọi người chỉ nhìn thấy trên đỉnh đầu cấp tốc xuất hiện một cái bóng đen. Một bạch thai cao thấp ứng ở đỉnh đầu bọn họ bắt đầu cấp tốc lao xuống. Đợi cho vọt tới trước mặt mọi người thời điểm, bọn họ mới nhìn rõ, này đương chỉ là cánh liền có trường rộng hơn 10 thước lớn. Mà thân ư một cái lên, thình lình đứng một bóng người cùng thật lớn thân dung vừa so sánh, có vẻ trên người nó người càng nhỏ bé. Nhưng là cái này cũng không có thể khiến người ta bỏ qua người kia trên người khí thế cường đại. A Ngọc bao quát các vị hắc y nhân đều là trong lòng cả kinh, A Ngọc trong tay dao găm cực nhanh hướng Phương Vũ đâm tới, muốn trước giải quyết hết Phương Vũ. Nàng chưa kịp động thủ, một đạo hắc sắc long vũ hướng nàng bay đi. Tốc độ thậm chí nhanh A Ngọc cùng không kịp cam cảm giác được. A A Ngọc nắm dao găm tay toàn bộ bị hắc hại sắc long vũ chặt đứt, trưởng mang theo tiên một tiếng rơi trên mặt đất, A Ngọc nhịn không lên. Phương Vũ lúc này mới sững sờ, theo cái kia cầm trong tay hồng sắc thủy tinh cầu người bị một cây hát sắc long vũ giết chết, Phương Vũ trong mắt hồng sắc mới lặng yên rút đi. Hắn sững sờ nhìn trước mắt bạch tuyết dáng dấp dần dần biến hóa thành vẻ mặt hận ý a ngọc. "Chủ nhân." "Tiểu Thanh Thanh em lúc này mới ở Phương Vũ trong đầu hồi vang. Ta vừa mới làm sao?" Phương Vũ nhìn trước mắt đứt tay a ngọc, còn có rơi trên mặt đất dao găm, trong lòng thoáng qua một tia nghĩ mà sợ, phía sau lưng đều trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướp. "Chủ nhân, hoàn hảo ngươi không có việc gì, ngươi một cái không cẩn thận bị cái thuật hoặc, thực sự là quá kinh khủng, ngươi thậm chí đều nghe không thấy ta âm." Tiểu thanh mình cũng là sợ dù sao Phương Vũ nếu như chết biến mất theo còn có chính nó và toàn bộ long tộc bà khố chương 77 cười lương lao giả lùạị Phương Vũ ngon ngọt nhìn về phía phía sau trên nóc nhà cái kia thật lưng còn có phía trên cái kia toàn thân bao phủ ở hắc ý hạ nhân vẹn vẹn mấy cây lông vũ liền trong nháy mắt nháy mắt giết ở đây hắc nhân sau đó người kia thoán cái từ thân lưng bên trên này xuống đi tới B Thiên bên người lấy xuống chính mình mũ Phương Vũ lúc này mới thấy rõ là một cái dâu tóc bạc trắng lao giả hắn ngồi xổ người xuống tinh tế kiểm tra một chút bácch thiên thân thể cuối cùng yên lặng thở dài một nơi nói xin lỗi Tiền bối không nên tự trách. Bạch Thiên bưng chính mình miệng lưỡi, hướng hắn cười cười, chỉ ít ba người bên trong có hai cái có thể sống sót. Bạch Thiên ánh mắt rơi xuống Phương Vũ trên người, Phương Vũ lúc này mới nhớ tới Bạch Thiên còn không biết Bạch Tuyết đã chết tin tức. Đối mặt Bạch Thiên tràn ngập kỳ vọng ánh mắt, hắn có chút không biết nên mở thế nào khẩu. "Bạch Tuyết đâu, người giúp ta gọi nàng đến đây đi, hài từ này, nên làm sợ." Bạch Thiên sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, hắn cũng không muốn để cho Bạch Tuyết nhìn thấy chính mình suy yếu vẻ. Bách tuyết Phương Vũ sững đứng ở Bạch Thiên trước người, không biết nên lấy biểu tình gì đối mặt một người như vậy. Trong đầu đều là Bạch Tuyết vì mình phấn đấu quên mình dám vẻ, nàng là bởi vì mình mới chết. Làm sao? Bạch Thiên nụ cười trên mặt đã có chút không nhịn được, hắn không đốc, trong lòng rõ ràng đã biết đáp án, lại hay là không dám tin tưởng. Thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt nàng. Phương Vũ hai đầu gối khẽ cong, phanh một tiếng quỷ trên mặt đất. Bạch Thiên nụ cười còn cứng ở khoe miệng, trong mắt cũng đã đượm bi thương. Người người đang gạt ta đi. Bạch Thiên cơ hồ là run rẩy hỏi, viên kia thông thả nhảy lên trái tim đã đau nhức chết lặng. Phương Vũ như cũ cúi đầu quỳ trên mặt đất, không nói lời nào. Ai Lão giả tóc trắng thấy như vậy một màn, yên lặng tự dài một hơi, chuyện này hắn cũng không tiện lẫn vào, ngược lại hiện tại đã không có gì nguy hiểm, thế là hắn điểm mũi chân một cái, người liền kinh phiêu phiêu rơi xuống thân đứng lên. Ưng cơ cánh khổng lồ, sau một lát cũng đã nhìn không thấy nó cái bóng. Phương Vũ cùng Bách Thiên đã mặt đối mặt, một cái nằm, một cái quỷ. Bầu trời đám mây càng ngày càng nhiều, một tiếng ầm vang, một đạo kinh lôi rơi xuống. Liên tiếp tới, là một hồi mưa như thác lũ. Hai người cũng không có khởi động linh lực bình thường, mặc cho nước mưa đánh vào người. Thời gian trôi qua cực kỳ lâu. Thẳng đến Bạch Thiên thẳng đến chính mình cũng lại không chịu đựng nổi mới rơi xuống hai hàng thanh lệ. Cái kia hắn từ nhỏ cưng chịu đến lớn Bạch Tuyết, thật vất vả gặp phải thích cậu bé, nàng nhân sinh còn chưa kịp bắt đầu cũng đã kết thúc. Phương Vũ, Bạch Thiên rốt cục thanh âm khàn khàn mở miệng. Nhị thúc Phương Vũ túi đầu đáp một tiếng. "Ta à, muốn đi tìm Bạch Tuyết nha đầu kia, không biết nàng ở một thế giới khác, có thể hay không là đường, có thể hay không đang chờ ta, cái này, ngươi cầm." Bạch Thiên cố sức từ trong lòng ngực móc ra một cái bạch sắc ngọc bội, đưa tới Phương Vũ trong tay. Ngọc bội xúc tua chính giữa một cái tránh tránh phương phương chữ viết nhầm. Nói cho còn lại những người kia, bọn họ có thể lựa chọn ngốc tại chỗ này cũng có thể lựa chọn trở về, còn như ta và Bạch Tuyết thi thể, còn xin ngươi giúp một tay đưa đến tông lập thành đi, điều này cũng làm cho xem như là ta lão nhân trước khi lâm Trung Di ngôn đi. Vừa dứt lời, Bạch Thiên khuôn mặt đột nhiên trở nên sáng lên, có một loại trong nháy mắt trẻ mấy tuổi cảm giác, ngay cả nếp nhăn đều nhạt rất nhiều. Sống này hơn nửa đời người, còn thật không cam lòng cứ như vậy chết, nhưng là, không cam lòng thì có thể làm gì? Ai, Phương Vũ, ngươi còn trẻ, về sau đường còn rất dài, phải thật tốt đi. Bạch Thiên lời nói lập tức trở nên nhiều lên. Phương Vũ minh bạch, nay phần lớn là hồi phản chiếu. Bạch Thiên trong lòng mình cũng biết rất, hắn gỡ xuống trên tay mình nhẫn, đưa cho Phương Vũ, bên trong có chút tiền, chờ ta sau khi chết, chiếc nhẫn này thì trở thành bố chủ, ngươi thù, xem như là ta tặng quà cho ngươi, Ma Khara, ta còn có chuyện muốn nhờ ngươi, ta lúc còn trẻ, đã ở châu khác sống sáo qua, thế nhưng thực lực ta thực sự quá kém, trước đây đâu, ở Trung Châu thời điểm, đều nhanh phải bị giết, lại bị người cứu được, là một cô gái, ta lúc đó còn tưởng rằng gặp phải thiên sứ. Đây, ta cả đời này cũng không cái gì tiếc nuối, cũng chỉ là muốn nói với nàng tiếng cảm ơn Bạch tiên lời còn chưa nói hết, trong mắt Quang Mang liền ảm xuống. Phương Vũ vội vàng hỏi, "Nữ tử kia, tên gọi là gì?" Gọi Bạch Thiên đúng là vẫn còn không nói ra cái tên đó. Bạch Thiên hô hấp dần dần biến mất không thấy. Phương Vũ thở dài một hơi, bà ngọc Đội cùng nhẫn đặt ở trong lòng ngực mình, đứng dậy bà Bạch Thiên ôm giống như Bạch Tuyết đông lạnh đứng lên. Bà hai người thi thể đặt ở long tộc trong bà khố, Phương Vũ cũng không để ý này một chỗ đống hỗn độn. Đầu tiên là đến Bạch Tuyết bọn họ trong nhà nói Bạch Thiên lời nói, nhưng là lại giấu giếm Bạch Thiên đã chết tin tức. Sau đó Phương Vũ liền bước lên đi trước tông lập thành đường. Tông lập thành ở vũ châu phía tây, tới gần Ma Thú Sơn Mạch địa phương, còn có một đoạn đường rất dài. Phương Vũ như trước một thân quần áo nhẹ, một chiếc nhẫn, cứ như vậy lên đường. Tinh Diệu Thành cùng xuống một thành phố ở giữa cách một mảng lớn thảo nguyên, Phương Vũ không thể làm gì khác hơn là hết ngày dài lại đêm đầu chạy đi. Thực lực của hắn cũng ở đây dạng màn trời chiếu đất bên trong vững bước tăng trưởng. Một tháng sau, trên thảo nguyên một cái sườn núi phía sau, Phương Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, trên người quanh quần một đoàn vầng sáng màu trắng, vòng sáng đạt được thịnh nhất thời điểm đột nhiên hướng ra phía ngoài nọ dụ. cấp. Thành công tiến nhập chúc cơ hậu kỳ. Phương Vũ cảm giác được chính mình bên trong đan điền linh lực độ so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Chứa đựng linh lực cũng là trúc cơ trùng kỳ gấp 2 3 lần. Phương Vũ tâm thần khẽ động, một giây sau thân thể cũng đã rơi xuống hơn 100m có hơn. Cái tốc độ này để cho Phương Vũ hết sức hài lòng, dù sau đây là hắn còn chưa sử dụng linh lực tốc độ, nếu như cộng thêm linh lực, lại phối hợp thất tinh hành, hắn phòng chứng có thể đem tốc độ tăng lên nữa gấp 10 lần tả hữu. Phương Vũ cầm nắm tay, tấn cấp sau đó, ngoại trừ tốc độ, thân thể các phương diện trạng thái đều so với quá khứ muốn trở mình mới phen. Phương ra lương khô gặm hai khẩu, đứng ở trên sườn núi mắt trông về phía xa. Đoạn đường này tới nay hắn đều không có gặp gỡ bao nhiêu người, coi như là món may mắn sự tình tiếp qua tầm vài ngày thì có thể chạy tới Vân Thủy Thành, hắn cần bổ sung thoáng cái lương khô cùng thủy. Phương Vũ thần thức lộ ra, lập tức bao trùm xung quanh mấy trăm mét địa phương. Đây là ở Phương Vũ không muốn lãng phí tinh thần lực tình huống dưới, nếu là có cần, Phương Vũ có thể duy nhất tra xét xung quanh mấy ngàn mét địa phương, thế nhưng như vậy lãng phí tinh thần lực không cần phải bốn. Dù sao ở nơi này trên Thảo Nguyên, cơ hồ không có dấu kín địa phương, liếc nhìn lại có thể phát hiện rất nhiều chuyện. Phương Vũ đột nhiên hướng chính mình bên trái đằng trước phương hướng nhìn lại, nơi đó có một cột nguồn bạo sóng lực. Phương Vũ điểm mũi chân một cái, nhẹ nhàng rơi xuống chính mình trên thân kiếm. Ngự kiếm mà bay, Liên ở dây tiếp theo, Phương Vũ Nguyên Lai đứng vị trí đột nhiên đột nhiên xuất hiện một cái độc lớn. Bên trong có một thổ nâu đồ vật đang không ngừng lúc đích. Chương 78, Sắc Sợ gì Lukazio. Phương Vũ ánh mắt hiện lên linh ý, chủ nhân, cái kia 10 có 89 là Sắc Sợ Sả. Xem khí tức phải có yêu đăng kỳ, bất quá bình thường Sắc Sợ như rắn cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại, xem ra không biết bị người nào không có mắt trọng. May mắn con này thực lực không được tốt lắm, thế nhưng cũng không thể nhỏ giọt xét, hơn nữa, nhất định phải đem hoàn toàn giết chết, bằng không vô cùng hầu hạ. Số ít sắc sỡ sa sẽ có được một tia thượng cổ long tộc huyết mạch, cho nên một khi lớn lên nhất định sẽ là cùng đẳng cấp ma thú trong nhất nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa, chúng nó còn mười phần mang thủ tiểu thanh phân thích nói. Phương Vũ gật đầu, linh lực rót đến chân xuống trong kiếm, để nó bay cao hơn một chút. Xuống bắt đầu khởi động thân ảnh đột nhiên tiêu thất, yên lặng hồi lâu. Phương Vũ lại không dám buông lòng cảnh giác chút nào, hắn có thể đủ cảm giác được con rắn kia thân ảnh tại hắn dưới chân địa phương trong nhanh chóng di động. Ở phía sau, Phương Vũ thần kinh căng thẳng, thân ảnh liền lập tức thoáng hiện đến ngoài mấy chục Quả nhiên ở Phương Vũ vừa rồi dưới vị trí mặt, thoáng cái từ trong đất chui ra một cái trên người loẻn ngũ thải bàn lạn xà. Chỉ thấy thân rắn bên trên mới vừa rồi còn là thổ nâu ra trong nháy mắt biến thành cùng bãi của gần lục sắc. Lục sắc xạ mở chừng Phương Vũ nửa người lớn như vậy buồn máu lớn khẩu cắn một cái ở Phương Vũ vừa rồi vị trí, chứng thực Phương Vũ phản ứng chậm một bước nữa, nói không chừng đã bị nó cho nuốt vào. "Chủ nhân, phía sau." Tiểu Thanh đột nhiên la lớn. Nhưng là Phương Vũ xoay người lúc sau đã nhìn thấy sông tới mặt một cọ lục sắc đôi rắn. A Phương Vũ thống khổ kêu một tiếng, cả người hắn bị một cái thật lớn rắn cuốn lấy, rắn trên người 10 phần cưng, rắn Giống như là bị một vòng mềm hóa sắc thép bao lấy đồng dạng. Phương Vũ dụng hết toàn lực cũng vô pháp cho mình tranh thủ nhất điểm không gian, quyền ở trên người hắn đuôi rắn càng ngày càng gấp, Phương Vũ chỉ cảm giác mình trên người đầu khớp xương đều phải bị đặt ở một khối. Trên người khắp nơi nóng bỏng đau nhức. Phương Vũ cắn răng kiên trì, trong đầu nhanh chóng xoay tròn nghĩ biện pháp. "Chủ nhân, lúc này ngàn vạn lần không nên phản kích, chúng ta hiện nay đánh không lại con rắn này, nếu như ta không có cảm giác nói bậy, còn có mặt khác một con rắn ở chạy về đằng này, chúng ta phải nhanh một chút thoát ly khỏi đi, miễn cho bị giáp công." Phẫn nộ sặc sỡ sà lần thứ hai buộc chặt bụng mình, Phương Vũ khuôn mặt đến mức thông hồng. Trước ngực lục sắc trối ngọc lần thứ hai sáng lên, một đạo hào quang màu bích lục ở phương Vũ trước người hình thành một cái cầu hình quang cháo bạ phương Vũ vây quanh ở bên trong. Hồ Phương Vũ bưng cái cổ trùng điệp hô hít một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn hầu như cho là mình sẽ phải chết như vậy xuống. Cách đó không xa sạt sỡ sà rất nhanh thì phát hiện vô luận nó dùng sức thế nào đều không biện pháp xúc động cái kia lồng ánh sáng màu xanh lục. Thật lớn đuôi rắn dùng sức vung, Phương Vũ cũng đừng nó quăng bay đi thật xa. Lồng ánh sáng màu xanh lục đã tiêu thất, trên không trung đánh cuốt, vững vàng rơi trên đồng cỏ. Phương Vũ cự ly này cái thật lớn sạt rất xa. Đang ở phương vũ dự định chạy mau thời điểm, phía trước lại một đường khí tức chuyển đến, cảm giác cùng vừa rồi đầu kia sặc sỡ sà không có sai biệt, hơn nữa, này khí tức cường đại hơn. "Chủ nhân, nhanh, trốn đi." Tiểu Thanh ở phương vũ trong đầu la lớn. Phương vũ thân ảnh trong nháy mắt liền rơi xuống đất, kiếm trong tay nhanh chóng ở một cái dốc núi nhỏ bên trên đào hố, sau đó phương vũ liền nhanh chóng chôn vào, thu liệm trên người sở hữu khí tức, ngay cả hô hấp đều mấy không thể nghe thấy, thần thức đảo qua thật giống như cùng xung quanh địa phương của xanh hỏa làm một thể đồng dạng. Mới tránh xong không bao lâu, phương vũ đã nhìn thấy lại một cái lớn sặc sỡ sà hiện trong tầm mắt. Này sạc sở sả đã là hóa hình kỳ, chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể uyển là nhân hình." Tiểu Thanh giải thích. Phương Vũ kinh ngạc hỏi: "Hóa thành hình người?" "Ừm. Bình thường ma thú đến hóa hình kỳ sau đó là có thể hóa thành hình người, chỉ bất quá nói như vậy từ khí tức bên trên vẫn là rất dễ dàng nhận, thế nhưng ma thu thực lực thay đổi cao sau đó, trở nên càng ngày càng khó lấy nhận, có chút ma thú thậm chí sẽ đi học tập nhân loại đồ vật, sau đó xen lẫn trong nhân loại bên trong, khó mà phân biệt. Bất quá đại bộ phận ma thú đều đối với nhân loại đồ vật không có hứng thú, càng chưa nói cùng nhân loại xen lẫn trong cùng nhau." Phương Vũ tận lực rơi chậm lại tồn tại lực vùi ở hố đất trong. Để cho hắn kinh ngạc là, ở nơi này cái sặc sỡ xà hậu mặt, còn theo ba bóng người. Ba người đều mặc thống nhất đồng phục màu trắng, trên ngực trái theo một cái kiểu đỉnh, trên đỉnh lại bảy màu sắc khác nhau bằng thạch. Thất bảo các, là thất bảo các người. Phương Vũ khí tức trong nháy mắt có chút bất ổn, bất quá rất nhanh thì thở bình tường lại. Lấy thời gian khí tức bất ổn liền để Phương Vũ suýt nữa bị phát hiện. Hai người kia đều có kim đan đi nhờ phong thực lực, còn có một cái là nguyên anh sơ kỳ thực lực. Tiểu Thanh có thể xuyên thấu qua Phương Vũ con mắt nhận biết thế giới bên ngoài, từ một cái trong trình độ mà nói, Tiểu Thanh chính là ở tại Phương Vũ trong cơ thể một cái khác linh hồn, chỉ là bọn hắn hai cái có thể trao đổi lẫn nhau a. Phương Vũ lòng dạ ác độc ác các dao động thoáng cái, nguyên anh kỳ tồn dạ. Thất bảo các người đến muốn làm gì? Phương Vũ ló ra nửa cái đầu, con mắt nhìn chằm chằm xa xa hai cái xả cùng ba người. Hai cái giả tượng là một đôi phu phụ, đôi lẫn nhau quấn quanh ở cùng nhau, trên người lẫn phiến quang mang đại thịnh. Nhìn về phía xung quanh ba người, con mắt đều là sắc, rất rõ ràng nằm ở thị nội trạng thái. Tây khá lớn con rắn kia hướng phía không chung cái tia cái nguyên anh kỳ người le le màu đỏ tím lưới rắn. Động thủ. Không trung nhân theo hai người khác phất tay một cái, ba người cùng nhau hướng sặc sỡ sa phóng đi. Tựa hồ ngay cả không khí đều bị thật lớn sóng linh lực chỗ và mẹo. Phương Vũ tựa hồ cũng thấy không rõ nơi đó tình hình chiến đấu. Sặc sỡ sa lực phòng ngự cùng tốc độ, ở ma thú sau đó bên trong đều là địch tiềm, một cái mới vừa gia nhập đại thừa kỳ sặc sỡ sa cũng đủ để cùng đại thừa kỳ đỉnh phong nhân loại cường giả chống lại hơn nửa không rơi vào thế hạ phòng. Mà bây giờ hiển nhiên cái kia thất bại các cường giả lực công kích cũng không yếu. Trong tay hắn nắm lấy một thanh trọng kiếm, mỗi một kiếm bổ vào sắc sỡ thân rắn lên, sẽ phát ra từng đợt thanh âm chói tai. Mà sắc sỡ xả cái kia cứng rắn không gì sánh được lẫn phiến cũng sẽ bị cắt rơi rất nhiều. Tê sắc sỡ xả thống khổ há to mồm, một đạo màu tím đen nọc độc từ trong miệng hắn lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai phun ra. A thất bảo các vị tiên nguyên anh kỳ cường giả lẽ tránh không kịp, nọc độc từ hắn cánh tay trái vị trí sượt qua người. Một hồi yên vụ mọc lên, người kia cánh tay trái lại bị trực tiếp ăn mòn có thể nhìn thấy cốt. Mà ăn mòn vẫn còn ở liên tục hướng hắn lồng ngực lan tràn. Nguyên Anh kỳ trong mắt cường giả hiện lên lau một cái ý, giơ tay chấm xuống. Hắn toàn bộ cánh tay trái đã bị chính hắn chặt xuống. Thừa gia Ngọc Độc rơi xuống đất, trong nháy mắt ăn mòn ra một cái thật lớn hố. Phương Vũ yên lặng nuốt nước miếng một cái, may mắn vừa rồi con rắn kia không có hướng chính mình thổ Ngọc Độc, bằng không, một cái khác thất bảo các người nâng tay lên trong thủy tinh cầu, một đạo ánh sáng màu trắng từ trong thủy tinh cầu bắn ra rơi xuống cái kia cột tay trên thân người. Chương 79, nhân xà đại chiến, Luka dị ổ. Trong nháy mắt liền rút hắn cầm máu. Cột người một tay cầm trọng kiếm, vào sặc trong. kinh ngạc trợn to hai mắt. Chủ nhân Sặc Sỡ Sà ở phóng ra độc độc sau đó bao nhiêu sẽ có một thời gian ngắn không thể tái phát bản độc, cho nên đang cùng sạc Sỡ Sà lúc chiến đấu nhất định phải bắt lại đoạn thời gian này trống rỗng, nếu như có thể làm được đánh chết, muốn đánh chết. Quả nhiên, một thanh lóe lên quang mang trọng kiếm thoáng cái từ Sặc Sỡ miệng giáng trong đâm ra tới, lập tức liền đâm xuyên Sặc Sỡ đầu gián bộ phận, nhưng là sạc Sỡ Sà đã ở cuối cùng im lặng. Oen, thật lớn sạc Sỡ Sà ầm ầm ngã xuống đất, Kích khởi một chỗ bụi bặm thảo tiết. tính đại liên vũ đều cảm giác mình dưới chân địa bản đều Qua chốc lát, Sặc Sỡ Sà không có ngừng đầu. Thất bại các người cũng không có từ đầu rắn trong đi ra. Đồng quy vô tận, kết còn lại một con sạc sỡ sa thống khổ ngẩng đầu quát to một tiếng, thật lớn thân rắn một cái cực nhanh vũ động, rang rắc. Vừa rồi vị kia cầm trong tay thủy tinh cầu người thoáng cái đã bị sặc sỡ rắn cắn xuống nửa người. Người bị chặt ngang rứt chết, còn dựa lại hai cặp chân sững sờ ở tại chỗ không có ngã xuống. Một màn này xem Vương Vũ trong lòng lạnh léo. Cái mạng người, ma thú tính mệnh ở thực lực cường đại trước mặt, thì ra là thế không chịu nổi một kích. Vị kia bị chết người nguyên vốn cũng không phải là am hiểu chiến đấu loại hình. Hắn tu luyện công pháp là chuyên môn vì ở trong chiến đấu trị liệu người khác, nhưng là bởi vì nguyên anh Kỳ cường giả tử vong, một vị khác đồng bọn trong lúc nhất thời thất thần đưa tới hắn lại mất đi một vị đồng bọn. Còn lại một con rắn cùng một người đều giết hôm mắt. Kim Đăng Kỳ đỉnh phong cường giả, nắm trong tay lấy một cái cùng, hắn liên tục dùng linh lực ngưng tụ thành tiến hình dạng hướng sặc sỡ sa vào tới. Mỗi một tiến, đều nhắm vào bảy tốc vị trí. Sặc sỡ sa thổn khổ léo người, bảy tốc vị trí bị nó dùng đôi rắn ngăn trở, sau đó mở miệng một khẩu nọc độc liền phun qua đây. Chỉ quá, nó nọc độc so với vừa rồi đầu kia ít hơn nhiều, hơn nữa nhan sắc cũng nhạt một ít. Nộc độc bị người kia đơn giản tránh thoát đi, cùng lúc đó hắn ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, vận khí toàn thân linh lực, ngưng tụ ra một cái nhan sắc cực kỳ ngưng thật tiễn, vì có thể để cho tiễn chuẩn sát chúng mục tiêu. Hắn điểm mũi chân một cái, hướng Sắc Sỡ Miệng gián mong phóng đi, bất quá hắn cũng không có vào vào, mà là đang khoảng cách còn có một đoạn thời điểm dừng lại, bắn ra trong tay mình kiếm. Sạc Sỡ xà lúc này không lùi mà tiến tới. Phương Vũ trong đầu hiện lên vẻ nghi ngờ. Bất quá chốc lát hắn lại linh quang nhất tiệm. Đúng lúc này, gần bắn ra cuối cùng một mũi tên nam tử nhìn thấy Sắc Sỡ rắn trong lao một cái tự sắc, đột nhiên cải biến mũi tên phương hướng. Sắc Sỡ sà ngoài ý muốn lại phun ra một khẩu nọc độc. Thân thể còn dừng lại ở không chung người căn bản ngay cả tránh đều không biện pháp tránh, hắn không có biện pháp trên không chung mà lực. Từ sắc nọc độc đem cả người hắn hoàn toàn tấn vệ. Xé. Nọc độc cán mòn thân thể thanh âm để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà một giây sau, người kia liều mạng bắn ra cuối cùng một kiếm, cũng rơi xuống sắc sỡ sà bảy tốc tiến lên. Vì đi giết người trước mắt, sắc sỡ đôi rắn mong đã từ chính mình bảy tốc vị trí rời. Ở chứa một cái kim đan kỳ phong cường giả sở hữu linh lực một kích tối hậu. Đang ở phương Vũ kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia một đạo mang theo vĩ quang tiện thoang cái đâm thủng sặc sỡ sà bay tốc. Xé thật lớn sặc sỡ sà cuối cùng liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất một con khác sạc sỡ sà, hướng phía bầu trời cuối cùng hung khiếu một tiếng, sau đó liền cũng ầm ầm ngã xuống đất. Phương Vũ sững sờ mới phản ứng được, dĩ nhiên đồng quy vô tận. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Phương Vũ chờ một lát, xác nhận cái kia hai cái sạc sỡ sà cùng người chết hẳn sau đó mới từ hố đất trong ra ngoài. Mấy cái lên xuống Phương Vũ cũng đã rơi vào những thi thể này cách đó không xa địa phương. Phương Vũ đi tới bả sặc thể thu được chính mình bên trong không gian giới chỉ đi. Sau đó lại đem mấy cái kia thất bảo các trên thân người không gian giới chỉ đều lấy xuống bỏ vào trong lòng lưng mình. Không gian giới chỉ một khi mất đi chủ nhân, liền sẽ biến thành vật vô chủ, chỉ cần một lần nữa ấy nhỏ máu nhận chủ có thể mở ra. Cầm xong đồ vật sau đó Phương Vũ điểm mũi chân một cái, ngay lập tức sẽ ly khai cái chỗ này. Ai biết vẫn sẽ hay không có người khác đổi tới. Hợp với đội hai ngày đường, Phương Vũ đều chưa kịp kiểm tra những chức nhẫn kia trong có thứ gì. Vân Thủy Thành đã xuất hiện ở Phương Vũ trong tầm mắt. Phương Vũ bước nhanh hơn, rốt cục đuổi trước lúc trời tối vào thành. Vân Thủy Thành tuy là người cũng không nhiều lắm, thế nhưng địa phương thật lớn. Thành thị ngoại vi có thật nhiều diện tích lớn đồng ruộng, cung ứng lấy phụ cận vài cái thành thị lương thực. Trong thành địa phương Phương Vũ tùy tiện tìm một quán trọ ở lại. Lúc này mới bắt đầu tra xét thu hoạch vài cái không gian giới chỉ. Vị Tiên Nguyên Anh kỳ cường giả không gian giới chỉ nhìn qua hoa lệ nhất, Phương Vũ cắn đứt ngón tay ở phía trên chuyển một giọt máu. Một ánh hào quang hiện lên, Phương Vũ lau một cái thần thức tiến vào bên trong chiếc nhận trong không gian. Trong giới chỉ không gian rất lớn, có vài cái ma thú thi thể, còn có một cặp một đống linh thạch thượng phẩm, đoán sơ qua đại khái thì có mấy trăm ngàn cái. Không hổ là thất bảo các người. Ngoài ra còn có một ít đan dược, Phương Vũ đều không quá chú ý. Dù sao chính hắn nhưng là sở hữu cả một cái long tộc bảo khố a. Đại khái liếc một lần sau đó, Phương Vũ nhìn chằm chằm một vật nhìn một chút, sau một lát, Phương Vũ thần thức từ trong giới chỉ lui ra ngoài, trong tay nhiều thật lớn đạn. Không sai là đạn. Một viên tuyết trắng tuyết trắng đạn, có chừng nửa Phương Vũ lớn như vậy đạn. Phương Vũ lăng toàn cái, trong tay đạn là băng lãnh, không có một tia nhiệt độ, để cho Phương Vũ có chút hoài nghi bên trong độ vật đến sống hay chết. "Chủ nhân, đây là sặc sỡ trứng rắn." Tiểu Thanh đột nhiên hô. Vũ lăng toàn trong đầu hiện ra cùng hướng hắn mở rộng buồn Trong lòng lạnh lẽo, phương vũ trong tay là hơn một cái trong suốt băng truy, đối với chuẩn trên tay có vẻ yếu đối không gì sánh được đạn. Chủ nhân, tiểu thanh có chút khó có thể tin hô. Phương vũ lúc này mới lăng thoáng cái, hắn đột nhiên nghĩ đến, từ trình độ nào đó mà nói, tiểu thanh coi như là ma thú một loại, cùng trong tay mình này cái đạn, không sai biệt lắm. Chỉ là chủng tộc khác biệt, nếu như hắn giết này cái đạn, không được thì tương đương với một cái ma thú giết một cái mới sinh ra hại tử giống nhau sao? Phương vũ trong tay băng chùy một giây sau liền biến thành xương mù màu trắng tiêu tán ra. Vẫn là khỏi đi. Phương vũ cẩn thận từng ly từng tí bả đạn hô trên giường mình. Bung Tha giết nó ý niệm trong đầu, đến khi nó sinh ra lại nói cũng được, Phương Vũ không được tin tưởng mình còn đối phó không một cái mới sinh ra sạc sỡ sa. Cái này đàn, chắc là vừa rồi cái kia hai cái sạc sỡ xà hại từ đi. Phương Vũ trước đây nghe nói qua, sặc sỡ sa này một vật loại, tuy là tốc độ phát triển rất nhanh, một hai tuổi sạc sỡ sa là có thể trưởng thành đến nhân loại vài thập niên thực lực, thế nhưng, sặc sỡ sa tuy là không dễ dàng chết, thế nhưng sặc sỡ sa ở nơi này trên đường lớn vẫn tồn tại như cũng không nhiều, đơn giản là chúng nó sinh sản năng lực phản vật bị hạn chế, một con giống cái sặc sỡ sa, cả đời, cũng chỉ chỉ có thể sinh hạ một đứa bé. Chương 80, vui mừng ngoài ý muốn, lũ cạ dị ổ. Cho nên, bình thường sặc sỡ sà vì bảo vệ mình hài tử sẽ sử dụng bất kỳ phương pháp nào, cái này cũng có thể giải thích vì sao vừa rồi cái kia hai con sặc sỡ sà tình nguyện đồng quy vu tận cũng không miễn ý là trốn. Phương Vũ trong lòng không hiểu hơi xúc động. Phương diện tình cảm, nhân loại cung ma thú, quả thật có chút trô giống nhau. Phương Vũ thở dài một hơi, tiếp lấy bạ chiếc nhẫn kia bên trong đồ vật toàn bộ chuyển rơi đến chính mình bên trong không gian giới chỉ đi. Qua chốc lát, phương Vũ trong tay nhiều hắc sắc tiểu thạch. Cái này quả đấm lớn nhỏ tạng đã là phương Vũ ở trên đấu giá hội mất hơn 3000 cái linh thạch thượng phẩm mua được. Thế nhưng một cho tới bây giờ Phương Vũ mới có dảnh đi mở thủy nghiên cứu này đến lúc đó cái thứ gì? Ngăm đen tảng đá mặt ngoài lại chân chuột không gì sánh được, ngay cả một điểm gồ ghề vết tích cũng không có, tuy là sợ lên cho chuột, thế nhưng ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên lại không có một chút điểm phản quang dấu hiệu, thật giống như chiếu vào trên người nó ánh mặt trời đều bị hấp thu giống nhau. Phương Vũ thần thức vây quanh đá màu đen, làm thế nào cũng vô pháp thẩm thấu đến bên trong đi. Này đến lúc đó cái thứ gì? Thật chẳng lẽ không hề có một chút tác dụng. Phương Vũ có chút hai trưởng không nghĩ ra, đang ở hắn dự định buông tha thời điểm, vừa rồi cắn đứt ngón đặt tại tảng đá mặt ngoài. Đột nhiên một hồi thật lớn hấp lực từ trên tảng đá chuyển ra, Phương Vũ chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn thân mình huyết dịch đều phải sôi trào. Tiên huyết theo trên ngón trỏ một cái nho nhỏ lỗ hồng không ngừng hướng tảng đá trên người lưu, mà đá màu đen đang ở liên tục hấp thu Phương Vũ trên người huyết dịch. Phương Vũ muốn bỏ rơi cái này đá màu đen lại phát hiện mình thậm chí đều không cách nào khống chế thân thể mình. Này đến là chuyện gì xảy ra? Phương Vũ này hồi thật gấp gáp. Chủ nhân, ta cũng không biết ta. Tiểu Thanh cũng gấp, người huyết dịch tuy là có thể tự động tiếp tế tiếp viện, thế nhưng mất máu quá nhiều đồng dạng sẽ dẫn đến cái chết. Càng làm cho Phương Vũ chạy tới khủng bố vẫn còn ở phía sau. Trong cơ thể hầu như phân nửa vết dịch đều bị đá màu đen hấp thu, thế nhưng khối này nho nhỏ tảng đá tựa hồ còn chưa đầy đủ, Phương Vũ cảm giác mình nơi buồng tim chuyển ra một hồi hấp lực. Tinh huyết. Nó đang hấp thu chính mình tinh huyết. Phương Vũ trong lòng sợ hãi hầu như đạt được cực hạ. Trong cơ thể linh lực điên cuồng tuấn gia che ở chỗ cổ tay ý đồ ngăn cản huyết dịch lưu động, nhưng mà loại hành vi này lại có vẻ hơi độ lao vô công. Phương Vũ chợt không lường từ trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, chuẩn xác không có lầm phun ở Phương Vũ trong tay trên tảng đá màu đen, sau đó chậm rót vào bên trong. Một giây sau, nguyên bản sôi trào huyết dịch trong nháy mắt an tĩnh lại. Phương Vũ cũng tìm hồi thân thể mình. Ẩm Phương Vũ thoáng cái đem trong tay đá màu đen ném ra thật xa. Trên người vết dịch có hơn phân nửa đều biến mất, Phương Vũ cảm giác mình đã có có chút say Trọng yếu là hòn đá kia còn nghiêm khắc hấp hắn một ngụm tinh huyết, người tinh huyết đều cũng có giới hạn, mất đi liền không cách nào nữa bổ sung, mất đi sở hữu tinh huyết thời điểm, cũng không kém muốn chết. Vội vàng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Phương Vũ không có phát hiện là bị hắn ném tới trong góc phòng đá màu đen đã bắt đầu rút đi hắc sắc bên ngoài, lộ ra lau một cái hào quang màu trắng bạc. Phương Vũ tu luyện duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm mới dừng lại. Mở mắt, Phương Vũ trong lòng như trước có chút nghi mà sợ. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Tiểu Thanh lo lắng hỏi. "Ừm, không có việc gì." Phương Vũ đứng lên, đột nhiên nhìn về phía góc địa phương, nơi đó nguyên lai nằm một cái đá màu đen, mà bây giờ, hòn đá kia lại bẩy biển ra một loại xinh đẹp hào quang màu trắng bạc, lẳng lặng nằm ở nơi đó, lại gắt gao nắm lấy Phương Vũ ánh mắt. Phương Vũ không khỏi hướng cái chỗ kia đi hai bước. Mặt đất đá màu trắng lại đột nhiên vừa nhảy, hướng Phương Vũ trên người bay tới. Phương Vũ sững sờ, thế nhưng trong lòng ngay cả có cái thanh âm nói cho biết, cái tảng đá này đã không có ý. Quả nhiên Đá màu trắng cũng không có công kích hắn, mà là cứ như vậy huyền phù tại hắn trước mặt, toàn thân tản ra ánh sáng dịu dịu. Phương Vũ cầm kiếm trong tay, đâm đâm cái kia tảng đá. Ngân đá màu trắng đột nhiên quang mang đại thịnh. Phương Vũ bị một cổ lực lượng khổng lồ đẩy ra thật xa, mà trong tay hắn kiếm vẫn như cũ đứng ở tảng đá phía trước. Đó lấy, khiến Phương Vũ rất ngạc nhiên một màn cứ như vậy xuất hiện. Cái kia đá màu trắng chậm rãi mở một cái lỗ nhỏ, dĩ nhiên giải ra màu ngân bạch hàm răng. Răng rắc. Răng rắc. Vũ bên kia kiếm, cái kia được cho chúng thượng trước đây vẫn là Lư Yến đưa cho kiếm. Cứ như vậy bị cái kia đá màu trắng từng điểm từng điểm ăn tươi, ăn xuống. Phương Vũ cảm giác mình đầu góc đều có điểm mất, lẽ nào tảng đá này thật là một loại sinh vật nào đó? Đá màu trắng ăn xong kiếm cứ tiếp tục nổi nơi đó. Phương Vũ trong đầu không khỏi hiện ra cái kia thanh bị nó ăn tươi kiếm dáng dấp. Là người ta kinh ngạc như lúc xuất hiện lần nữa, cái kia đá màu trắng dĩ nhiên chậm gì gì bay đến Phương Vũ trước mặt, hóa thành một thành cùng Phương Vũ trong đầu kiếm giống nhau như lúc kiếm. Hơn nữa bằng cảm giác cũng biết uy lực càng cường đại hơn. Phương Vũ vô ý thức cầm chuôi kiếm. Ầm. Một đạo vô sắc vòng sáng từ Phương Vũ truyền tay ra, hướng phương xa khuất tán. Phương Vũ chỉ cảm giác mình cùng kiếm trong tay ở giữa nhiều lao một cái đến từ linh hồn liên hệ. Nhẹ nhàng phất tay một cái trong kiếm, phương vũ loại cảm giác này càng thêm rõ ràng cùng rõ ràng. Thanh kiếm này giống như là sinh trưởng ở trên tay giống nhau, như cánh tay giật dây. Vận dụng cùng so với trước đây muốn tiện tay rất nhiều. Phương Vũ trong đầu hy vọng nó dù trọng một chút ý tưởng chợt lóe lên, kiếm trong tay liền đột nhiên tăng nặng mấy chục cân suy tính. Phương Vũ sửng sở, tùy theo vẻ mừng như điên hiện lên trên mặt hắn. Thanh kiếm này, không đúng, phải nói là cái này đá mẫu trắng dĩ nhiên có thể căn cứ hắn ý tưởng biến thành không đồng dạng thức vũ khí. Phương Vũ hưng phấn tưởng tượng ra một cây cung dáng dấp nhế nhưng kiếm trong tay vẫn là kiếm, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chủ nhân, cái tảng đá này hẳn là chỉ có thể biến hóa thành kiếm đi, đại khái là bởi vì nó lần đầu tiên ăn vũ khí là kiếm. Tiểu Thanh cũng cảm thấy kỳ quái, nó gặp qua đồ vật vậy cũng không hề ít, nhưng là hướng như vậy tảng đá, nó vẫn là lần đầu tiên gặp. Phương Vũ gật đầu, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Nếu là cho nó ăn hắn đồ đâu? Phương Vũ lập tức ở mặt khác hai cái trong giới chỉ tìm kiếm lấy, xuất ra một cây cung cùng một cái bồ tạ, thả tại phía trước. kiếm khai Phương Vũ tay lại biến thành đá màu trắng rắn rắp. Phương Vũ đầu tiên là tin tưởng trong cung đâm đâm đá màu trắng Thế nhưng nó vẫn như cũ hiển phụ tại không trung, không có một chút phản ứng, không có đem Phương Vũ đẩy ra, cũng không có giải ra mang hàm răng miệng. Phương Vũ sững sờ, lập tức ý thức được người này về sau hẳn là đều chỉ ăn kiếm. Thân thức khế động, Phương Vũ trong tay lại một thanh kiếm, là từ những chiếc nhẫn kia trong lấy ra. Hắc sắc thân kiếm tiếp xúc được đá màu trắng trong mắt, Phương Vũ lại cảm giác được cái kia cổ kỳ dị lực lượng, bất quá lần này Phương Vũ cũng không có bị đẩy ra. Chương 81, đá màu trắng, Luka Giro. An vị tại thạch đầu bên cạnh trừng mắt to nhìn đá màu trắng mở miệng rộng một khẩu một khẩu thanh kiếm ăn đưa. Một cột thất thải quang mang tại thạch đầu mặt ngoài nổi lên, sau đó lại biến mất xuống dưới, Phương Vũ rõ ràng cảm thụ được thất thải quang mang biến mất xuống dưới một khắc này, trước mắt cái tảng đá này khí tức lại cường vài lần. Phương Vũ kinh hỉ trong đầu hiện ra một thanh kiếm dáng dấp. Một giây sau một thanh giống nhau như đúc kiếm tiểu ra hiện trong tay Phương Vũ, so với trước uy lực càng cường đại hơn hơn nữa Phương Vũ dùng đã dậy chưa mấy may tất cảm giác, thật sự như là ở vi vũ cánh tay mình giống nhau. Chủ nhân, ngươi lần này thực sự là nhặt được bảo. Nếu để cho những cái kia người đấu giá biết thứ này nguyên lai like là một món bảo bối như vậy, phòng trứng nên hối giụt đều phải xanh. Tiểu Thanh vui vẻ hô. Ừm. Phương Vũ vui vẻ hô. Phương Vũ lại một lần nữa tính bà còn lại kiếm đều lấy ra đặt ở đá màu trắng trước mặt, nhìn nó từng cái ăn đưi, khí tức cũng từng điểm từng điểm trở nên mạnh mẽ. Phương Vũ nhìn không được tưởng tượng nếu như về sau nó thôn phệ kiếm càng nhiều, phẩm cấp vẫn tăng lên, một ngày nào đó, hội sẽ không trưởng thành vì trong truyền thuyết đế cấp linh khí. Chỉ là ngẫm lại, Phương Vũ đã cảm thấy toàn thân trên giới huyết dịch đều ở đây sôi trào. Cùng sự so sánh này, hắn vừa rồi mất đi cái kia một chút tiên huyết đều không tính là gì. Phương Vũ vui vẻ nghĩ. Thế nhưng hắn cũng biết tại bất ngoại lộ đạo lý. Nếu để cho hắn bất luận kẻ nào biết mình trong tay có như vậy một cái bảo bối, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định đều không đi ra Lột này Vân Thủy Thành. Thế là Phương Vũ liền chỉ đem tảng Đá ở lại Long tộc trong bà khố, bình thường còn chỉ dùng của mình tinh thiết bảo kiếm. Qua hồi lâu Phương Vũ mới từ đạt được một món đột như vậy trí bảo trong vui sướng khôi phục lại. Hiện tại hắn đối với cứu gia Phương Tịnh hy vọng lớn hơn nữa. Trở đến thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ viết tẩy thất bảo các tầng bộ, đem thất bảo các nổ tận gốc để bọn hắn vì mình làm quá sự tình trả giá thật lớn. Phương Vũ lúc này quyết định ngày thứ 2 liền từ Vân Thủy Thành xuất phát. Sáng sớm hôm sau, Phương Vũ mua một ít gì đó sau đó liền rời đi Vân Thủy Thành. Hắn thông minh không có ở Vân Thủy Thành bán đi cái kia sặc sỡ sắc gián thể, lấy tất bảo các thực lực, muốn từ hắc thị phòng đấu giá tìm được đấu giá người tin tức quả thực dễ như trở bàn tay. Hiện tại Phương Vũ đã không còn là mấy năm trước kia cái không biết thế sự tiểu nam hài, hắn biết mình không thể kích động. Phương Vũ từ Vân Thủy Thành sau khi xuất phát, số một mục tiêu chính là cách Vân Thủy Thành có mấy trăm cây số Hắc Vân Sơn Mạch. Hắc Vân Sơn Mạch, sơn mạch này hơn triệu cây số sơn mạch đem làm đồng Tây lưỡng cá bộ phận, mà cái sơn mạch đi đó không xa, chính là U châu vương thất vị trí tông lập thành. Mà Phương Vũ dự định chính là ở nơi này Hắc Vân Sơn Mạch trong hào hào lịch lãm một phen. Hơn nữa, muốn từ thất diệu thành đến Ly Thiên Thành, vô luận đi đâu con đường, đều nhất định phải trải qua này sơn mạch. Phương Vũ tốc độ đã cơ hồ là liều mạng, nhất định phải so với cái kia bắt đi Phương Tịnh Hắc Y nhân phải nhanh, hắn ở nơi này Hắc Vân Sơn Mạch chờ đấy, chờ đấy người áo đen kia đến. Trong lòng chứa thời khắc gặp nguy hiểm Phương Tịnh, Phương Vũ tốc độ đột thì vô pháp không tăng lên đến mức tận cùng. Nguyên chỉnh, xinh xinh 3 ngày. 3 ngày 3 đêm. Phương Vũ liền từ Tuy là Hắc Vân Sơn Mạch kéo hơn 1 triệu cây số, thế nhưng muốn xuyên qua Hắc Vân Sơn Mạch đến phía Tây, chỉ có một con đường. Hắc Vân Sơn Mạch Nam Bộ, từ quân đội loài người khai ra một con đường, chuyên môn cung nhân loại sử dụng. Hắc Vân Sơn Mạch, càng đi bắc, ma thú thực lực càng mạnh, tuy là cũng có hắn phương pháp có thể vượt qua Hắc Vân Sơn Mạch, thế nhưng thực lực không có đạt được độ kiếp kỳ nhân loại bình thường sẽ không lựa chọn một con đường khác. Mà cái kia mang theo phương tĩnh hắc y nhân, Phương Vũ dám 100% khẳng định hắn nhất định sẽ lựa chọn này đường qua Hắc đường, từ quân đội ở hai bên chủ đóng, dọc theo đường còn rất nhiều dông binh đội ngũ hoặc là tu hành giả đi trên đường. Phương Vũ đi vào một nhà quán trà, thuận tay điểm một chén trà, nhưng là lại ném cho trưởng quỷ một cái linh thạch thượng phẩm. Dấu bạc trưởng quỹ hơi kinh ngạc nhìn một chút trong tay linh thạch thượng phẩm. "Lão ra ra, ta nghĩ đánh với ngươi nghe chuyện này." Phương Vũ hỏi. "À ngươi nói đi, ta lão nhân tuy là không có gì lớn bản lĩnh, thế nhưng cũng ở đây Hắc Vân Sơn xuống nhà, ngây người mấy trăm năm, người nào đều gặp." Phương Vũ từ trong lòng ngực móc ra phương tịnh bức họa, đưa cho trưởng quỷ. Hắn đem trong tay hắn cân phóng tới trên vai, sau đó kết quả bức họa nhìn kỳ hai mắt. Mười phần khẳng định nói, "Ta chưa thấy qua cái này nhân loại." "Sắp định sao?" Phương Vũ trong mắt có vẻ mừng rỡ. Đó là đương nhiên, ta tuy là lão, nhưng là còn chưa tới mắt mở trình độ, muốn vào Hắc Vân sơn mạch, cũng chỉ có con đường này, hiện tại cả trên trời bay đều phải xuống đất kiểm tra, ta sẽ không nhớ lầm, quả thực chưa thấy qua cái này nhân loại. Nhìn lão nhân lời thể son sắc nhãn thần, Phương Vũ trong lòng có một chút. Tiếp lấy hắn lại móc ra một túi linh thạch thượng phẩm thả trong tay hắn, nói, lão ra ra ngươi có thể không thể giúp ta một việc. Lão đầu xem Phương Vũ một thần vải thô áo tang, nghĩ đến cũng không phải là một kẻ có tiền, lại một lần xuất ra nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm, phóng trưng nữ tử kia đối với hắn mà nói là cái rất trọng yếu người đi. Lão đầu suy ngâm đôi mép, lại đem linh thạch đẩy trở về, đi ra khỏi nhà người nào cũng không dễ dàng, ngươi nếu như tìm nàng, ta liền giúp ngươi xem là được, số tiền này, cho ta ta cũng không địa phương mất, còn không bằng chính ngươi mang theo. Phương Vũ đầu tiên là sững sờ thoang cái, lập tức phản ứng kịp, nhưng hắn chỉ là cười cười, cũng không có miễn cưỡng. Lão ra này ra ngươi cất xong, nếu như nhìn thấy nàng đến, liền nói cho ta biết một tiếng. Phương Vũ đưa cho lão ra ra một cái truyền âm phù. Hảo hảo, ta biết đã. Phương Vũ xoay người đi, lão gia gia cũng thu bắt hướng trong phòng đi, đột nhiên lại cảm thấy tay mình bên trên nhiều thứ gì, tối đầu vừa nhìn vẫn là cái kia cái túi linh thạch thực phẩm, nhưng là quay đầu thời điểm lại đã không có phương vũ thân ảnh. Phương Vũ lại dùng tiền tìm vài cái bình thường ngốc tại chỗ này người, cho bọn hắn truyền âm phủ cùng Phương Tịnh bức họa, sau đó lúc này mới yên tâm đi vào Hắc Vân Sơn Mạch. Hắc Vân Sơn Mạch phía nam một ít khu vực, vẫn là có rất nhiều người lựa chọn ở chỗ này lịch lãm, bởi vì vùng này nói như vậy ma thú đẳng cấp đều không cao. Phương Vũ kế hoạch là ở Hắc Vân Sơn Mạch bên trong ngây ngốc 1 năm, nếu như chờ không đến Phương Tịnh, vậy hắn liền trực tiếp hướng Thiên Thành đổi, nếu như chờ được, trước hết bà Phương Tịnh cứu được lại nói. Nói như vậy, nếu như không phải hướng Phương Vũ liều mạng như vậy chạy đi, Từ Thất Diệu Thành đi tới Hắc Vân Sơn Mạch, chí ít cần 2 năm, mà Phương Vũ tốc độ đã bị chính hắn áp xúc đến mức tận cùng, cho nên nhất định sẽ so với người áo đen kia phải nhanh. Thậm chí người áo đen kia mang theo Phương Tịnh, đến bây giờ đều còn ở Thất Diệu Thành trong. Chương 82, Phương Huyền Phương Tịnh, Luka dị ổ. Giờ này khác này, Thất Diệu Thành một nhà trong lữ điếm. Một người mặc màu đen xiêm y nam tử vẻ mặt vẻ giận dữ ngồi ở bên cạnh bàn. Chân hắn biên địa lên, nam một cái toàn thân vết máu nữ tử. Chính là Phương Tịnh. Lấy lực một người ta thất bảo các một cái phân bộ, lá gan khá lớn a. Chờ ta tìm được hắn, nhất định phải đưa hắn ngũ mã phân thây. Nam tử trên mặt mặt xèo theo hắn lời nói có vẻ bội phát dữ tợn. Hên. Mặt Đất Phương Tịnh phát sinh một tiếng hừ nhẹ, khóe miệng tiên huyết đã đọc lại, nàng nhỏ giọng nói rằng, cũng không biết ban đầu là người nào vứt bỏ đồng bạn mình hốt hoàng đạo tẩu. Lấy mặt theo thực lực, Phương Tịnh thanh âm coi như nhỏ nữa hắn đều nghe được. Thế là hắn cũng đương nhiên rõ ràng nghe thấy Phương Tịnh trong giọng nói chần chừ trầm trọng. Người mặt theo nam nhân tay phải chuyển ứng chào hình dạng năm lên. Cách đó không xa Phương Tịnh lại đột nhiên ở giữa giống như bị một con vô hình thủ chảo đứng lên giống nhau. Hai chân lơ lửng không chung, bị vô hình tay cầm chặt, chốc liền biến xuất Dế Phương Tịnh thống khổ nói nói, "Zeta." "Hử?" Hạ Y Nhân nhẹ buông tay, Phương Tịnh liền lại ngã hồi tới đất lên, bưng cái cổ liều mạng ho khan. Trên cái băng nam nhân cao mày chút xuống một chén rượu, hắn cũng không hiểu vì sao cấp trên không nên cái này nhân loại tính danh, cũng không nói muốn từ trên người bọn họ tìm thứ gì, cũng chỉ yêu cầu nhất định phải sống đợi chút nữa tổng bộ. Nếu không phải là phía trên yêu cầu, hắn sáng sớm liền tiêu diệt Phương Tịnh. Thất bảo các trung bộ ngay từ đầu cũng không có phong tỏa về Long duyên Quả tin tức, thế nhưng về sau phát sinh một việc nhưng lại làm cho bọn họ cải biến ý tưởng. Về Long Duyên Quả tin tức xuyên xuống dưới sau đó, hầu như sở hữu chấp hành đoàn đội đều muốn tìm được này Vạn Năm Long Duyên Quả, nhưng là lại cũng không phải là tất cả mọi người muốn đem Long Duyên Quả giao cho cấp trên đi. Người là có tư tâm, Vạn Năm Long Duyên Quả, cường đại công năng hiệu quả và lợi ích có thể cho một cái ở lâu độ kiếp kỳ đỉnh phong cường giả một lần hành động đột phá tới đại thừa kỳ, đối với đệ giai tu chân giả cũng có rất lớn có ích. Cho nên khi thất bảo các trưởng lão đoàn biết hạ nhân trong lòng từ nhỏ tâm tư thời điểm liền hoàn toàn phong tỏa về Vạn Năm Long Duyên Quả tin tức, chỉ là để bọn hắn đem người mang về mà thôi. Mà trước kia mới biết về Vạn Năm Long Duyên Quả tin tức người, giết hết người khẩu. Nổi tiếng đại lục thất bảo cát, nội bộ dĩ nhiên khủng bố như vậy. Mặt Mattel đang ở bên cạnh bàn suy nghĩ lúc nào lên đường thời điểm, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận tiếng sé gió. Một đạo cấp tốc công kích hướng hắn nhanh chóng đánh tới. Marcelo lập tức một tay theo trên bàn, cả người lăng không đứng chổng ngược dựng lên. Sau đó lợi dụng cánh tay lực lượng, từ trên bàn nhảy lên một cái. Chợ mình cái té ngã ở phía sau đứng đúng thời điểm, xuyên thấu qua chúng quanh bay tán loạn một gỗ, hắn mới nhìn người tới là một cái thanh tú vững vàng thiếu niên. Thiếu niên từ cửa sổ nhảy vào đến, đi nhanh đến Phương Tịnh bên người nâng nàng. Đại ca Phương Tịnh mắt trong nháy mắt liền hồng. Người tới chính là Phương Huyền. Hàn Trứng Kiến Phương Vũ Lưu lại tin sau đó lúc đầu muốn lập tức đi tìm hắn, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên tại thất diệu thành bên trong phát hiện Phương Tịnh thân ảnh. Hắn lúc đầu không có ý định lập tức độc thủ, bởi vì mình thực lực thực sự đánh không lại cái này đã đạt được Nguyên Anh đỉnh phong thất bảo các cường giả. Nhưng là khi hắn nín hơi trốn bên ngoài nhìn thấy Phương Tịnh tao ngộ tất cả, hắn nhịn không được. Hừ. Mặt Tiêu đứng ở trước mặt hai người, vỗ vô trên người căn bản không tồn tại nếp hỗn, miệt nói một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Nếu như người đến là cái tiệp như kỳ tích khởi tử hoàn sinh tiểu hải tử xấu xa khả năng hắn còn cần lo lắng cái. Cái kia đạo không biết từ nơi nào tới, lục quang phát sinh khí tức thực sự khiến người ta run sợ. Hắn tuy là tự tin, nhưng còn không đến mức tự phụ, cái kia đạo bóng người màu xanh lục, tùy tùy tiện tiện là có thể đem hắn chốc nhoáng giết hết. Thế nhưng tất nhiên người đến là cái này Phương Huyền, vậy hắn liền mảy may không cần lo lắng. Ngược lại chỉ dùng mang một cái trở về, vậy thì liền tùy tiện mang một cái tốt, một cái khác liền giết đi. Mặt theo từ trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh đại đao, phía trên điêu khắc tiền phượng hoa văn, trên lưỡi đao lóe nhân ánh sáng Huyền một tay đỡ Phương Tĩnh, một bên khẩn trương nhìn đối mặt nhân. Đối phó người đàn ông này Đừng nói một cái hắn, chính là 10 cái hắn, đó cũng là một điểm phần thắng cũng không có. Ngươi đi mau, ta giúp ngươi ngăn đón, hắn sẽ không giết ta. Phương Tỉnh thoáng nhắc tới khí lực, đẩy ra bên người Phương Huyền, lão đạo đứng lại. Thật đúng là huynh muội tình thâm a. Mặt theo trong mắt lóe lên một tia trần chùi ghen tị và phẫn nộ. Như vậy đi, hai người các ngươi, chính mình thương lượng một chút, lưu lại một ta bắt trở về giao nhiệm vụ, sau đó giết một cái khác, đương nhiên, các ngươi nếu là không muốn chết trong tay ta, vậy thì chính mình giải khai cũng có thể. Mặt Hạo một bên vuốt vuốt trong tay dao, một bên rêu nói. Phương Huyền sắc mặt phát lạnh. Từ mắt mèo trên người phát ra huy áp để cho Phương Huyền cùng Phương Tịnh ngay cả bên trong thân thể linh lực chuyển động đều thông thả rất nhiều. Phương Tịnh đột nhiên lộ ra lau một cái bình tĩnh cười, ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên người Phương Huyền, giơ tay hướng bên hông hắn dao găm. Tất nhiên chúng ta vô pháp cùng nhau sống sót, như vậy, lại ca, người liền mang theo ta cái kia một phần, cùng nhau sống sót a. Phương Tịnh ở trong lòng suy nghĩ, trong tay dao găm không chút do dự đâm về phía mình trái tim. Ta muội. Phương Huyền rốt cục nhìn thấy, đưa tay đánh liền xuống Phương Tịnh trong tay dao găm. Cho các ngươi thêm 5 giây thời gian. Mặt mèo phảng phát thấy cái gì chơi thật khá sự tình khẽ miệng lộ ra một vẻ tàn khắc cười. Ngũ, bốn, ba. Phương Tịnh nhìn về phía Phương Huyền, trong mắt đượm bi ai cùng thống khổ. Ầm ẩm. một tiếng vang thật lớn đột nhiên ở ba người dưới chân nổ vang. Dưới chân sàn nhà bằng gỗ đột nhiên bay nước ra tới. Xung quanh vụn gỗ bay tán loạn, một cổ kinh người tràn ngập lệ khí khí tức phóng lên cao. Mặt theo ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, phản ứng đầu tiên chính là trước bắt lại đối mặt hai người. Thế nhưng không đợi hắn hướng Phương Huyền cùng Phương Tịnh đi hai bước, đang ở hắn phía trước dưới sàn nhà, đột nhiên lao ra một cái toàn thân thiêu đốt hồng sắc linh lực bóng người. Đúng. Bóng người kia trên người đột nhiên tuôn ra một vòng hồng sắc linh lực, uy lực to lớn trực tiếp làm cho cả quán trọ trong nháy mắt muốn nổ tung lên. A! Trên đường khắp nơi đều là mọi người tiếng thét trói thai. Phương Huyền mang theo Phương Tịnh đã sớm trên sàn nhà vỡ vụn một khắp này liền nhảy ra cửa sổ đạo đậu. Thế nhưng mang theo một cái trọng thương Phương Tịnh, Phương Huyền tốc độ cũng không nhanh. Mạt Thẻo dễ dàng đuổi theo Phương Huyền hai người. Thế nhưng phía sau màu lửa đỏ bóng người lại như là cùng Mạt Thẻo có cửu đoán giống nhau, kê cận hắn liên tục đánh theo dầu gì cũng là thất bảo các người liếc mắt nhìn cũng biết này cá nhân tu luyện thời điểm tàu hỏa nhập ma bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ người thế nhưng tàu hỏa nhập ma sau đó khí thế nhìn qua lại không thể so với mặt theo yếu mặt theo xoay người một quyền đánh vào người kia trên người màu lửa đỏ bóng người cũng là đấm ra một quyền chương 83 thoát đi luuka hai cái nắm tay ở giữa không trung chạm vào nhau một đạo cường đại sóng linh lực từ hai người chạm vào nhau vị trí chuyển ra. xung quanh phòng ốc kiến trúc bị trong nháy mắt đánh thành hai nửa khắp nơi đều là mọi người tiếng kêu thảm thiết cùng thoát đi thân này Mặt Thèo cùng cái kia hồng sắc bóng người một quyền tiếp một quyền đối với đánh, phát sinh sóng linh lực không bao lâu liền đem xung quanh địa phương hủy không sai bị lắm. Phương Huyền mang theo Phương Tịnh nhanh chóng ở phố lớn ngõ nhỏ trong ghé qua, hắn không dám đi nóc nhà, như thế quá dễ dàng bị phát hiện. Cũng may hiện tại xung quanh thực sự quá loạn, Mặt Thèo cũng không không chú ý tới hai người bọn họ. Phương Tịnh cùng Phương Huyền hai người hướng về một phương hướng dùng sức trốn. Chạy thoát chính là sinh, trốn không thoát chính là chết. Bọn họ cũng không biết cái kia tên Mặt cùng cái kia tẩu hỏa nhập ma người đến ai có thể thắng, kết quả tốt nhất chính là Mặt bị người kia giết chết. Thế nhưng khả năng này không lớn. Dù sao một cái nguyên anh sơ kỳ một cái nguyên anh đỉnh phong tồn tại, chúng ta đi thì sao? Phương Tịnh nỗ lực vận khí chính mình linh lực, để cho Phương Huyền càng nhẹ nhõm một chút. Phương Huyền rơi vào trong lúc nhất thời im lặng. Đi đâu? Nhà bọn họ đã bị hủy, phương gia Thôn đã không có. Phương Vũ cũng không biết đi chỗ nào, tự tại cung bọn họ cũng vô pháp trở về, một cái nho nhỏ tự tại cung như thế nào địch nổi tung hoành chính đại châu thất bảo cát. Nói không chừng bọn họ trở về cũng sẽ bị người cột chắc được đưa đến thất bảo cát trung bộ đi. Chúng ta Phương Huyền trong lúc nhất thời nghẹn lời. Ai? Phương Tịnh phát sinh một tiếng thở dài. Thiên hạ to lớn, Dĩ nhiên không có huynh muội bọn họ hai người chỗ dung thân. Phương Tịnh, một giọng nói ở sau người vang lên, không xa là gì. Phương Tịnh quay đầu liền chứng kiến Lam Tư Thông đáng người. Lam Tư Thông? Phương Tịnh mừng rỡ hô. Người sau lưng không chỉ Lam Tư Thông một cái, còn có Mã Đẳng cùng Bá Hổ. Ba người bọn hắn hôm nay vừa vặn đều ở đây thất địa thành, mà bên phát sinh nổ mạnh thời điểm cũng đều chạy về đằng này qua đây, ở nửa đường gặp phải. Sau đó liền vừa may lại gặp phải Phương Tịnh hai người. Người làm sao? Bá Hổ kinh ngạc nói rằng, Phương Tịnh hiện tại chật vật hắn đều luôn không nhận ra. Hiện tại không rảnh nói những thứ này trợ giúp chúng ta tìm chỗ an toàn đi." Phương Viễn nói rằng. "Ừm, các người theo ta qua đây." Lam Tư Thông gật đầu, biết hai người bọn họ tình cảnh có chút nguy hiểm, liền không hỏi nữa, mang theo mấy người bọn họ hướng nhà mình đi tới. Lam ra phủ đệ. Lam Tư Thông mang theo Phương Tịnh mấy người đi nhanh vào nhà mình phía sau núi mật thất. Nơi đây có thể yên tâm, căn mật thất này có thể cắt đứt nhân khí hơi thở, thanh âm thậm chí linh lực. Lam Tư Thông rốt cục thở phào một cái. "Các người trước ở chỗ này lấy, ta đi ra ngoài nói với bọn họ một tiếng." Lam Tư Thông nói xong cũng đi ra ngoài. Cửa đá bị khép lại, trong nhà đá giả minh đang sáng lên. Khô khô thân thể một chấm tĩnh lại, Phương Tịnh liền thống khổ ho khan. Thế nào? Phương Huyền trong tay không có trị liệu dùng đan dược, Phương Tịnh hiện tại thống khổ, như vậy hắn lại một chút biện pháp cũng không có. Thật là vô dụng. Ăn trước điểm cái này, Mã Đẳng từ trong giới chỉ xuất ra rất nhiều tam phẩm đan dược, một tia ý thức toàn bộ đặt ở Phương Tịnh trước mặt. Người Phương Tịnh nghi hoặc nhãn thần nhìn về phía Mã Đẳng, hắn cũng không phải là nhiều giàu có người, làm sao có thể duy nhất xuất ra nhiều đan dược như vậy? Đây không phải là ta, là ta một cái huynh đệ cho ta, hắn hiện tại cũng là tam phẩm luyện sư, tam phẩm phía dưới đan dược muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu. Má Đằng không được ý tứ sợ sờ, sờ cánh Phương Huyền bắt đầu, vội vàng đổ ra mấy hạt đưa đến Phương Tịnh trong miệng. Phương Tịnh liền ngồi một bên lặng lặng tu luyện. Các người làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Bá Hổ khẩn trước hỏi. Chúng ta Phương Huyền tối đầu thở dài một hơi. Tiếp lấy hắn liền đem gần đây chuyện phát sinh đều cùng những người này nói một lần, bọn họ đều là Phương Vũ bằng hữu, còn có Bá Hổ, bằng hữu mình, không, có gì hay dấu dến. Nghe xong Phương Huyền lời nói, tất cả mọi người rơi vào trong lúc nhất thời lặng. Cửa đá sự trợ, Lam Tư Thông đi tới. Bên ngoài đều nhanh điên. Nhìn thấy đang tu luyện Phương Tịnh, Lam Tư Thông tận lực giọng nói: Làm sao? Bên ngoài. Mã đang hỏi. Cái kia hai cái đánh lộn người, một cái tẩu hỏa nhập ma, tẩu hỏa nhập ma trước kia cũng là nguyên anh sơ kỳ cao thủ, đại khái là ở tiến giai nguyên anh trung kỳ thời điểm tẩu hỏa nhập ma, thật là đáng sợ, một cái khác cũng không biết từ lâu đến, thực lực dĩ nhiên đạt được nguyên anh kỳ đỉnh phong, hai người kia đánh lâu như vậy, hầu như nửa thất diệu thành đều bị hủy diệt, cũng may không có lan đến gần chúng ta bên này. Vậy kết quả thế nào? Kết quả đây." Phương Huyền hỏi. "Kết quả, cái kia tẩu hỏa nhập ma người đã chết, còn lại một cái cũng là trọng thương, xem ra tổn thương không nhẹ." Nghe Lam Tư Thông lời nói, Phương Huyền lập tức đứng lên liền hướng bên ngoài cửa đã đi. "Thất bảo các người trọng thương, nói cách khác hắn hiện tại vẫn có giết hắn cơ hội. Ta cùng đi với ngươi." Bá Hổ đứng lên đi tới Lam Tư Thông bên người, tất cả mọi người trong cũng chỉ có hắn cùng Phương Huyền ở chung thời gian dài nhất, cho nên hắn đơn giản liền lý giải Phương Huyền muốn đi làm nhà. "Các người muốn đi làm gì?" Lam Tư Thông không hiểu hỏi. Không kịp giải thích, ngược lại hiện tại cái kia Nguyên Anh định phong người, phải chết. Hiện tại hắn trọng thương, là không còn gì tốt hơn nhất cơ hội. Mã Đẳng Ngữ tốc cực nhanh nói rằng, "Không kịp." Lam Tư Thông nói, "Phương Huyền, vì sao?" Gia tộc bọn ta người đi qua thời điểm hắn cũng đã không thấy, vừa rồi sự tình cũng đều là nghe người khác nói, có người nói cái kia tẩu hỏa nhập ma người vừa chết, một cái khác mặt theo đi liền, tốc độ rất nhanh, hiện tại phòng trừng đều đã ra thất diệu thành vài cây số, đuổi không kịp, coi như đuổi theo, hai người các người, xác định có thể giết chết một cái trọng thương nguyên anh định phong cường giả. Các người làm sao xác nhận nhân ra chỉ có một người? Vạn nhất có đồng bọn các ngươi đây không phải là đi chịu chết. Lam Tư Thông suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không mất đạo lý. Phương Huyền chậm rãi trầm mặt xuống. Chạy cũng tốt, ngược lại hai người bọn họ trước mắt mà nói vẫn tính là tương đối an toàn. Lâm Từ Thông nghe bọn hắn nói Phương ra thôn sự tình, cũng là yên lặng. Mã Đẳng cùng Phương Huyền giống nhau, đối với Thất Bạo Các có cắt ra mối hận. Các người biết Phương Vũ muốn đi đâu sao?" Làm Từ Thông hỏi. Hắn ở trong thư chỉ nói muốn đi cứu Tam muội, cũng không đi nói nơi nào cứu. Cho nên, chúng ta bây giờ cũng không biết hắn ở đâu. Mã Đẳng, Phương Vũ muốn đi cứu Phương Tịnh lời nói, nhất định là hướng hắn cho rằng vết sẹo dao kia khuôn mặt muốn dẫn Phương Tịnh đi địa phương tìm, như vậy nguyên lai vết hướng nơi nào đầu. Thất bộ, Ly Thiên thành. Phương Tịnh thanh tới. Mọi người đều hướng nàng nhìn lại. Đã rời khỏi tu luyện Phương Tịnh tuy là nhìn qua vẫn còn có chút chất vật, thế nhưng khí sắc đã tốt hơn rất nhiều. Ly Thiên Thành, Lam Tư Thông kinh ngạc gọi vào. Đây chính là muốn khóa vực cả một cái vũ châu đại lục a. Chương 84, nên chiến thiếu thiên lang, lũ cạ dị ổ. Ân, cái kia tên mặt thẹo trước trong lúc vô tình nói qua muốn đem ta sống mang tới cái kia Ly Thiên Thành đi. Phương Tịnh ngồi ở bàn bên cạnh, nói rằng, ta đoán mấy tháng trước Phương Vũ huyết tẩy thất bảo các thất rượu thành phân bộ thời điểm cũng nhất định là họ ra điểm tin tức, lúc này mới muốn đi vào cứu ta, chỉ là hắn không nghĩ tới người kia vẫn luôn ở lại thất rượu thành không có đi. Như thế Lam Tư thông phụ hỏa gật đầu. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Mã đang hỏi. Chúng ta cũng không nghĩ kỹ, vẫn là có ý định tìm được trước Phương Vũ đi. Phương Huyền đáp, không phải là các ngươi, là chúng ta. Bá Hổ đột nhiên hồ. chúng ta. Phương tỉnh có chút không quá muốn đem người khác thổi sang chuyện này bên trong đến, thực sự quá nguy hiểm. Đương nhiên, ta Bá Hổ rất sớm trước đây đã nghĩ đi nhiều một ít địa phương khác nhìn một chút, hơn nữa, chúng ta không phải bằng hưu sao? Tự ta cũng là một người ăn no toàn ra không nói bụng, đi tới không phải đâu, cùng với các ngươi hoàn hảo chơi một ít. Bá Hổ vừa cười vừa nói, ta cũng gia nhập vào. Mã Đẳng cũng giơ tay lên nói rằng, về thất báo cát, hắn một ngày nào đó sẽ cho người nhà mình báo thủ. Đã như vậy, vì sao không được liên hợp lại đây? Còn có ta đây." Lam Tư Thông cũng vừa cười vừa nói. Mã Đẳng kinh ngạc nhìn hắn, nói, "Ngươi cũng không giống như chúng ta, ngươi còn có một đại gia đình người đâu. Như vậy có cái gì?" Lam Tư Thông tuy là trên mặt không sao cả, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút quân uất, một bên là từ nhỏ đến lớn ứng ra, một bên là càng thêm muôn màu muôn vẻ thế giới và thân như tay chân huynh đệ. Ta nghĩ qua, Lam Tư Thông nhãn thần chợt nên chỉnh lên, nếu như ta cả đời đều ở chỗ này cái nho nhỏ thất địa thành đến về sau, ngay cả chính ta đều sẽ khinh thường tự ta. Tương phản, nếu như ta theo các người đi, coi như là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn không cận tận chết, đó cũng là ta thực lực của chính mình không đủ, nhân sinh liền này một hồi, ngược lại đều phải chết, cái kia vì sao không chết oanh oanh liệt liệt một điểm? Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mỉm cười. Năm tháng sau, trời u ám, sấm sét thiểm điện. Phương Vũ ngồi xổm một cái vách núi trên vách, trên đỉnh đầu là một cái nổi bật hòn đá. Thỉnh thoảng từ dưới chân trong rừng rậm truyền ra một hồi ma thú gào hét. mạch. Phương Vũ cuối cùng cũng minh bạch có chút minh nơi đây tại sao muốn gọi Hắc Vân Sơn mạch. Lúc này hắn ngửa đầu hướng trên bầu trời nhìn lại. Tối như mực mây phủ hầu như toàn bộ bầu trời. Lớn chừng hạt đầu giọt mưa không ngừng đánh vào Phương Vũ bên người trên tầng đá, nhưng là trên người hắn cũng là một điểm giọt nước mưa cũng không có. Phương Vũ đã tiến nhập Hắc Vân Sơn Mạch tròn 5 tháng, mà 5 tháng tới nay, vô luận là ban ngày hay là buổi tối, Hắc Vân Sơn Mạch bầu trời mãi mãi cũng nổi vô số đóa hắc sắc đám mây, cơ hồ không có ngày sáng đêm tối chi tranh. Phương Vũ nuốt xuống trong miệng cuối cùng một nhanh bánh mật ra tinh bảo kiếm bắt đầu trà Ngũ tháng, Vũ như trước chỉ ở địa phương hoạt động. Mỗi ngày chỉ lấy tu luyện là chủ yếu hoạt động, thỉnh thoảng còn có thể gặp phải vài cái đồng dạng vào núi Lịch Lãng đội Ngũ. Bất quá giống như Phương Vũ một người như vậy ở trong núi hoạt động, thật đúng là rất ít. Phương Vũ hầu như đã mấy tháng không có mở miệng nói câu nào. Mỗi ngày có thể cùng hắn tiến hành giao lưu cũng chỉ có Long tộc trong bảo khố tiểu thành, mà hắn cùng tiểu thanh giao lưu thì không cần mở miệng nói chuyện. Gạo một tiếng thê lương tiếng kêu ở Phương Vũ trên đầu đột nhiên vang lên. Có thể Phương Vũ trong ánh mắt nhưng không có mảy may kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn, 5 tháng tới nay, hắn hầu như mỗi ngày đều gặp được đủ loại ma thú, mà Hắc Vân Sơn mạch bên trong ma thú, đối với nhân loại đều có loại không hiểu cử chỉ. Phận không thể giết chết cho thông quái, mà bởi vì Phương Vũ bề ngoài thoạt nhìn bất quá là trúc cơ hậu kỳ một thiếu niên, liền sẽ gặp phải càng nhiều không có hảo ý ma thú cùng với nhân loại. Đối với Phương Vũ mà nói, so với ma thú mà nói, vẫn là nhân loại càng thêm nguy hiểm một điểm. Hắn mãi mãi cũng không thể quên được, ngày đó chết ở trong lực hắn băng tuyết, cũng là bởi vì hắn sai tin không nên người đã tin. Phương Vũ tâm trí ở trong mấy năm này mặt cực nhanh trưởng thành lấy, bởi vì gặp phải đủ loại người, nhìn thấy đủ loại sự tình, hắn đã không còn là mấy năm trước cái kia mới từ phương gia thôn đi ra tiểu nam hài. Phương Vũ trong tay tinh thiết bảo kiếm phát sinh một loại nội liễm hàm súc qua mang, một đạo màu băng lam quang phảng phát tại bảo kiếm nội bộ lưu chuyển. Trên đầu tảng đã đột nhiên chấn động. Một con có tuyết trắng bộ lông khiếu thiên lang liền rơi ở trên đỉnh đầu hắn trên tảng đá. Giao ngân sắc lang hướng về phía Phương Vũ giống hai tiếng, răng sắc bén trên có đọng hầu hồng vết máu màu đen. Một đầu bị thương nặng lang. Ngân sắc lang một đôi ánh mắt đỏ như máu chăm chú nhìn Phương Vũ trên tay kiếm. Xem nửa ngày, thiên lang lại đột nhiên xoay người đi. Phương cảnh giác hơi hơi ra. Một giây sau, ngân sắc lang đột nhiên xoay người đánh về phía Phương Vũ mở buồn máu lớn khẩu hướng phía Phương Vũ cái cổ tát tới. Phương Vũ kiếm trong tay che ở trước người, linh lực nổi lên ở trên người hắn hình thành một cái bông tuyết khải giáp, thế nhưng chỉ có thể đỡ lấy một bộ phân thân thể. Cự đại lang đầu lập tức liền đem nửa Phương Vũ nuốt trong miệng. Phương Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong miệng sói tản ra mùi hôi thối nước dãi, càng thêm rõ ràng có thể cảm giác được hiếu thiên lang răng sắc bén đang không ngừng ma sát trên người hắn bông tuyết. Phương Vũ vung tay lên, trong tay tinh thiết bảo kiếm liền không thấy thân ảnh, thủ nhi đại chi là một cái bạch tiểu thạch. Theo Phương Vũ ý thức bao trùm trong tay tảng đá, cái đá màu trắng cơ hội là trong nháy mắt liền biến thành một thanh thế kiếm. Phương Vũ trong tay nắm Tê kiếm, nỗ lực duy trì trên người Bông Tuyết khải giáp. Linh lực tập trung ở trên mũi kiếm, hướng phía trên đỉnh đầu khiếu thiên lang mềm mại đôi càng trên đâm tới. Giao khiếu thiên lang thống khổ quát to một tiếng, tùy theo bạo phương vũ nổ ra. Phương Vũ tay trái che tại chính mình bên trái trên lưng, nơi đó có một đạo sâu thấy được tận xương tổn thương khẩu. Hàn khí bốn phía, Phương Vũ trên vết thương trong nháy mắt ngưng kết ra mang huyết sắc bông tuyết, phóng bế đổ máu tổn tướng cẩu, chú về Đa số ma khi tu luyện tới yêu đan sau đó đều sẽ có nhất định linh tính. Trong tay kiếm trong nháy mắt hóa thành một chuôi cao tới 8 thước kiếm. Nhìn qua có chừng nặng 800 cân đại kiếm trong tay Phương Vũ cơ múa lại cùng vừa rồi cái kia thanh tế kiếm giống nhau ung dung. Trên thực tế Phương Vũ kiếm trong tay hiện tại quả thực chỉ có một thanh tế kiếm trọng lượng, chỉ là bề ngoài thoạt nhìn là một thanh trọng kiếm dáng vẻ mà thôi. Phương Vũ đầu ngón chân bỗng nhiên một đạp mặt đất, cả người liền trong nháy mắt bật lên. Trong tay trọng kiếm giơ lên thật cao hướng phía mặt đất khiếu thiên lang huy vũ đi. Đang ở trọng kiếm giơ lên điểm cao nhất thời điểm, mới vừa rồi còn chỉ có mấy cân trọng đại kiếm chợt thay đổi trọng. Lập tức tăng nặng 800 cân suy tính, Phương Vũ kiếm trong tay hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng. Kèm theo tiếng gió vun vút Phương Vũ kiếm trong tay mang theo phá không tư thế hướng khiếu tiên lang trên đầu đập. Chương 85, cha. Luca Dillo. Ngân sắc lang cặp kia ánh mắt đỏ như máu trong tràn đầy khinh thường, chính là một nhân loại, hắn thấy, vừa rồi hắn cắn cái kia một khẩu đủ để cho tên nhân loại này trọng thương. Thế là cao ngạo lang vung lên cái kia tràn ngập tôn nghiêm đầu, mở buồn máu lớn khẩu, lại một lần nữa hướng Phương Vũ ta tới. Xoẹt. Phốc. Bầu trời mưa to như trước vẫn còn ở đi xuống. Phương Vũ bên người chợt nổi lên một hồi huyết vụ. Lạch cảnh. Thân thể rơi xuống đất tiếng vang trầm trầm. Phương Vũ kiếm trong tay lại biến thành một cái nho nhỏ đá màu trắng bị hắn thu vào trong không gian. Mà chân hắn một bên, cũng là nằm một cái bị chém thành hai khúc khiếu thiên lang thân thể. Khiếu thiên lang ra lông lực phòng ngự rất là biến thái, bình thường vũ khi căn bản tổn thương không được nó mấy may. Nhưng là Phương Vũ kiếm, lại trực tiếp đem này chất khiếu thiên lang cho chém thành hai khúc. Khiếu thiên lang ánh mắt đỏ như máu rốt cuộc cảm đạm xuống, mang theo chết không nhắm mắt tấn công. Phương Vũ vung tay phải lên, trên tay nhận quang mang lóe lên, mặt đất khiếu lang liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu như đồng dạng ma thú, Phương Vũ cũng liền tùy chúng nó chết ở chỗ này, thế nhưng, khiếu thiên lang khác biệt. Nó thịt, ăn thật ngon. Trên lưng tổn thương khẩu đã bị có đến hơi choáng, cần đúng lúc xử lý một chút. Phương Vũ một cước điểm ở bên cạnh đại thụ trên cây khô, chân nhỏ khốc khởi, một giây sau lại lần nữa vọt tới vách núi trên vách. Lại là mấy cái lên xuống, Phương Vũ trực tiếp nhảy qua nhiều cái ngọn núi nhỏ, rơi vào trong một cái sơn động. Đây là hắn mấy ngày hôm trước phát hiện sơn động, lưng đối với do phương hướng, rất là khô giáo. Ngôi trốn hổn tại bên trong sơn động, Phương Vũ bả trên vết thương khối băng hòa tan sau đó, từ bên trong không gian giới chỉ móc ra một thanh sạch sẽ tiểu đao, con mắt người cũng không ra thế nào liền đem trên lưng có chút nhiễm trùng thịt cho cắt. Mất. Trực tiếp đem nửa người trên y phục kéo tới một bên, Phương Vũ cứ như vậy lấy trên thân bắt đầu xử lý tổn thương khẩu. Phương Vũ bại lộ ở trong không khí trên da thịt hoành thẳng đứng khắp nơi đều là vết sẹo, có chút đã vậy kết bơ ra, có chút còn mang theo vết máu. Những vết thương này khẩu chứng kiến Phương Vũ trưởng thành. Một chấm một đường bạ tổn thương khẩu và tốt, Phương Vũ lúc này mới tìm được đan dược ăn đi, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Đã 5 tháng đi qua, vẫn là không có thu được Phương Tịnh tin tức, Phương Vũ có chút không được biết mình phải làm sao. Phương Vũ mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt linh lực kiến vụ. Mỗi lần phương Vũ tiến hành lúc thời điểm tu luyện, Toàn thể liền sẽ tự động tự rắc nhanh hơn hấp thu linh lực tốc độ, thế cho nên quay trùng quanh ở Phương Vũ bên người linh lực đều hiện ra vụ trạng. Phương Vũ tổn thương khẩu lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Phương Vũ bên trong đan điền linh lực dịch thể đã đậm đặc hầu như muốn biến thành thể rắn. Phương Vũ biết, đây là muốn đột phá tới Kim Đan kỳ điểm báo. Nhưng là hắn loại tình huống này đã duy trì rất nhiều ngày thiên, nhưng vẫn không có đột phá dấu hiệu. Phương Vũ cũng không không quá để ý, dù sao cũng không thể cưỡng cầu, hắn chỉ cần phải tự làm đến tốt nhất là được. Giác, một tiếng thanh rất nhỏ ở tiểu vang lên bên hai. Tiểu Thanh kinh ngạc mở mắt, ở long tộc trong bảo khố một đống loạn thất bát tao độ vật trong lục lọi lên. Chỉ chốc lát, một cái màu trắng tinh đản bị nó tìm ra thả trên đồng cỏ. Mà nguyên bản chân chuột không gì sánh được trên vỏ trứng, có một cái hở, muốn xuất sinh. Tiểu Thanh lăng thăng cái, thế nhưng Vương Vũ hiện tại đang tu luyện, hắn cũng không thể quá nhiều, thế là liền chỉ có thể tự canh giữ ở viên này đàn bên cạnh. Hai ngày sau, Phương Vũ mở mắt, hắn hiện tại ở vào Hắc Vân Sơn mạch bên trong, bên người vô thì vô khắc không phải nguy hiểm, cho nên hắn không được có thể làm cho mình nằm ở thâm độ tu luyện, coi như là tu luyện cũng muốn thời khắc để cao cảnh giác. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc Mau nhìn xem cái này." Tiểu Thanh hưng phấn hô. Ngay vậy, Phương Vũ lăng tròn cái, sau đó hắn thần thức liền đến tiểu Thanh bên người, nhìn long tộc bảo khố dược điền bên trên viên kia bạch sắc đạn. Hai ngày đi qua, bạch sát trên vỏ trứng đã có rất nhiều khe hở. Lúc này Phương Vũ mới nhớ mình còn có một viên sặc sỡ trứng rắn. Thế là hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng mới sinh ra sặc sỡ xã hội là hình dáng gì. Giống như là một người cha ở đợi chờ mình hài tử lên tiếng, Phương Vũ đắm chìm trong như vậy một loại cảm giác kỳ diệu trong không thể tự thoát ra được. lại làm một cái khe đi ra, Phương Vũ trừng mắt to nhìn mới ra tới khe hở. Một cái màu trắng tinh con rắn nhỏ chậm rãi ló đầu ra, trên người nó đã có tuyết vậy màu trắng, loé ánh sáng dịu dịu. Đôi mắt nhỏ vẫn là nheo lại, không có chút nào mở dấu hiệu. Phương Vũ sững sờ nhìn con rắn nhỏ đầu run rẩy phá khai một mảnh vỏ trứng. Răng rắc. Mới sinh ra con rắn nhỏ dĩ nhiên đã dài ra hàm răng, nó mở nho nhỏ miệng một khẩu cắn một cái ở nó bên người trên vỏ trứng, sau đó một khẩu một khẩu đem vỏ trứng mớm vào. Con rắn nhỏ ăn rất chậm, có thể trên người nó khí tức nhưng ở nhanh chóng tăng trưởng. Phương Vũ kinh ngạc nhìn một màn này, hắn xưa nay không biết ma thú tu luyện dĩ nhiên có thể nhanh chóng như vậy hơn nửa đơn giản vẹn vẹn năm nửa vỏ trứng, này sắc sỡ sa thực lực cũng nhanh theo kịp Phương Vũ chính mình. Hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi, chờ sau đó nếu như này con rắn nhỏ tỉnh muốn ăn chính mình, chính mình thật có thể giết chết nó sao? Phương Vũ sững sờ nhìn nhắm mắt lại con rắn nhỏ từng điểm từng điểm bả còn lại vỏ trứng ăn tươi. Bạch sắc con rắn nhỏ trên người đột nhiên tràn lên lau một cái thất thải quang mang, nho nhỏ con mắt cũng rốt cục mở, con ngươi lạ xinh đẹp thất thải sắc. Một hồi quang mang đi qua, con rắn nhỏ trên người quang mang dần dần lỗi liễm, trên lẫn nhan sắc cũng dần dần biến thành màu xám, nhìn qua hầu như muốn cùng mặt đất tảng đá hỏa làm một thể. Mà cái mới sinh ra con rắn nhỏ Thực lực thình lình đã tới yêu đàn kỳ lĩnh phong, so với tu luyện vài chục năm phương vũ thực lực cao hơn mấy tầng. Cặp kia xinh đẹp màu hổ phét con mắt, trang bị đầy đủ đối với này tân thế giới yêu kỳ. Phương Vũ cố nén nội tâm kinh ngạc, vươn tay sờ sờ con rắn nhỏ đầu. Nho nhỏ sạc sỡ sa nhỏ giọng kêu một tiếng, sau đó cắn một cái bên trên phương vũ ngón tay. Phương Vũ kinh hãi, nhưng là để cho ý hắn bên ngoài là kế tiếp con rắn nhỏ cũng không có tiến thêm một bước động tác, không có tiếp tục dùng lực cắn, cũng không có hút phương vũ tiên huyết, liền chỉ là đơn cắn một khẩu mà thôi. Phương Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ kỳ dị lực lượng theo huyết dịch chạy tới trong thân thể mình. Con rắn nhỏ buông ra hàm răng, lại gọi một tiếng, "Cha." Phương Vũ biết rất rõ ràng nó cũng không nói gì tiếng người, nhưng là trong đầu của chính mình chính là rõ ràng như thế nghe hiệu trước mắt này con rắn nhỏ kêu nữa chính mình cha. "Cha." Phương Vũ còn không có tính toán nuôi cái sả coi như hải tử, ta cũng không phải là cha ngươi." Phương Vũ lắc đầu nói rằng. Con rắn nhỏ trong mắt lóe ra vẻ nghi ngờ. "Chủ nhân, ngay sạc sỡ sả không giống với đồng dạng sạc sỡ sả, mới sinh ra thực lực thì đạt đến cảnh giới như thế về sau tiền độ không thể đo lường. Nó mạch máu trong người khả năng rất cường đại, nếu để cho nó biết mình cha mẹ đã chết, vẫn là chết ở nhân loại trong tay." Rất có thể nó lại bởi vậy cựu thị nhân loại, hơn nữa hội liều lĩnh dân ngươi. Sắc sỡ sà bởi vì chủng tộc rất thưa thớt, cho nên đối với thân tình luôn luôn đặc biệt coi trọng, chủ nhân không ngại nuôi nó, coi như thu cái sủng vật cũng tốt. Phương Vũ nghe Tiểu Thanh lời nói, trầm ngâm chút lát, trên tay một cái nho nhỏ sà tại hắn quấn quanh ở đầu ngón tay hắn. Tựa hồ, nuôi cái sà cũng là không sai. Phương Vũ nết miệng lên lau một cái cười. Tiểu Thất, Phương Vũ đột nhiên gọi vào. Từng, trên tay con rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi lúc vừa ra đời sau khi trên người mang bảy loại nhan sắc, vậy thì gọi ngươi Tiểu Thất tốt. Phương Vũ ngón tay cái sờ sờ tiểu thất đầu. Tiểu thất. Tiểu thất hưng phấn hô: "Cha, đói. Tuất, một hồi làm cho ngươi ăn." "Chủ nhân, ta cũng đói. Ngươi tránh qua một bên đi." Phương Vũ bất đắc dĩ đối với tiểu thanh nói rằng, nó một cái linh hồn thể, đói cái gì đói. Tiểu thanh sẹp lép miệng, chạy tới long tộc trong bạo khổ ngủ đi. Tiểu thất thích ăn thịt, thích ăn nhất đủ loại trứng ma thú. Vì thế nhưng làm Phương Vũ mệt chết, hắn cũng không biết nhìn qua cũng còn không có hắn nửa con tay cao thấp bậy làm sao ăn được nhiều đồ như vậy. Mỗi lần trộm chứng thời điểm Phương Vũ đều sẽ bị một ít ma thú đuổi theo khắp thế giới chạy. Có đôi khi cũng giết xuống mấy con cho tiểu thất làm món điểm tâm ngọt. Nhưng là dù vậy, mười mấy ngày trôi qua, tiểu thanh thân thể như cũ chỉ lớn chừng bàn tay, giai mảnh giai mảnh thân thể, độc ở phương vũ trên cổ liền cùng đầu kia chối ngọc đồng dạng cao thấp. Lại qua e náo nhiệt hai tháng, năm này mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên rốt cục lưu loát hạ xuống. Coi như là hắc vân sơn mạch, tại dạng này sơ xác tiêu điều mùa, tựa hồ cũng biến thành sáng sủa rất nhiều, ngay cả trên đầu mây đen đều trở nên không có như vậy kiềm nén. ở một cái tiểu bên cạnh, màu trắng huyền ra ánh sáng dịu dịu. Cảm ý linh ngộ là 10 phần tâm ảo hơn nữa dương dạ, e ở không có bất kỳ người nào giáo dục tình huống dưới. Bất quá đối với Phương Vũ mà nói, đây mới là đáng được ăn mừng một điểm. Mỗi người tư duy mạch đóng đều là không giống nhau, bất kỳ cái gì người hẳn có độc thuộc về mình một bộ tu luyện phương pháp, mà nghe theo dạy người khác đạo, khả năng xác thực sẽ để cho chính mình thiếu đi một ít đường vòng, nhưng là lại biến tướng, cô hóa chính mình tư duy hình thức, đang tiến hành đẳng cấp cao hơn lúc tu luyện, liền sẽ trở ngại thực lực tiến bộ. Mà không có bất kỳ người nào giáo dục Phương Vũ, cứ việc muốn chính mình liên tục nếm thử, thế nhưng như vậy tìm được phương pháp mới là thích hợp nhất chính mình, hơn nữa trải nghiệm cũng càng thêm khắc sâu. Một mảnh hoa tuyết lưu loát rơi xuống Phương Vũ trong mũi, lại không có vì vậy hòa tan, như cũ vẫn là hoa tuyết hình dạng. Phương Vũ trong đầu không ngừng xuất hiện đủ loại hình kiếm hình, uy lực mạnh mẽ trong kiếm, linh xảo nhanh trong tế kiếm, ra bất ngờ đả kiếm, nhuyễn kiếm, dao gam, trưởng kiếm. Phương Vũ tâm hoàn toàn đắm chìm trong đối với kiếm ý lĩnh ngộ bên trong. Trước mắt đá màu trắng như là chịu đến đến từ Phương Vũ tạo hóa, bên trên quang mang càng ngày càng thịnh. Phương Vũ con mắt đột nhiên mở. Nhãn thần sắc bén. Phương Vũ bên người mấy chục địa phương trong nháy mắt xuất hiện từng tầng một băng sương, không khí tựa hồ trong nháy mắt này đều phải đông lại. Phương Vũ ở phương vũ trước mắt đá màu trắng trong nháy mắt biến ảo thành một thanh dài đến 8 thước trọng kiếm. Phương Vũ từ dưới đất nhảy lên một cái, một thanh cầm trước mắt trọng kiếm, thân hình cực nhanh. Một đạo không gì sánh được đơn giản kiếm ảnh đánh ra. Phương Vũ trong tay trọng kiếm trong khoảnh khắc đó trọng lượng cao tới 900 cân. Kẹp theo khí thế cái người, Phương Vũ trong tay trọng kiếm hướng phía một viên mấy người vây quanh đại thụ đột tới. Không khí bỗng nhiên trầm xuống, Dữ liệu bên trong nổ cũng không có truyền đến. Phương Vũ kiếm trong tay, thân kiếm khoảng cách đại thủ thân cây chỉ có một ngón tay khoảng cách, nhưng lại lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Tính tính 2 giây đi qua. Rang rắc rang rắc. Vô Go tiếng vỡ vụn thanh âm bắt đầu thông thả vang lên. Trước mắt thật lớn đại thụ từ trên cây khô bắt đầu, gãy thanh âm một mực duy trì liên tục hồi lâu. Sau đó, gốc cây này bề trên nghìn năm đại thụ cứ như vậy chậm rãi na xuống. Oen. Đại thụ ngã xuống trong nháy mắt liền từ giữa ở giữa nước ra. Phương Vũ kiếm mặc dù không có đụng tới đại thụ, thế nhưng bên trong chất chứa linh lực cùng kiếm khí cũng đã chuyển tới trên thân đại thụ. Thu hồi kiếm, Phương Vũ cao mày lắc đầu. Rất rõ ràng, hắn đối với hiện tại uy lực không hài lòng lắm. "Cha, ngươi thật lợi hại a." Phương Vũ phía sau trên cổ Một cái màu xanh biết con rắn nhỏ siêu siêu hai lần liền đến Phương Vũ trên người, đánh thức người ngủ. Phương Vũ điểm một cái trên vai con rắn nhỏ đầu. "Không có." Tiểu Thất gọi vào. Kiếm trong tay một lần nữa biến thành một đạo bạch quang bay vào Phương Vũ trên tay trong giới chỉ. Phương Vũ đang điền nhưng ở lúc này đột nhiên một hồi, cảm thụ được linh lực hồ nổ động, Phương Vũ nhãn thần vui vẻ, vội va đối với Tiểu Thất nói, "Ngươi giúp ta nhìn, đừng cho khác, đừng, ma thú quấy rối ta." "Tốt, cha." Tiểu Thất đáp một tiếng, sau đó xíu xíu hai tiếng cũng không biết chạy đi nơi đâu. Sắc sở ra ẩn thân công năng thực sự quá bí mật, có đôi khi ngay cả Phương Vũ cũng không biết tiểu thất là ở chỗ này. Hiện tại Phương Vũ bất chấp để ý tới hắn độ vận, một lần nữa ở nước suối bên ngồi xếp bằng xuống. Kít thở sâu một hơi, Phương Vũ nhanh chóng tiến nhập trạng thái tu luyện. Trên người hắn mỗi cái lỗ chân lông đều ở đây điên cuồng hấp thu xung quanh linh khí, nhàn nhạt, nhạt linh khí hương mù quay trùng quanh ở Phương Vũ xung quanh cùng đợi bị hắn hấp thu. Phương Vũ bên trong đan điền linh lực hồ chuyển động. Màu băng nước hình thành một cái vòng xoáy, mà vòng xoáy này theo linh lực Phương Vũ, chậm rãi trở nên nhỏ hơn, cũng thêm thuần Phương Vũ bên người thiên địa cũng theo đó biến thành một cái vòng xoáy linh lực. Quanh mình linh lực điên cuồng hướng Phương Vũ cái phương hướng này vọt tới, thân thể hắn giống như là một người không có phần cuối hấp động giống như điên cuồng hấp thu xung quanh linh khí. Hoàn toàn do linh khí hợp thành vũ khí cực nhanh ở Phương Vũ bên người xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, mà Phương Vũ liền thân ở chính giữa vòng xoáy vị trí. Như thế đại động tĩnh bả xung quanh ma thú đều dẫn qua đây, tiểu thất cẩn thận giữ ở trước hơn 10m địa phương. Một cái yêu đan đỉnh sạc xả, dưới tình huống bình thường không có ai chọn đi trêu chọc nó. Thế nhưng Phương Vũ bên người vòng xoáy linh lực giống như là một cái thật lớn bánh tô đặt ở một đống tham ăn con chuột trước mặt, luôn có như vậy một hai sẽ nhịn không được mê hoặc muốn phân chia đồ ăn một khẩu. Xiêu xiêu, tiểu thất thân thể cực nhanh di động. Không bao lâu, Phương Vũ xung quanh hơn 10 chiếc địa phương liền hiện ra hình nửa vòng tròn ngược lại một đống ma thú thi thể. Còn có một chút ma thú đang ở gần ăn những cái kia chết đi ma thú thân thể. Tiểu thất thân thể nhỏ nhỏ là không sợ hai chút nào trước mắt một vòng lại một quay vòng ma thú, răng lánh hàm răng lộ ra. Tiểu thất mồ hổ trong ánh mắt trang bị đầy đủ cảnh cáo cùng ý hiệp. Linh lực bao gió càng lúc càng lớn. Phương Vũ lại đối với tình huống bên ngoài không có chút nào phát hiện. Trúc Cơ bên trên Kim Đan, hầu như tu tiên lộ trên đường trọng yếu nhất một cái bước mặt. Phương Vũ bên trong đan điền băng vòng xoáy màu xanh lam đã từ ban đầu một cái bàn tay cao thấp áp súc đến một đứa con nít to như nắm tay, vẫn còn đang không ngừng hấp thu ngoại giới linh lực, sau đó sẽ tiến hành xoay tròn áp súc. Bên trong đan điền linh lực, từ dịch thể biến thành thể rắn, đây cơ hội là chất cải biến, cần dùng đến linh lực là trước kia Phương Vũ sở hữu linh lực hơn trăm lần. Thế nhưng một khi đột phá, Phương Vũ thực lực cũng sẽ có một cái chất bay vọt. Chương 86, dị hình Kim Đan một, Luka Dị ổ. Bên trong đan linh lực Từ dịch thể biến thành thể rắn, đây cơ hội là chất cải biến, cần dùng đến linh lực là trước kia phương vũ sở hữu linh lực hơn trăm lần. Thế nhưng một khi đột phá, phương vũ thực lực cũng sẽ có một cái chất bay vọt Tiểu thất hộp nho nhỏ màu tím đen lưới rắn, nhìn chầm chầm trước mắt một cái cao tới hơn 10m cầu hùng. Loại gấu ma thú răng cơ gấu. Loại này ma thú lấy răng sắc bén cùng biến thái lực phòng ngự xương. Khuyết điểm là hành động lực yếu, tốc độ chậm chạm. Thế nhưng tốc độ sinh trưởng thật chậm, bình thường sinh trưởng mấy trăm năm mới có thể miễn cưỡng cùng mười mấy tuổi nhân loại định nổi, cho nên tuổi nhỏ răng cưa gấu bình thường đều chọn ở cha mẹ bên người vừa được 300 tuổi khoảng chừng mới có thể ly khai phụ mẫu một mình lịch lãm. Mà tiểu thất trước mắt này một đầu, thân cao hơn 10 thước, thể trọng càng là không tính toán. Ngăm đen mang trên mặt đủ loại vết xeo. Đầu này răng cưa gấu, phòng trường đã có hơn 3.000 tuổi, nó thực lực, đã đạt được hóa hình kỳ trung kỳ. Ngay từ đầu thời điểm đầu này, gấu là lấy một cái cường tráng người đàn ông trung niên hình tượng xuất hiện, nhưng là bởi vì hóa thành hình người thời điểm chỉ có thể phát sinh chính mình nguyên bản trên thực lực ngồi, đang bị tiểu thất hết bệnh mấy lần sau đó, đầu này gấu rốt cục nhịn không được biến thành chính mình nguyên bản dáng dấp. Tiểu thất mờ hồ phách trong ánh mắt nhiều vẻ lo âu, "Cha tại sao còn không tốt?" Phương Vũ lúc này cũng không biết tiểu thất cùng mình tình cảnh chí nguy hiểm. Hắn đang cố gắng mở rộng chính mình tinh mạch, để cho mình hấp thu linh lực tốc độ trở nên nhanh hơn chút nữa. Tiểu thất cùng gấu rằng có cuối cùng kết thúc. Răng gấu thật cao lên một cái móng Trên móng vuốt năm cái hiện lên kim loại sáng bóng sắc bén, móng tay nghiêm khắc chụp vào tiểu thất. Phanh! Vô số đại thụ bị răng cưa gấu một móng vuốt vút gãy. Thật lớn đại thụ che trời hướng phía xung quanh nga xuống, không nhỏ thực lực nhỏ yếu ma thú vội vã hoảng loạn né ra. Dù sao linh lực tuy là sức dự dỗ cực đại, nhưng là dù sao vẫn là chính mình mạng càng trọng yếu hơn. Ma thú đều có một loại su cát tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, bản năng, thế là tiểu thất cùng răng cưa gấu đại chiến thời điểm, phương vũ bên người sạch sẽ không có một cái ma thú. Răng gấu trong tay tảng đá cực nhanh hướng tiểu thất ném qua. Rầm rầm rầm. Tiểu Thất Linh xảo thân thể không ngừng tránh né không trung tảng đá. Giang Cơ hùng lực số lượng nhiều kinh người, nguyên bản không tảng đá lớn khối từ trong tay hắn ném ra trở nên như là đạn pháo giống nhau. Phương Vũ xung quanh đỉnh núi bị lực lượng cực đại tảng đá đập ra rất nhiều mảnh vỡ. Vô số cục đá vụn hướng phía Phương Vũ bay đi. Tiểu Thất lúc này cũng không kịp trước mắt đầu này khiến người chán ghét đại hùng. Một tiếng bén nhọn các không khí thanh âm sau đó, tiểu Thất liền xuất hiện ở Phương Vũ đỉnh đầu. Đôi rắn cực nhanh run run, mỗi một lần thân hình biến hóa đều có một khối toái thạch bị cuốn bay đi ra ngoài. Dọn dẹp xong phương vũ trên đỉnh đầu tỏi thạch, Tiểu Thất lại lần nữa rơi vào phương vũ trước người, đối mặt đồ sộ răng cơ gấu, Tiểu Thất có chút tức giận. Răng cơ móng gấu một cái lần thứ hai vung lên. Tiểu Thất thân ảnh đột nhiên cứ như vậy biến mất ở tại chỗ, thậm chí còn ngay cả trên người nó khí tức cũng tiêu thất. Răng cưa gấu tay ngừng giữa không chung bên trong, trong mắt nhỏ tràn đầy nghi hoặc, hắn đã hơn 3000 tuổi, coi như loài gấu chỉ số ở quy trời sinh so với khác, đừng ma thú thốc, nhưng là sống thêm 1000 năm, nên hiểu được hắn cũng đều hiểu không sai biệt lắm. Trước mắt này sạc sỡ sà, trước mấy lần coi như thân hình tiêu thất nó cũng có thể căn cứ khí tức để phán đoán đại khái vị trí nhưng lạ lúc này đây nó cũng là ngay cả khí tức cũng cùng nhau tiêu thất, thật giống như con rắn kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Răng cưa gấu tự giác nói cho hắn biết gặp nguy hiểm. Tê tiểu thất thân ảnh chợt xuất hiện ở răng cưa gấu trước mắt. Một đạo màu xanh đen độc độc nhanh chóng phun ra. Gào răng cưa gấu thật lớn móng đuốt liều mạng bưng chính mình con mắt trái. Tiểu thất độc độc đang nhanh chóng hụ thực răng cưa gấu con mắt trái. Răng cưa gấu tiếng giống giận dữ rất nhanh thì tiêu thất. Bóng người to lớn ầm ngã xuống đất. Tiểu cũng từ không trung xuống, bất quá nó trạng thái so với răng cưa gấu tốt quá nhiều. Răng cưa gấu toàn bộ con mắt trái bao quát lớn nửa cái đầu đều bị tiểu thất nọc độc ăn mòn xuống. Sắc sỡ răng độc dịch, uy lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nhìn thấy thực lực mạnh như thế lớn răng cưa gấu đều chết xuống, xung quanh quan vọng ma thú đều có chút bắt đầu lùi bước. Tiểu thất thân ảnh nho nhỏ ngạo nghễ đứng ở răng cưa con gấu trên đỉnh, nhưng không còn có bất luận cái gì ma thú dám xem thường như vậy một cái con rắn nhỏ. Phương vũ bên người vòng xoáy linh khí càng lúc càng lớn, mà hắn bên trong đan vòng xoáy nhỏ cũng nguyên lai càng nhỏ. Hiện tại đã áp súc đến chỉ có một cái cỡ tay. Tiểu thất đứng ở răng cưa con gấu trên đỉnh hơi chút nghĩ một hồi, nhưng là lại không có tha lòng cảnh giác. Đột nhiên, Tiểu Thất đầu lắc lắc. Nó có thể cảm giác được bên người ma thú bắt đầu nhanh chóng lùi bước, mà bọn hắn thối lui nguyên nhân tuyệt đối không được là bởi vì mình. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một cái lý do, một cái càng cường đại hơn ma thú đang ở đến đây trên đường. Tiểu Thất toàn thân lẫn phiến đều có chút run dậy. Một cổ cường đại dị thường khí tức từ đằng xa trong đồng tuyết truyền đến. Một bóng người, một cái nhìn qua không thể bình thường hơn bóng người, nhưng mà hắn lại làm cho quanh thân ma thú hận không thể lập tức quỳ xuống đất quỳ lại. Bởi vì hắn trên người khí thế, ngay cả tiểu thất đều cảm thấy trên người linh lực tốc độ vận chuyển chậm rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Thất còn không biết này Hắc Vân Sơn mạch bên trong còn có cường giả như vậy. Người đến một tiếng trường bào màu trắng như tuyết, đứng ở trong tuyết, cao giáo thân hình có vẻ cực kỳ yêu nhã. Đó là người đàn ông, chân bóng trên trán một cái ngọn lửa màu tím hình thức vết tích. Tiểu Thất trong lòng nổi lên trước đó chưa từng có áp lực. Tê Tiểu Thất thị uy đồng dạng hướng hắn le le lưỡi. Sắc sỡ sa nam nhân mở miệng nói, khóe miệng vung lên vẻ khinh thường cười. Ánh mắt của hắn trực tiếp vượt qua mặt đất tiểu Thất cùng thật lớn răng gấu thi thể, nhìn về phía phía sau nước suối bên cạnh một cái thật lớn vòng xoáy linh khí. Nam nhân liếm liếm môi, thân hình thoát một cái, liền đến tiểu Thất phía sau. Tê tiểu thất lo lắng gọi vào, thân hình ló lên, thân ảnh liền che ở nam nhân trước người. 3. Nam nhân chỉ là dơ tay lên hướng tiểu thất vung một cái tát, lấy tiểu thất tốc độ nhưng ngay cả ngăn cản đều không biện pháp ngăn cản. Oen. Tiểu thất thân thể bỗng nhiên đập về phía một cây đại thụ, thật lớn lực đánh vào để nó trực tiếp đụng gãy vài quả đại thụ che trời mới dừng lại. Mềm thân thể rơi xuống đất, tiểu thất nhãn thần như trước quật cường cứng cỏi. Xuân sao? Nam nhân mồi đi về phía trước một bước, tiểu thất liền sẽ tiến lên ngăn cản một lần, cứ việc cũng không biết đối với nam nhân tạo thành cái gì thực tế lực ảnh hưởng. Tiểu thất thân thể lần lượt bị đánh bay, trên người vết máu càng ngày càng nhiều, có mấy nơi lưng phiến đều đã bị xé bỏ, lộ ra máu chạy đầm đìa hết đũ. Nam nhân hiển nhiên có chút khó chịu, đột nhiên tay phải bày ra trảo thủ, thoáng cái liền đem tiểu thất hút tới trong tay, tay phải chuẩn xác không có lầm nắm tiểu thất bảy tức vị trí. Thế tiểu thất thống khổ lại vô lực hô. Trong mắt nam nhân hiện lên vẻ tàn nhẫn. Chương 87, dị hình kim đan hai, lù cạ dị ổ. Phanh. Đang ở nắm tiểu thất nam nhân muốn duy nhất giải quyết hết trong tay thời điểm. Cách đó không xa phương vũ trên người đột nhiên tuôn ra một hồi cường đại linh lực ánh sáng. Nam nhân nheo mắt lại, tay phải cũng bông ra. Tiểu thất nhân cơ hội rất nhanh chạy tới Phương vụ bên người. "Khổ cực tiểu thất." Phương Vũ có chút không nỡ nhìn tiểu thất trên người tầm thường, trong mắt có một màn man ý. Phương Vũ trong tay dẫn theo một thanh trọng kiếm, từng bước một hướng phía cách đó không xa nam tử đi tới. "Kim đan sơ kỳ." Lúc này, Phương Vũ bên trong đan điển, nổi lơ lửng một cái hình kiếm kim đan. Nói như vậy, người tu tiên đi vào kim đan kỳ sau đó, linh lực đều sẽ trong đan điền ngưng ra một cái kim đan, sợ dĩ gọi kim đan kỳ, là bởi vì khi đó kim giống như là một cái kim sắt đang khác biệt chỉ là kim đan là hoàn toàn từ linh lực hợp thành. Mà Phương Vũ Kim Đan lại hoàn toàn là một cái hình kiếm trạng, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào năng lượng, Phương Vũ cước bộ đột nhiên nhanh hơn. Một kiếm. Nam tử quần áo trắng lúc đầu khinh miệt nhãn thần trong nháy mắt thay đổi. Cái kia nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm, bên trong bí mật mang theo kiếm thế lại làm cho hắn hành động trở nên có chút thông thả. Thật giống như không khí chung quanh đều vì vậy đọc lại một phen. Phương Vũ nuôi kiếm ở nam tử mi tâm trước một tấc vị trí hơi ngừng. Nguyên cường đại kiếm thế trong chớp nhoáng này cũng biến mất không hơi vô tung. Nam tử trong mắt khinh miệt lại lần nữa hiện hiện đi lên, còn tưởng rằng thật lợi hại, nguyên lai like chính là một nghệ nhân Trung Hoa. Thế nhưng, một giây sau, nam tử bên trong thân thể liền bật vào một cổ vô pháp chống lại kiếm khí cùng điên cuồng linh lực. A nam tử kết thông cổ lấy, trên người hắn siêu ý màu trắng trong nháy mắt bạo liệt mở ra. Lộ ra cường tráng bắp thịt bắt đầu biến hình tung lên. Chỉ chốc lát, nguyên bản 10 phần thanh tú nam tử quần áo trắng, liền biến thành một cái cao 2 thức chiều cao 5 thức lớn con báo. Một đôi tối con ngươi màu vàng chăm chú nhìn trước mắt Phương Vũ. Một người một báo ở băng thiên tuyết địa bên trong rằng co lấy. Phương Vũ trong tay trọng kiếm lên cao. Con báo ánh mắt lóe lên theo một cái vẻ sợ hãi. Vừa rồi Phương Vũ một kiếm kia, nếu không phải nó đúng lúc biến thân, phòng trừng ngũ tạng lục phủ đều sẽ vì vậy lọt vào đòn nghiêm trọng. Phương Vũ đầu ngón chân nghiêm khắc trên mặt đất giống một cái, thân hình thật cao nhảy lên, kiếm trong tay giơ lên thật cao, ở điểm cao nhất thời điểm đột nhiên chìm xuống. Trải qua ra tốc trọng lượng kẹp theo tiếng gió thổi bỗng nhiên hướng con báo trên đầu ném tới. Mũi kiếm bị con báo một con trấn trước ngăn trở, thế nhưng bên trong lần chứa kiếm khí cùng linh khí lại một điểm không dư thừa toàn bộ tràn vào con báo bên trong thân thể. Con báo cường mạnh mẽ cánh tay phải chỉ lần này một kích dĩ nhiên trực tiếp bị phế. Phương Vũ kiếm trong tay cực nhanh luôn một vòng tròn lại lần nữa hướng con báo trên đầu ném tới. Thoang cái tiếp lấy thoang cái. Con báo ở phương Vũ công kích đến liên tục bại lui, nó cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo lực phòng ngự ở phương Vũ trọng kiếm phía dưới phảng phất trở nên không đáng giá nhắc tới đứng lên. Đệ ngũ kiếm. Phương Vũ kiếm trực tiếp nện ở con báo trên đầu, nặng hơn 900 cân suy tính cộng thêm thế nhanh như chấp không kịp bị thay tốc độ. Con báo đầu trực tiếp bị Phương Vũ đập bạo liệt mở ra. Cứng rắn xương dĩ nhiên trực tiếp bị vỡ. Toàn thân tiên Phương Vũ từ con báo trên đầu thẳng người, vừa nhìn về phía cách đó không xa thất, nói: "Có đói bụng không?" Tiểu thất cực nhanh lẹn đến Phương Vũ bên người, há to mồm liền hướng về phía con báo đầu cắn. Như vậy thực lực ma thú bên trong thân thể đều ẩn chứa rất nhiều linh lực, những linh lực này đối với Phương Vũ người nhân loại này mà nói đều là vô pháp hấp thu, qua sau một khoảng thời gian liền sẽ tự động tiêu tán ở trong không khí, nhưng là đối với tiểu thất loại này ma thú mà nói, cũng là có thể trực tiếp đi qua dùng răng tới hấp thu, hơn nữa còn có thể rất nhanh trị hết trên người nó tổn thương khẩu. Phương Vũ ở nước suối bên cạnh sẽ bỏ y phục nhảy vào trong suối nước tắm rửa. Nơi đây chắc là một chỗ ôn lớn ngập núi thời khắc, nơi đây nước suối lại vẫn không có đông lại, đến mùa hè chắc là tốt một chỗ ôn Hiện tại Phương Vũ lại không tâm tình hưởng thụ, hắn lập tức từ trong suối nước nhảy ra, trên người giọt nước trong nháy mắt toàn bộ biến thành băng sương, theo hắn vung tay lên thì trở thành băng mảnh vụ bay ra. Phương Vũ cứ như vậy lấy trên thân, đi tới con báo bên cạnh thi thể, trong tay quang mang lóe lên, một thanh bạch sắc dao găm liền xuất hiện ở Phương Vũ trong tay. Hiện tại Phương Vũ đối với cái kia đá màu trắng vận dụng càng ngày càng thành thục, theo hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, vận dụng kiếm thời điểm cũng biến thành càng thêm tự tại. Mà đá màu trắng chỗ biến ảo kiếm, trọng lượng, cao thấp, trình độ sắc bén đều có thể dựa theo Phương Vũ ý tứ tùy thời biến hóa. Thế nhưng đều có nhất định hạn độ, thật giống như tổng sản lượng đỉnh phong trước tiên là 800 cân hiện tại là 900 cân. Theo Phương Vũ cho nó đút đồ ăn kiếm số lượng càng nhiều đẳng cấp càng cao, tức hạn đã ở tương ứng tăng lên. Lưu Loát từ báo trên đùi gỡ xuống một miếng thịt. Phương Vũ tùy ý ở một bên trên cỏ mọc lên một cây thuốc, chiêu một cái cảnh cây bả sâu thịt đứng lên mà bắt đầu nướng. Phương Vũ lại từ trong giới chỉ móc ra 8 cái truyền âm phù nhìn. Hầu như mỗi ngày hắn đều muốn đem truyền âm phù đào ra xem một chút, thế nhưng đồng dạng, hầu như mỗi ngày đều chưa có tới từ Hắc Vân Sơn mạch phía nam tức. Lúc này Phương Vũ đã sắp đi tới Hắc Vân Sơn mạch ở giữa, nơi đây ma thú đại đa số đều là yêu đàn kỳ trở lên, hóa hình kỳ cũng không có thiếu. Phương Vũ thường thường có thể nhìn thấy nhân hình ma thú trong rừng rậm lẽ qua, bất quá căn cứ khí tức vẫn là rất dễ dàng nhận nhân loại cùng ma thú. Hơn vân nửa ma thú không thích biến thành hình người, đối với hắn như vậy nhóm mà nói cũng là rất không được tự nhiên, hơn nữa còn chỉ có thể phát huy ra bản thể thực lực mà thành. Phương Vũ bế khí ngưng thần chờ đấy thịt báo đã nương chín. Đột nhiên, trước người tám cái truyền âm một người trong đột nhiên sáng lên. Phương Vũ dống nhiên mở mắt, cực nhanh qua một người trong. Nói Hồi lâu chưa mở miệng nói chuyện, Phương Vũ thanh âm có vẻ vô cùng khẩn khan. Rốt cục chứng kiến nữ từ kia, bất quá bên người nàng còn rất nhiều người. Đầu tiên là trà than lão đầu thanh âm, "Nàng an toàn sao?" Phương Vũ thanh âm hầu như đang run rẩy. Nhìn qua là rất an toàn, lão đầu nói rằng, bên trong còn có một người với người dáng rất thật giống. Lão đầu thanh âm có chút kích động. "Theo ta dáng rất thật giống?" Phương Vũ trong lòng cả kinh. Trong tay một cái khác truyền âm phủ lại sáng lên, tiếp lấy kế tiếp lại sáng lên. Phương Vũ trong lòng hầu như có thể khẳng định, phương tới, ta thấy tỷ tỷ kia, bên người còn rất nhiều người một cái trong chuyển âm phù mặt chuyển ra một đứa bé thanh âm. Phương Vũ sao? Đột nhiên, một người trong chuyển âm phủ thanh tích chuẩn xác chuyển đến Phương Tịnh thanh âm. Thì Phương Vũ thanh âm mang theo run dậy. liên tục 5 tháng khổ tu, 5 tháng tới nay, trong lòng hắn giờ nào khác nào cũng đang nhớ Nhung Đại ca hắn, hắn tâm tỉ. Người không có việc gì bà. Nghe được Phương Vũ run rẩy hơi âm thanh yếu ớt, Phương Tịnh khẩn trương hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi ở đâu?" Lại một cái quen thuộc không thể lại thanh âm quen thuộc từ một đầu khác truyền tới, mặc dù nội tâm cường đại như Phương Vũ, giờ khắc này cũng không nhịn được mắt. Đó là, Đại ca thanh âm. "Tiểu Vũ" Còn có ta người ở đâu? Một chùm quang mang từ truyền âm phù nổi lên hiện, tùy theo Phương Tịnh Phương huyền đám người thân ảnh liền nổi lên. Thực sự là bọn họ. Phương Vũ hầu như khó có thể ức chế chính mình nội tâm vui sướng. Ta ở Hắc Vân Sơn mạch bên trong, các ngươi chờ ở nơi đó vài ngày, ta lập tức đi ra. Phương Tịnh cười gật đầu gọi hắn cẩn thận một chút. Nhanh chóng cất xong trước mắt truyền âm phù, Phương Vũ hướng Tiểu Thất nói một tiếng, sau đó liền điểm mũi chân một cái mặc Hắc nhanh chóng chạy đi. Đi này mấy trăm cây số lộ trình, Phương Vũ mất 5 tháng qua đây, nhưng là trở về thời điểm, Phương Vũ ngạnh sinh đem lộ trình áp súc đến năm ngày. Giọ theo đường đi hắn hầu như không đếm xỉa tới hội những ma thu kia, đánh thắng được nháy mắt giết, đánh không lại bỏ chạy, may may thời gian cũng không muốn lãng phí. Ngày thứ sau sáng sớm, Phương Vũ rốt cục nhìn thấy xa xa thần hy, trên bầu trời kiềm nén mây đen rốt cục nhìn thấy phần cuối. Mà ở quang mang kia đầu ngân, Phong Úc nhìn thấy một đám dị thường quen thuộc khả ái mọi người. Đại ca, Phương Vũ hô to nhằm phía những người này. Trung điệp ông nhau, Phương Vũ mới bắt đầu chân chính cảm thấy, đây không phải là ngộng, bọn họ thật sự ở nơi này, ở bên cạnh mình. Hoa, ngươi cái tên này cũng quá biến thái đi, mới bao lâu không gặp, ngươi bây giờ đến thực lực gì? Lam Tư Thông kinh ngạc hỏi: "Ta cũng không cái gì, ngày đó các ngươi tìm được ta thời điểm vừa vận đột phá. Trúc cơ Định Phong, Kim Đan sơ kỳ." Phương Vũ nhức đầu không có ý tứ nói rằng, Lam Tư Thông trận to hai mắt thật không thể tin hô lớn: "Kim Đan?" Phương Vũ gật đầu: "Thiên, ngươi tu luyện tốc độ thật quá kinh khủng." Mấy người vừa nói vừa đi đến trà mở ra ngồi. "Đối với Lô Vĩnh hương đâu?" Phương Vũ hỏi. "Hắn nha, hắn được đưa đến tông lập thành đi, nơi đó có một nhà hoàng gia luyện học viện, bọn họ nói phú rất tốt, sau đó liền đem người tiếp nhận đi, đã đi hơn 2 năm." Hiện tại vậy cũng biến thành một cái có thể một mình đảm đương một phía luyện đan sư đi." Phương Vũ gật đầu, lại hỏi, "Vậy chúng ta sau đó định làm như thế nào?" "Là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hiện tại thực lực chúng ta lại không đủ, không bằng trước tiên ở này Hắc Vân Sơn mạch tu luyện một thời gian ngắn, đợi đến lúc thời cơ chín mũi trở ra đi tìm." Yên lặng một hồi, Phương Vũ vừa tiếp tục nói, "Một ngày nào đó, ta muốn đem thất bảo các nổ tận gốc." Mã Đằng cũng đồng ý gật đầu, đối với thất bảo cát, hắn cũng là không chết không thôi thái độ. Mấy người thương lượng xong sau đó liền lập tức chuẩn bị. Bọn họ ở Hắc Vân Sơn mạch phía nam mua rất nhiều thứ dự trữ ở trong không gian giới chỉ. Phương Vũ tác lai like đến này, Hắc Vân Sơn dưới chân duy nhất một ở giữa vũ khí điểm, một hơi thở mua xuống trong điểm sở hữu hình kiếm vũ khí, còn để bọn hắn ở thời gian nhanh nhất tận lực chế tạo nhiều một chút hình kiếm vũ khí đi ra. Phương Huyền đám người đối với Phương Vũ sở tác sở vị đều rất không hiểu, thế nhưng Phương Vũ nói đây là bí mật, người khác cũng liền không hỏi. Người sống một đời, ai có thể không có điểm chính mình bí mật chứ, coi như là huynh đệ ở giữa cũng không thấy là toàn bộ biết được, thế nhưng cái này cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ hữu nghị. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Phương Vũ năm người mà bắt đầu H. Vân Sơn mạch khổ tu cuộc hành trình. Phương Vũ đã đã tiến vào H. Vân Sơn mạch một lần. Cho nên đối với ma thú phân bố vẫn tính là tương đối giải khai, huống chi hắn còn có tiểu thất, cái này coi như vừa mới sinh ra cũng có kinh khủng dị thường ma thú bản năng tiểu thất. Vì vậy phía trước lộ trình đều đi rất thông dung. Chương 88, xong đầu sư thú, lũ cạ dị ổ. Một mực đi không sai biệt là mấy trăm cây số, Phương Vũ bọn người mới bắt đầu đánh chết ma thú tu luyện. Phương Vũ ở toàn tâm dung nhập tự nhiên thời điểm đối với kiếm ý lĩnh ngộ có thể nói là cực nhanh. 5 người đang không ngừng trong cố gắng lẫn nhau ở dựa phối hợp cùng ăn ý cũng biến thành càng thêm thành thủ. Một năm sau, H. Vân Sơn mạch trung Vũ đám người quảng đi ngưng thần phân biệt trốn khác biệt địa phương mà ở bọn họ địa phương ẩn nút cách đó không xa, một con thật lớn song đầu sư thú đang từ từ đạp bộ lấy. Hai con thật lớn đầu người thật cao ngẩng, mỗi cái trên đầu còn có hai con thật dài kiên cố sừng. Phương Vũ đám người đã theo dõi cái này song đầu đầu sư tử chừng mấy ngày. Đang ở tối hôm qua, bọn họ tận mắt nhìn thấy sư tử này đầu thoáng cái dùng một người trong trên đầu sừng đóng đinh một con yêu đan định phong cọp giang kiếm. Hiện tại chính là nó nhất hệ bại thư dạn thời điểm, Phương Vũ đám người quyết định hiện tại động thủ. Song đầu sư thú hề trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là cật nhã làm tư thông. Hắn chạy như bay, Dẫm trên mặt đất một điểm âm thanh cũng không có phát sinh, khiêu khích trước mắt thật lớn sư thú liếc mắt. Đầu sư tử vung lên thật lớn đầu hướng phía bầu trời hô to một tiếng, chân trước bên người mặt đất một trảo. Một hồi bùi đất tung bay, mấy cây tương đối thấp bé cây cối ngay lập tức sẽ bị nổ tận gốc. Thất tinh hạc hành phát động. Cơ hội là một cái nháy mắt ở giữa, Lam thư Thông cựu ra hiện tại Phương Vũ bên cạnh. Phát hiện trước mắt con ngồi không thấy, song đầu sư thú phẫn nộ chặt dẫm chân. Trong nháy mắt, dưới chân địa phương mà bắt đầu ra nẻ. Phương Vũ đám người cũng lại giấu không đi xuống, theo một tiếng bén nhọn khẩu tiếng cười, năm người từ năm phương hướng khác nhau đồng thời xuống tới. Phương Huyền khẽ quát một tiếng, trong tay phát sinh bốn đạo to bằng cánh tay quang mang bay về phía bốn con chân. Song đầu sư thú trong nháy mắt bị trói buộc trên mặt đất, trong lúc nhất thở dĩ nhiên vô pháp tránh thoát, bên kia, Phương Vũ trong tay trọng kiếm thật cao dơ lên, cao tới tám thức trọng kiếm khinh phiêu phiêu rơi xuống trên người. Một giây sau, thật lớn kiếm khí cùng màu băng lam thông sắc linh khí mạnh mẽ tràn vào trong thân thể. Và anh, cứ việc công kích bị sư thú kiên cường dẻo dai bộ lông trung hóa rất nhiều, thế nhưng thừa ra kiếm khí cùng hàn khí vẫn có không ít tràn vào sư thú bên trong thân thể, điên cuồng lại sư thú tĩnh mạch linh lực. Phương Vũ một cái này Trực tiếp để cho thật lớn xong đầu sư thú quỷ xuống đất, vững vàng rơi xuống đất, Phương Vũ vây, vây thủ đoạn. Trong lòng thầm nghĩ này sư thú lực phòng ngự thật đúng là biến thái. Nếu như đặt ở bình thường, coi như là đối mặt hóa hình kỳ đỉnh phong ma thú hắn này một kiếm hạ xuống, cũng là không chết cũng tàn phế kết cục, mà xong đầu đầu sư tử, cũng chỉ là quỷ xuống mà thôi. Phương Vũ một cách đi qua, tiểu thất cũng từ một cái không đáng chú ý phương hướng đột nhiên tụu ra hiện tại xong đầu sư thú trước mặt, một khẩu màu tím đen độc độc hướng phía nó một con mắt phun tới. Ngang sư thú tiếng kêu thống khổ vang tận mây xanh, đánh bay một đám chim. Thống khổ sư thú từ dưới đất một lần nữa đứng lên toàn thân chấn động mạnh một cái, liền cựa ra phương huyền khống chế. Nó nhắc tới một con chân trước cực nhanh hướng tiểu thất trên người vỗ tới. Tiểu thất né tránh không kịp bị đánh bay đi sang một bên. Phương Vũ nhìn nhãn thần phát lạnh, trong tay trọng kiếm lần thứ hai thay đổi trọng bại phần, chật thoáng cái xung lên, tay nâng kiếm giương rơi. Song đầu sư thú chừng hai người to đôi bị Phương Vũ chém xuống một kiếm tới. Trình về tổn thương khẩu giật giảo giữ lại huyết. Sư thú duy nhất còn ngẩn lên cái kia đầu trong ánh mắt trang bị đầy đủ phẫn nộ, trên đầu sừng hướng phía Phương huyền ở chỗ đó trên đánh tới. Phương huyền lập điểm mũi chân một cái, từ trên cây nhảy đến mặt khác trên một thân cây. Thế nhưng nổi giận bên trong sư thú hiển nhiên động tác nhanh hơn, đang ở Phương Huyền lúc còn trên không trung sau khi sư thú móng đuốt liền đã tới Phương Huyền trước mặt. Phương Huyền ánh mắt lóe lên lau một cái ngưng trọng, trên người nổi lên một hồi linh lực quang mang bảo vệ thân thể mình. 3. Phương Huyền một thanh bị sư thú giữ tại trong móng đuốt, lực lượng cường đại để cho hắn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều phải bị thương nặng. Lam Tư Thông tại hạ một người trong nháy mắt xuất hiện ở đầu sư tử lĩnh đầu, trong tay tế kiếm cực nhanh hướng sư thú trên đầu đâm tới, ngắn một cái nháy mắt ở giữa cũng đã đâm ra hơn 10 kiếm. Thế nhưng đầu sư tử lực phòng ngự thực sự quá biến thái. Lam Tư Thông tế kiếm trọng ở tốc độ, tại công kích lực phương diện cũng là có chút khiếm quyết, mà bị sư thú giữ tại trong móng vuốt phương huyền tình huống đã tràn ngập nguy cơ. Lam Tư Thông đứng cách sư thú gần nhất địa phương, mắt thấy chính mình tế kiếm đối với nó không tạo được tổn thương gì, cắn răng một cái, Lam Tư Thông cả người cũng đứng ở đầu sư tử trên đầu. "Cẩn thận a." Phương Huyền hướng về phía Lam Tư Thông hô to một tiếng. "Không có việc gì, xem ta cho nó đến cái kích thích. Người xem chuẩn cơ hội, mau trốn." Lam Tư Thông khoệ miệng lộ ra một vẻ ung dung cười, nhưng là thân thể cũng không dám có chút thả lỏng. Trên mặt dẫm một người Sư thú cũng trở nên có chút luống uống, nó cũng không kịp trên đôi tồ thường, đặt mông ngồi dưới đất, hai con chân trước đều nhắc tới, một con cầm lấy Phương Huyền, một con dùng sức hướng trên mặt Vũ tới, như là đập mũi giống nhau. Phương Vũ cùng Tiểu Thất lúc này cũng đến sư thú trước người địa phương. "Tiểu Thất, ngươi thế nào?" Phương Vũ có chút bận tâm hỏi, vừa rồi hắn nhìn thấy Tiểu Thất bị đánh bay trong nháy mắt đó cảm giác tâm đều đi theo có rút đau đớn. "Ta không sao, nó còn tổn thương không được ta." Tiểu Thất chẳng hề để ý đáp, mới vẹn vẹn 1 năm, Tiểu Thất trưởng thành cũng là trong mọi người mặt biến thái nhất, hắn hiện tại đã là hóa hình kỳ. Sánh hình nó lực phòng ngự so với sư thú càng thêm biến thái. Phương Vũ gật đầu, ánh mắt hướng phía sư thú nhìn lại, trong tay trọng kiếm hóa thành một cái tinh xảo chùy thủ sắp bén. So với việc lưng bộ lông, sư thú phần bụng phòng ngự thấp thấp hơn nhiều. Hơn nữa Phương Vũ kiếm, thể tích càng nhỏ, thể trọng càng nhẹ, cũng liền càng sắp bén. Hắn hiện tại trong tay này một cây chùy thủ là tất cả hình kiếm bên trong sắc bén độ tối cao. Lẽ vào sư thú trên đầu làm tư thông sáng sớm nhìn thấy sư thú mất bướt, trong tay kiếm cực nhanh chớp động, liên tiếp lưỡi kiếm, rốt cục đâm vào sư thú trong ánh mắt, ngang kèm theo sư thú giống giận. Nã Vương Huyền cái tay kia rốt cục có trong nháy mắt thư giãn. Phương Huyền lập tức vận chuyển linh lực, theo hắn trong tay nhảy ra. Nhưng là Lam Tư Thông lại hết cách rồi, hắn kiếm còn ở lại sư thú lớn trong đôi mắt to, sư thú móng đuốt hầu như ngăn cản Sở hưu hắn có thể đường chạy trốn. Ngang. Đang ở Lam Tư Thông cho là mình sẽ bị như thế đánh thành một bãi thịt nát thời điểm, sư thú móng đuốt đột nhiên phương hướng vừa chuyển. Lam Tư Thông cả người bị lực lượng khổng lồ đống nhiên hướng bên cạnh gỗ. Ầm ầm đụng vào liên tiếp mấy cây đại thụ che trời, cuối cùng ngã vào vô số bay tán loạn vụn gỗ bên trong máu khắp người ho Phương Tịnh thấy thế vội vã đi tới Lam Tư Thông bên người. Trên tay nổi lên hào quang màu u lam, ôn nhu bao trùm ở làm Tư Thông trên người. Trị hết công pháp, hồi linh thuật. Làm Tư Thông chỉ cảm thấy có một cổ cực kỳ tinh khiết linh lực nồng nặc che trên người mình, trong nháy mắt trong thân thể thống khổ đều chậm lại rất nhiều. Làm sát quang chiếu vào phương tịnh điểm tĩnh trên mặt, nàng nhắm mắt lại, trên người phảng phất lộ ra một vẻ không gì sánh được tinh thuần ánh sáng tự phát. Lam Tư Thông nhìn không chuyển mắt nhìn, rất sợ nháy mắt mấy cái thật giống như tổn thất cái gì giống nhau. Bên kia, ở sư thú dưới bụng Phương Vũ đã tại sư thú mềm mại bụng đâm vài đau. Tiên huyết thêm hắn một thân. Vừa rồi cũng chính bởi vì Phương Vũ Sư thú mới không có thể giết chết làm Tư Thông. Lúc này, Như Như thú bị nhốt sư thú một cái móng vuốt bưng chính mình máu me đầm địa mắt phải, dùng con sót lại một con mắt tìm kiếm những thứ này ghê tởm nhân loại thân ảnh. Tiểu Thất cùng Phương Vũ vẫn ở chỗ cũ sư thú phần bụng tiến hành công kích. Đột nhiên trên đỉnh đầu nhiều một bóng ma, sư thú dĩ nhiên trực tiếp nằm xuống. Phương Vũ sững sở, hiện tại biến hóa trọng kiếm ngăn cản đã rất không có khả năng. Tiểu Vũ, bên này. Cách đó không xa đứng ở sư thú ngoại vi mã đằng đột nhiên gọi vào, sau đó giơ cái khiên liền vọt vào tới. Phương Vũ, mã đằng ca. Phàng. Sư thú thân thể khổng lồ ầm ầm quỳ rạp trên mặt đất, để nó phiền một lả, đến từ phần bụng công kích vẫn không có đình chỉ, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Lúc này, đang ở sư thú phần bụng vị trí, một cái thật lớn dưới tấm chắn mặt, mã đằng hai cái tay xanh tại dưới tấm chắn mặt, cho Phương Vũ dành ra một cái miễn cưỡng tự do không gian. Mà Phương Vũ liền rõ ràng qua cái khiên công kích tới phía trên sư thú. Giao gam biến đổi thành trường kiếm sắp bén, linh lực hội tụ trường kiếm. Bang ánh sáng màu lam trong nháy mắt rọi sáng cái nẻo nhỏ không gian. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể làm sao kiêu ngạo. Phương Vũ lạnh giọng gọi một câu, kiếm trong tay đột nhiên đâm vào sư thú trong thân thể. Phương Vũ trong cơ thể linh lực bị đều điều động ra. Bên trong đan điền một cái nho nhỏ hình kiếm kim đan nhanh chóng chuyển động, vô số dâng trào băng linh lực màu xanh lam điên cuồng dũng mãnh vào sư thú trong thân thể. Một cổ vô pháp địch nổi hàn khí trong nháy mắt quặn sạch sư thú hơn nửa người. Còn lại cái kia một con mắt trong nguyên bản vẫn nộ toàn bộ biến thành thật không thể tin. Chậm rãi, sư thú rốt cục không núc núc. Phương Vũ cùng mã đẳng phế thật lớn khí lực mới từ sư thú dưới bụng mặt đi tới. Con nghĩ đến đám các ngươi bị đẻ chết đây, Lam Tư Thông sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, hắn ở phương Tịnh Nâng đỡ đi tới phương Vũ bên người. "Ngươi cho rằng này sư thú là chết ở trong tay người nào a?" Mã Đằng thu hồi trong tay cái khiên, vừa cười vừa nói. Mọi người tụ chung một chỗ đều thở phào một cái, thế nhưng lập tức lại lên tinh thần. "Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này, cái hai đầu này sư thú nhưng là có rất nhiều tác dụng, nhận lấy đi." Phương Vũ vừa nói một bên bả xong đầu sư thú thân thể khổng lồ thu được trong không gian giới chỉ, ai bên trong còn có ta kiếm. Lam Tư Thông sốt ruột hô. "Mã nói, cũng không phải không đổi cho ngươi, gấp cái gì? Cầm đi." Phương Định Từ trên người chính mình gỡ xuống một thanh tế kiếm đưa cho Lam Tư Thông, vừa cười vừa nói, ngược lại ta dùng cũng rất không quen, ngươi trước cầm đi, này Hắc Vân Sơn mạch bên trong nguy cơ tứ phía, chúng ta vẫn là mau mau ly khai, đến khi an toàn địa phương lại để cho Tiểu Vũ trả lại cho ngươi. Không được, vậy ngươi làm sao? Lam Tư Thông vội vàng lắc đầu. Ta muội, đương nhiên phải nhờ vào ngươi bảo hộ á. Phương Huyền đi tới vừa cười vừa nói, mấy ngày nay tới giờ, Phương Huyền đối với Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng hai người kia cũng giải khai không sai biệt lắm. Này Lam Tư Thông đầu gốc là thật thông minh, nhưng là có đôi khi nhưng cũng rất đần. Thì như hiện tại Chương 89: Kim Cương Giáp Trủng, Luka Dị Ổ. Nghe được Phương Huyền thoại Phương Tịnh nhỏ bé khẽ túi đầu, trên mặt có lao một cái nhàn nhạt thống ngất, nhưng là rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. "Tốt, chúng ta đi nhanh đi." Phương Tịnh nói rằng. Tất cả mọi người gật đầu. Tiếp tục một đường hướng bắt thời gian, theo gặp phải ma thu thực lực càng ngày càng mạnh, bọn họ đi về phía trước tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm. Mã Đằng cùng Phương Huyền đi tốt ở đằng trước, trung gian là Phương Tịnh cùng làm tư thông, Phương Vũ thì đi theo mặt sau cùng. Năm người như vậy đội hình là an toàn nhất. Hắc vân sơn mạch càng là hư bắc, trên đỉnh đầu hắc sắc đám mây liền càng thêm dày đặc, càng thêm là hồi lâu nhìn không thấy một tia ánh mặt trời. Thời gian cũng biến thành không có ba ngày đêm tối chi tranh. Chạy ở giữa càng lâu, phương Vũ đám người gặp phải nhân loại càng ít đi, ngược lại là có thể gặp phải càng nhiều nhân hình ma thú. Mọi người vượt qua một cái lùm cây thời điểm, Phương Huyền đột nhiên dừng lại. Suy hắn xoay người đối lấy Phương Vũ đám người làm thủ thế. Mọi người ngầm hiểu, từng cái thu liễm khí tức trốn bụi cây. Cách đó không xa, mấy người mặc tướng nhất hình thức y phục người chính phi nhanh xuyên qua. Phương Vũ liếc mắt một liền thấy gặp bọn họ trên y phục cái kia rõ ràng tiêu chí một cái cựu đỉnh lo lửa đan, phía trên nổi lơ lửng bảy màu sắc khác nhau bảo thạch. Thất bảo cát. Bọn họ ở nơi đây làm cái gì? Từng cái bóng người nhanh chóng lướt qua. Phương Vũ đến một xuống, tổng cộng 10 người, nhìn qua như là một tiểu đội dáng vẻ. Thực lực tối cường là một cái nguyên anh kỳ đỉnh phong, còn có hai cái kim đan đi nhỏ phòng, bốn cái kim đan sơ kỳ còn có ba cái trúc cơ đỉnh phong, loại thực lực này đội ngũ ở vũ trụ như vậy địa phương coi như là rất mạnh, dù sao ở phương vũ khi còn bé loại địa phương kia, liền một cái kim đan kỳ cũng có thể là song lạm cường giả thế nhưng không biết thất bảo các duy nhất phải nhiều cường giả như vậy đến này hắc vân sơn mạch bên trong làm gì. Bất quá tất nhiên để cho phương vũ đám người gặp phải, bọn họ cũng đừng nghĩ hoàn thành bọn họ phải làm việc tình. Tất nhiên bọn họ thực lực bây giờ không có biện pháp duy nhất bà thất bảo các như ong vỡ tổ bưng, thế nhưng cho thất bảo các người làm làm phá hư, bọn họ vẫn là rất cam tâm tình nguyện đi làm. Sau đó liền chỉ cần đi theo đám người kia, biết bọn họ muốn làm gì sau đó mới hành động. Phương vũ hướng mấy người sau lưng đánh thủ thế, mọi người hiểu ý. Thất bảo các người tốc độ không nhanh cũng không chậm, dù sao ở nơi này Hắc Vân Sơn mạch bên trong thực lực bọn hắn còn chưa đủ đi ngang, chưa chừng sẽ có cái gì ma thú đột tới, vẫn là cẩn thận là hơn. Bọn họ lực chú ý đều đặt ở xung quanh ma thú trên người, không có chút nào chú ý tới thủy chung cùng sau lưng bọn họ mấy trăm mét địa phương phương vũ. Nếu như chỉ là phương vũ đám người, là tuyệt đối sẽ không cùng sau lưng thất bảo các xa như vậy vị trí, như thế rất dễ dàng đã mất tích, thế nhưng tới gần, lại rất dễ dàng bị phát hiện, tuy là bọn họ không sợ cùng đám người kia đánh nhau một trận, thế nhưng nếu như có thể biết bọn họ chuyến này là tới làm gì thì càng tốt. Hiện tại phương vũ hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, đừng nói mấy trăm mét chính là 1 200 mét, bọn họ cũng có thể biết thất bảo các người về phương hướng nào đi. Này hết thể đều phải quy công cho tiểu thất linh mẫn mũi, không biết có phải hay không là sắc sỡ sa thiên tính, tiểu thất mũi linh mẫn khác mọi người than phục, trước Phương Vũ từng làm qua chắc thí, để cho Lam Tư Thông chạy tới mấy ngoài ngàn mét địa phương giấu đi nhìn một chút tiểu thất có thể hay không tìm được. Lam Tư Thông là hết sức giàu hạn, hắn luôn là ở trên đường hội cố ý lưu lại một xuống mê hoặc nhân vị đạo, như là bà trên người vài vóc xé bỏ một khối ném ở một chỗ sau đó hướng phương hướng ngược lại chạy cùng loại cử động. Thế nhưng không hề ngoài ý muốn. Tiểu Thất luôn là có thể không sai chút nào tìm được hắn, thật giống như biết chuyện trước hắn hội làm như vậy giống nhau, lẫn lộn tính đồ vật, Tiểu Thất nhìn liền đều khinh thường với liếc mắt nhìn. Mà bây giờ, Tiểu Thất mười phần ung dung mang theo bọn họ một mực theo đôi ở thất bảo các thân người sau, coi như nhìn không thấy phía trước thất bảo các người thân ảnh, Phương Vũ mấy người cũng vững tin Tiểu Thất bước đi là chính xác. Làm sao? Phương Vũ nhìn phía trước Tiểu Thất đột nhiên dừng lại, thân thể cuốn ở trên cây, nhanh chóng biến thành cùng thân cây giống nhau nhan sắc, nếu không phải là Vũ cùng Tiểu Thất có trên linh hồn liên hệ, hắn khả năng cũng phải tìm một chút Tiểu Thất ở chỗ nào. Tê tiểu Thất le le rắn. Ừm. Phương Vũ nghe một hồi, gật đầu. Lam Tư Thông má đàng đám người vẻ mặt bất đắc gì nhún nhún vai, tựa ở trên cây chờ đấy. Mỗi lần Tiểu Thất nói chuyện với Phương Vũ bọn họ đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn, này một xà một người ở giữa đối thoại khả năng cũng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe hiểu đi. "Tiểu Vũ, làm sao?" Phương Huyền hỏi. "Đại ca, Tiểu Thất nói phía trước đám người kia gặp phải ma thú, chúng ta sẽ chờ bọn họ bà ma thú giải quyết sẽ đi qua đi." Haha, ha, chính bọn nó không nên bị ma thú giải quyết mới tốt." Lam Tư Thông vừa cười vừa nói. "Cái kia cũng có nói" Nơi đây đã coi như là Hắc Vân Sơn mạch bậc trùng khu vực, hội sẽ không gặp phải hóa hình kỳ ở trên Ma thú hoàn hảo rất khó nói, vạn nhất bọn họ bị giết chết liền không đạt được chúng ta con mắt." Mã Đẳng Cao mày nói rằng. Một mục yên lặng Phương Tỉnh cũng mở miệng nói, "Nếu không chúng ta vẫn là theo sau xem một chút đi." Phương Vũ gật đầu. Thế là đoàn người lại lặng lẽ hướng mặt trước đi. Thật khoảng cách không tính xa, chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, mấy hơi thở ở giữa, Phương Vũ mấy người liền trốn chiến đấu ngoại vi địa phương, bảo đảm chính mình sẽ không bị chứng kiến đồng thời quan sát đến bên trong chiến đấu thất bại các mấy người rất rõ ràng không được là lần đầu tiên gặp phải đẳng cấp cao ma thú, chiến đấu có vẻ rất có tổ chức tính. Thực lực tối cường cái kia cái Nguyên Anh kỳ cường giả phụ trách cùng đối mặt cái kia đã từ hình người biến thành hình thái ma thú kim cương giáp trùng. Kim cương giáp trùng, vô cùng biến thái lực phòng ngự rừng, một con yêu đàn kỳ kim cương giáp trùng, đang toàn lực phòng ngự trạng thái giới, ngay cả Nguyên Anh kỳ nhân loại cường giả cũng vô pháp đột phá nó phòng ngự. Càng chưa nói trước mắt một cái này kim cương giáp trùng đã đạt được hóa hình kỳ phong. Lần này trừ hóa thần kỳ cường xuất thủ, bình thường người là vô pháp đột phá con này kim cương giáp phòng ngự. Trong chiến đấu trung ương Cái kia thật lớn kim cương giáp trùng còn có một nửa người ở dưới đất. Đối mặt 10 cái thất bảo các cường giả vây công, con này kim cương giáp trùng không để ý chút nào dáng vẻ, mặc cho những công kích kia rơi trên người mình vào ngoài, căn bản đối với nó không tạo được tổn thương chút nào. Con này kim cương giáp trùng lúc đầu rất an tĩnh trên mặt đất tu luyện, nhưng là hắn đã nằm ở hóa hình kỳ đỉnh phong thật lâu, lại chậm chạp không có đột phá. Hết lần này tới lần khác lúc này lại chuyển tới nhân loại khí tức, muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ không may. Mắt thấy công kích rơi xuống kim cương giáp trùng trên người cũng không thể tạo thành tổn thương gì, số lẻ người kia vung tay lên đã nghĩ lui lại nhưng là mặt đất kim cương giáp trùng rất rõ ràng không có tính toán để bọn hắn rời khỏi ý tứ. Kim cương giáp trùng nguyên bản ở lại xuống một phần thân thể cũng từ dưới chui ra ngoài. Giống kim cương giáp trùng túi đầu gầm rú chuyển tới, tiếp lấy nó lúc đầu thật dài thân thể đột nhiên cuốn thành một cái thật lớn hình cầu. Woeng, woeng, woeng. Kim cương giáp trùng tốc độ đột nhiên đề cao hơn mấy cái đẳng cấp. Nó quả bóng kia hình thân thể bề ngoài toàn bộ đều là cứng ngắc giáp sát, dọc theo đường đi không biết đụng độ bao nhiêu đại thụ. Thất bảo các mấy người đã né ra rất xa, nhưng là vẫn có mấy người thực lực hơi thấp người không có thể đúng lúc móc ra kim cương giáp trùng phạm vi công kích. Kim cương giáp trùng thân thể cực nhanh nghiền ép hai người. A, hét thảm một tiếng đi qua, hai cái trúc cơ đỉnh phong cường giả đã bị nghiền thành thịt nát. Phương Tịnh thấy như vậy, một màn cảm giác trong dạ dày đều có chút lục lọi không thôi, cứ việc ở Hắc Vân Sơn mạch mấy ngày nay, nàng vốn cho là mình đã xem quen những thứ này máu tanh nhất mặc mạc, thế nhưng như cũ có chút không quen, nàng bản thân tu hành chính là cứu người công pháp, chứng kiến này giết người không chấp mắt mạng người như có giấc một màn trong lòng làm sao có thể thoải mái đây. Giết liền hai người, kim cương giáp trùng tốc độ như trước không giảm, hướng phía mấy người khác theo. Phương Vũ đám người chờ một lát mới từ ẩn thân địa phương đi ra. Chúng ta Tiếp tục đuổi Mã đang hỏi trước xem tình huống một chút đi này kim cương giáp trùng lực phòng ngự Tuy là biến Thái nhưng là không phải là không có nhược điểm hơn nữa thất bảo các mấy người kia đều đã đi đến nước này nói vậy trên đường cũng đã gặp qua không ít ma thú một con biến hóa đỉnh phòng kim cương giáp trùng, cũng không đến nổi Phương Vũ nói hiện tại 5 người đội ngũ nhỏ lộ ra nhưng lấy Phương Vũ như thiên lôi sai đầu đánh đó không được chỉ là bởi vì thực lực nguyên nhân càng bởi vì Phương Vũ nhân cách bị lực tiểu thất hướngương Vũ kêu một tiếng cha người xem Phương Vũ mỗi lần nghe thấy tiểu thất gọi mình cha đều có chút bất đắĩ may mắn người khác nghe không hiểu tiểu thất nói chuyện Tôn Tiểu Thất nhìn sang, chỉ thấy nó lục sắc thân thể hoàn toàn cùng cảnh vật chung quanh hòa là một thể, thế nhưng Phương Vũ vẫn là liếc mắt nhìn thấy tiểu thất tinh tế trên đôi mắt xuyến lấy hai cái không gian giới chỉ. Phương Vũ sờ sờ tiểu thất đầu, nói: "Làm rất tốt." "Phương Vũ, ngươi vì sao mỗi lần đều có thể biết tiểu thất ở đâu?" Tiểu gia hỏa này giấu kín năng lực thật sự là quá biến thái, có đôi khi coi như ngươi nói cho ta biết ta đều không nhất định có thể nhìn thấy nó. Mã đang bất đắc dĩ nhìn Phương Vũ trên tay đầu kia con rắn nhỏ. Dù sao cũng là nhân gia ma thú, ngươi có bản lĩnh mình cũng đi thu một cái, tước giao đi." Lam Tư Thông vừa cười vừa nói: "Ừm, tước giao." Mã Đẳng đàng hoàng gật đầu. Haha, ha, không cần, đến khi về sau có cơ hội, người cũng sẽ có." Phương Vũ từ nhỏ thất vĩ mong bên trên gỡ xuống hai cái không gian giới chỉ. "Chủ nhân đã chết, này không gian giới chỉ cũng liền biến thành vô chủ." Phương Vũ đưa cho Phương Tịnh một cái, Mã Đằng một cái. "Mau mở ra xem một chút đi." Phương Vũ nói. Năm người bên trong, chỉ có Phương Vũ có mấy người không gian giới chỉ, Lam Tư Thông cùng Phương Huyền cũng có, bất quá Phương Tịnh cùng Mã Đẳng ngược lại là còn không có không gian giới chỉ. Mà Phương Vũ mặc dù có rất nhiều, thế nhưng hắn đã nhỏ máu nhận chủ, trừ phi Phương Vũ chết, nếu không thì không có biện pháp đổi chủ. Mã Đẳng nhãn tình sáng lên, tự tay cắn đứt ngón trò chuyển một giọt máu. Huyết dịch trong nháy mắt bị nhận hấp thu. Mã Đẳng nhắm mắt lại thần thức ở trong giới chỉ liên liếc, liếc, nói: "Ngươi tới đây chính là không gian giới chỉ cảm giác cá ta xem một chút." Phương Tịnh cũng làm đồng dạng động tác, hai người nhắm mắt lại ở trong không gian giới chỉ lục soát một lần. Chương 90: Thất bảo các nhiệm vụ, Luka Giổ. Sau một lát, Mã Đẳng từ trong không gian giới chỉ xuất ra vài cái kiếm đưa cho Phương Vũ, còn có một tấm da giấy, phía trên thất bảo các con dấu. Phương Vũ cười cười, thanh kiếm thu được chính mình trong không gian giới chỉ đi, các loại, chờ, có thời gian lại đút cho đá màu trắng. Đồng dạng, Phương Tịnh Cung tử trong giới chỉ xuất ra hai thanh kiếm, sau đó lại là một tấm giống nhau như lúc giấy dai, phía trên khắc thất bảo các con dấu. Nhiệm vụ: Vào Hắc Vân sơn mạch, lấy Hàn Sương thảo, ngày quy định 3 năm. Phương Vũ nhỏ giọng đọc ra. Hàn Sương thảo. Lam Tư Thông Nghi hoặc nói rằng, Mã Đằng cũng ngẩng đầu, nghi hoặc nhún nhún vai. Bọn họ đều không phải là luyện đan sư, đối với thảo dược cũng không có nghiên cứu, tự nhiên không biết này Hàn Sương thảo là thứ gì cầm tới làm gì. Thất bảo các có người bên trong lựa độc. Tiểu Thanh đột nhiên nói, "Ừm." Phương Vũ ở trong đầu hỏi, "Ta trước đây từng nghe nói qua." Đại lục này có vừa tu luyện ma đạo người, hơn 100 tuổi cũng đã đạt được độ kiếp kỳ, có thể nói là vạn năm nhất ngộ thiên tài, thế nhưng người này tâm tính hung ác, am hiểu lửa độc, tuy là hắn về sau bị một ít cường giả liên thủ giết chết, nhưng là hắn tu luyện phương pháp cùng với lửa độc lại chạy xuống nhiều năm như vậy cũng không có hoàn toàn diệt trừ. Mà bên trong lửa độc người, coi như thực lực tương đại, trong lúc nhất thời chết không được, vậy cũng không có biện pháp hoàn toàn loại trừ trong cơ thể lửa độc, chỉ có thể một mực dùng linh lực cùng lửa độc chống lại, cuối cùng bỏ lỡ tính mệnh, thế nhưng hỏa độc này cũng không phải thật khó giải độc, chỉ là có một dạng Hàn xương thảo. Phương Vũ Đáp Không sai, thực sự là Hàn Sương Thảo, vạn vật tương sinh tương khắc, Hàn Sương Thảo chính là trị hết lửa độc thời điểm mắt không thể thiếu một loại dược thảo. Ngay quy định 3 năm, nói rõ người chúng độc ít nhất có thể đủ ở lửa độc dần và xuống chống đỡ 3 năm trở lên, phải là một độ kiếp kỳ cường giả, rất có thể còn là một đại thừa kỳ cường giả. Phương Vũ căng thẳng trong lòng, đại thừa kỳ cường giả. Ngẫu nhiên hắn lại một người, nếu như vì vậy có thể làm cho thất bảo các tổn thất một gã đại thừa kỳ cường giả, đối với hắn xem như điều thú vị nhất kiện. Phương Vũ bả tiểu thanh lời nói lại lặp lại một lần. Đại thừa kỳ cường giả. Mã Đẳng Tinh ngạc hô. Ừm. Phương Vũ gật đầu. Tất nhiên như vậy, như vậy này Hàn Dương Thảo, chúng ta là tình thế bắt buộc. Phương Huyền vừa cười vừa nói, mắt là đối với thất bảo các không che giấu được hàm ý. Ừm, đối với, nói như vậy không chừng chúng ta là có thể để cho thất bảo các bởi vì không chiếm được này Hàn Dương Thảo mà lúc đó mất đi một cái đại thừa kỳ cường giả. Lam Tư Thông cũng nghiêm mặt nói rằng, "Ừm, chúng ta đuổi theo." Phương Vũ kịp thời lập xuống. 5 người theo Tiểu Thất chỉ thị đi về phía trước đột theo, thật không cần Tiểu Thất cũng được, phía trước chiến đấu vết tích thực sự quá rõ ràng. Một ở trên con đường đều là sụp đổ cây cối, phấn bùn đất vụn gỗ. Mặt đất còn có kim cương giáp trùng quần qua lưu lại vết tích. Lại phía trước cách đó không xa, lại là một cái thất bảo các người thi thể. Phương Vũ đám người như trước thu không gian giới chỉ, tiếp tục đi phía trước đuổi theo. Rốt cục, ở một cái huyền nhai biên thượng, phát hiện hám trong chiến đấu mấy người. Cái kia cái Nguyên Anh kỳ cường giả trên mặt cũng có thống khổ biểu tình. Này kim cương giáp trùng lực phòng ngự thực sự quá biến thái, bọn họ công kích từ đầu tới đuôi sẽ không có chân chính đối với nó tạo thành thương tổn. Dọc theo đường đi bọn họ đều ở đây nỗ lực chạy trốn, nhưng là này kim cương giáp trùng một khi bả thân thể cuốn lại, tốc độ chạy trốn không chút nào thua kém hắn này cái Nguyên Anh kỳ giả. Lúc này Nguyên Bản thất bại các 10 người tiểu đội, hiện tại đã chỉ còn lại có 6 người, có 4 người đều chết đang đuổi đánh trên đường. Phương Vũ đám người giấu cách đó không xa trên một cây đại thụ, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp chạc cây quan sát đến xa xa chiến đấu. Thất bảo các người cũng đều không phải người ngu, chính diện đánh coi như có thể giết đầu này kim cương giáp trùng vậy cũng sẽ lãng phí rất nhiều khí lực, nhưng là đây chính là ở Hắc Vân sơn mạch, nguy hiểm không chỗ nào không có mặt. Nguyên Anh kỳ cường giả không ngừng hướng Huyền Nhai biên rộng lui, gần ngã xuống thời điểm mới bước. "Tới a, tôi giết ta a. Hắn không muốn sống giống như hướng về phía kim cương giáp trùng hô to. Còn lại 5 người tất cả đều đứng ở kim cương giáp trùng phía sau. Bọn họ muốn làm gì? Phương Tĩnh hỏi. Ta đoán chắc là muốn đem đầu kia kim cương giáp trùng vượt xuống bên dưới vách núi mà đi. Lam Tư Thông suy nghĩ một chút nói, "Ừm, đồng ý." Phương Vũ gật đầu. Sự thực cùng bọn họ tưởng tượng không sai biệt lắm, thất bảo các đám người kia đúng là muốn đem đầu kia kim cương giáp trùng ném xuống. Thế nhưng sự thực cùng tưởng tượng đúng là vẫn còn có chút chênh lệch, kim cương giáp trùng nửa người đều đã ở hằn nhai bên thượng. Kim cương trùng phía sau 5 thất bảo các người đồng thời phát lực, năm đạo công kích đồng thời đánh vào kim cương giáp trùng trên lưng. Dống Kim cương giáp trùng gầm nhẹ rốt cục rơi đến bên dưới vách núi mặt, nhưng là khiến người ngoài ý hơn là, này kim cương giáp trùng đột nhiên đưa ra một cái kim sắc đâm tụa ba một tiếng cuốn tại cái kia cái Nguyên Anh kỳ cường giả trên người. Biến cố phát sinh làm cho tất cả mọi người đều trận to hai mắt. Trong đội ngũ một cái dùng roi người đàn ông trung niên trong tay roi ra huy vũ trong nháy mắt bên trường, đồng dạng cũng vây quanh ở Nguyên Anh kỳ cường giả trên người. Nhưng là rất rõ ràng kim cương giáp trùng lực lượng càng cường đại hơn. Cái cái Nguyên Anh kỳ cường giả giống như là một cái bị trói ở kéo co sợi dây ở giữa. Nguyên Anh cường giả sắc mặt tái xanh, Trên người đồng thời bị hai cổ hoàn toàn tương phản lực lượng giật, cho dù ai cũng chịu không được. Hắn thân thể không ngừng đi xuống, còn lại ngũ lực lượng cá nhân đồng thời thêm ở trên đôi mặt. Haha, ha, tên kia cũng quá thảm. Người xem một chút. Lam Tư Thông nhịn không được cười ha hả. Người khác thấy như vậy, một màn trên mặt cũng cũng không nhịn được lộ vẻ cười ý. Mấy người bọn họ đều đang mong đợi cái kia cái Nguyên Anh kỳ cường giả có thể được kim cương giáp trùng giật xuống đi, như thế còn lại mấy người đối phó đứng lên muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là thường thường trời không phải là người. Lôi kéo giòi ra năm người một người trong, từ trong đội ngũ lui ra ngoài. Thiếu một cổ lực lượng Cái kia nguyên anh kỳ cường giả thân thể trong nháy mắt liền hướng rơi xuống rất nhiều. Chỉ thấy người kia từ bên hông rút ra một cây truy thủ, cái kia dao găm trình độ sắc bén ngay cả Phương Vũ xem cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh. Nếu như cái kia dao găm có thể làm cho đá màu trắng ăn tươi, nói vậy Phương Vũ hiện hóa ra tới kiếm trình độ sắc bén hẳn là có thể đề thăng một cấp bậc. Băng lãnh dao găm xẹt qua kim cương giáp trùng râu. Tuy là kim cương giáp trùng lực phòng ngự rất là biến thái, nhưng là này biến thái lực phòng ngự chỉ là nhằm vào nó mặt ngoài, còn như trong cơ thể độ vật, thật là rất yếu đối. Thế nhưng điểm này cũng không phải tất cả mọi người biết, vàng không từ lúc vừa mới đó Nguyên Anh Kỳ cường giả chính mình liền ý đồ cắt vỡ cái kia sền sệt dâu. Giống kim cương giáp trùng hô to một tiếng rốt cục ngã xuống. Nó thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến hồi lâu, hồi lâu, mới từ phía dưới chuyển ra một tiếng nặng nghề tiếng vang. Phương Vũ đám người đối với nhìn kỹ liếc mắt, trong lòng đều đối với cái này vách núi chiều sâu có đại thể giải khai. Ít nhất, vạn trượng, lấy thực lực bọn hắn, ngã xuống chắc chắn phải chết. Cái kia cái Nguyên Anh Kỳ cường giả rốt cục đứng trên mặt đất, vung lên cho mình đổi thân quần áo sạch. Lúc này mới mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước chạy đi. Không đúng, Tiểu Vũ, bọn họ làm sao biết Hàn Sương Thảo ở nơi nào? Ta xem bọn họ như là có kế hoạch giống nhau. Mã Đẳng Linh quang khẽ động, hỏi ra âm thanh. Mọi người đều là sửng sở, xác thực, xem cái kia cái Nguyên Anh kỳ cường giả dáng vẻ, hắn chắc là biết Hàn Sương Thảo ở nơi nào, nếu không nên là khắp nơi tìm kiếm. Cha, ta biết nha. Tiểu Thất đột nhiên hô. Người biết? Phương Vũ nói rằng. Tất cả mọi người nhìn về phía Phương Vũ trên vai Tiểu Thất. Hắn làm sao có thể biết, ngươi chợt nghe hắn thổi. Tiểu Thanh ở Phương Vũ trong đầu khinh thường nói rằng Tiểu Thất là không biết Phương Vũ trong cơ thể còn có một tiểu thanh, thế nhưng tiểu thanh cũng là biết Tiểu Thất, bao quát Tiểu Thất nói chuyện, nó cũng là nghe thấy. Phương Vũ bất đắc dĩ cười cười, và tiểu Thất từ đầu vai lấy xuống, hỏi: "Ngươi biết cái gì a?" Tiểu Thất: "Nó biết." Mã Đẳng cũng là vẻ mặt thật không thể tin hỏi. "Hử?" Tiểu Thất mặt coi thường nhìn một chút Mã Đẳng. Nó mới vừa rồi là không phải khinh bị ta. Mã Đẳng vẫn mặt lại bất đắc dĩ hỏi: "Bị một con rắn khinh bị, đây là đầu một hồi. Ha ha ha, nó nhất định là khinh bị ngươi." Lam Tư Thông cười lông mi con mắt đều cong lên tới. "Cha, ta hiểu biết chính xác đạo." bọn họ là không biết Hàn Sương Thảo ở nơi nào, nhưng là bọn họ biết Hàn Sương Thảo trưởng ở địa phương nào. Hàn Sương Thảo bình thường đều là sinh trưởng ở cực băng lãnh địa phương, mà ở này Hắc Vân Sơn mạch, chỉ cần hướng càng cao địa phương đổi, nhiệt độ liền càng thấp, dĩ nhiên là có thể gặp được đến Hàn Sương Thảo. Tiểu Thất nói xong còn hướng mã đẳng le lói. Mã đẳng gương mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Phương Vũ cười cười nói, "Tiểu Thất nói này Hàn Sương Thảo chỉ sinh trưởng ở nhiệt độ rất vùng đất thấp phương, nói vậy bọn họ chắc là hướng phía tối cao cái đỉnh núi chạy đi." Phương đầu, quả thực, như vậy không cần địa đồ cũng có thể biết Hàn Sương Thảo ở đâu. Phương Vũ nói xong cũng mang theo mọi người đổi theo bất quá, đã như vậy, như vậy thất bảo các nhất định là phải rất nhiều khác biệt tiểu đội xuất phát, dù sao phù hợp Hàn xương thảo sinh trưởng hoàn cảnh địa phương rất nhiều. Phương Tịnh lên tiếng nói, "Ừm, vấn đề này ta cũng nghĩ tới, bất quá chúng ta khẳng định không thể toàn bộ ngăn cản, có thể phá hư một điểm liền phá hư một điểm." Phương Vũ ánh mắt kiên định nói rằng, "Ừm." Phương Huyền cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Phương Tịnh không thể làm gì khác hơn là đợi kịp. Mấy người một bên chạy đi một bên chú ý tình huống chung quanh. "Tiểu Thất, ngươi là làm sao biết?" Phương Vũ nhớ rõ ràng Tiểu Thất chỉ đánh ra sinh tới nay vẫn đợi ở bên cạnh mình, làm sao biết Hàn xương thảo sự tình? Dù sao ngay cả hắn cái này làm cha cũng không biết ta. Tên tiểu thất vui sướng hộp lư rắn. A Phương Vũ gật đầu. Nó nói cái gì? Mã Đẳng đối với tiểu thất sự tình tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Nó nói nó cũng không biết làm sao sẽ biết, dù sao thì là biết, đại khái chính là ma thú bạn năm đi. Phương Vũ bất đắc di nói rằng, mọi người đều có chút không biết nên khóc hay cười. Đám người bọn họ vẫn còn so sánh không hơn một cái mới sinh ra không lâu tiểu thất. Quả nhiên, cùng tiểu thất nói không sai. Bọn họ một đường theo đám người kia, bọn họ quả nhiên là hướng phía cao sơn trên đỉnh núi chạy. Cứ như vậy liên tục đi 4 ngày. Phương Vũ đám người một mực cùng sau lưng bọn họ, thỉnh thoảng gặp phải có ma thú cũng đều bị phía trước đám người kia giải quyết, Phương Vũ mấy người cũng vui vẻ ung dung. Chương 91, mắt xanh tinh tinh, lù cạ dị ổ. Bọn họ đối với loại tình huống này luôn luôn vui hưởng thành, phía trước địch nhân thực lực đang không ngừng bị suy yếu, bọn họ lại một mực vẫn duy trì trạng thái tốt cùng, như vậy một khi đánh nhau bọn họ tỷ số thắng sẽ rất cao. Nếu như phía trước mấy người biết phía sau theo một đám nghĩ như vậy người, phòng Trừng muốn trọc giận được dơ chân. Rốt cuộc, phía trước thất các ở một tòa dưới núi cao dừng bước lại. Ngọn núi này là phụ cận núi này trong bảy tòa cao. Từ chân núi đi lên xem, có thể chứng kiến đỉnh núi cao vút trong mây, hơn nữa vừa nhìn cũng biết trên đỉnh núi chất đầy tuyết. Liền cái này, Nguyên Anh kỳ cường giả đối lấy người sau lưng nói rằng, còn lại người gật đầu. 6 người tập thể hướng trên núi leo đi. Bình thường sơn thể đối với tu chân giả mà nói đều không coi là cái gì. Phương Vũ đám người sau lưng bọn họ ngồi trồn hồn một hồi. Chúng ta, bên trên. Lam Tư Thông dò xét tính hỏi một câu. Nếu nếu như chúng ta trực tiếp đuổi kịp lời nói, phòng chứng rất dễ dàng bị phát hiện, trên núi này càng lên cao cây cối càng rất thưa thớt. coi như chúng ta đi theo bọn họ kilomet bên ngoài địa phương bị phát hiện có khả năng vẫn là rất lớn." Phương Viễn nói, "Ừm, đại ca nói không sai." Phương Vũ gật đầu. "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào ngồi ở phía dưới chờ?" Mã đang nói, "Đây nhất định không được, đường xuống núi khẳng định không chỉ điều này." Phương Vũ lắc đầu. "Vậy cũng không phải là nói, lên núi đường cũng không chỉ điều này rồi." Phương Tịnh vừa cười vừa nói, nhóm người này đại nam nhân có đôi khi đầu không xoay chuyển được tới cũng là rất tốt cười. Ý nguyên là Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, có thể ngẫu nhiên lại ảm đạm xuống, vừa rồi trong nháy mắt hắn dường như nhớ tới cái gì rồi lại cấp mất, chỉ có thể trợn mắt nhìn về phía Phương Tịnh. Thật là đần. Phương Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Phương Vũ trên vai tiểu thất. "Tiểu thất, tới." Phương Tịnh hướng tiểu thất vươn tay, tiểu thất nhu thuận rơi xuống Phương Tịnh nơi lòng bàn tay. Người có thể ở bao lớn trong khoảng cách cảm giác được bọn họ tồn tại?" Phương Tịnh hỏi. Tề tiểu thất hồi đáp. Phương Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía Phương Vũ. "5000m là cực hạn khoảng cách." Phương Vũ đáp, như trước không biết Phương Tịnh muốn làm gì. "Cái này được rồi, chúng ta từ một bên khác lên núi, như vậy bọn họ liền vô pháp phát hiện chúng ta, mà chúng ta nhưng có thể biết vị trí bọn hắn." Phương Tịnh vừa nói một bên gãi gãi tiểu thất đầu. Tiểu Thất vẻ mặt hưởng thụ nằm trong lòng bàn tay nàng, xem ra cũng không muốn đứng lên. Đúng nha." Lam Tư Thông nhãn tỉnh sáng lên. Người khác cũng đều phản ứng kịp. Phương Tịnh nhìn đám người kia nhịn không được cười lên một tiếng. "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tiểu ra phát." Phương Vũ lập tức đứng lên. Năm người một lần nữa xuất phát. Cứ như vậy, hai đội nhân mã phân biệt từ nơi này tỏa sơn hai bên leo lên, chờ đợi lấy gặp mặt thiên ấy. "Bọn họ đầu ở chỗ này." Tiểu Thất nói rằng. Phương Vũ mang người dừng lại, dưới chân bọn hắn là mênh vô bờ thảo nguyên cùng đất hoang, nhưng lại còn chưa tới đất trình độ, vì sao lại dừng lại đâu? gặp phải ma thú. Đủ bọn họ ăn một bầu. Tiểu Thất vừa cười vừa nói, Phương Vũ cười cùng Phương Huyền đám người giải thích. Năm người cứ như vậy ngồi nghỉ tạm chốc lát. Nhắc tới cũng là kỳ quái, bọn họ tuy là cùng nhau leo núi, thế nhưng dù sao chưa cùng ở đám người kia phía sau, thế nhưng Vương Vũ đám người dọc theo đường đi hầu như đều không làm sao gặp phải ma thú, ngược lại là đối mặt thất bảo các người, dọc theo đường đi gặp phải đủ loại ma thú, đánh bọn họ quăng ngũ cái giáp. Phương Vũ đám người tại chỗ tọa hạ khôi phục thể lực, chờ đấy đối mặt đám người kia đánh bại ma thú. Ha, ha loại này nhìn người khác bị ma thú đánh tư vị thực sự quá thoải mái. Lam Tư Thông ngửa đầu nằm trên đồng cỏ thoải mái thở dài một tiếng. Kết quả Lam Tư Thông lời còn chưa dứt, mọi người dưới chân địa mặt liền một hồi chấn động. Lam Tư Thông cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Ma đang hô, đồng thời xuất ra chính mình kiếm và cái khiên. Lam Tư Thông cũng sẽ không chê bừa, sắc mặt cũng thận trọng, trong tay giơ tới kiếm, cơ hội là vô ý thức Bạ Phương Tịnh thủ hộ đến phía sau mình. Phương Tịnh mỉm cười, đứng ở sau lưng mọi người, chuẩn bị cho bọn hắn cung cấp linh lực hậu viên. Đi qua chấn động tần suất hầu như có thể phán định, người đến hoặc là một cái phần thật lớn ma thú, hoặc là một đám ma thú. Rất nhanh, mọi người đã nhìn thấy bốn phía đột nhiên tuôn ra từng cái hắc mao tinh tinh, từng cái có cường tráng tứ chi, thật dài bộ lông màu đen cùng với toàn thân con mắt màu xanh lục. Mắt xanh tinh tinh. Tại sao lại ở chỗ này? Vẫn như thế nhiều? Mã Đẳng thật không thể tin hô. "Mọi người cẩn thận, không được liều mạng, đánh không lại liền hướng triệt thoái phía sau." Phương Vũ trấn định thanh âm hồi vang ở mọi người bên hai. "Ừm." Tất cả mọi người đáp một tiếng, sau đó nắm chặt kiếm trong tay đối mặt trước mắt nhóm người này mắt xanh tinh tinh. Bọn họ ở giữa sơn núi thời điểm gặp thường gặp những vật này, bất quá đến thảo nguyên thời điểm cũng rất ít nhìn thấy, càng chưa nói như vậy một đoàn. Mắt xanh tinh tinh nhìn thấy nhân loại ngay lập tức sẽ xuống lại, trong miệng la hét huy động cường tráng hai tay. Lên. Phương Vũ hô, hô to một tiếng. Vô số chỉ hát sắc tinh tinh trong nháy mắt liền đem Phương Vũ 5 người vây quanh ở vị trí trung ương. Phương Vũ 4 người phân biệt đứng ở 4 cái góc, bà Phương Tịnh vây vào giữa. Đi lên. Phương Vũ một bên gọi một bên huy động trong tay cử kiếm, trong nháy mắt liền có mấy chục con mắt xanh tinh tinh bị đập thành thịt nát. Lam Tư Thông trong tay tế kiếm nhanh chóng vũ động, mỗi một kiếm đều phải lấy đi một cái mắt xanh tinh tinh tính trong chớp mắt là có thể vung ra hơn 10 kiếm. Mã Đẳng cùng Phương Huyền ở phía sau mở đường, năm người không ngừng hướng trên núi lưu lại. Phương Vũ trước mắt là một mảnh đen tuyền, khắp nơi đều là mắt xanh tinh tinh. Kiếm trong tay không ngừng huy vũ, lực sát thương lớn kinh người, nhưng là những thứ này, mắt xanh tinh tinh lại như là không biết thống khổ giống nhau, như chiếc liễu mạng hướng mặt trước sông. Tuy là những thứ này, mắt xanh tinh tinh thực lực phổ biến không mạnh, tổn thương không được Phương Vũ đám người, thế nhưng như vậy chiến thuật biển người ứng phó cũng là có một ít độ khó. Phương Tịnh trong tay dâng lên bốn đám ánh sáng dịu dịu, theo nàng ngâm sướng, bốn đám quang mang phân biệt bay vào bốn cái nhân thân thể nội bộ phận liên tục không ngừng vì bọn họ cung cấp tinh thuần lực chịu đựng bọn họ chiến đấu. Mấy phút trôi qua, Phương Vũ bọn người mới đi lên hơn 10 thước. Những thứ này mắt xanh tinh tinh tuy là đơn thể công kích người không mạnh, thế nhưng bọn họ tụ tập lại cũng là rất khủng phố. Phương Vũ dưới chân đã toàn bộ chất đống mắt xanh tinh tinh thi thể. Nhìn ra phía ngoài liếc mắt, đã có thể chứng kiến mắt xanh tinh tinh con số không còn tăng. Phương Vũ đột nhiên định trụ cước bộ, đối với người sau lưng nói rằng, ta nhìn ra thoáng cái, đại khái tổng cộng có hơn một vạn đầu mắt xanh tinh tinh, chúng ta không đi, ở nơi này, giết thống khoái. Tốt. Lam Tư Thông cũng hô to một tiếng. Ừm. Phía sau Mã Đẳng Phương hiền đối với nhìn kỹ giống nhau gật đầu, đây đối với bọn họ mà nói không phải là không một lần rất tốt cơ hội luyện cả người A Phương Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay lần thứ hai mọc lên bốn đám quan mang. Phương Vũ đám người mỉm cười, phân biệt giơ lên trong tay mình vũ khí, xông ra. Kiếm tạo bắt hoang. Phương Vũ trong tay trọng kiếm cực nhanh quét ra vài cái kiếm ảnh hướng phía xung quanh mắt xanh tinh tinh bay đi. Thất tinh ảnh. Một bên khác, Lam Tư Thông kiếm trong tay nhanh ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy. Một cái nháy mắt thời gian, Lam Tư Thông đã tại mắt xanh tinh tinh trong đám xuyên toa vài cái tới hồi, hồi đến tại chỗ thời điểm trước mắt gấp hơn 10 người mắt xanh tinh tinh, hơn nữa mỗi một con đều chuẩn xác không có lầm bị đâm xuyên mắt phải. Mỗi người đều xuất ra tự có thể lấy ra tối cường công kỹ năng. Cũng không lâu lắm, trước người bọn họ cũng đã chồng chất lên vô số mắt xanh tinh tinh thi thể, những thi thể này hiện ra hình một vòng tròn bả phương tịnh bảo hộ ở bên trong. Phương Vũ đứng ở rất nhiều mắt xanh tinh tinh trên thi thể, mặt ngoài thân thể bảy biện ra lau một cái băng ánh sáng màu lam. Mẹ nhà nó, mau tránh ra, hắn lại muốn dùng chiêu kia. Ta cũng không muốn bị đông cứng thành băng côn. Nguyên Bản đứng ở Phương Vũ bên cạnh làm tư thông cùng mã đẳng đều trong nháy mắt né tránh đi. Phương Huyền bất đắc dĩ nhìn hai người kia, xác thực, Phương Vũ chiêu kia màu băng lưới dao, uy lực không được khinh thường. Một đạo hành thị có giải hơn 10 thực màu băng làm quang nhận từ trên người Phương Vũ đột nhiên bắn ra, hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất quang nhận thoáng cái đảo qua vài trăm thước khoảng cách mới tiêu tán ra. Chỉ thấy trên thảo nguyên từ Phương Vũ trước mắt đến vài trăm thức khoảng cách bên ngoài, trong lúc này sở hữu mắt xanh tinh tinh đều không ngoại lệ toàn bộ biến thành màu băng làm các băng. Phương Vũ trọng kiếm nổ lớn cắm ở dưới chân khối băng tiến lên. Răng rắc răng rắc, khối băng tiếng vỡ vụn thanh âm liên tiếp nhỏ tới, ngay Tư cũng không nhịn men. Khối băng cùng với khối băng bên trong mắt xanh tinh tinh thi thể, cùng nhau toàn bộ vỡ ra. Vô số thi thể bao hàm ở khối băng trong vỡ thành vô số nhanh nằm trên đồng cỏ. Chọn mấy ngàn con mắt xanh tinh tinh trong nháy mắt toàn bộ tử vong. Trong nháy mắt, sở hữu mắt xanh tinh tinh như là bị sợ lấy giống nhau, đều sử xuất, bất động. Một giây sau, gào mắt xanh tinh tinh trong đám chuyển đến kêu to một tiếng, ngay sau đó sở hữu còn sống mắt xanh tinh tinh đều cùng nhau kêu. Đang ở phương vũ đám người cho là bọn họ muốn phát động càng mạnh mẽ tấn công đánh thời điểm. Phía ngoài nhất mắt xanh tinh tinh đột nhiên giật ra chân lui về phía sau chạy đi. Chúng nó muốn rút lui. Ngắn ngủi vài phút thời gian, Vậy quanh ở Phương Vũ đám người bên người mắt xanh tinh tinh trong nháy mắt lui lại không còn một mảnh. Ha ha ha, tiểu Vũ ngươi chém bọn họ bị ngươi hối. Làm Tư thông cười lớn tiếng đạo, vừa đi đến trong đống thi thể mặt bà Phương Tịnh tiếp ra. Phương Vũ yên lặng nhìn bọn họ, cũng không có cùng theo một lúc đợi, hắn luôn cảm thấy những thứ này mắt xanh tinh tinh lui quá mức quỷ dị, luôn cảm giác sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc. Phương Vũ yên lặng nắm chặt kiếm trong tay. Cha, lại có Tinh Tinh tới. Tiểu Thất vừa rồi một mực ghé vào Phương Tịnh nơi đó, cũng không có theo xuất thủ. Mà bây giờ, tiểu Thất cũng cảnh giác, bởi vì ở nó trong cảm giác, sau đó phải tới đây chỉ Tinh Tinh, thực lực Mạnh phi thường. Phương Vũ cũng thận trọng gật đầu. Mọi người cẩn thận, lại tới. Phương Vũ hô. Chứng kiến Phương Vũ khẩn trương biểu tình, mọi người cũng đều tùy theo khẩn trương. Cách đó không xa, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Hình người. Phương Vũ nhãn thần đông lại một cái ít nhất. Có hóa hình kỳ ma thú. Chờ đến người kia đi vào, Phương Vũ đám người mới nhìn rõ. Đó là người tướng mạo mười phần tu của người đàn ông trung niên dáng rất mắt xanh tinh tinh, mặc dù là hình người, ánh mắt hắn vẫn là bí lục. Thần Du Kỷ. Tiểu Thanh Hồ. Vũ nhãn thần lại một cái. Thần Du Kỷ giả. Chương 92, Tinh Tinh Vương Giả. Lục Cát Dị ồ, đông đẳng cấp nhân loại cùng ma thú, bình thường đều là ma thú càng chiếm ưu thế, huống chi đẳng cấp bây giờ bên trên liền không chiếm ưu thế, Phương Vũ đám người giết chết cái này thần du cường giả khả năng muốn 10 phần tiểu. Các ngươi, làm. Cái kia tùy hứng mắt xanh tinh Tình, dùng câu trần thuật giọng nói nói câu nghi vấn. Phương Vũ chỉ có thể gật đầu, loại tình huống này, coi như hắn nói không phải chúng ta làm, lẽ nào trước mắt đầu này Tình tinh sẽ còn tin không thành. Người trước mắt này hình ma thú nhìn Phương Vũ chậm rãi như mày, nói, "Đền mạng." Phương vũ đám người nhao nhao nắm chặt trong tay vũ khí, đem Vương Tịnh ngăn cản sau lưng tự mình Con này mắt xanh tinh tinh chắc là vừa rồi cái kia một đoàn mắt xanh tinh tinh bên trong vô giả, vừa rồi Phương Vũ còn tưởng rằng vừa rồi cái kia một đoàn mắt xanh tinh tinh là bị hù dọa chạy, không nghĩ tới phải đi cầu cứu. Con này thần du kỳ mắt xanh tinh tinh đối mặt đám người kia, vừa lên tới trực tiếp liền biến làm ma thú nguyên hình. Không có chút nào nói nhảm, nguyên bản nhỏ bé thân thể con người, đột nhiên mà bắt đầu mở rộng, vô số bác thịt mang theo bộ lông màu đen nhanh chóng mọc ra. Vài giây đồng hồ sau đó, một con cao tới hơn 10m mở khủng lỗ mắt xanh tinh tinh cựu ra hiện tại Phương Vũ đám người trước mặt, cái kia thuộc về thần du kỳ khí tức cường giả trong nháy mắt đệ bọn hắn đều có chút không thở nổi. Phương Vũ nhắc tới một hơi thở, trên người khí thế đột nhiên khuyết tán ra. Cứ việc Phương Vũ thực lực chân chính chỉ là một cái Kim Đan sơ kỳ, thế nhưng hắn về mặt cảnh giới tu luyện cùng lĩnh nộ đã sớm đột phá Nguyên Anh kỳ, thậm chí đều phải mò lấy hóa thần kỳ cánh cửa, duy nhất còn kém cũng chỉ là trong cơ thể linh lực còn chưa đủ, nếu như linh lực tích lũy một khi đủ, Phương Vũ là có thể rất nhanh đột phá. Cho nên một cái Kim Đan sơ kỳ Phương Vũ đứng ở một cái thần du kỳ mắt xanh tinh tinh trước mặt về khí thế dĩ nhiên không hề yếu. Mắt tinh tinh lớn trong đôi mắt to trang bị đầy đủ khinh thường cùng bị khiêu khích nộ. Một cái nho nhỏ nhân loại, rõ ràng thực lực yếu đuối như vậy, vẫn còn dám với hắn chống lại, hơn nữa lấy no thực lực dĩ nhiên vô pháp đối với hắn tạo thành nguyên ép. Cái này khiến mắt xanh tinh tinh cảm giác mình quyền uy tìm được khiêu khích. Thật lớn hai tay nâng lên ở trên lồng ngực của chính mình đánh hai lần. Rầm rầm rầm. Thanh âm này rơi xuống mọi người trong lỗ thai, để bọn hắn cảm giác mình lỗ thai đều nhanh cũng bị trấn phá. Phương Vũ cũng cảm giác được trước đó chưa từng có áp lực, con này mắt xanh tinh tinh thực lực, so với bọn hắn cho đến tận này gặp phải sở hữu ma thực lực đều mạnh hơn, cộng thêm mắt xanh tinh tinh trời sinh có cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích, để bọn hắn tỷ số thắng trở nên càng thêm nhỏ bé. Giống thật lớn Tinh Tinh hướng Phương Vũ đám người phát sinh gầm lên giận dữ. Phương Vũ 5 người thân ảnh ở trước mắt này, thật lớn Tinh Tinh phụ trợ xuống quả thực thật giống như 5 nhỏ bé con kiến giống nhau, phòng trường nếu như bọn họ đứng lấy bất động, này mắt xanh Tinh Tinh một chân là có thể giết chết mấy người bọn hắn. Mã Đẳng Ca ngươi cùng ta phụ trách chính diện kiềm chế, Tư Thông Ca tốc độ ngươi nhanh, xem xem có thể hay không trước lộng mù ánh mắt nó, Đại Ca ngươi lưu lại nơi này bảo hộ Tam tỷ. Có chuyện sao? Phương Vũ nhanh chóng an bài. Không thành vấn đề. Tuy là đối mặt cường đại như vậy địch nhân, nhưng là Phương Vũ ngẩng người lại không có chút nào lui bước ý tứ thậm chí còn đều không ai vì vậy cảm thấy sợ hãi, có, chỉ là nồng đậm chiến ý. Phương Vũ gật đầu, "Tiểu Thất ngươi đi giúp Tư Thông ca." Tiểu Thất gật đầu, cọ thoáng cái từ Phương Vũ trên vai rơi xuống làm Tư Thông trên vai. "Tốt, chúng ta tiến lên." Theo Phương Vũ ra lệnh một tiếng, ba người nhanh chóng nhón mũi chân hướng mắt xanh tinh tinh chỗ bay đi. Hồi linh thuật, Phương Tịnh toàn thân nổi lên nhu hòa linh lực quang mang, bốn đám càng thêm thị vượng quang đoàn ở bên người nàng thành hình, sau đó hướng phía Phương Vũ ba người bay đi, còn có một đoàn đi vào tiểu Thất trong thân thể. Ba người một xà trạng thái hầu như trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Phương Vũ hai chân vững vàng rơi vào mắt xanh tinh tinh trước người hơn 10 em ở địa phương, trên người nhanh chóng mọc lên băng ánh sáng màu lam. Đối mặt như thế cương địch, hắn nhất định phải không giữ lại chút nào chiến đấu. Một đạo hầu như ngưng tụ thành thực chất màu băng lam lưới dao đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt, từ phương Vũ đi xuống, dọc theo đường đi tất cả mọi thứ đều ở đây trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Cái kia thật lớn tinh tinh từ chân mãi cho đến đầu gối vị trí toàn bộ bị đông thành nước đá. Phương Vũ không tính kinh ngạc phát hiện hắn linh khí căn bản là không có cách xuyên thấu mắt xanh tinh, tinh ra lông tiến vào trong cơ thể đi. Thế nhưng mắt xanh tinh tinh như cũng cảm giác được một cổ sấm nhân hàng khí sông vào bên trong thân thể của mình, không ngừng ở nó trong tĩnh mạch tán loạn, thế cho nên nó dĩ nhiên không có biện pháp trong lúc nhất thời từ khối băng trong đi ra. Lam Tư Thông hầu như ở phương vũ thi triển một băng lam quang nhận cùng một thời gian đi tới mắt xanh tinh tinh đỉnh đầu vị trí. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Lam Tư Thông kiếm nhanh lại sắc bén. Thế nhưng hắn công kích hầu như đều bị mắt xanh tinh tinh cản được. Mắt xanh tinh tinh thật lớn cánh tay trên không trung không ngừng cơ nỗ lực bắt lại không ngừng nhảy loạn Lam Thông. Nhưng là mắt xanh tinh tinh này một chủng tộc, có lực công kích cường đại cùng biến thái lực phòng ngự sau đó Duy nhất không đủ chính là chúng nó tốc độ. Mà Lam Tư Thông thất tinh hạc ảnh đã tu luyện tới đệ ngũ trọng, đừng nói là một cái thần du kỳ mắt xanh tinh tinh, chính là một cái thần du kỳ bao gấm đều không nhất định có thể bắt được hắn. Lam Tư Thông một mực liên tục đang quan sát trước mắt tinh tinh động tác. Có cái hở. Một cái nháy mắt ở giữa, Lam Tư Thông tiểu ra hiện tại mắt xanh tinh tinh con mắt phía trước. Khoảng cách này, lấy Lam Tư Thông tốc độ, đầu này tinh tinh căn bản tới không kịp đề phòng. Một ánh kiếm nhanh chóng hiện lên. Lam Tư Thông kiếm cực nhanh đâm tới mắt xanh tinh tinh trong mắt. Thành công. Phương Tịnh trong lòng một hồi rỡ. Len ken một tiếng, Lam Tư Thông kiếm bị mắt xanh tinh tinh mỹ mắt ngăn trở. Mí mắt. Lam Tư Thông trong lòng nhanh chóng lướt qua vẻ kinh ngạc, này mắt xanh tinh tinh toàn thân trên giới lẽ nào không có một chút kẽ hở sao? Ngay cả mí mắt lực phòng ngự đều cao đáng sợ. Đang ở Lam Tư Thông kinh ngạc thời điểm, mắt xanh tinh tinh bàn tay to lớn đã sắp muốn vỗ tới trước mặt hắn. "Thư Thông." Mã Đẳng hô to một tiếng, lập tức hướng phía Lam Tư Thông bay đi. Liên ở dây tiếp theo, phía sau hắn có một nhanh hơn thân hình hướng phía Lam Tư Thông bay đi. Phương Vũ dưới chân lên một thanh bạch trọng kiếm, cực nhanh qua Thông bên người. tinh tinh bàn tay hầu như muốn lao Phương Vũ khuôn mặt bay qua cuối cùng vỗ vào trên mặt mình. Phương Vũ trong tay lôi kéo Lam Tư Thông, hai người đứng ở cùng một trôi trên thân kiếm. Hô chứng kiến này mạo hiểm một màn, Mã Đẳng nhịn không được thổ một hơi thở, hoàn hảo không có việc gì. Chúng ta rút lui. Phương Vũ cao mày hô to, bọn họ không có nhắm mắt cùng đầu này đại Tinh Tinh lãng phí quá nhiều thời gian, lấy đầu này Tinh Tinh tốc độ, muốn đuổi kịp toàn lực ứng phó Phương Vũ đám người, vẫn còn có chút chật trở. Lam Tư Thông gật đầu, dẫm lên trong tay mình tế kiếm, một cái hô hấp ở giữa liền rơi xuống Phương trước mặt. Lam Tư Thông mang theo Phương Tịnh, Phương Vũ cùng Phương Huyền Mã Đẳng mỗi người phát huy ra chính mình tốc độ nhanh nhất. Mấy hơi thở ở giữa, 5 người liền không thấy bóng dáng. Thật lớn Tinh Tinh hướng phía bọn họ phương hướng đuổi theo hai bước, thế nhưng lúc này nó đã nhìn không thấy đám người kia bóng người, hơn nữa những cái kia chết tiệt hàn khí vẫn còn ở trong thân thể của hắn tán loạn, đưa tới nó căn bản không chạy nhanh. Phương Vũ đám người một mực chạy đến Tuyết Sơn Phạm vì mới miễn cưỡng dừng lại. Tuyệt, đầu kia Tinh Tinh khẳng định không đợi kịp. Lam Tư Thông chân kiếm dần dần biến mất, cùng Phương Tịnh hai người cùng nhau rơi xuống trên mặt tuyết. Có lạnh hay không? Lam Tư Thông hướng phía bên người Phương hỏi. Phương Tịnh cười lắc đầu, nói như thế nào nàng cũng là tu chân giả, sẽ không điếu như vậy. Phương Vũ mấy người cũng đều dừng lại. Tiểu thất, thất bảo các đám người kia ngươi còn cảm ứng được sao? Phương Vũ sờ sờ trên vai tiểu thất, hỏi. Ừm, rất gần. Đại khái ở phía đối diện cái kia trên đỉnh núi. Bất quá bọn hắn khí tức dường như so với vừa rồi yếu rất nhiều, chắc cũng là trải qua một hồi đại chiến. Tiểu thất nhắm mắt lại tinh tế nghe. Phương Vũ bả tiểu thất lời nói một lần nữa thuật lại một lần. Vậy chúng ta có muốn hay không trực tiếp giết đi qua? Mã đang hỏi. Vẫn là không tốt. Phương huyền lắt đầu, nói, bọn họ còn không có tìm được Bình thường mà nói Hàn Xương Thảo loại này đẳng cấp cao thảo dược bên người nhất định sẽ có ma thú mạnh mẽ bảo vệ, bọn họ muốn lấy được Hàn Xương Thảo nói vậy còn muốn bỏ phí một phen công phu, chúng ta không bằng chờ bọn hắn bắt được Hàn Xương Thảo sau đó mới động tủ, nhất cử lưỡng tiện. Từng, đại ca nói không sai. Phương Vũ cũng gật đầu nói, thế nhưng chúng ta cũng không biết bọn họ từ lúc nào tìm được Hàn Xương Thảo a? Mã đẳng gãi đầu một cái hỏi. Chúng ta đi trước tìm được bọn họ đi, sau đó lặng lẽ theo, trước mỗi người thay quần áo màu trắng, như vậy không dễ dàng bị phát hiện. Phương Vũ nói rằng. Từng, tốt. Tất cả mọi người gật đầu, chỉ có Phương đột nhiên hồng khuôn mặt. Phương Vũ cũng nhận thấy được Phương Tịnh một nữ hài tử ra không tiện lắm, nhìn chung quanh một chút dường như cũng không có thể che địa phương. Khu khụ. Phương Vũ ho khan hai tiếng, sau đó dơ tay lên, cách đó không xa địa phương hùng hùng xây một cái nhà tuyết. Tam tỷ. Phương Vũ hô một tiếng. Phương Tịnh cẩn thận ẩn một tiếng liền hướng nhà tuyết bên trong đi. May ở nơi này chính là tuyết sơn, không bao giờ thiếu chính là bó lớn bó lớn tuyết. Tất cả mọi người thay quần áo màu trắng sau đó đi ở trong tuyết thật rất khó bị phát hiện, mà tiểu thất càng là từ tiến nhập đất tuyết bắt đầu cũng đã biến thành toàn thân bạch sắc một cái con rắn nhỏ. Chương 93, Bạch mao người khổng lồ, Luka Giò. May ở nơi này chính là tuyết sơn, không bao giờ thiếu chính là bó lớn bó lớn tuyết. Tất cả mọi người thay quần áo màu trắng sau đó đi ở trong tuyết thật rất khó bị phát hiện, mà tiểu thất càng là từ tiến nhập đất tuyết bắt đầu cũng đã biến thành toàn thân bạch sắc một cái con rắn nhỏ. Coi như là Phương Vũ đám người có đôi khi cũng không biết tiểu thất đến ở nơi nào. Không thể không nói, ngọn núi này thật cố gắng cao, chỉ là tuyết sơn phạm vi thì có vài cái đỉnh núi. Phương Vũ đám người một đường thu liễm khí tức không ngừng mà hướng thất bảo các bên người thân tới gần. Lúc này, đang ở núi bên kia, thất bảo các còn sót lại 5 người ngồi thành một vòng tròn. Phân biệt đang điều chỉnh lấy mỗi người khí thức, bọn họ vừa rồi cũng gặp được một đoàn mắt xanh tinh tinh vây công, bất quá bọn hắn cũng không có gặp phải cái tia thần du kỳ mắt xanh tinh tinh, nhưng dù vậy, bọn họ cũng là tổn thất nặng nghề. Nơi đây nhiệt độ còn chưa đủ, chúng ta tiếp tục. Đầu lĩnh Nguyên Anh kỳ cường giả dẫn đầu đứng lên, đối với người khác nói rằng, thế là mấy người liền tiếp tục chạy về phía trước đường, không có chút nào nhận thấy được phía sau còn theo đuôi một đám không có hảo ý người. Phương Vũ đám người cái này đã có thể nhìn thấy phía trước người mặc thất bảo các thống nhất chế phục mấy người, cùng nhau đi tới chứng kiến hầu như đều là mắt xanh tinh tinh thi thể. Phương Vũ hầu như có thể tưởng tượng vừa rồi đám người kia ở mắt xanh tinh tinh trong đám chiến đấu hăng hái dáng vẻ. Đồng thời Phương Vũ đã ở trong lòng nghi ngờ lấy, này mắt xanh tinh tinh nói như vậy chỉ đứng ở giữa sân núi vị trí, sẽ không tùy tiện lên núi, lần này đến xảy ra chuyện gì để cho đồng thời nhiều như vậy mắt xanh tinh tinh không để ý nguy hiểm tính mạng cũng phải lên núi giết chết mấy người bọn họ. Phương Vũ trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, nơi này vẫn không thể đợi lâu. Trên núi phong tuyết đối với loại này đẳng cấp tu chân giả mà nói cơ bản không có ảnh hưởng gì, tốc độ cũng sẽ không vì vậy hạ xuống rất nhiều. Một đường đi lên trên đi. Phương Vũ chỉ cảm giác mình trong cơ thể Hàn khí phảng phất chịu đến triệu hoán giống nhau bắt đầu bất an, mà không khí chung quanh bên trong Hàn khí cũng không ngừng địa hướng Phương Vũ bên người dựa. Lúc này Phương Vũ cảm giác nếu có thể ở nơi đây hoặc là lạnh hơn địa phương bế quan tu luyện, nhất định sẽ làm cho trong cơ thể mình linh khí phát sinh biến hóa. Ở cái kia, thất bảo các một người trong kim định kỳ người đàn ông trung niên đột nhiên hô. Phương Vũ đám người nghe được thanh âm ngay lập tức sẽ dừng lại, tại chỗ mai phục tại trong tuyết nhìn thất bảo các đám người kia. Theo người đàn ông trung niên ngón tay phương hướng, còn lại 4 người cũng đều thấy rõ xa xa trên đỉnh núi một mạng lớn hàn sương thảo. Phương Vũ cũng ngoài ý muốn nhìn cái kia một mảng lớn hàn xương thảo, căn cứ tiểu thất ký ức, hàn xương thảo sinh trưởng cần dị thường nhiều hàn khí năng lượng, bình thường đều sinh trưởng ở tuyết sân đỉnh, thế nhưng cho dù là ở tuyết sân đỉnh, cũng sẽ không cùng một thời gian nhìn thấy hai cây ở trên hàn xương thảo sinh trưởng ở cùng nhau, bởi vậy có thể thấy được một viên thành thục hàn xương thảo là cỡ nào khó có được, nhưng là đỉnh núi này bên trên dĩ nhiên dài một tảng lớn hàn xương thảo. Đây quả thực là vi phạm tự nhiên lẽ thường tồn tại, Phương Vũ trong lòng hiếu kỳ nặng hơn Ở cái địa phương này, hắn phản phất có thể cảm giác được rõ ràng xung quanh thiên địa ở giữa từng sợi hàng khí, cơ hội là cùng trong cơ thể hắn cùng linh khí dung hợp hàng khí là cùng một cái khí tức. Đi. Một mái tóc vàng nóng nguyên anh kỳ cường giả vung tay lên mang người liền xông lên. Bọn họ thân ảnh rất nhanh rơi vào cái kia một mảnh hàn xương thảo bên cạnh. Thực sự là hàn xương thảo. Bên trong một người kinh hỉ hô. Lam Tư Thông mắt thấy sẽ phải xông lên, lại bị Phương Vũ một thanh ngăn lại. Làm sao? Chúng ta bây giờ xông lên không phải vừa lúc một lưới bắt hết bọn họ, ngược lại cũng đã tìm được hàn xương thảo. Lam Tư Thông không hiểu hỏi. Chờ Phương Vũ vẻ mặt cẩn thận nhìn chằm chằm tất bảo các nhân phương hướng, trong lòng bất an càng ngày càng nặng. Nhìn thấy Phương Vũ như vậy, còn lại mấy người cũng đều không lên tiếng nữa, an tính chờ đấy. Trên đỉnh núi mấy người đã bắt đầu ngắt lấy bó lớn bó lớn hàn xương thảo. Phương Vũ nhìn bọn hắn chằm chằm phía sau trắng xóa đất tuyết, chẳng lẽ mình cảm giác ra sai? Tê tiểu thất đột nhiên gọi nói, "Cha, chúng ta chạy mau." Chạy? Phương Vũ tuy là trong lòng cũng cảm giác được càng ngày càng không thích hợp, thế nhưng đây chẳng qua là một loại cảm giác, hắn cũng nói không chính xác là đúng hay sai. "Chủ nhân, nó nói không sai, chạy mau. Nếu không chạy liền tới không kịp." Phương Vũ trong đầu Tiểu Thành cũng đột nhiên hô. Phương Vũ không có một chút do dự, lúc này đối với người khác nói rằng, chúng ta rút lui. Cái gì? Lam Tư Thông trừng hai mắt hô: "Mau bỏ đi, nếu không không kịp." Phương Vũ trong lòng bất an càng ngày càng nặng. Phương Vũ vừa dứt lời, bọn họ vị trí mặt đất liền bắt đầu hơi run rẩy. Lam Tư Thông mấy người phảng phất cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Tư Thông ca người mang theo tam tỷ, mỗi người đều xuất ra chính mình tốc độ lớn nhất, nhanh lên xuống núi. Lam Tư Thông lôi kéo Phương Tịnh tay liền hướng dưới núi rồng, mới vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại trong lòng mỗi người đều cảm thấy có một cổ tiếp cận nghiền ép áp lực khủng lồ. Đang ở Phương Vũ đám người lui lại một giây sau, bọn họ nguyên bản mai phục mặt đất liền bắt đầu run rẩy dữ dội. Mà đứng ở Hàn xương Thảo bên cạnh thất bảo các người đã không kịp chạy trốn. Liền sau lưng bọn họ, một con có chừng cao 70, 80m thật lớn người tuyết đột nhiên lao ra. Phương Vũ quay đầu xem giống nhau, trong tầm mắt cái kia bạch sắc người tuyết giống nhau sinh vật một tay cực nhanh hướng mặt đất bóng người chụp tới. Mặt đất năm thất bảo các người cực nhanh hướng phía phân biệt năm phương hướng khác nhau nhảy lên. Thế nhưng một người trong là tốc độ chậm chạp người lại bị bạch mao người khổng lồ một thanh chọc trong tay. A một tiếng gấp mà ngắn ngủi tiếng nhanh mất đi ở trùng quanh tiếng gió vun vút bên trong lại cạnh. Còn lại 4 người chỉ có thể nhìn thấy từ người khổng lồ kia giữa ngón tay rơi xuống tiên huyết phán đoán bọn họ lại thiếu một đồng bạn. Rút lui. Kim sát tóc ngắn nhân theo lấy ba người khác hô to một tiếng, ngược lại hiện tại Hàn Sương Thảo đã bắt được, cũng không có cùng cái này thật lớn không biết thực lực cụ thể Bạch Mao người khổng lồ vướng víu lâu lắm. 4 người đồng thời hướng dưới núi phương hướng chạy. Bạch Mao người khổng lồ hướng phía bọn họ phương hướng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, theo hắn trong miệng liền thổi ra thật lớn cơn lốc. Này cơn lốc kẹp lộ ra phong tuyết năng lượng. Trong nháy mắt đã đem tương đối lạc hậu 2 người cuốn vào trong gió lốc. Hai người này còn chưa kịp kêu lên một câu cũng đã bị gió lốc xé rách thành băng lánh của máu. Phương Vũ nhìn đến đây, vội vàng quay đầu, đối với phía trước Lam Tư thông đám người nói, "Nhanh, mau hơn chút nữa." Phía sau thất bảo các hai người đã nhìn thấy giống nhau chạy trốn Phương Vũ đám người, bất quá bọn hắn hiện tại không có thời gian đi cô kỵ người bên ngoài, thế nào đều phải chạy trước nói sau. "Chủ nhân, không được theo chân bọn họ đi một đường, trên người bọn họ mang theo hàn sương thảo." Hội đưa tới người khổng lồ truy kích. "Tiểu Thanh hô lớn." Phương Vũ nhãn thần căng thẳng, dưới chân tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, một cái dùng sức liền đến Lam Tư thông bên người. Phương Vũ thanh âm vừa vặn ở mấy người có thể nghe thấy trong phạm bi. Một giây sau, Lam Tư Thông cầm đầu đội ngũ đột nhiên quay đầu hướng Bạch Mao người khổng lồ phương hướng chạy. Thất bảo các còn lại hai người sử sở, đối với nhìn kỹ liếc mắt, rất nhanh cái kia cái Nguyên Anh kỳ cường giả liền quyết định tiếp tục đi phía trước. Trong mắt hắn Phương Vũ đám người kia nhất định chính là điên, trở về không phải muốn chết sao? Cái kia Bạch Mao người khổng lồ đừng nói một cái Nguyên Anh kỳ chính mình, chính là trở lại 10 cái giống nhau mình cũng không dám cùng nó đối với trận. Tiếp lấy bọn họ liền không tiếp tục để ý Phương Vũ đám người, trong lòng còn có chút kỳ vọng Phương Vũ đám người có thể cho bọn hắn tranh thủ một điểm chạy trối chết thời gian chỉ cần có thể đem trong không gian giới chỉ hàn xương thảo mang về, chính mình tại thất bảo các địa vị liền sẽ như diều gặp gió, nói không chừng sẽ còn bị bị điều đến tổng bộ đi. Kim Sát tóc ngắn nam tử nghĩ đến về sau sẽ nhận được phong cảnh cùng quân thế, nhịn không được trong lòng vui vẻ, dưới chân tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Phương Vũ đám người quay đầu sau đó thì nhanh chóng đem mình chôn ở mấy trăm mét có hơn trong tuyết, ngừng chờ đấy Bạch Mao người khổng lồ đuổi theo đám người kia rời khỏi. Bạch Mao người khổng lồ thân trước có hơn 10m, hai chân càng là đại khả sợ, cũng không biết là từ đâu chui ra ngoài, nó bước một cái bước chân còn kém không nhiều mấy trăm mét đi qua. Hơn nữa bóng chi người khổng lồ này vẫn là chạy qua đây. Phương Vũ đám người ghé vào trong tuyết chỉ có thể cảm giác được mặt đất chấn động càng ngày càng nghiêm trọng, nói vậy bên ngoài bạch mao người khổng lồ cách bọn họ cũng là càng ngày càng gần. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Phương Vũ đám người dưới thân thể mặt tuyết đều tới rơi xuống rất nhiều. A Phương Tịnh dưới thân thể tuyết đột nhiên rầm rầm toàn bộ đi xuống xuống dưới, trong nháy mắt nàng thân thể liền bật lên. Làm Tư thông tay mắt lênh lẹ Phương Tịnh tay, nhờ vậy mới không có ngã xuống. Phương Tịnh tối đầu nhìn một chút dưới chân một cái sâu không thấy động, không được có chút nghĩ mà sợ, đang ở nàng dự định leo lên thời điểm, tiểu thất đột nhiên hô to: Cha, đầu kia người khổng lồ đi tới. Nhanh, nghĩ biện pháp. Phương Vũ nghe được lời nói lập tức thổi đầu ra đi, mới vừa mở mắt đã nhìn thấy Bạch Mao người khổng lồ làm người ta run dậy mắt to nhìn chằm chằm Phương Vũ sợ tại địa phương xem, tiếp lấy giơ chân lên liền hướng bọn họ này dấm. Một cái chặt chân thời gian, bọn họ căn bản tới không kịp trốn tránh, hơn nữa, chính là đi ra ngoài, bọn họ chẳng lẽ còn đánh thắng được đầu này người khổng lồ. Phương Vũ nhìn một chút Phương Tịnh dưới thân cái kia sâu không thấy động, quyết định thật nhanh khiến người khác đều nhảy vào đi. Nhanh, Phương Vũ hô to. Lúc này căn bản không có suy nghĩ không gian, Lam Tư Thông mang theo Phương Tịnh liền nhảy xuống, ngay sau đó Phương Vũ mấy người cũng nhảy xuống. Oèn, nổ đi qua, người khổng lồ chân đã rơi vào Phương Vũ vừa rồi vị trí, trong nháy mắt vô số tuyết liền ngăn chặn vừa rồi bọn họ tiến đến cái kia độc cầu. Mà lúc này Phương Vũ đám người cũng không biết những thứ này, kèm theo một ít hoa tuyết, Phương Vũ đám người một mực nằm ở một cái hạ xuống. Mà lúc này Phương Vũ đám người cũng không biết những thứ này, kèm theo một ít hoa tuyết, Phương Vũ đám người một mực nằm ở một cái hạ xuống trạng thái. Linh lực bảo vệ toàn thân, Vũ đám người một mực hạ xuống đại khái có mấy phút mới rơi vào một cái mềm trên mềm. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là rơi đến trong đống tuyết. Phương Vũ từ trong đống tuyết chui ra một cái đầu, nhìn chung quanh một chút. "Đại ca." Phương Vũ hô. Lô Lam Tư thông từ một cái khác địa phương chui ra ngoài. Phương Vũ thần thức chung quanh tản ra, chuẩn xác phát hiện mấy người vị trí, mọi người đều rất an toàn. Một tay lấy tiểu thất từ bên cạnh trong đống tuyết bắt tới, không có sao chứ?" Phương Vũ cười hỏi. Chương 94, băng động, Luca Giò. Trải qua một hồi sinh tử hạo kiếp, hiện tại cuối cùng cũng có thể thở phào một cái, nhỏ như vậy độc khẩu, cái kia bạch mao người khổng lồ chắc là sẽ không truy vào tới. Đất quá mềm yếu, thế là các loại Chờ, tất cả mọi người sau khi đi ra phương vũ ở trên mặt tuyết kết một tầng thật dày băng. Hô, làm đến nơi đến trốn cảm giác rất tốt. Lam Tư Thông đổi theo dưới chân băng. Phương Vũ đứng ở chỗ này hướng xung quanh nhìn lại. Cái này động dĩ nhiên toàn bộ từ bông tuyết hợp thành, dưới chân là không biết sâu đậm đông tuyết, bên người đều là bán trong suốt khối băng. Chúng ta làm sao đi ra ngoài a? Mã Đằng ngẩng đầu nhìn trên đầu cái kia ánh sáng. Đã nhìn không thấy bọn họ tiến đến cái kia động khẩu ở đâu, Phương Vũ ngự kiếm mà bay, đến phía trên trời điểm lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng lên không đi, trong không khí như là có một tầng trở lực. Phương Vũ tay phải nắm tay trong phía trước mắt hư vô đâm tới một quyền. Một tiếng vang chấm thấp. Phương Vũ linh lực dĩ nhiên tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà hắn như trước bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở. "Tiểu Vũ, xuống đây đi, chúng ta tìm xem một chút có hay không mặt khác đường." Phương Vi nói. Mấy người cùng nhau ở đông tuyết trong quay trở ra, Phương Vũ thêm xuống băng theo bước chân hắn một mực liên tục về phía trước kéo dài. "Chúng ta mới vừa rồi là không phải đã tới nơi đây." Phương Tịnh nhỏ giọng nói rằng. Phương Vũ ngẫu nhiên gật đầu, nơi đây còn có vừa rồi hắn lưu lại linh lực khí tức, liên tục đi tầm vòng, mỗi lần không phải đi tới tuyệt lộ chính là lại lượn quanh hồi vị trí cũ. Giữa sau nhất Huyền mấy người rốt cục nhận mệnh ngồi xuống. Bọn họ, lạc đường. Phương Huyền mấy người tùy ý tựa ở khối băng lên, ngửa đầu nhìn trong suốt không đính. "Ai, hiện tại làm sao bây giờ?" Mã Đẳng hỏi. Phương Vũ tự tay đặt tại trước người khối băng lên, cẩn thận cảm thụ được bên trong linh lực, thế nhưng để cho ý hắn bên ngoài là phương diện này cũng không có chút nào sóng linh lực, liền tựa như chỉ là không thể bình thường hơn khối băng mà thôi. "Tiểu Vũ." Phương Huyền đứng lên đi tới Phương Vũ bên người, "Phát hiện cái gì?" "Này băng bên trong không có chút nào sóng linh khí, hẳn là chỉ là phổ thông khối băng." Phương Vũ thu tay về, nói. Mã Đẳng nhãn tỉnh sáng lên, Nói rằng, nếu như là phổ thông khối băng, vậy chúng ta trực tiếp đập ra một ra khẩu không là được. Vừa nói, Mã đằng hai tay ở giữa đã vận khởi linh lực, một quyền hướng phía trước mắt khối băng ném tới. Phen! Một vệt sáng từ khối băng mặt ngoài nứt mở, Mã Đẳng thân thể bị một cố lực lượng bắn ngược văng ra. Phen! Mã Đẳng bị bắn ra sau đó, trước mắt khối băng dĩ nhiên cũng bắt đầu vỡ vụn. Phương huyền đám người trong mắt vui vẻ. Mã đằng ca, không có sao chứ? Phương Vũ hỏi. Không có việc gì. Mã Đẳng cau mày nói rằng, hắn vừa rồi cảm giác thật giống như mình bị chính mình đánh một quyền, may mắn chính mình không dùng nhiều khí lực lắm. Một ánh hào quang sau lưng Mã Đẳng đột nhiên hiện lên, thế nhưng tất cả mọi người lực chú ý đều ở đây trước mắt bị phá hư khối băng lên, ai cũng không có chú ý tới bên người dị dạng. Bị đập vụn băng khối lại rơi đến một cái khác sâu không thấy trong động đi. Phương Vũ hướng xuống nhận biết toán cái. Thân thức càng là đi xuống càng có thể cảm giác được phía dưới cái kia khủng bố hàn khí. Chúng ta làm sao bây giờ? Phương Tịnh chứng kiến dưới chân sâu không thấy động, sắc mặt trở nên có chút tái nhật. Phương Vũ lắc đầu, nếu như đứng ở phía trên, như vậy cứu Vĩnh Viễn chạy không thoát đi, nhưng là nếu như đi xuống, ai có thể cam đoan phía dưới không có tăng thêm sự kinh khủng đâu. Hô Mọi người phía sau đột nhiên vang lên một trận tiếng gió. Chờ đến phương Huyền đám người quay đầu nhìn lên sau khi, bọn họ đã bị đột nhiên xuất hiện gió xoáy thổi lên. A! Mấy người ở trong tiếng thét trói hay không hề chuẩn bị bị gió xoáy cuốn vào sâu không thấy trong động. Không biết quá lâu dài. "Chủ nhân, tỉnh lại đi." Tiểu Thanh Thanh nệm ở Phương Vũ trong đầu vang lên. Nô Phương Vũ ý thức dần dần tỉnh táo lại, trong óc mông lung. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đối với, bọn họ bị thổi tới. Như vậy, đây cũng là nơi nào? Phương Vũ ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện nơi đây chỉ có chính mình một người, còn có nằm một bên tiểu thạch. Bốn phía đều là tường băng, ngay cả cái khe hở cũng không có. Đại ca đâu? Làm từ Thông bọn họ đâu? Phương Vũ lung lay tiểu thất thân thể. Ựng. Cha. Tiểu thất mở mơ hồ con mắt, chứng kiến Phương Vũ nhíu mày. Đến xảy ra chuyện gì? Phương Vũ vứt xung quanh tường băng, tay phải nắm tay thoảng cái văng thượng đi. Và anh. Phương Vũ mình bị một cổ lực lượng khổng lồ lại cho anh trở về, thoáng cái đánh vào phía sau trên tường băng. Cha. Tiểu thất hưu thoảng cái bay đến Phương Vũ bên người, lo lắng hỏi. Khụ khụ, ta không sao. Phương Vũ nói một tiếng, lại lần nữa đứng lên. Tiểu thất cọ đến trên băng khép miệng cắn xuống một cái. A tiểu thất thân thể ngược lại là không có bị bắn bay, nhưng là nó nha, ngược lại là thật đau. Đây là băng, không thể ăn. Phương Vũ bất đắc dĩ sờ sờ tiểu thất đầu, xem nó đau dáng vẻ ngược lại là có chút khả ái. Này đến lúc đó nơi nào? Còn có cha tỷ tỷ bọn họ đâu? Tiểu thất nghèo đầu hỏi. Ta muốn là biết là tốt rồi rồi. Phương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Bên kia, Phương Huyền phương Tịnh bọn bốn người mỗi người phát hiện tự mình một người đứng ở một cái băng trong phòng, không có cửa vào không có ra khẩu, lẫn nhau cũng không biết người khác thế nào. Phương Vũ để tay ở không gian giới chỉ lên, muốn đem chính mình kiếm lấy ra lại phát hiện hắn thần thức bị tách ra. Lăng Phong cái, Phương Vũ lập tức quanh trần, thần thức rơi vào trong đan điền long tộc trong bảo khố. Quang mang lóe lên, Phương Vũ liền rơi vào long tộc trong bảo khố. Cũng may, hắn cùng với long tộc bảo khố ở giữa liên hệ còn không có bị chặt đứt. Phương Vũ rời khỏi tu luyện, mở mắt, trước mắt lại đột nhiên nhiều khỏe mạnh cáo khỉnh tiểu cô nương. Phương Vũ gọi cho dần mình, cô bé kia cũng gọi cho dần mình. Sau đó tiểu cô nương đột nhiên cười nói, "Ha ha, tốt nhất chơi. Chơi thật khá." Phương Vũ thẹn "Đây là đâu? Ngươi tại sao lại ở đây?" Phương Vũ một bên hỏi một bên tự tay đi bắt nàng thế nhưng tay hắn lại không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể nàng. "Hả? Linh hồn thể?" Phương Vũ sửng sở, nhiều cường đại thần thức mới có thể làm cho mình linh hồn ly khai thân thể. "Uy." Tiểu cô nương nhìn qua liền cùng thực thể không khác nhau, nhiều tay tại Phương Vũ trước mắt phất phất. Phương Vũ thu hồi trong lòng kinh ngạc, nói: "Đây là đâu? Đây là nhà ta a?" Tiểu cô nương vừa cười vừa nói: "Theo ta cùng đi hắn ở đâu." Khác một cái phòng, Phương Huyền hỏi như vậy, trước người hắn cũng có một cái giống nhau như lúc tiểu cô nương. Người cũng không hỏi xem ta tên gọi là gì?" Tiểu cô nương không cao hứng quát miệng ra: Phương Huyền xoa xoa mi tâm, nói, "Cái kia ngươi tên là gì?" "Ta gọi Tuyết Nữ." Tiểu cô nương vừa cười vừa nói, "Hiện tại có thể nói cho ta biết người khác ở đâu sao?" Phương Huyền kiên trì hỏi, đối mặt một cô bé, hắn thực sự phát không tầm thường tính khí. "Bọn họ à, bọn họ đều ở đây phòng của hắn. Là người đem chúng ta bắt tới." Khách trong một cái phòng Lam Tư Thông hỏi, "Đúng vậy a, ta một người ở chỗ này mấy nghìn năm, quá buồn chán, không thể làm gì khác hơn là bắt mấy người các ngươi tới chơi với nhau à." "Chơi?" Lam Tư Thông trận to hai mắt. "Cái kia muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài a?" Mã Đằng nhìn trước mắt cái này rất sống động tiểu cô nương, trong lòng gấp gấp không được. Rất đơn giản a, đánh bại ta là được. Tiểu cô nương vẻ mặt thành thật nói. Ha ha, đánh bại ngươi. Mã Đằng nghe vậy nhìn không được cười ra tiếng, đánh bại một cô bé. Tiểu Tuyết Nữ không cao hứng mắc nhiều ra, quá con mắt đột nhiên chừng, con người đông lại một cái. Ngồi ở đối diện nàng Mã Đằng đã bị một cổ cường đại dị thường năng lượng đánh bay đi ra ngoài. Phen. Mã Đằng ngã vào trên tường băng, trên người tứ chi đều tràn đầy tán loạn hàn khí, cô bé này linh lực so với Phương Vũ còn muốn cho người sợ hãi, Mã Đằng cuối cùng là biết cô bé này thực lực. Đánh bại nàng. Bọn họ năm cộng lại cũng không biết có gọi hay không qua, huống chi chỉ có một mình hắn. Đánh bạn ngươi." Phương Tịnh sững sờ một cái, lập tức cười nói, "Ngươi khả ái như vậy, ta tại sao muốn đánh ngươi à Ta tiểu tuyết nữ bị Phương Tịnh xem mặt đều hồng, nàng nói mình khả ái. "Huống chi, ngươi xem." Phương Tịnh mở ra tay phải, một đoàn ánh sáng dịu dịu ở trên tay nàng lưu chuyển, một cổ bình thản ấm áp lực lượng đầy tràn toàn bộ băng thất. "Ta không biết đánh nhau nha." Phương Tịnh thu hồi tay, nói, "Cái kia tiểu tuyết nữ có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó, trong miệng cắn chính mình một cái, vậy sẽ chờ bọn họ ai đánh bại ta lại đi ra a?" Nói xong tiểu tuyết nữ thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, nam gian phòng tiểu tuyết nữ đều biến mất không thấy gì nữa. Phương Vũ nhìn không có một bóng người băng thất, thở dài một hơi. Đánh bại nàng, một cái có thể đơn giản phóng xuất linh hồn phân thân người, thực lực làm sao có thể sẽ kém, đừng xem nàng chỉ là một cô bé dáng vẻ, phòng trừng thực lực chân thật hẳn là đã sớm đột phá nguyên anh. "Tiểu Thanh, ngươi nói, nàng đại khái là thực lực gì?" Phương Vũ hỏi. "Chủ nhân, nếu ta nói, nàng hẳn là bị nào đó đặc biệt cường đại lực lượng ở chỗ này. Mà nàng thực lực, bảo thủ đến xem, cũng đã tới hợp thể kỳ." Hợp thể Trong nháy mắt đó, Phương Vũ Tâm Thần đều có chút bất ổn. Đánh bại một cái hợp thể kỳ cường giả, coi như Phương Vũ có nữa tự tin cũng không cho rằng đây là món khả năng sự tình. Hắn bất quá là cái kim đan sơ kỳ, như thế nào có vốn liếng đi khiêu chiến một cái hợp thể kỳ cường giả? Coi như chỉ là hợp thể sơ kỳ, đó cũng là hắn vô pháp chạm đến cao độ. Phương Vũ thở dài một hơi, khinh chân bắt đầu tu luyện. Như là đã biết người khác không có việc gì, hiện nay có thể làm cũng liền chỉ là an tâm tu luyện, hơn nữa này trong phòng chứa băng hàn khí rất nặng, 10 phần thích hợp Phương Vũ tu luyện. Bên kia, Phương Huyền trong phòng băng, vừa biến mất không bao lâu tiểu tuyết nữ lại ra. Ở Phương Huyền bên người quay trở ra. "Ngươi sẽ không hiện tại đã nghĩ cùng ta đánh đi?" Phương Huyền trong mắt mang theo tiểu ý nhìn cái này có chút điều hoa khả ái tiểu tuyết nữ. Tiểu Tuyết nữ vội vã lắc đầu, sau đó hơi có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Cái kia, Phương Tịnh là gì của ngươi a?" "Là ta ta muội." "Làm sao? Nàng xảy ra chuyện gì sao?" Phương Huyền khẩn trương hỏi. "Không có không có, ta liền hỏi một chút." Khẩn Trương Phương Huyền cũng không nhìn thấy tiểu tuyết nữ trong mắt chợt lóe lên vui vẻ. Phương Huyền thở ra một hơi, thực sự vô pháp bỏ qua tiểu tuyết nữ ánh mắt, hắn lại mở mắt ra nói, "Ngươi muốn xem ta tu luyện?" Chương 95, Tiểu Tuyết Nữ, Luka gì ổn. Tiểu Tuyết Nữ sửng sở, sau đó có chút ngượng ngùng cười cười, thân ảnh liền biến mất ở Phương Huyền trước mặt. Không đúng, đây không phải là của ta bản sao. Sau khi đi ra, Tiểu Tuyết Nữ mới ý thức tới vấn đề này, nhưng mà nàng vẫn là không có đi quay dối Phương Huyền tu luyện. 5 người phân biệt ở năm gian phòng bắt đầu tu luyện, ngược lại bọn họ hiện tại cũng không đặc biệt gì chuyện thần yếu. Chờ đến bọn họ từ nơi này trong phòng băng đi ra ngoài, thất bảo các ngày tận thế cũng liền không xa. Mấy tháng đi qua, Phương Vũ mấy người cũng đã đỡ nhiều rồi cùng Tiểu Tuyết Nữ quen thuộc. Thế mới biết Tiểu Tuyết Nữ từ nhỏ đã bị nhốt ở chỗ này chưa từng có đã đi ra ngoài, không phải nàng không muốn ra ngoài, mà là căn bản ra không được. Trước đây cũng không có ai có thể tiến đến, đều bị bên ngoài rõ ràng đánh đuổi. Rõ ràng, chính là đầu kia ngay từ đầu suýt chút nữa giết chết Phương Vũ đám người bạch mao người khổng lồ. Thế là nàng chỉ có một người ngốc tại chỗ này tu luyện, dựa vào trong đầu cận tồn một điểm ký ức sống qua ngày. Đó là đoạn thế nào ký ức đâu? Tiểu Tuyết Nữ cũng không rõ ràng, dù sao thì nhớ kỹ rất nhiều hồng sắc huyết lẫn vào bạch sắc đất tuyết. Dường như có người, lại hình như không có. Tiểu Tuyết Nữ cũng không muốn suy nghĩ nhiều, ngược lại cũng nghĩ không ra thứ gì tới. Thời gian lâu dài Ở Phương Huyền Quân Bảo, Tiểu Tuyết Nữ cũng sẽ không phân biệt giam giữ bọn họ, nàng chỉ là quá cô độc quá buồn chán, muốn tìm cá nhân vui đùa một chút mới đem bọn hắn vồ vào tới. Thế nhưng bọn họ ước định vẫn không thay đổi, muốn đánh bại nàng mới có thể ra đi. Điểm này Tiểu Tuyết Nữ vô luận như thế nào cũng không chịu nhượng bộ. Thế là Phương Vũ đám người không thể làm gì khác hơn là ở nơi này trong tuyết sơn tu luyện. Tiểu Tuyết Nữ thích mỗi ngày quấn quýt lấy Phương Huyền chơi, có cái gì tốt đồ vật cũng tất cả đều cầm đi cho Phương dùng. Thế là tuy là Phương Huyền cũng không 10 chỉ tu luyện nhưng như trước tiến bộ rất nhanh. Còn như Phương Vũ Từ lúc mấy ngày trước liền tiến vào Tuyết Sơn ở chỗ sâu trong tu luyện nơi đó hầu như muốn tiếp cận Hàn khí nơi phát nguyên, có đôi khi ngay cả tiểu Tuyết nữ cũng không muốn ở bên trong ở lâu, thế nhưng Vương Vũ đi vào liền cũng không có đi ra nếu không phải là tiểu thất còn như nhau thường lui tới ăn ngủ ngủ ăn bọn họ đều phải cho rằng Vương Vũ có phải hay không xảy ra chuyện gì đây mã Đẳng từ bị tiểu Tuyết nữ giáo h sau đó liền ba ngày hai đầu khiêu chiến tiểu Tuyết nữ Tuy là mỗi lần đều thảm bại mà về thế nhưng mã đẳng thực lực đang không ngừng thất bại nhanh chóng trường thành lấy trăm năm sau tiểu uyết nữ đã bế quan trọng một năm còn chưa có đi raương Vũ cùng phươnguyền ở Tuyết Sơn đỉ có lấy Đứng bên cạnh Lam Tư thông ba người, còn có một cái thật lớn bạch mao người khổng lồ. Đại ca, cẩn thận. Phương Vũ lại lớp một 10 chút, 100 năm đi qua, năm tháng không có ở trên mặt hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì, đây cũng là tu chân giả chỗ tốt, nguyên lai like một đôi con người màu đen bây giờ trở nên càng thêm thâm thúy, trên người cũng rút đi ngây ngô, nhiều một vẻ thành thục và vững vàng. Phương Huyền vẫn như cũ một cái kia Phương Huyền, nho nhã lễ độ ôn nhuận như ngọc, thỉnh phảng cũng sẽ nghiêm nghị lại ca. Huynh trưởng như cha, Phương Huyền đối với mấy người bọn hắn, không phải là không giống phụ thân giống nhau. Phương Vũ thực lực, bây giờ đã là nguyên anh kỳ đỉnh Phương Huyền cũng giống vậy, nguyên anh Kỳ đỉnh phong. Phương Vũ trong tay đá màu trắng nhanh chóng hóa thành một thanh trường kiếm. Thất tinh hạc ảnh phát động. Thất tinh hạc ảnh, trước đây Kim Đan kỳ Phương Vũ đã lĩnh hội tới đệ tứ trọng, nhưng là bây giờ 100 năm đi qua, Phương Vũ cũng bất quá là lĩnh hội tới đệ ngũ trọng mà thôi, ngược lại là Lam Tư Thông, đã lĩnh hội tới thất tinh hạc ảnh đệ lục trọng, ở Tuyết Sơn đỉnh tu luyện, để cho Lam Tư Thông đối với tốc độ lĩnh ngộ càng thêm sâu. Mà Phương Vũ đối với kiếm ý lĩnh cũng đến một cái độ cả mới. Thế là Phương Vũ ngối hẹn Phương Huyền ở nơi này Tuyết Sơn đỉnh tiến đã đạt nguyên anh kỳ có 2, năm nhưng là vẫn một mực không có chạm được đột phá cánh cửa, mà Phương Vũ chính là mới vừa đạt được Nguyên Anh kỳ. Phương Huyền cười giơ lên trong tay trường kiếm, trong mắt tự tin để cho hắn thoạt nhìn nhiều lao một cái thần thái phi dương. Phương Vũ thân ảnh một giây sau liền mười phần đột ngột xuất hiện ở đầu Phương Huyền trước mặt. Thử! vũ khí đụng nhau thanh âm. Phương Huyền cười nhìn về phía trước mắt Phương Vũ, kiếm trong tay che ở trước người. Cùng thời khắc đó, Phương Vũ phía sau, hai đạo linh lực quang mang đột nhiên quấn quanh ở Phương Vũ trên người. Một cái rung sức, Phương Vũ đã bị hất ra. Phương Vũ là chủ tu kiếm đạo, có thể Phương Huyền cũng phải, nếu như chỉ cần so kiếm Phương Vũ nhất định là thắng được, nhưng là nếu như luận bản mà nói, phương vũ tỷ số thắng quả thật có chút tiểu. Phương Vũ thân thể trên không trung xoay người, vững vàng rơi vào trên mặt tuyết, đầu ngón chân ngưng ra một khối băng tuyết. Mật lực lại đi phương Huyền Phương hướng bay đi. Phương Huyền trước người trợ thoát ra rất nhiều linh lực cánh tay hướng Phương Vũ trên người chụp tới. Phong quyền tán vân. Phương Vũ kiếm trong tay mang loài lên, một đạo màu băng lam cơn lốc liền bay ra ngoài. Nhưng là cơn lốc còn không có tăng tới bao lớn, đã bị càng ngày càng nhiều lực cánh tay hoàn toàn bao trùm. Vũ hình như là sửng sợ thoáng cái. Sau đó đột một chuyển thân, ở mã đẳng đám người trong mắt giống như là cố ý đem phía sau lưng lộ cho Phương Huyền xem giống nhau. Nhưng là để cho mã đẳng kinh ngạc là đang ở Phương Vũ xoay người một giây sau, Phương Huyền dĩ nhiên xuất hiện ở Phương Vũ ngay phía trước. Phương Vũ khỏe miệng móc ra lau một cái cười. "Đại ca, người muốn thua." Nói xong Phương Vũ thân ảnh đã bị Phương Huyền một kiếm đánh tan. Á Phương Tịnh kinh hô một tiếng. "Tiểu Vũ không có việc gì." Lam Tư Thông ở một bên cười giải thích. "Bị phách tản ra chỉ là Phương Vũ cái bóng, thất tinh hạc ảnh đệ ngũ trọng, làm sao lại ngay cả loại sự tình này đều làm không được." Phương Huyền không có ngừng động nhiên, linh lực cánh tay sau lưng hắn ngưng kết thành một đạo phòng ngự cháo, mà vừa vặn, Phương Vũ kiếm liền rơi vào phòng ngự cháo lên. Phương Huyền kiếm không có chút nào dừng lại, xoay người hướng chính mình linh lực vòng bảo hộ bổ tới. Phương Vũ kiếm trong tay trọng lượng cực nhanh gia tăng, trong nháy mắt liền từ hơn 10 cân tăng đến 900 cân. Tốc độ cộng thêm trọng lượng, tạo thành công kích vẫn là rất khủng bố. Mà Phương Huyền lâm thời ngưng kết ra lồng bảo hộ căn bản đỡ không được. Thế nhưng trong mắt không hoảng hốt chút nào. Vòng bảo bị phách mở trong mắt, phương phương mà Phương Vũ trong tay trọng kiếm lại không kịp lên. Phương Vũ nhãn thần đông lại một cái. Nửa người trên cực nhanh ngựa ra sau, khó khăn lắm tránh thoát Phương Huyền mũi kiếm. Cùng một thời gian trong tay hắn trọng kiếm đã biến thành một con lợi hại nhẹ dao găm, cực nhanh hướng Phương Huyền đâm tới. Keng. Phương Vũ mũi kiếm rơi xuống Phương Huyền trên thân kiếm, mà Phương Huyền thân kiếm cách hắn chính mình cổ chỉ kém mấy ly. Đùng đùng. Lam Tư Thông nhịn không được vô tay. Thật không hổ là hai huynh đệ, liền luận bàn thoạt nhìn đều giống như tâm ý tương thông giống nhau. Phương mấy người cũng vỗ tay, thậm chí ngay cả rõ giảng cũng tay, lớn tiếng hoan người. Tiểu Vũ, ngươi về sau luận bàn a, hãy tìm người khác đi, ta muốn là thua nữa đều không khuôn mặt để ngươi kêu ta đại ca. Phương Huyền thu kiếm, vừa cười vừa nói, "Đại ca, chúng ta là ngang tay." Phương Vũ phất tay một cái, "Ngươi cũng đừng đùa ta, ngươi nhiều như vậy bài một tấm cũng còn vô dụng giống như ta đánh thành như vậy, nếu là thật động thủ, ta hả, phòng trừng đã sớm thua ngươi." Phương Huyền nhìn Phương Vũ, trong mắt đều là kiêu ngạo, cũng may, trên cái thế giới này, hắn còn có thân nhân. Mấy người nói giỡn thời điểm dưới chân đất tuyết đột nhiên bắt đầu chấn động đứng lên. "Làm sao?" Lam Tư Thông vô ý thức đi tới Phương Tịnh bên người. "Tiểu Tuyết xuất quan." Phương Huyền đoán được, loại này động tĩnh Tuân Vân nửa là tiểu tuyết muốn xuất quan, sự thực cũng cùng bọn họ muốn không sai biệt lắm. Dưới chân đất tuyết đột nhiên muốn nổ tung lên. Sáu đám quang vượng đột nhiên rơi xuống Phương Huyền bọn người trên thân, Phương Huyền năm người cộng thêm rõ ràng đều bị quang cháo mang tới không chung. như là đợi ở một cái trong suốt phao phao bên trong. Phương Vũ kinh ngạc nhìn thấy dưới chân thật lớn tuyết sơn đột nhiên liền muốn nổ tung lên. Từ tuyết sơn đỉnh, một mực toàn bộ giữa sơn núi, vô số bay ra khối băng hoa tuyết quanh ngang. Sa rừng rậm cũng trong nháy mắt bị quậy đến trời lở đất, vô số ma thú thức tỉnh, chạy trốn tứ phía, vô số phi điểu tử rừng gọi thiên lên ra. Mã ngơi người trên bầu trời phương vũ đám người, tựa như đang nhìn một hồi thật lớn pháo hoa giống nhau, mỗi một tảng đá lớn, mỗi một khối băng khối đều có thể ở trong rừng rậm tạo thành tổn thương to lớn. Đại Thư Kỳ, nổ mạnh trên tuyết sơn, một cái nhỏ bé thân ảnh, khoanh chân ngồi ở một cái nổi lơ lửng trên bông tuyết, nhắm mắt lại rốt cuộc mở. Trong giây mắt đó, tiểu tuyết nữ toàn bộ đôi mắt đều bị lau một cái màu băng lam tràn đấy. Bên trong lóe ra sát ý lạnh như băng. Trong giây mắt, mấy ngày liền địa cũng vì đó biến sắc. Trên đầu mây đen càng ngày càng dày đặc. Lôi kiếp, một đạo có chừng hơn 10 mm tỏ tiềm điện ầm hạ xuống. Tiểu Tuyết Nữ băng con mắt màu xanh lam đi dạo, trên đầu trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái thật lớn màu băng lam băng khiên. Thật lớn tiềm điện rơi vào nhỏ bé tiểu tuyết nữ trên đầu. Phương huyền nhịn không được căng thẳng trong lòng. Tuy là hắn biết tiểu tuyết nữ nhất định sẽ không có việc gì, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được lo lắng. Trước đây bọn họ lôi kiếp đều là Phương Vũ cùng tiểu tuyết nữ giúp bọn hắn vượt qua, nhưng bây giờ đối mặt tình huống như vậy, bọn họ lại bất lực. Tiểu tuyết nữ trên đầu băng khiên là nước kết cấu thành, mà nước kết còn lại là không được dẫn điện. Thế nhưng đại thừa kỳ lôi kiếp, uy lực tuyệt đối vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Lôi điện bị băng khiên ngăn cản, năng lượng thật lớn chúng quanh bay ra ra. Trong rừng rậm không ngừng nhấp nhoáng sấm sét. Dậm dậm, lôi điện rơi xuống đất thanh âm, ma thú chạy trốn thanh âm, hỏa hại tàn sát vỡ bãi thanh âm. Lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất, đại thừa kỳ lôi kiếp, tổng cộng 7 đạo, lại một đạo so với một đường tới càng thêm hung mãnh. Đạo thứ nhất lôi kiếp, tiểu tuyết nữ tiếp dễ dàng. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Tiểu tuyết nữ trên đầu màu băng làm cái khiên ầm ầm nổ tung. Phụp. Theo băng khiên tung, tiểu nữ khẩu bên tùy theo phun ra một ngụm tiên huyết. Nàng rõ ràng không ngừng dùng móng vuốt gai trước mắt trong suốt phao phao, nhưng là mặc kệ nó dùng sức thế nào, này phao phao cũng không có chút nào nghiền nát dáng vẻ. Phương Vũ bọn người méo tâm nhìn phía dưới tiểu tuyết nữ. Đạo thứ năm lôi kiếp đang nhanh chóng nổi lên, bầu trời hắc giò người. Tầng mây bên trong không ngừng hiện lên bạch quang, nhưng vẫn không có thanh âm, cái này thời không khí bên trong yên tĩnh mang mười phần cảm giác các bách. Tiểu tuyết nữ trong mắt màu bằng làm càng thêm thị vượng. Quanh thân hoa tuyết bay lượn. Tiểu tuyết nữ đỉnh đầu, hắc sắc trong điện. Mà tiểu nữ thân, một cái hoàn toàn do hoa hợp thành cơn lốc đang ở nhanh chóng thành hình. Cơn lốc thành hình, Thiên địa trở nên biến sắc, băng lãnh hàn khí trong nháy mắt tàn sát vùi bãi toàn bộ sơn mạch. Mấy ngàn cây số bên trong, ngoại trừ Phương Vũ đám người, liền cũng lại không có hơi thở sự sống. Chương 96, đại thừa kỳ lôi kiếp, lũ cát dị ổ. Oan. Một đạo so với trước mấy đạo cộng lại còn lớn hơn tiệm điện đón đầu mà xuống. Tiểu Tuyết Nữ bên người cơn lốc cùng sông lên đi. 3. Bảo hộ ở Phương Vũ đám người bên người bọt khí thoáng cái liền phá. Phương Vũ tay mắt lên lẹ tại mọi người chân ngưng kết ra một mảnh băng, sau đó đi tới phía trước, trong tay băng ánh sáng màu lam mát ra tia sáng chói mắt. Cú lốc cùng thiểm điện va chạm trong nháy mắt, ở giữa không gian đều bị xé mở hắc sắc khe hở, mà trong không khí linh khí không ngừng bị hãm hại sắc khe hở hấp thu thả ra độ mạnh. Phương Vũ che ở trước mọi người Phương, trong tay băng khiên nhanh chóng bị chúng quanh phân tán sóng linh lực đánh nát. Mã đẳng nhanh chóng thế thân Phương Vũ vị trí, che ở trước mọi người Phương, tấm chắn trong tay trở nên rất lớn. Phương Vũ mấy người không ngừng lui về phía sau, một mực không sai biệt lắm lui mấy ngàn giảm địa phương, lại vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia kinh người khí thế từ trung ương địa phương truyền đến. Đạo thứ 6 nối tiếp, cuối cùng một đạo Tiểu Tuyết Nữ khỏe miệng vết máu càng ngày càng nhiều, trong mắt màu băng lam càng ngày càng tĩnh, nàng thật vất vả tránh thoát 1000 năm giam ngục, làm sao có thể khinh địch như vậy bị đây nên chết lôi kiếp đánh bại. Nàng còn chưa lành đẹp qua thế giới này. Phương Huyền, nàng còn muốn lại nhìn thấy Phương Huyền. Tiểu Tuyết Nữ quanh thân linh lực càng ngày càng vượng, một đầu chấm đất tóc dài trong nháy mắt biến thành một số gần như trong suốt vân sắc. A, tiểu tuyết nữ khẽ kêu một tiếng. Dưới chân hoa tuyết tóe ra cường liệt quang mang cùng cuối cùng một kia chớp vào nhau. Phang. Thiên địa ở giữa có một cái chớp mắt như vậy ở giữa lặng im. Một đạo cùng linh lực kinh khủng ánh sáng từ nhỏ tuyết nữ vị trí truyền ra ánh sáng đi tới chỗ văn phong thiên lý. Hạo kiếp cuối cùng kết thúc. Trong không khí khắp nơi tản ra vụn gỗ cùng thi thể mùi vị, xung quanh nhiệt độ thấp rõ người, có một loại ngay cả không khí đều bị đông lại hít thở không thông cảm giác. Phương Vũ đám người đánh vỡ đỉnh đầu khối băng chui ra ngoài. Trong vòng ngàn dặm, một mảnh hư vô. Phương Huyền ngắt lấy khối băng lên, Túi đầu nhìn dưới chân bị đông lại cây cối ma thú. Là cái này. Đại thưa kỳ thực lực. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Tiểu Tuyết, Phương Huyền căng thẳng trong lòng, điểm mũi chân một cái liền hướng phía Tuyết Sơn địa phương bay đi. Đến Nguyên Anh kỳ, phi hành thì trở thành một loại bản năng. Thật giống như khi còn bé không có người dạy ngươi làm sao ăn ngươi cũng nhất định sẽ giống nhau. Phương Vũ đám người theo ở phía sau tốc độ cao nhất hướng Tuyết Sơn địa phương đổi. Đi thật lâu, một mảnh băng tiên tuyết địa chồng, chỉ có mấy người bọn họ, rất giống là thế giới hình thức giống nhau. Phương Vũ cái này miêu tả không chút nào khoa trương. Thật lâu về sau bọn họ mới biết được, không phải từng cái đại thừa kỳ cường giả xuất thế đều sẽ có mạnh mẽ như vậy lôi kiếp. Sau nửa canh giờ, Phương Huyền rốt cục lại đứng ở Tuyết Sơn đỉnh. Nhưng là bây giờ, Tuyết Sơn đã không còn tồn tại. Một cái thân ảnh nhỏ nhỏ lặng lặng nằm phía trước. Một đầu tóc bạch kim bị gió nhấc lên lộ ra một tấm quen thuộc rồi lại xa lạ khuôn mặt. Phương Huyền một cái lắc mình người liền đến tiểu Tuyết trước mặt, không lưng ông nàng. Hiện tại tiểu Tuyết nữ hoàn toàn không có làm ban đầu khỏe mạnh kháu khỉnh dáng dấp, nhìn qua như là trong vòng một đêm lớn lên rất nhiều. Từ một cô gái biến thành một cô thiếu nữ. Yểu điệu có hứng thú vấp người, khoát trên người nhất kiện khinh bạc bạch sam, một đầu tóc bạch kim bao phủ cả người nàng, thoạt nhìn giống như nàng mi tâm hoa tuyết giống nhau, yếu đối băng lãnh. Phương Huyền bà, tiểu Tuyết đặt tại trong lòng mình. Vừa rồi thật có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn cho rằng sẽ không còn được gặp lại nàng. Phương Huyền Trong lòng người nháy náy mắt, nguyên bản băng trong mắt màu làm đã một lần nữa biến thành hắc sắc, trong ánh mắt như trước trang bị đầy đủ phương huyền quen thuộc hà bát, trong chốc lát này, thiên địa ở giữa sở hữu quang mang cộng lại cũng không bằng tiểu tuyết con mắt như thế sáng sủa. "Từng, ta ở." Phương Huyền cười ôm chặt nàng. Phương Vũ đám người liên lặng ở vừa nhìn, treo tâm cũng rốt cục để xuống. "Đối với tiểu tuyết, đại thừa sơ kỳ cảm giác thế nào?" Mã Đẳng vui vẻ hỏi. "Đại thừa sơ kỳ?" Tiểu Tuyết ngẹo đầu nhìn hắn, "Ta đã đại thừa đỉnh phong nha." Lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người sử sở. phong? Nhưng là ngươi vừa mới đột phá a?" Lam Tư Thông khó có thể tin hỏi, "Cưng, mới vừa đột phá?" Tiểu Tuyết rất nghiêm túc gật đầu, "Mới vừa đột phá liền đại thừa kỳ đỉnh phong." Mã đẳng càng thêm khó có thể tin hỏi một câu, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng ta hiện tại đúng là đại thừa đỉnh phong." Tiểu Tuyết túi đầu nhìn chính mình trắng trong suốt hai tay, cuối cùng một đạo lôi kiếp hạ xuống thời điểm trong góc dường như có thứ gì muốn dưới đất trồi lên, nhưng là nàng thế, nhưng vội vàng muốn Phương Huyền đi, sẽ không bắt lại, hiện tại còn muốn, lại nhớ không nổi tới. Phương Vũ nỗ lực đè xuống trong lòng kinh ngạc, Như vậy thì có thể giải thích nàng Lôi Kiếp tại sao biết cái này sao cường đại, mới vừa đột phá thì đạt đến đại thừa kỳ đỉnh phong thực lực, này làm trái thiên địa ở giữa phép tự nhiên, thiên đạo là sẽ không cho phép, nhưng là nàng dĩ nhiên sống sót, cũng là một kỳ tích. Tiểu Thanh ở Phương Vũ trong đầu hô: "Hiện tại cái kia Tuyết Sơn cũng không còn cách nào không chế ta, các ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Ta cùng các ngươi đi." Tiểu Tuyết nóng lòng muốn thử nói rằng: "Ngươi nơi nào là buổi chúng ta đi, là bồi đại ca đi mới đúng chứ?" Phương Vũ tâm tình tốt trêu nói. Hắn nhìn ra được, Phương Huyền rất thích Tuyết, nếu như vừa rồi Tiểu Tuyết không có đỉnh qua trận kia Lôi Kiếp, hiện tại Phương Huyền Phương Trừng cũng sẽ không là cái dạng này. Phương Vũ lời nói để cho Tiểu Tuyết khuôn mặt đằng thoáng cái liền hồng. Phương Huyền cũng có chút ngượng ngùng, bất quá rất nhanh thì khôi phục tự nhiên. Phương Vũ hơi xúc động, trong đầu lại xuất hiện cái tia quần áo màu xanh thiếu nữ dáng dấp, xào thiếu tiên hề. Từ lúc nào, có thể gặp lại đâu? Phương Vũ tay chạm được trước ngực chốn ngọc, nhãn thần cũng biến thành kiên định. Thực lực, có đủ đủ thực lực, hắn mới có thể vì cha báo thủ, mới có thể tìm được mẫu thân, mới có thể nhìn thấy nàng. Tiểu Vũ, Phương Huyền gọi vài âm thanh, Phương Vũ mới phản ứng được. "Ừm, đại ca có chuyện gì sao?" Tiếp đó, Ngươi có tính toán gì hay không?" Phương Huyền hỏi. "Cái này, đại ca quyết định là tốt rồi." Phương Vũ đem quyền quyết định giao cho Phương Huyền. "Chúng ta bây giờ thực lực so với 100 năm trước đã có tiến bộ rất lớn, là thời điểm tìm thất bảo các tính sổ." Phương Huyền nắm chặt tay, nhớ tới thất bảo cát, nhớ tới trong đại hỏa phương gia Thôn, hắn trong trong mắt liền hiện ra lau một cái hận ý. "Làm sao có thể không hận? Thất bảo các sở tác sở vi, cơ hội khiến hắn mất đi tất cả. Hiện tại là thời điểm để bọn hắn trả nợ." "Ta đồng ý." "Thất bảo cát, là thời điểm để bọn hắn trả giá thật lớn." Mã Đẳng người thứ nhất đồng ý. Bọn họ mấy người này, ngoại trừ Lam Tư Thông, còn lại, trên cơ bản cùng thất bảo các đều là không chết không thôi. Thấu xương thù hận, không phải dễ dàng như vậy quên, coi như là thời gian, cũng không thể để bọn họ đơn giản quên, thậm chí còn đều không thể để bọn hắn nội tâm hận ý làm nhạt. 100 năm, chỉ cần vừa nhắc tới thất bảo các, có, chỉ là càng thêm khắc cốt ghi tâm hận. Hắc Vân Sơn mạch phía đông, lúc này, nguyên bản quân đội nơi đóng quân phương hiện tại đã biến thành ma thú thiên hạ. Vô số ma thú từ Hắc Vân Sơn mạch trong thoát đi đi ra hướng về nhân loại khu vực đi. Ở Hắc Vân Sơn mạch phụ cận Thôn trang đã toàn bộ tiêu thất. Tông lập thành này mấy ngày đã ở ngoài thành tăng thêm vài giặc binh sĩ. Sở hữu từ Hắc Vân Sơn mạch bên cạnh trốn tới binh sĩ toàn bộ gia nhập vào tông lập thành quân giữ thành. Tước chừng mấy trăm ngàn đại quân ở tông lập thành ngoại châu ghim. Một cái đại lộ bị mới mở đi ra, cung nạn dân chạy nạn, tông lập thành có thể tiếp nhận nạn dân số lượng hữu hạ, càng nhiều cũng chỉ có thể tiếp tục hướng hắn thành thị đi. Phương Vũ đám người từ Hắc Vân Sơn mạch đi tới thời điểm đã nhìn thấy khắp nơi đều là khác, đừng, ma thú phá hủy nhân loại Đi thật lâu đều không có bóng người. Phương Vũ cũng đại khái có thể tưởng tượng ra được, tiểu tuyết làm ra lớn như vậy động tĩnh sau đó Gần như không sẽ có ma thú còn muốn ở lại Hắc Vân Sơn mạch bên trong thế là chỉ làm thành này một lớp thu chiều coi như là vô tâm lỡ lời rõ ràng một đường đều đi theo lúc đầu phương Vũ đám người còn cảm thấy không có gì bởi vì ở Tuyết Sơn 100 năm trong rõ ràng vẫn luôn bồi ở bên cạnh họ so với tiểu Tuyết khả năng rõ ràng còn muốn kỳ quái hơn một điểm bình thường ma thú đến hóa hình kỳ là có thể hóa thành hình người nhưng là rõ ràng lại vẫn luôn là cái dạng này mặc dù hắn thực lực kinh khủng dị thường nhưng là hắn nhưng không cách nào hóa thành hình người chỉ số o cũng một mực không có tăng qua thỉnh thoảng nghe không hiểu phương vũ đám người nói chuyện đã là tốt Bây giờ chờ đến tiếp xúc thế giới bên ngoài thời điểm, rõ ràng như vậy ngược lại là có chút phiền phức. Rõ ràng rất khả ái a, làm gì không thể như vậy theo. Tiểu Tuyết vẻ miệng tựa ở rõ ràng lông xù trên lưỡi, không cao hứng nói rằng: Phương Huyền cũng có chút bất đắc dĩ, lại không biện pháp bả rõ ràng một người ở lại trong kết sơn, nhưng là không gian giới chỉ một loại đồ vật là không thể thả vật sống. Phương Vũ cùng Tiểu Thanh suy nghĩ đi qua rốt cuộc quyết định đem rõ ràng bỏ vào long tộc bảo khố bên trong không gian. Thế nhưng nhất định không thể nói ra long tộc bảo khố sự thực. Phương Vũ chỉ có thể đối Phương Huyền đám người bả mật, sau đó đem rõ ràng thu được long tộc trong bảo khố. Long tộc trong bảo khố linh lực nồng độ so với trên tuyết sơn mặt đều phải nồng nặng rất nhiều, rõ ràng tuy là không thế nào thông minh, điểm này vẫn biết. Chứng kiến rõ ràng vui vẻ, tiểu tuyết cũng liền vui vẻ, rõ ràng đi theo bên người nàng mấy nghìn năm, cảm tình từ thâm dày không thua gì thế gian bất luận một loại nào cảm tình. Phương Vũ đám người một đường từ Hắc Vân Sơn mạch đi ra, đi thật lâu mới nhìn rõ quân đội cái bóng, còn có dắt gia mang khẩu chạy trốn nạn dân. Chứng kiến đây hết thảy, tuyết rơi trong lòng khó tránh khỏi có chút thấy náy, nhưng là này thật cũng không phải là nàng sai, nhưng sát sát thật thật cùng nàng có quan hệ. Chỉ có thể nói, là thiên ý đi. Tông Lập Thành. Phương Vũ trong đầu lại xuất hiện cái kia ngã vào trong lòng ngực mình nữ tử dáng dấp. Bạch Tuyết, ta đem người mang về. Tiểu Vũ, Phương Tịnh nhìn Phương Vũ biểu tình có điểm rất không thích hợp, hỏi: "Tam tỷ, ta không sao, một hồi chúng ta đến tông lập thành, ta còn có một số việc phải giải quyết, chúng ta đang ở tông lập thành bên trong đỉnh một hồi đi." Phương Vũ đạo, giọng nói có chút nặng nề. Phương Tịnh chỉ là lật đầu, cũng sẽ không hỏi. Mấy người đi theo một đống nạn dân bên trong xác thực đặc biệt thấy được, riêng là hai cái có thể nói tuyệt sắc nữ sinh đã ở giữa bọn hắn, thì càng thêm gây cho người chú ý. Phương Tịnh dọc theo đường đi bị người khác ánh mắt thấy có chút khó chịu. Lam Tư Thông nhíu mày, nhìn những cái kia nhìn chằm chằm Phương Tịnh xem người từng cái trường trở về. Chương 97, không may người qua đường, lù cạ dị ổ. Lam Tư Thông là nguyên anh trung kỳ thực lực, đối phó này hoặc là người thường hoặc là luyện khí kỳ thực lực người, căn bản cũng không cần xuất thủ. Quả nhiên, kế tiếp đường liền không có quá nhiều người dám hướng trên người bọn họ phiêu. Tiểu Tuyết ngược lại là không có gì, nàng từ nhỏ đã chỉ cùng rõ ràng sinh hoạt chung một chỗ, về sau gặp phải Phương Vũ bọn họ, liền rốt cuộc không có gặp qua người nào. Thế nhưng Tiểu Tuyết không thèm để ý, Phương Huyền cũng không giống nhau, nếu như Phương Huyền lòng dạ độc một điểm, Như vậy dọc theo đường đi bị hắn dùng nhãn thân giết chết nhân số đều đến không hết, thế nhưng Vương Huyền bản thân cũng không phải tàn nhẫn như vậy người, chỉ là làm lấy cảnh cáo. Vào thành đội ngũ rất dài, bởi vì nạn dân thực sự quá nhiều, mà tông lập thành bên trong lại ở vũ châu hoàn thất, cho nên không được là ai đều có thể đi vào, vào thành người muốn từng cái tiếp thu bài cha. Phương Vũ đám người cũng không nóng lòng, tùy ý tìm một chỗ ngồi chờ đợi tiếp thu bài cha. Dọc theo đường đi không chỉ có chút nạn dân, còn có một chút khác, đừng, thành thị quý tộc và thế gia đệ tử, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí nạo. Nhìn thấy Phương Tịnh cùng Tiểu Tuyết xuất sắc như vậy, toàn bộ ưu trụ cũng tìm không ra mấy nữ nhân một cái tự nhiên có hắn ý tưởng. Thế là, thì có vài cái tự cao tự đại đệ tử hướng phía Phương Tịnh đi tới, dưới cái nhìn của bọn họ, ôn nhu Phương Tịnh so với lạnh như băng Tiểu Tuyết tốt giải quyết một ít. Thế nào, đủ đẹp trai không? Một người mặc trường sam màu vàng người đối lấy bên người người đi theo hầu nói rằng: "Đẹp trai, công tử ngươi quả thực đẹp trai trở mình." "Ừm, đẹp trai trở mình." Nghe thấy khích lệ, nam tử nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Hắn cầm lấy một cái chiếc dao động đi tới Phương Tịnh bên người, sau đó bá một tiếng mở ra cái quạn. Nói: "Vị tiểu thư này, ngươi tốt, ta là Lai Đô thành Vương gia Vương Cát An, không biết tiểu thư tôn tính đại danh." Phương Vũ ngẩng đầu nhìn người đến lên mắt, không đợi hắn lên tiếng, Phương Tịnh bên người làm tư thông liền lạnh nhạt mắt hô một tiếng, "Cút." "Nha, hộ Hoa sứ giả đúng không? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái kia keo kiệt dạng, hử, cùng bản công tử kiếm đồ vật người không, có kết quả gì tốt, người đâu?" Vương Cát An lui lại một bước, phía sau lập tức xông lên nhiều cái tay cầm vũ khí ra đình. Thực lực tối cường, là một chút cơ trung kỳ. Phương Vũ mỉm cười, ngẹo đầu xem kịch vui. Phương Tịnh đầu nhìn liếc mắt, ngẫu nhiên cười nói: "Tư thông à, cũng được à." người đánh không lại, bọn họ nhiều người. Làm Tư Thông cùng Phương Tịnh đối với nhìn kỹ liếc mắt cũng biết nàng đang suy nghĩ gì đấy, lúc này đổi một biểu tình, vẻ mặt liều mình hy sinh nhìn Phương Tịnh, Người yên tâm, ta sẽ không để cho người thụ thương." Phó Vương Vũ bên cạnh mã đẳng nhịn không được cười ra tiếng. "Ha ha ha ha ha, Tiểu Tuyết càng là trực tiếp ôm bụng cười rộ lên." Làm Tư Thông vẻ mặt nghiêm túc trên nét mặt buốt lên mấy cây hát tuyến, chứng kiến nhếch cười Phương Tịnh, nhịn không được ma quỷ khỏe miệng. "Còn có để hay không cho người tốt tốt Bị người bỏ qua Vương công tử sắc mặt trong nháy mắt liền hắc. "Lên cho ta." "Ai, chầm đã." Lam Tư Thông đứng lên. Vỗ vỗ trên y phục nét may, vừa cười vừa nói, "Này Phạm là trận đấu, dù sao cũng nên có một thắng thua đi, có thắng thua sẽ có ngăn chặn, các người ra bao nhiêu người ta bất kể, người nếu như thua, định làm như thế nào đâu?" Haha, ha, thua." Vương Cát An ngửa đầu cười to, miễn cưỡng xưng là ánh tuấn mặt cũng trở nên có chút vẻ mẹo, bản công tử thất bại, ta xem là người sợ a." Ở Vương Cát An trong mắt, trước mắt Lam Tư Thông ngoại trừ dáng dấp đẹp một điểm, cũng chỉ là một không thể bình thường hơn người thường, mà chính mình tị vệ, nhưng là có một chút cơ chung kỳ người đâu. "Vô luận đánh cổ gì, canh mình đều là thắng định, ta muốn là thắng." Bên cạnh người vị kia tiểu nương tử sẽ phải theo ta đi." Vương Cát An sắc hiếp hiếp mắt rơi vào Phương Tịnh trên người, làm tư thông trong mày, coi như hắn một vạn phần trăm có thể thắng, hắn cũng sẽ không cầm Phương Tịnh làm tiền đặt cược. "Tốt." Phương Tịnh lại thay hắn đáp. "Vậy nếu là người thua đâu?" Phương Tịnh hỏi, sắc mặt đạm nhiên. Haha, ha, ta làm sao có thể thất bại?" Vương Cát An chứng kiến Phương Tịnh đứng lên, trong mắt quang càng sáng thêm hơn đứng lên, hắn thấy, tiểu nương tử này nói rõ đối với tự có quan điểm à, nếu không làm sao lại chính miệng bằng lòng. "Ha, ha quả nhiên hắn Vương Cát An mị lực không ai có thể ngăn cản. Nếu như ngươi thua, ta muốn một đôi mắt" Lâm Tư Thông nhãn thần phảng phất tôi lượm bằng, lãnh để cho người ta tự trong lòng run. Người Vương Cát An bị hắn nhìn chằm chằm có chút sợ, thế nhưng nghĩ lại, sợ cái gì đối phương chỉ là mấy người bình thường, bọn họ bên này nhưng là có chút cơ kỳ cường dạ ở. Cá thì cá, Người nếu như thua, cũng khóc. Vương Cát An nói xong cũng lui lại hai bước, để cho trước người người chuẩn bị lên. Phương Tịnh tọa hồi đến Vương Vũ bên người, cười xem kịch vui. "Thỉ, người nói Tư Thông ca lên giá mấy giây?" Phương Vũ cười hỏi. Nô Phương Tịnh nhìn qua rất nghiêm túc đang suy tư vấn đề này. "3 giây đi." Nàng nói. "Ha ha." Ta đoán một giây, đoán đối với buổi tối cho chúng ta làm đồ ăn ngon nha." Phương Vũ thanh âm phóng đại nói, chính là vì để cho Lam Tư Thông nghe thấy. Lam Tư Thông khỏe miệng nổi lên lau một cái cười nhạt, những người cận bạn này, căn bản không cần một giây. Lúc này xung quanh đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây lại người, con đường đi tới này vốn là buồn chán, có thể ra điểm loại sự tình này, nhìn một chút cũng là tốt. "Ta xem a, cái kia tiểu nương tử phải tao ương." Một cái tơi xe châu láo hắn nói rằng. "Ngươi biết người kia?" Một người khác hỏi. "Đó là đương nhiên, ta cũng là từ Lai Đô thành đi ra, ngươi là không biết, ở Lai trong đô thành" Cái kia vương gia tiểu công tử nổi danh tùy hứng, mới ba mươi mấy tuổi thì có mười mấy la bà. Lao hán nhỏ giọng nói rằng. "Mười mấy?" Nghe được người kinh ngạc hô. Lao hán lời nói một truyền 10, 10 truyền 100, nhất thời người xung quanh nhìn về phía cái kia vương cắt án nhãn thần cũng không giống nhau. "Nhanh lên cho ta, người nào giết hắn có trọng thưởng." Vương Cắt An hô to một tiếng. "Lên!" Một người trong nhân đại hô. Sau đó mấy người đồng thời hướng Lam Tư Thông phương hướng phóng đi, nhưng là trong đám người Lam Tư Thông lại vẫn không núc núc. Hắn làm sao bất động a, sẽ không phải bị sợ nó ca? Xung quanh có người kinh hô. "Ai?" Đáng tiếc, hắn dáng dấp còn rất tuấn tú nói, so với kia là cái gì vương công tử đẹp trai nhiều. Ngươi xem, hắn còn bất động. A. Mắt thấy đại đao sẽ phải chém đứt Lam Tư Thông cái cổ, nhưng là Lam Tư Thông thân hình vẫn là vẫn không nhúc đích. Xung quanh có không ít người đều che mắt không dám nhìn cái này máu tanh một màn. Phốc phốc phốc. Một hồi rất nhỏ tiếng vang đi qua. Phen, phen. Khí rối rơi xuống đất thanh âm cùng thân thể tiếng ngã xuống đất thanh âm liên tiếp vang lên. Chờ đến mọi người khi phản ứng lại sau khi, Lam Tư Thông đã ném xuống trong tay dao găm, xoay người yêu nhã vỗ vỗ tay. Mà trước mặt hắn, tổng cộng tám người, tám người đầu tặng cô thi thể, lặng im, một mảnh lặng im. Vương Cát Đan con mắt trừng lão đại, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Sau một lát, mới vang lên tiếng kinh hô. "Trời ạ, hắn tại sao có thể lợi hại?" "Cao thủ." Ở một chàng tiếng thổn thức bên trong, Lam Tư Thông đi tới Phương Vũ bên người cùng hắn vỗ tay hoan nên. Phương Vũ vừa cười vừa nói, "Tôi trao, đêm nay có ăn ngon." Phương Tịnh lắp đầu nhìn một chút hai người kia. Vương Cát An vô ý thức muốn chạy, nhưng mà lại bị chân người kế tiếp đầu sẩy. "Đúng nha, bên kia người kia, còn giống như thiếu ngươi một chút đồ vật." Mã Đẳng không có hảo ý nói rằng, Lam Tư Thông nhãn thần lạnh lẽo, từng bước một hướng phía mặt đất vương Cát An đi tới. "Ngươi ngươi đừng qua đây." Vương Cát An bị dọa đến hai chân vô lực, dưới đũng quần một mảnh lạnh rịt từng Đúng là bị dọa đến tè ra quần. "Ha ha ha" xung quanh chuyển ra một hồi cười vang. Lúc này Vương Cát An cũng không kịp mất mặt, hai tay không ngừng mà chống thân thể mình lui về phía sau đi. Ngâu "Ngươi thật giống như còn thiếu nợ ta một chút đồ vật." Lam Tư Thông nếp miệng lên lau một cái tàn cốc cười. Tiểu thấy thế, vung tay lên, một thanh hoàn toàn do khối băng bố trí giao liền đến Lam Tư Thông trước mặt. "Không cần lo xem." Phương Huyền Ôn một tiếng son giải hai tay đặt ở tiểu tuyết con mắt phía trước, luôn coi ta là tiểu hải tử. Tiểu tuyết bị môi, nhưng không có rời trong mắt tay. Suy. tiên huyết phun tung tóe đi ra. A nam nhân tiếng kêu thảm thiết đưa tới nhiều người hơn vây xem. Lam Tư Thông thân ảnh đã hồi đến Phương Tịnh bên người, trên người một tia tiên huyết cũng không có, sạch sẽ. Trong lòng mọi người hiện lên vẻ lạnh lẽo, ngay cả nhãn thần đều không dám ở nơi này mấy cá nhân trên người dừng lại. Phương Vũ cười cười, nói chuyện cũng tốt, giết gà dọa khỉ. Vào thành trước đội ngũ đi rất chậm, thế nhưng Vương Vũ đám người bên người lại đi rất lớn một khối đất trống, hầu như không ai muốn hướng Lam Tư Thông bên người thấu. Phương Vũ đám người ngược lại mừng rỡ thanh ngàn. Đến tối bao nhiêu nhân tài vào thành, có thể là nghe nói Vương Cát An sự kiện, lúc vào thành sau khi người giữ cửa đối với mấy người bọn họ cực kỳ khách khí. Tông Lập thành, Vũ Châu hoàng thất ở chỗ đó thành thị, chiếm diện tích cực đại, liên thành môn đều có đông tây nam bắc bốn cái. Ngoại vi phần nhiều là chỗ cư dân bình thường chỗ ở phương, trung ương thành phố mới là hoàng thất ở lại điểm. Bên ngoài hoàng thành còn có các đại thần nơi ở địa phương. Phương Vũ đám người vốn định tìm một chỗ tạm thời ở lại, kết quả không nghĩ tới Tông Lập thành bên trong sở hữu nhà trọ tất cả đều chất cũng thế, hiện vào lúc này, nạn dân nhiều như vậy Có tiền cũng không phải số ít, nơi nào còn sẽ có nhiều dân phòng. Phương Vũ đám người tìm được ngày, cuối cùng ngồi ở một cái bên trong tiểu điếm ngồi xuống. Mấy vị khách quan muốn ăn chút gì? Tiểu Nhị đi qua đưa cho bọn hắn bả cái bàn xoa một chút. Phương Vũ từ trong lòng lượn xuất ra một cái túi tiền vứt xuống Tiểu Nhị trên người, nói: "Đi xem phụ cận có cái gì không tòa nhà, bán, tìm được nói cho ta biết, đây là cho ngươi." Tiểu Nhị run rẩy mở ra trong tay cái túi, tràn đầy toàn bộ đều là linh thạch thực phẩm. Thiên, phải biết rằng hắn một tháng tiền công cũng bất quá một cái linh thạch thực phẩm. Hiện tại chỉ là tìm một phòng ở, liền có nhiều như vậy. Hạ vấp, ngài yên tâm. Tiểu Nhị cất xong túi tiền, tháp giọng nói, hiện tại tuy là nhiều người, nhưng vẫn còn có chút phòng ở, chỉ là con đường ít hơn, ngài giao cho ta, khẳng định cho ngài tìm một tốt. Đi nhanh lên đồ ăn đi, nhớ kỹ nhanh lên một chút. Phương Vũ tùy ý phất tay một cái. Lam Tư Thông sững sờ nhìn, thẳng đến Tiểu Nhị đi, mới nói, này tông lập thành trong khẳng định vẫn là có chút tòa nhà, nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, giá khẳng định cao tiểu Vũ, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đối với a, tiểu Vũ, không có sao chứ? Phương Tịnh cũng lo lắng hỏi, bọn họ đám người kia đều bận rộn tu luyện, trong ngày thưởng cần tiền địa phương cũng không nhiều. Chương 98: Tông Lập Thành, Luca Dì Ổ. Ta không sao, Phương Vũ nói nói, số tiền này đều là trước lưu lại, hiện tại chỉ là vừa lúc phát huy được tác dụng mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, Phương Thịnh mấy người cũng liền không nữa hỏi. Đồ ăn cùng rượu rất nhanh thì đi lên. Phương Vũ đám người ăn đến không sai biệt lắm phân nửa thời điểm tiểu nhị sẽ trở lại. Tòa nhà tọa lạc tại Tông Lập Thành ngoại vi khu vực, là một cái không đại diện một cái, gian phòng có rất nhiều, sân cũng khá lớn, ngược lại cũng không ở nơi này ở bao lâu. Chứng kiến tất cả mọi người không có gì dị nghị, Phương Vũ liền đem tiền duy nhất đều thành tọa tiền. Quả nhiên không hổ là đặc thù thời kỳ. Số tiền này đặt ở bình thường đủ đủ phương vũ ở tông lập thành trung tâm mua một cái nhà lớn hơn so với cái này bên trên gấp 3 tòa nhà. Cũng may hiện tại phương vũ đám người cũng không thiếu tiền. Tòa nhà đã để người thu thập xong. Các người đều đi nghỉ trước một hồi đi, ta chuẩn bị cho các ngươi cơm tối. Phương tỉnh đi một vòng trở về đối với mọi người nói, "Cơm tối?" Tiểu Tuyết nhào đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Chờ một chút ngươi cũng biết là cái gì." Phương Huyền giải thích, hắn cũng biết Tiểu Tuyết từ nhỏ ở trên tuyết sơn lớn lên, không biết vì sao nàng hầu như không cần ăn cái gì. "Ta tới giúp cho ngươi một tay đi." Lam Tư Thông vừa cười vừa nói. Má đằng lượng hắn một cái, cũng chỉ có vào lúc này người này mới hiện lên rõ đặc biệt tích cực, bình thường để cho hắn hỗ trợ chích cái trái cây đều không làm. Ngoại trừ Lam Tư thông cùng Phương Tịnh, người khác trở về phòng của mình tu luyện, đối với bọn họ mà nói, hiện tại nhất chuyện trọng yếu chính là an tâm tu luyện. Cho dù có thiên đại cử hận, không có thực lực, đó cũng là nói sùng. Đạo lý này tất cả mọi người rất rõ ràng, cho nên mặc dù trong lòng cỡ nào muốn chính tay đâm thất bảo cát, nhưng vẫn là muốn tĩnh tâm xuống tu luyện, nếu là không, có đủ đủ thực lực, đi vậy chỉ là chịu chết mà thôi. Lúc này, Phương Vũ lại một người đi ra ngoài. Long tộc bảo khố một vị trí nào đó, Còn bày hai cái khối băng, bên trong lặng lặng nằm hai người. Xin hỏi, ngươi biết Bách gia ở đâu sao? Phương Vũ thuận tay kéo một cái bày sạp tiểu ca hỏi. Bách gia? Ngươi nói hữu thừa tướng Bách gia? Tiểu ca kinh ngạc hỏi. Ừm. Phương Vũ tuy là không xác định, bất quá mặc kệ thế nào có đầu mối chính là tốt. Gần nhất Bách gia có chút phiền phức, ca, xem ra ngươi là người ngoại lai ta khuyên ngươi à, cũng không cần cùng bọn họ dính líu quan hệ tương đối khá. Tiểu ca cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, "Ừm. Bách gia làm sao sao? Ai, cái này ta không thể nói cho ngươi biết, bất quá ngươi nếu như muốn tìm bọn họ lời nói" Bạch gia phủ đệ bây giờ đang tông lập thành phía tây. Ta biết, cảm tạ. Phương Vũ lễ phép nói tạ ơn, lưu lại hai khối linh thạch thượng phẩm đi liền. Phía tây, Phương Vũ một đường đi tây, trên đường lại hỏi mấy người, nhắc tới Hưu thừa tướng Bạch gia thời điểm thần sắc đều có chút kỳ quái. Rốt cuộc, Phương Vũ rơi vào một cái trên quần trường, phía trước là một cái nhà phủ đệ, cùng Phương Vũ trong tưởng tượng dáng vẻ có chút khác biệt. Bạch phủ, hai chữ to động ở trên cửa chính, bên cạnh còn ngồi lưỡng con sư tử đá. Nhìn qua mười phần vũ, nhưng là chung quy có chút kỳ quái. Bạch phủ đại môn đóng chặt, Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không hề có một chút nào đường đường hưu thừa tướng nên có dáng vẻ. Phương Vũ điểm mũi chân một cái, người liền bay đến bên cạnh một dãy nhà trên nóc nhà, lần nữa hướng phía Bạch phủ nhìn lại. Nay vừa nhìn phía dưới, Phương Vũ càng thêm nghi hoặc, Bạch bên trong phủ dĩ nhiên là một mảnh tiêu điều, hơn nữa phủ đệ diện tích cũng không giống là một hưu thừa tướng ra, hơn nữa nghe Bạch Tuyết nói nhà bọn họ khác, đừng, không có, chính là tiền đặc biệt nhiều, nhưng là như vậy một gia đình, tổ ốc thế nào lại là cái dạng này? Phương Vũ từ trên nóc nhà hạ xuống, một đường đi tới một cái quán rượu nhỏ trong, tọa hạ điểm lượng ấm bích lo xuân, chậm rãi uống. Xung quanh ngồi đủ loại kiểu dáng người, bọn họ trong miệng lời nói ngày mờ một tháng năm quên, toàn bộ rơi xuống Phương Vũ trong lỗ thai. Phương Vũ một người ngồi ở bên cửa sổ, con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài người đến người đi, lỗ thai lại giờ nào khắc nào cũng đang tìm kiếm về Bạch ra tin tức. Người nghe nói, "Ừm, ta cũng nghe nói, nếu ta nói này Bạch ra thật đúng là quỷ." "Ai, cũng là thương cảm, cứ như vậy bị xét nhà." Bất quá lạc đà gầy so ngựa còn lớn, tốt xấu nhân ra hiện tại còn là một hưu thừa tướng, hẳn là cũng không trở thành dống chó bị chèn ép đến chết, thương cảm chính là chúng ta những thứ này hạ nhân rồi. Phương Vũ thần thức khẽ động. Ánh mắt hướng phía cách đó không xa hai cái gã sai vật trang phục nam tử nhìn lại. Hai cái gã sai vật đang uống rượu nói chuyện phiếm được không thông khoái, trước mắt lại đột nhiên nhiều linh thạch thực phẩm. Một người trong tay mắt lén lẹ bắt lại phóng tới trong lòng lực mình. Một cái khác hướng phía Phương Vũ Phương hướng nhìn sang. Đem các ngươi biết toàn bộ nói ra, những thứ này, liền đều là các ngươi. Phương Vũ thuận tay ném một cái, một cái tràn đầy túi tiền đã bị vứt ra. Nói nói cái gì? Đứng ở Phương Vũ trước mặt gã sai vật nhìn trên bàn cái kia cái túi, khẩu có chút phát khô. Về bắt ra, càng nhiều càng tốt. Tốt tốt. Một người khác bỗng nhiên gật đầu. Sau đó nói, hai chúng ta mặc dù chỉ là cái người nhà giàu hạ nhân, thế nhưng đối với việc này cũng coi như biết không ít, này bách ra trước kia là chúng ta này tông lập thành lớn nhất thương gia, sinh ý làm được đặc biệt lớn, không nói toàn bộ tông lập thành, coi như là đặt ở toàn bộ ưu châu đại lục, cái kia cũng có thể coi là được với trước mấy gia tộc lớn. Thế nhưng, thiên không theo người nguyện, cũng liền mấy ngày hôm trước chuyện, Hác Vân Sơn Mạch bên kia phát sinh trong lịch sử lớn nhất một lần thú triều, rất nhiều người đều vì vậy biến thành nạn dân, đầu nhập vào đến tông lập thành tới nơi này. Hơn nữa lúc đầu chủ đóng ở Hắc Vân Sơn mạch mấy trăm ngàn quân đội hiện tại toàn bộ đều điều chỉnh đến tông lập thành bên ngoài, này tông lập thành trong lương thực lại không nhiều, làm sao có thể nuôi lên nhiều như vậy quân nhân, về sau trong cung, vị kia đã nghĩ để cho Bạch gia nhiều quên một điểm đi ra, Bạch gia có người nói không nguyện ý, thế nhưng về sau trong cung người câu nói đầu tiên để cho Bạch gia quản sự thành Hữu Thừa tướng, về sau tìm ra Hữu Thừa tướng buôn lậu chứng cứ, bà Bạch gia hầu như sở hữu tài sản thu sạch giao nộp trung công, ngay cả Bạch gia hiện tại tòa nhà đều là mấy ngày hôm trước mới vừa mua, tổ Úc có người nói đều đã bị phong. Phương Vũ càng nghe chân mày càng chặt. Đại nhân Cái gã gã sai và hồ, Người nói là thật. Tôi cam đoan là thật, loại sự tình này ai dám đem ra nói sáng à, ngài nếu là không tin, tùy tiện kéo một người hỏi một chút là được. Được, tiền là các ngươi. Phương Vũ hướng bọn họ phất tay một cái. Tuy là đó là một cái thực lực vi tôn thế giới, nhưng có đôi khi có tiền cũng quả thực dễ xử lý chuyện rất nhiều. Dù sao thế giới này vẫn là người thường chiếm đa số. Hai cái gã sai vặt lấy tiền vui mừng hớn hở đi, lưu lại Phương Vũ một người trầm tư. 100 năm đi qua, không biết hiện tại Bạch còn nhớ hay không được có Bạch Tuyết cùng Bạch Thiên hai người kia. Phương Vũ yên lặng than một tiếng quyết định ngày mai sẽ đi bách phủ chính thức bái phòng phàm cái. Phương Vũ hỏi lão bản cầm xong mấy chai rượu, dự định mang về mọi người cùng nhau uống. Trên đường phố vẫn là hướng người đến người đi náo nhiệt dáng dốc, nhưng là cùng Phương Vũ lúc mới tới sau khi khá có chút không giống, hiện tại trên đường người rõ ràng đều là hướng cùng một nơi chạy. Xảy ra chuyện gì sao? Phương Vũ tùy ý bắt một người hỏi. Người là người bên ngoài đi. Người kia trên giới quan sát Phương Vũ liếc mắt nói rằng, hôm nay Vũ Châu Hoàng gia luyện đan học viện muốn công khai biểu diễn đan. Đối với Liều Mạc là trong học viện hai đại thiên tài luyện đan sư, không đi nữa thì nhìn không đến á. Thiên tài luyện đan sư? A nha, ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết, ta đã nói với ngươi, Hoàng gia học viện cái kia hai cái luyện đan sư 10 năm trước liền hầu như nổi tiếng toàn bộ ưu trụ đại lục. Một người trong gọi Lô Vĩnh Hưng, không đến 100 tuổi niên cấp, dĩ nhiên cũng làm luyện được đan dược thất phẩm. Được khen là có khả năng nhất luyện được thập phẩm đan dược thiên tài siêu cấp. Một cái khác cũng lợi hại, người nói chuyện vẻ mặt tiêu ngạo, riêng là chứng kiến xứng sở Phương Vũ lúc. Lô Vĩnh Hưng. Phương Vũ ở nghe được cái tên này thời điểm cũng không biết cái này nhân loại sau đó đang nói cái gì. Ở đâu? Phương Vũ hỏi. A. Nhìn đột nhiên sắc mặt thay đổi Phương Vũ. Người kia có chút không phản ứng kịp. Bọn họ ở đâu Luyến Đan? Phương Vũ lại hỏi một bên. Thì ở phía trước ai trong tay người lời còn chưa nói hết đã bị Phương Vũ một thanh nắm chặt hướng hắn chỉ địa phương bay đi. Vọt lên trong ngáy mắt, Phương Vũ trong tay sắc mặt người đột nhiên trở nên trắng bệnh. Cao thủ, may mới vừa rồi không chọc tới hắn. Luyện Đan hội trường rời Phương Vũ vị trí chỗ ở khoảng cách rất xa, hầu như kéo dài qua hơn nửa tông lập thành, thế nhưng đối với Phương Vũ tốc độ mà nói, cái này cũng không tính là gì. Phương Vũ mang theo trong tay người rơi xuống đất, sau đó Phương Vũ chính mình liền không thấy thân ảnh hắn ở trong đám người nhanh chóng xuyên qua, nỗ lực tìm kiếm Lô Vĩnh Hưng thân ảnh. Luyện Đan địa phương ở Hoàng Gia Đan Dược ngoài học viện mặt, lấy cung tông lập thành bách tính quan sát, bên trong còn rất nhiều Hoàng Gia học viện học sinh đang nhìn. Thật đây cũng tính là vũ châu hoàng thất vì ổn định dân tâm làm ra tới hoạt động mà thôi. Phương Vũ đứng cách hội trường cách đó không xa địa phương, ánh mắt tập trung ở phía trước trên đài cao. Đã cầm thạch thai diện thượng đã dọn xong hai cái lò luyện đan, cùng với rất nhiều bản đánh bóng bản. Sau đó, thời gian qua đi hơn 100 năm, phương Vũ mới gặp lại Lô Vĩnh Hưng mặt. Nguyên Lai like Lô Vĩnh Hưng trên mặt có chút thịt thị, bây giờ lại đã hoàn toàn không thấy, lộ ra một tấm thanh tú tuấn tú thiếu niên mặt, thân cao cũng cao không biết, bây giờ nhìn đi tới tầm một m9 dáng vẻ, vóc người gầy, trường sam màu trắng xuyên ở trên người hắn có một loại lóe lên dục tiên cảm giác. Phương Vũ trong lòng có một cổ vọt tới trên đài ôm hắn thoáng cái kích động, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, đến khi tranh tại song gặp lại cũng không chế, cho hắn một kinh hỉ. Mau nhìn mau nhìn. Cái kia chính là Lô Vĩnh Hưng, thiên đan sư. Phương Vũ bên cạnh hai cái thiếu nữ hoa quý thảo luận, nhìn về Vĩnh Hưng trong ánh mắt tràn đầy ớn Vũ nhếch miệng, cười cười, Lô Vĩnh Hưng cũng lớn lên a. Chương 99, gặp lại Lô Vĩnh Hưng, Lục Cạ Dị Ổ. Phó Nhất nhiên cũng đi ra. Người xem. Lại một tiếng thét trói tai vang lên, Phương Vũ Nhãn Thần rơi xuống Lô Vĩnh Hưng đối mặt trên thân người kia. Cũng là một thân trường bào màu trắng, mặc mà ở lương cá nhân trên người lại có hoàn toàn khác biệt cảm giác, Lô Vĩnh Hưng làm cho cảm giác chính là một cái đơn giản tươi mát nhà bên đẹp trai đại ca, nhưng là đối mặt Phó Nhất nhiên cũng là một loại quý tộc công tử ca cảm giác. Phó Nhất nhiên tóc dựng đứng lên, mang trên mặt thần thái phi dương cười, hơi nghiêng mắt xế hơi hơi thờ ều, phần phong lưu công tử. Thiên thật là đẹp trai, A Phương Vũ bên người nữ tử nhìn qua đều phải ngất. Hôm nay ta Vũ Châu Hoàng gia luyện đan học viện ở chỗ này cử hành luyện đan thí luyện, tham dự trận đấu người, theo thứ tự là Hoàng gia luyện đan học viện đan dược thiên tài Lô Vĩnh Hưng. Một người mặc áo trắng lao đầu đứng ở Lô Vĩnh Hưng cùng phó nhất nhiên ở giữa, tay phải hướng Lô Vĩnh Hưng vung lên. A, Lô Vĩnh Hưng. Theo Lô Vĩnh Hưng tên vang vọng toàn bộ sân rộng, dưới đài người cũng đều điên cuồng thiết kinh ngạc đầu, chứng kiến Lô Vĩnh Hưng hơi hơi lên cái cảm ánh mắt mọi người tranh tẩy. Như thế hái Bất tri bất giác ở giữa Phương Vũ khỏe miệng cười cũng mang vẻ kiêu ngạo mùi vị. Lô Vĩnh hưng thành kỵu, để cho hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Không biết hắn chứng kiến chính mình, hội là dạng gì biểu tình đây? Vũ Châu Nhị hoàng tử phó nhất nhiên. Lao giả nâng tay trái lên, hô: "Nhị hoàng tử." Phương Vũ thoáng kinh ngạc toàn cái, cái này phó nhất nhiên dĩ nhiên là người hoàng gia, vẫn là Nhị hoàng tử. Thế nhưng kinh ngạc cũng chỉ là tạm thời, đối với người thường mà nói hoàng gia khả năng vẫn là loại kia xa không thể chạm tới, nhưng là đối với Phương Vũ những cường giả này mà nói, hoàng gia liền không tồn tại cường đại như vậy lực khí. Đừng nói tiểu tuyết nữ thực lực ở toàn bộ vũ châu đại lục cũng không tìm tới đối thủ, đã nói phương vũ thực lực đi đến Du Châu hoàng thất cũng là sẽ nhận được 10 phần lễ đái. Hôm nay hai người bọn họ đem lại ở chỗ này tiến hành luyện đan. Luyện chế đan dược là thất phẩm băng tâm đan. Tài liệu có 3 phần, thời hạn 3 cách giờ. Lao giả nói xong thân ảnh liền không thấy. Băng tâm đan là trên đại lục tương đối phổ biến một loại đan dược, dùng có thể khiến người linh hồn nằm ở trạng thái thanh tỉnh, có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngừa chức thời điểm tẩu ma. Tuy là phổ biến, nhưng mà đẳng cấp càng cao băng tâm càng là khó có được hơn nữa tác dụng cũng càng lớn. Nếu như Tiểu Tuyết nữ đột phá thời điểm phục tùng dùng băng tâm đan, cái kia phòng trừng cần cần phẩm ở trên đan dược mới được. Lão giả lui xuống đi sau đó đã có người đem trang bị đầy đủ thảo dược cái dương mang lên trên đài. Còn chưa có bắt đầu luyện chế, người trước mặt cũng đã có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thuốc. Bắt đầu tranh tài thời điểm người trên quảng trường đều 10 phần tự giác không có ở nói chuyện, hận không thể ngừng thở mới có thể không quay rối đến trên đài người. Phương Vũ ánh mắt một mực tập trung ở Lô Vĩnh Hương trên người. Nguyên Lai like trên mặt còn mang theo từng tia từng tia nụ cười Lô Vĩnh Hương ở lúc chế thuốc sau khi cũng là vẻ tươi cười cũng không có, hết sức chăm chú nhìn chằm trước mắt rất nhiều dự liệu giơ tay lên thời khắc, liền thật nhiều đủ loại kiểu dáng thảo dược bay đến lô vĩnh hưng trên tay sau đó bị hắn ném vào trong lò luyện đan đi. Tuy là luyện đan thời gian rất dài thế, nhưng hầu như không ai hội cảm thấy khô khăn, luyện đan sư như vậy rất thưa thất mà người, bình thường có thể gặp phải một hai cũng không tệ, nơi nào còn có thể giống như giống như vậy quang minh chính đại nhìn nhân ra luyện đan. Hơn nữa, hai vị này nhưng là thất phẩm luyện đan sư a. Thất phẩm? Phương Vũ nhớ tới trước đây ở thất rượu thành bên trong thời điểm, Lam Tư Thông trong nhà cũng có một vị luyện đan sư, đó mới là cái nhị phẩm luyện đan sư cũng đã có loại kia đánh ngộ, ở Lam gia hầu như không ai dám chống đối hắn. Mà bây giờ Lô Vĩnh Hưng, cũng là một thất phẩm luyện đan sư, dậm chân một cái, phòng trường toàn bộ ưu châu đại lục đều sẽ tùy theo dao động chấn động. Không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ thời điểm, Lô Vĩnh Hưng đối mặt phó nhất nhiên lò luyện đan đột nhiên phanh một tiếng, tuôn ra một cổ khói đen. Thất bại. Chỉ có ba canh giờ, dược thảo cũng chỉ có 3 phần, lúc này tốt nhất không nên thất bại, nếu không đối với phía sau luyện chế cũng sẽ tạo thành nhất định tâm lý ảnh hưởng. Thế nhưng phó nhất nhiên cũng không có quá khẩn trương, hắn chỉ là cau một cái, từ bếp lò trong lấy ra sắc cặn thuốc, lập tức bắt đầu lại chế, trên mặt vẫn như cũ là nghiêm túc biểu tình, nhìn không ra vẻ Phương Vũ không khỏi thầm than một tiếng, quả nhiên luyện đan sư tâm tính so với người thường đều phải càng thêm vững vàng một ít, cái này phó nhất nhiên, có thể ngồi vào phẩm luyện đan sư vị trí, chỉ sợ cũng không phải vận khí gì tạo thành, cũng là có chút thực lực. Hai canh giờ thời điểm, Lô Vĩnh Hưng chân mày cũng nhớ lại, thoạt nhìn càng nghiêm túc một ít. Phương Vũ biết đại khái, đây là muốn thành đan, thành bại lúc đó giơ lên, nếu như thất bại, như vậy còn lại thời gian hiển nhiên không đủ hắn lại luyện chế một phần, nếu như thành công, cái kia chính là thắng. Phương Vũ cũng yên lặng rất nhanh tay. Ai nha làm sao chậm như vậy, thực sự là, chẳng phải luyện cái đan nha. Đột nhiên Vắng vẻ trong đám người tuôn ra một thanh âm. Bao quát Phương Vũ ở bên trong vô số người mang theo trách cứ ánh mắt nhìn về phía cái kia lên tiếng người, coi như không phải luyện đan sư cũng nên biết luyện đan thời điểm sợ nhất người khác quấy dối. Phương Vũ nhìn một chút trên đài hai người, dường như đều không có vấn đề gì. Thế là hắn quay đầu đi hướng người nói chuyện kia. Lại không câm miệng, ta liền để ngươi hối hận sinh ra ở trên đời này. Phương Vũ nhỏ giọng nói rằng, nhãn thần âm ngoan, ngươi lại là cái nào can thông, mở cái gì phổ. Biết ta là. Người kia một câu lời còn chưa nói hết đã bị Phương Vũ rất nhanh cái cổ nhắc tới. Ngươi người kia trong nháy mắt hít thở không thông, ngay cả lời đều không nói được. Phương Vũ không muốn ở Lô Vĩnh Hưng trận đấu thời điểm gây sự, thế là ba một tiếng đem người ném xuống đất, nói, "Không cần để cho ta nghe thấy người thành âm. Người kia rõ ràng bị sợ ngốc, ngồi chồm hổm dưới đất bưng cái cổ ngay cả ho khan cũng không dám ho khan thoáng cái, sắc mặt xanh lét tử, sợ hại Nhãn Thần rơi xuống Phương Vũ trên người. Phương Vũ xoay người đi tới chính mình vừa rồi vị trí tiếp tục xem trận đấu. Bàng quan người nhìn về phía Phương Vũ Nhãn Thần lập tức cũng không giống nhau, mang lau một cái ước ao và sững bãi. Phương Vũ cũng không thèm để ý những thứ này, như trước nhìn chăm chú vào Lô Vĩnh Hưng phương hướng. Lúc này Lô Vĩnh Hưng sắc mặt căng thẳng, tay phải bông nhiên vỗ lò luyện đang chế, trong nháy mắt ba đóa quang mang liền đột tới. Lô Vĩnh Hưng hung tay lên, ba đóa quang mang liền đến trong tay hắn trong bình ngọc. Một cổ nồng đậm mùi thuốc ở trên quảng trường tràn ngập ra, Phương Vũ hít sâu một hơi, trong nháy mắt cảm giác mình tâm thần đều trong phút chốc trầm định hạ xuống. Một cổ mát lạnh khí tức tại hắn tứ chi bách hại ở giữa dư đảng, chỉ là mùi thuốc, liền có như vậy công hiệu, quả nhiên không hổ là đan dược tác phẩm. Phang. Bên kia, Phó Nhiên che cũng bị ra, đồng dạng ba miếng đan dược tới, lại làm một cổ cái hòm thuốc tràn ngập quảng trường. Phương Vũ thoáng tương đối thân cái Vô luận là hương vị mức độ đậm đặc vẫn là công hiệu, đều là Lô Vĩnh Hưng càng tốt hơn, dù sao so với hắn phó nhất nhiên dùng nhiều nửa canh giờ. Như vậy kết quả cũng không gì đáng trách. Đan dược đều luyện chế xong thành, ba vị lao giả đồng thời xuất hiện ở Lô Vĩnh Hưng cùng phó nhất nhiên ở giữa, tiếp nhận mỗi người bọn họ đang luyện đan dược, trao đổi lẫn nhau. Nửa ngày, ở giữa vị lao giả kia đứng ra, nói, trải qua mấy vị trưởng lão bình phán, lần này luyện đan, lấy Lô Vĩnh Hưng băng tâm đan, càng tốt hơn. Hiện trường trong nháy mắt náo động ầm ầm, vô số người vì Lô Vĩnh Hưng thắng lợi vui mừng khôn xiết lấy. Phó nhất nhân bất đắc cười, cười cầm đầu vỗ tay. Oa! gia thì nói ta ra Lô Vĩnh Hưng là lợi hại nhất. Cái gì nhà ngươi, nhân ra từ lúc nào thành nhà ngươi? Chính phải chính phải. Phương Vũ bên cạnh hai cái tiểu cô nương cười đùa giỡn. Hoa ngươi xem. Hắn xem ta. Hắn hướng ta cười. A. Lô Vĩnh Hưng nhãn thần chuyển động một vòng, đột nhiên đứng ở Phương Vũ trên người, khó có thể tin xem nửa ngày mới bật cười. Hắn qua đây. Ngươi nói hắn là không phải coi trọng ta. Ai nha cô nãi mại ngươi liền thành tỉnh một chút đi, nhân ra nơi nào là đang nhìn ngươi? Không phải ta. Đó là ai? Nữ hài không thể tin được hỏi. Cái kia một cô bé khác cẩn thận từng ly từng tí chỉ chỉ Phương Vũ phương hướng. Lô Vĩnh Hưng cũng đúng là hướng đi tới bên này, hắn hiện tại cũng là nguyên anh sơ kỳ thực lực, bình thường tốc độ cũng đã rất đáng sợ, huống chi hắn hiện tại kích động hận không thể bày tới. Mấy bước liền đi tới Phương Vũ trước mặt. "Phương Vũ ca?" Lô Vĩnh Hưng khó có thể tin hỏi, hắn còn có chút không dám tin tưởng. "Ừm." Phương Vũ cười gật đầu, giơ tay lên xoa xoa Lô Vĩnh Hưng đầu, tựa như 100 năm trước như thế. "Phương Vũ ca." Lô Vĩnh Hưng vui vẻ Phương Vũ trong lòng. Hai cái đại nam nhân ở trên đường như vậy ôm ở cùng nhau đúng là có chút kỳ quái, người chung quanh nhìn về phía mấy người bọn họ ánh mắt cũng có chút kỳ quái. "Vĩnh Hưng, đây là?" Lô Vĩnh Hưng phía sau, Phó Nhất Nhiên hồ nghi hỏi. "Đây là ta ca." Này hơn 100 năm qua, Lô Vĩnh Hưng chẳng bao giờ hưng phấn như thế, ngay cả trước đây hắn lấy không đến 100 tuổi tuổi tác luyện chế thành công gia đan dược thất phẩm thời điểm cũng không có hưng phấn như thế qua. "Đại ca ngươi tốt, ta là Phó Nhất Nhiên, Lô Vĩnh Hưng bằng hữu. Phó Nhất Nhân cười nói đến, hoàn toàn không có một chút nhị hoàng tử kiêu ngạo. Người tốt, ta là Phương Vũ." Phương Vũ cũng cười gật đầu. Thực sự là kiểu Ngưỡng đại danh a? Người chính là Phương Vũ a? Phó Nhất nhiên vẻ mặt bừng tĩnh đại ngộ biểu tình. Ừm. Phương Vũ hơi nghi hoặc một chút, chính mình cũng không đến nổi nổi danh đến để cho nhị hoàng tử đều biết đi. Còn chưa phải là người này, suốt ngày ở bên thai ta nói. Phó Nhất nhiên chỉ chỉ Lô Vĩnh Hưng. Hắc hắc, đối với Tư Thông ca, Mã Đẳng ca bọn họ đâu? Lô Vĩnh Hưng chưa từng quên hỏi một câu hắn vài cái huynh đệ huấn hộ. Chương 100, huynh đệ đoàn tụ, Luca dị ổ. Bọn họ đều ở chung với ta đâu, đi xem đi, nhất định có thể đem bọn họ gọi cho dần mình. Phan Vũ vừa nghĩ tới Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng sẽ có biểu tình liền cười. "Tốt, Lô Vĩnh Hưng trùng điệp gật đầu, quay đầu nói với Phó Nhất Nhân, "Nhất Nhân sư huynh, làm phiền ngươi cùng các sư phụ nói một tiếng, ta có chút chuyện, về trễ một chút." "Tốt, ngươi đi đi, hôm nào không nên quên mang ta cũng gặp bọn hắn một chút, suốt ngày nghe ngươi ở bên thai ta nói, nghe được Lô Thái ta đều dài hơn kén." Phó Nhất Nhân bất đắc dĩ khoát kho tay, thực thời không có đi phá hư huynh đệ bọn họ ở giữa gặp mặt. Mang theo vài rượu đến tòa nhà thời điểm Phương Tịnh đám người đã chuẩn bị xong rất nhiều cấm dược, mười phần phong phú. Tiểu Vũ trở về rồi. Mã Đẳng la lớn, "Mau tới, mau tới!" sẽ cho người, hơn 100 năm cũng không có ăn thật ngon một bữa cơm, ta đều nhanh tèm chết. Đừng lúc ních, còn chưa mở cơm đây. Lam Tư Thông ba một tiếng đánh xuống mã đẳng dự định ăn vụ tay. Rồi rồi, không ăn vụng không ăn vụng. Mã đẳng dơ hai tay lên đầu hàng. Phương Vũ cười nhìn trước mắt đám người kia, nói, "Hôm nay cho các người một kinh hỉ, các người đoán một chút. Kinh hỉ, chẳng lẽ là trong rượu này thả cái gì?" Mã đẳng nghi hoặc khoát khoát tay trong một vỏ rượu. Ai, là xong, hay là trực tiếp ra đi? Phương Vũ lắc đầu, đối lấy ngoài cửa gọi ngón tay. Một thân áo bảo trắng thiếu chỉ có đi tới Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng trừng mắt to nhìn đi tới người, trong tay đổ vật xuống cũng không biết. "Lô Vĩnh Hưng." "Mã Đẳng khó có thể tin hô." "Mã Đẳng ca." Thư Thông ca." Lô Vĩnh Hưng cười hô lên bọn họ tên, 100 năm không gặp, nhưng là bọn họ vẫn là huynh đệ. "Tốt, tiểu tử ngươi, hiện tại dáng dấp lớn như vậy." Làm thư Thông một cái lắc mình liền đến Lô Vĩnh Hưng trước người, ôm bả vai hắn. Phương Vũ cười nhìn bọn họ, giơ lên trong tay rượu, "Đêm nay không say không nghỉ, như thế nào?" "Tốt." Phương Huyền cười gật đầu tán thành, huynh bọn họ vài cái đã lâu không có ở uống rượu với nhau đây. Phương Vũ đẩy ra từng, vò từng vò rượu, bày ra trên bàn. Nhất khởi, mùi rượu bốn phía. Lam Tư Thông từ từ nhắm hai mắt húp húp mũi, vẻ mặt hưởng thụ gián giấc. Giới thiệu lẫn nhau sau đó mấy người rất nhanh thì quen thuộc, bao quát Phương Huyền tiểu tuyết nữ cùng Phương Tịnh hai người, lúc đầu mấy người này tuổi tác cũng đều không khác mấy, số tuổi này, ở vũ châu đại lục cũng chỉ có thể là song lạm thanh niên đi. Thất phẩm luyện đan sư. Làm Tư Thông vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lô Vĩnh Hưng, hắn đối với luyện đan sư nghề nghiệp này nhiều ít vẫn là hiểu một chút, tần độ khó so với tu luyện không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Đã nói nhà bọn họ cái kia luyện đan sư Hơn mấy chục năm cũng mới từ nhất phẩm đến nhị phẩm, ở đi lên thì càng thêm khó khăn, mà Lam Tư Thông ở 100 tuổi không đến nghiên cấp liền trở thành thất phẩm luyện đàn sư, thật sự là thiên tài. Vài cái huynh đệ đã thật lâu không gặp, này thấy một lần, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, thế là tất cả mọi người uống có điểm cao. Phương Vũ ca, các người kế tiếp có tính toán gì không? Lô Vinh hướng hỏi. Sẽ ở Tông Lập Thành nán lại một đoạn thời gian, bất quá sẽ không quá lâu, sau đó chúng ta sẽ đi diệt thất bảo các ở U Châu phân bộ. Nhắc tới thất thất Phương Vũ nhãn thần âm thầm. Thất bảo các. Lô Vĩnh Hưng ngoại trừ biết mã đẳng cùng thất bại các ở giữa vướng, việc ở ngoài đối với Phương Vũ huynh đệ vài cái sự tình cũng là tuyệt không rõ ràng. Phương Vũ cùng Lô Vĩnh Hưng nói đơn giản toàn cái, cứ việc chỉ là nói đơn giản nói, Lô Vĩnh Hưng cũng có thể từ Phương Vũ trong câu chữ cảm nhận được lúc đó hận cùng tuyệt vọng. Thất bại các, thật không ngờ không chịu nổi. Ta và các ngươi cùng đi." Lô Vĩnh Hưng đột nhiên hô. Phương Vũ sững sờ thoáng cái. "Ta và các ngươi cùng đi." Lô Vĩnh Hưng còn nói một lần, nửa khí kiên định. "Nhưng là, sư phụ ngươi, cái này không cần lo lắng." Cái kia Hoàng gia học viện chỉ cần đạt được ngũ phẩm luyện đan sư là có thể tốt nghiệp, ta rất sớm trước đây thì đã đến, chỉ là phó nhất nhiên trong nhà nếu muốn để cho ta lưu lại, hơn nữa ta lúc đó cũng không có hỏi thăm đến các ngươi ở đâu, thế là liền lưu lại, hiện tại ta tìm được các ngươi, đương nhiên muốn cùng các ngươi cùng đi. Bằng không các ngươi đi, ta một người ở chỗ này đủ trâu, có ý gì? Phương Vũ không có lên tiếng, nhìn một chút Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng mấy người. Vĩnh Ngưng, ngươi không biết, cái này rất nguy hiểm." Lam Tư Thông cao mày nói rằng. Nguy hiểm? Các ngươi luôn coi ta là thành một đứa bé, ta hiện tại đã nguyên anh sơ kỳ, sẽ không nhờ các ngươi chân sau. Suốt nữa, nếu bản vậy nguy hiểm, Tiểu Tuyết tỷ cùng Tĩnh tỷ hai cái cô nương đều có thể cùng các ngươi cùng đi, vì sao ta lại không được?" Lô Vĩnh Hưng hờ hững mà hô. Ph Phượng Tịnh Niệm không được bật cười, nàng tự tay bả Lô Vĩnh Hưng kéo hồi đến trên cái băng, nói, "Vĩnh Hưng nói có lý a, các ngươi làm gì một mực coi người ta là thành tiểu hài tử xem." Phương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Được, ta nghe Tam tỷ." Phương Tịnh Nhãn thần rơi xuống Lam Tư Thông trên người, "Hảo hảo, ngươi nói là xong." Lam Tư Thông bất đắc dĩ đầu hàng, "Được rồi, Vĩnh Hưng liền theo ta, ta bảo vệ ngươi ha ha." Chút xuống một ngụm nói. Di Lô Vĩnh Hưng vẻ mặt bất bỏ, ta mới không cần ngươi bảo hộ, ta cũng không phải không có biện pháp bảo vệ mình. Ha ha ha. Mọi người cười lớn uống rượu nói chuyện tiếu. Một đêm này, có lẽ là bọn họ đời này qua nhất phóng túng một đêm. Sáng sớm hôm sau, Phương Vũ sáng sớm liền chạy đi bách bên ngoài phủ mặt, vẫn là một bộ vắng vẻ dáng vẻ. Đến Phương Vũ bọn họ thực lực này, chỉ cần bọn họ muốn, bao nhiêu rượu cũng uống không say, bọn họ hoàn toàn có thể dùng linh lực đem thân thể bên trong rượu đều tống ra tới. Phương Vũ trước giờ cùng Lô Vĩnh nói, ở nơi này tông Lập thành, Lô Vĩnh Hưng tên thể sánh bằng Phương Vũ dùng tốt nhiều. Lô Vĩnh Hưng bái tiếp cũng đã đến. Phương Vũ hồi đến trong sân nhỏ thời điểm Lô Vĩnh Hưng đã chuẩn bị xong. "Phương Vũ ca, hiện tại đi không?" Lô Vĩnh Hưng sửa lại cổ áo một chút, hỏi. "Ừm, đi thôi, hôm nay hai chúng ta cho ngươi làm gã sai vặt." Phương Vũ trong lòng ôm một thanh phổ thông trường kiếm, nhìn về phía Lô Vĩnh Hưng phía sau Lam Tư Thông, nói rằng: Haha, ta cũng không dám dùng a." Lô Vĩnh Hưng vội vã xua tay. "Có cái gì không dám dùng, tiểu vũ cùng ta cho ngươi làm gã sai vặt, loại cơ hội này cũng không phải là mỗi ngày đều có, ngươi còn không biết nắm lấy cơ hội, thực sự là." Lam Tư Thông cười vỗ vỗ Lô Vĩnh Hưng đầu. "Chúng ta đi thôi." Phương Vũ nói: "Ừm." Phương Vũ cùng Lam Tư Thông đi theo trang phục Lô Vĩnh hương phía sau ngồi trên chuẩn bị xong Cố Kiệu hướng Bạch Phủ Phương hướng đi. Không gian nửa cách giờ, Cố Kiệu liền dừng lại, Phương Vũ quay đầu liếc mắt nhìn Tăng Quốc người, kinh ngạc phát hiện bốn người này dĩ nhiên thuần một sắc trúc cơ đỉnh phong. "Tiểu tử ngươi, ngay cả Tăng Quốc người cũng lợi hại như vậy?" Lam Tư Thông cũng nhìn thấy, kinh ngạc hỏi. Dùng bốn cái trúc cơ đỉnh phong tu chân giả Tăng Quốc, việc này cũng không phải bình thường người khô tới. Đối với bọn họ loại thực lực này, người mà nói khả năng không tính là gì, nhưng là đối với người thường mà nói, trúc cơ đỉnh phong đã có thể là song làm cứng, giả. Thảo nào này cố kiểu đi nhanh như vậy như thế vương vàng, hiện tại xem ra cũng nên thực sự là tài đại khí thô. không phải ta muốn cầu, là phó nhất nhiên thế ta. Lô Vĩnh Hưng vội vã xua tay, không có ý tứ nói rằng: "Xích xích." Lam Tư Thông không nói thêm gì nữa. Bạch phủ đại môn đã mở ra, đứng ở cửa hai người thị nữ, chứng kiến Lô Vĩnh Hưng thời điểm nhãn tình sáng lên. "Lô đại nhân, đại nhân chúng ta đã tại bên trong chờ đấy, mời đi theo ta." Một người trong thị nữ đi lên trước nói rằng. "Ở bên trong chờ đấy." Lô Vĩnh Hưng trước mặt người ở bên ngoài vẫn là cái kia cao, cao tại thượng thiên tài luyện Đan sư. Đối với một cái nghèo túng thương nhân nhà tự nhiên không cần quá khách khí, lời này ý tứ chính là đang chất vấn vì sao người bên trong không được ra ngôn tiếp. Phương Vũ cùng Lam Tư thông đối với nhìn kỹ liếc mắt đều thấy đối phương trong mắt tiêu ý. Đại nhân hắn ngày gần đây hàn tởn tờ, tờ phát tác, thực sự không thể hành động, thế là không có thể xuất môn lên tiếp, mong rằng Lô đại nhân bao dung. Thị nữ kia ở Lô Vĩnh Hưng một ánh mắt phía dưới dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống, giọng nói bối rối. Phương Vũ cho rằng Lô Vĩnh Hưng đại khái hãy bỏ qua nàng đầu không nghĩ tới này Vĩnh Hưng nhìn chầm chầm người thị nữ này xem có chừng 5 giây mới nói, dẫn đường thị nữ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lời nói đều không nói rõ ràng, là lớn đại nhân mời. Lô Vĩnh Hưng lúc này mới cùng đi theo đi vào. Bạch ra ra chủ đương thời Bạch Phượng Vũ đang ngồi ở phòng khách chủ vị, tóc sáng trắng, yêu đỗi rất rất hạng, thế nhưng liên tục run rẩy giữa hai chân tiếp nghiệm chứng thị nữ lời nói. Henter hatter. Phương Vũ không biết đánh là một loại gì dạng bệnh, chỉ đuổi đi bên trên tu chân lộ, Phương Vũ chưa từng có đã sinh bệnh, chỉ là thụ thương. Hiện tại người coi như là người thường cũng sẽ bình thường cường thân kiện thể, bình thường đều rất ít sinh bệnh, mà đường đường nhất gia gia chủ, như thế nào lại dễ dàng như vậy bị bệnh ma đả đảo, chỉ có một cái khả năng, chúng độc Nghe tới cái này, Phương Vũ Nhãn thần lại lẫnh vài phần. Bởi vì Bạch Tuyết quan hệ, Phương Vũ đối với Bạch gia cảm giác vẫn không tính là quá kém. "Lô đại nhân, không có thể xuất môn nên tiếp thực sự là xin lỗi." Bạch Phượng Vũ nhảy né hướng Lô Vĩnh Hưng ở đầu. Lô Vĩnh Hưng cũng không nói thêm gì, không có trách cứ cũng không có tha thứ, chỉ là đi thẳng tới bên cạnh chô ngồi xuống. Ánh Bạch Phượng Vũ sắc mặt có vẻ lúng túng, bất quá rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, không biết Lô đại nhân hôm nay tới nhà của ta là có chuyện gì. Lô Vĩnh Hưng vẫn là không nói lời nào, nhãn liếc liếc trong đại sảnh số lượng không nhiều nữ. "Các ngươi tất cả đi xuống đi." Bạch Phượng Vũ phất tay một cái, hắn hiện tại bộ dáng này, ngược lại không lo lắng còn có người hội ra hại hắn. Thế là trong đại sảnh chỉ còn lại có Bạch Phượng Vũ cùng Lô Vĩnh Hưng ba người. Ta liền thẳng lời nói nói thẳng, hôm nay ta tới này, cũng không có chuyện gì là, mà là ta đại ca, Phương Vũ, có một số việc cùng người nói. Lô Vĩnh Hưng nhìn về phía phía sau Phương Vũ. Đại ca? Chương 101, Bạch Gian, Luca Giò. Bạch Phượng Vũ nhãn thần có chút méo hoặc, hắn làm sao còn không biết thiên tài luyện đan sư Lô Vĩnh Hưng có một đại ca? Bạch đại nhân khỏe. Phương Vũ ôm kiếm hướng hắn cúi cái cung, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Ngài có cái gì Bạch Phượng Vũ đang định hỏi thời điểm, chỉ thấy Phương Vũ vung tay lên, một ánh hào quang hiện lên. Trên mặt đất là hơn hai cái khối băng lớn, công công chọn đặt trong đại sảnh, cường liệt hàn khí để cho cả nhà trong nhiệt độ chợt hạ xuống rất nhiều. Bạch Phượng Vũ ánh mắt chạm tới băng trong quan tài bóng người, thân thể trong nháy mắt không ngừng run rẩy. Trong quan tài Bạch Tuyết tinh xảo khuôn mặt không có phát sinh mảy may biến hóa, án tính như là ở đông tuyết bên trong ngủ say. Tuyết Nhi Bạch Phượng Vũ nguyên bản kiên nghị ánh, mại, ánh chí ra nước mắt. Phương Vũ lại từ trong lòng móc ra Bạch Tiên cho Bọn họ là bởi vì ta mà chết. Vì thế ta cảm thấy hết sức xin lỗi, ta cũng đã đáp ứng mạch tuyết, nếu như bách ra gặp nạn, ta nhất định đứng ra." Bạch Phượng Vũ nhắm mắt lại, hít sâu hai cái, lần thứ hai mở lúc sau đã nhìn không thấy vừa rồi bi thống. Hắn nhìn xuống không nhìn tới mặt đất hai bóng người, nắm trong tay lấy mặc bội, không biết suy nghĩ cái gì. Phương Vũ đám người không thể làm gì khác hơn là lặng lặng chờ đấy. "Tuyết Nhi à, thật là cái rất hảo hải tử, mặc dù có thời điểm tính khí lớn một chút, đó cũng là ta cho cưng chịu, không chắc nàng ta vốn còn muốn chờ hắn trở lại, cho nàng nói nói." Bạch Vũ liền có chút nói không được. Phương Vũ cũng trầm mặc, đối với Bạch Tuyết, hắn quả thực ôm máy nãy Các ngươi đi thôi, Bạch Phượng Vũ đột nhiên phất tay một cái nói, hắn dường như trong nháy mắt già đi trông tuổi, trong mắt thần thái cũng hạ xuống rất nhiều. Phương Vũ trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao bây giờ. Cảm ơn các người hỗ trợ bả Bạch Tuyết trả lại. Bạch Phượng Vũ hướng Phương Vũ đám người xin lỗi. Bạch đại nhân. Lúc này Phương Vũ phía sau Lô Vĩnh Hưng đứng lên, thanh tú mày nhăn lại đến, trên người hắn như cũ có loại kia thiếu niên có một tính trẻ con, nhưng là khí thế đã không thể khinh thường. Lô đại nhân. Bạch gian không đốc, trước mắt cái này tú thiếu niên, ở toàn bộ vũ đại lục đều có hết sức quan trọng địa vị. Hắn chính là cùng nhị hoàng tử đặt song song thiên tài luyện đan sư a. Đại ca của ta tất nhiên nói, người nọ là bởi vì hắn mà chết, ta biết thương thế của người tâm, đây là nhân chi thường tình, ngươi có thể trách ta, trách ta đại ca, thế nhưng ngươi không thể không cấp chúng ta xin lỗi cơ hội, ngươi cho rằng như ngươi vậy cảm chịu, nàng liền có thể sống lại sao? Lô Vĩnh Hưng lời nói như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp cắm vào Bạch vượng Vũ đã yếu đuối không chịu nổi trong tim. Hắn biết, hắn làm hết thể đều vô pháp bù đắc, nhưng là, hắn vô pháp dùng nữ nhi mình cùng tay chân tính mệnh tới bảo toàn gia tộc mình. Bạch đại nhân, ta và Bạch Tuyết là bạn rất tốt, là ta không có hảo hảo bảo hộ nàng. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là ta không thể thay thay nàng bảo hộ gia tộc của nàng." Phương Vũ trầm lại giọng. Phương Vũ ý tứ đã rất rõ ràng, hắn cũng không phải là bởi vì Bạch Tuyết chết mới đứng ra bảo toàn Bạch ra, coi như Bạch Tuyết không có việc gì, Bạch gia gặp nạn, hắn chính là hội đứng ra. Bạch Phượng Vũ trên mặt bi thống càng thêm khắc sâu. Người tên hôn đản này." Một thanh âm từ Phương Vũ phía sau vang lên. Cùng lúc đó, một cổ quyền phong kẹp theo khí thế ác liệt hướng Phương Vũ nhanh chóng mà đến. Phàng. Xuất phát từ tự thân bản năng, Phương Vũ trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ đến từ Thần sơ kỳ cường giả áp. Người đến lại trực tiếp bị cổ uy áp này đã kích bay ngược ra, vang một tiếng vang thật lớn, ngã vào phòng khách trên vết tường. Phương Vũ quay đầu nhìn lại, một người mặc trường sam màu xanh người đàn ông trung niên chính bưng chính mình miệng ngực viện tượng đứng lên. Phương Vũ cau mày nhìn hắn, tiến lặng tu uy áp. Bạch Phượng Vũ bị vừa rồi trong nháy mắt đó Phương Vũ phóng xuất ra uy áp dọa cho dần mình, như thế làm người sợ hãi khí tức để cho hắn đối với trước mắt Phương Vũ có đổi mới. Ai cho ngươi tiến đến? Bạch Phượng Vũ mặc dù không cách nào đứng thẳng, nhưng là thân là Đồ gia, nên có uy nghiêm vẫn có. Có phải là hắn hay không? Có phải là hắn hay không hại chết Bạch Tuyết? người đến hai mắt trung hồng, nhìn về phía Phương Vũ Nhãn Thần hận không thể lập tức tiến lên xé hắn. Đúng. Phương Vũ Nhãn Thần đạm mạc, hướng hắn gật đầu. "Cha, cái này nhân loại không thích người, giết đi." Tiểu Thất cảm thụ được từ người kia trên người truyền đến hận ý, ngẩng đầu lên nói với Phương Vũ. Phương Vũ không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Người người đàn ông trung niên nhìn Phương Vũ, muốn xông tới vì Bạch Tuyết báo thù, nhưng là lại biết mình đánh không lại hắn, oán hận một vòng nện ở phía sau trên tường. Mặc dù đã tưởng tượng đến hôm nay lại là cái thế nào chẳng cảnh, nhưng Vương Vũ vẫn còn có chút bất đắc cùng với thật sâu ấy nãy. Nếu như có thể Hắn làm sao không muốn để cho Bạch Tuyết hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở chỗ này chứ? Chứng kiến trước mắt Bạch Phượng Vũ cùng người đàn ông trung niên, Phương Vũ nhịn không được lại nghĩ tới Phương gia thôn bị diệt môn ngày đó. Cái kia một hồi hỏa hoạn, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Khi đó chính mình, khả năng cũng nên là như thế này tâm tình đi. Lô Vĩnh Hưng đứng ở Phương Vũ trước mặt nhìn vừa rồi muốn đánh lén Phương Vũ người, nói: "Các người Bạch gia, chính là như vậy đạo đại khách." Ha ha. Người đàn ông trung niên đứng lên, trầm trọng cười hai tiếng, rõ ràng chính là cũ nhân, còn nói thế nào đạo đại khách. Ngươi Lô Vĩnh Hương tiến lên một bước lại bị Phương Vũ cả lại. "Tôi đi." Phương Vũ nói: "Bạch Tuyết sự đình, vô luận nói như thế nào, đều là ta sai, hôm nay, ta bạ Bạch Tuyết trả lại, sau ngày hôm nay ta sẽ ở tông lập thành dừng lại 3 tháng, nếu có chất trợ, có thể tới tìm ta." Phương Vũ xoay người nói với Bạch Phượng Vũ. Ánh mắt ở băng bên trong Bạch Tuyết trên người lưu luyến chốc lát, Phương Vũ mới không thể nghe thấy thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài. Lam Tư Thông cũng cùng đi theo đi ra ngoài. Lô Vĩnh Hưng nhìn một chút Bách Phượng Vũ Trần, tự tay ở bên cạnh trên bàn buông xuống một cái nho nhỏ hũ gấm. Trong phòng khách thế là chỉ còn lại có Bạch Phượng Vũ cùng vừa mới đó người đàn ông trung niên, cùng với mặt đất nằm Bạch Tuyết cùng Mã Tiên. Ai Bạch Phượng Vũ trùng điệp thở dài một hơi, lưng dựa vào ghế, cả người phảng phất vừa già trăm tuổi. Người đàn ông trung niên đi tới lô Vĩnh Hưng lưu lại hộp gỗ bên cạnh, mở ra xem. Một cổ mùi thuốc nồng nặc sông vào mũi, đồng thời trong phòng nhiệt độ dĩ nhiên tự động để thằng khói, cùng Phương Vũ ở lúc nhiệt độ hoàn toàn là hai cái khác biệt mùa. Đan dược thất phẩm, Lộc Viêm Đan. Người đàn ông trung niên tay run run, quay đầu nhìn về phía địa vị cao bên trên Bạch Phượng Vũ. Đại ca Bạch động giọng nói đều run tờ tờ, thật luôn có, thế nhưng trước đây nhà bọn họ có tiền thời điểm còn có thể mời được một ít luyện đan sư vì Bạch Phượng Vũ luyện chế Lộc Viêm đan. Cho nên mấy năm nay một mực cũng đều bình an vô sự, chỉ là mỗi lần chân tở tờ, tờ tái phát sẽ phải tìm đan dược căn nghỉ Thế nhưng trong vòng một đêm ra đạo xuống dốc Bách ra cũng lại mời không nổi những cái kia mắt cao hơn đầu luyện đan sư, cho nên hắn chân tở tờ, tờ liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, từ nay về sau buộc phát nghiêm trọng, ngay cả đường đều không thể đi. Mà Bách ngân trong tay viên này Lộc viên đan cũng là thất phẩm. Luyện đan sư tấn chức, trình độ khó khăn mọi người đều biết, thế là đẳng cấp cao dược bộ phát khó có được. Giống như vậy một viên đan dược thất phẩm, coi như là trước đây Bách cũng không thể đơn giản cầm ra. Cho bọn hắn đưa trở về Bạch Phượng Vũ lại phất tay một cái để cho Bạch Ngân cho đưa trở về. "Đại ca." Bạch Ngân coi như lại không thích Phương Vũ đám người, cũng sẽ không cầm Bạch Phượng Vũ thân thể nói đùa, còn như vậy mang xuống, hắn hai cái đuổi, sớm muộn phế bỏ. "Ta bảo ngươi đưa trở về." Bạch Phượng Vũ tức giận vỗ vô tay bên cái bàn. "Vì sao?" Bạch Ngân thành thực trong minh bạch, nhưng hắn không đành lòng đại ca cứ như vậy ngày càng suy sụp xuống, liền một viên đan dược, lẽ nào là có thể để ta tuyết nhi mệnh sao? Nơi đây không có người ngoài, thế là Bạch Phượng Vũ trong mắt cũng rốt cục có nước mắt. "Đại ca." Bạch Ngân giọng nói cũng có chút trọng. Ngươi vì sao nhất định phải như vậy làm thấp đi Tuyết Nhi tồn tại? Tuyết Nhi tính mệnh là lấy bất kỳ vật gì đều không thể cùng với tương đề. Đại ca ngươi khó khăn nói không do sao? Không được, ngươi so với ai cũng hiểu, nhưng là Tuyết Nhi đã không được ở, thương thế của ngươi tâm, lẽ nào ta không thương tâm à, nhưng là thương tâm nàng là có thể trở về. Coi như ngươi giết vừa rồi mấy người kia, Tuyết Nhi là có thể trở về. Nói nói, Bách Ngân con mắt cũng hồng. Nhà bọn họ cũng chỉ có Tuyết Nhi này một đứa con gái, Bạch Phượng Vũ là một trưởng tính nhân, từ vợ chính thức sau khi qua đời vẫn không tiếp cưới, càng đem chính mình sở hữu yêu đều đặt ở Bạch Tuyết trên người. Bạch Tuyết càng là từ nhỏ đã ở thúc thúc bá bá cùng ba ba vô hạn sủng ái bên trong lớn lên, mà bây giờ cái kia thiên chân khả ái thiếu nữa nhưng không thấy, biến thành một cái lạnh như băng thi thể. Bạch Phượng Vũ nhãn thần rơi xuống Bạch Tuyết trên người, nhìn thấy Bạch Tuyết điềm tĩnh vẻ mặt khỏe miệng vẻ mỉm cười. Trong ngáy mắt, lão lệ tung hành. Bạch Tuyết chắc là rất thích vừa mới đó thiếu niên a, thích đến có thể vung tha chính mình mệnh. Thượng như trước đây Tuyết Nhi mẹ nàng giống nhau, nhưng là Tuyết Nhi đều còn chưa kịp cùng nàng thích ở cùng nhau, cũng đã cũng lại không mở mắt ra được. Loại này người đầu bạc tiếng người đầu xanh chẳng cảnh đặt ở bất kỳ một cái nào trong gia đình đều có vẻ như thế nặng nề. Thời gian bi thương, đại khái cũng đều không khác mấy đi. Đem ra đi. Bạch Phượng Vũ Trung Quy không tiếp tục tiếp tục đi ngõ cụt. Đó là Bạch Tuyết thích nam nhân, nếu như Bạch Tuyết không có việc gì, nói không chừng chính là mình ra quá dễ, hắn tại sao có thể đối xử với người ta như thế? Bạch Ngân bả đan dược đưa đến Bách Phượng Vũ trong tay. Lộc Viêm đan cửa vào. Một củ ôn tổn tình cảm ấm áp trong nháy mắt cuốn sạch toàn thân, cùng quá khứ ăn xong đan dược không giống nhau, Lô Vĩnh Hưng lưu lại đan dược. Dược lực vô cùng ôn tinh hậu, giống như người khác giống nhau, ôn không mất sóc. Chứ 102, Hoàng cấp Trung phẩm, Luca Giò Bên kia, bên trong tiệu. Ngươi để lại cho hắn cái gì?" Lam Từ thông hỏi. "Bất quá là một viên đan dược, bọn họ hẳn là sẽ nhận lấy." Lô Vĩnh Hưng khiêm tốn cười nói, hoàn toàn không có vừa rồi loại kia lên mặt nạt người thái độ. "Xem ra, ở nơi này tông lập thành, hay là muốn dựa vào người a?" Phương Vũ vừa cười vừa nói. Lô Vĩnh Hưng nhìn về phía Phương Vũ, trong lòng biết hắn cũng không chịu nổi, thế là cũng diệt có nói thêm gì nữa, chỉ là cười ngăn trọng tâm câu chuyện. Cố Kiều đột ngột dừng lại. "Làm sao?" Lâu Vĩnh Hưng hỏi, trong thanh âm mơ hồ mang theo tức giận. Người trước mặt quá nhiều, đường đều trở lại. Bên ngoài truyền đến tông cốc người thanh âm. "Ta đi ra xem một chút." Lời còn chưa dứt, Lam Tư Thông người cũng đã bước ra. Bất quá một hồi, Lam Tư Thông liền lại nhớ tới bên trong tiểu, sắc mặt nghiêm túc. "Xảy ra chuyện gì?" Phương Vũ trong lòng có chút bất an. Thất bảo các thông cáo, nói nửa tháng sau muốn ở nơi này tông lập thành cử hành một việc trọng đại buổi đấu giá, đến lúc đó hội quảng phát thư mời, có người nói sẽ còn xuất hiện thần cấp khí giới, hiện tại phòng trưởng toàn bộ tông lập thành người cũng đang thảo luận chuyện này. Phương Vũ trong mắt nhanh chóng lướt qua lau một cái hận ý. "Cha, đây chính là cái cơ hội tốt. Chúng ta đi cho bọn hắn đảo cái đại loạn." Tiểu Thất hưng phấn mà nói rằng: "Thần cấp khí giới?" "Hử?" Tiểu Thanh kinh thường thanh âm ở Phương Vũ trong đầu vang lên. "Làm sao?" Phương Vũ trong đầu hỏi. "Chính là một cái thất bảo cát, làm sao có thể sẽ có thần cấp khí giới? Hùng chi, cho dù có, như thế nào lại bắt được vũ châu đại lục tới đấu giá?" "Giả?" Tiểu Thanh mười phần chắc chắn nói rằng. "Cha." Tiểu Thất chứng kiến Phương Vũ xuất thần dáng vẻ cho là hắn không nghe thấy mình nói đây. "Ừm." Phương Vũ sờ sờ tiểu Thất đầu. Người có ý định gì?" "Cha, chúng ta cứ như vậy như vậy." Tiểu Thất bám vào Phương Vũ bên nói rằng. Thanh âm này rơi vào người bên ngoài bên thai chính là không có thay đổi gì tiếng lắc cách. Lam Tư Thông bất đắc dĩ nhìn về phía hai người kia. Hai người các ngươi còn nói cái gì lặng lẽ nói đâu? Chúng ta đổi con đường, trở về lại nói. Phương Vũ đối lấy Lam Tư Thông nháy mắt mấy cái. Được. Lô Vĩnh hung gật đầu, đối lấy thùng xe đập ba lần. Tuy là lượn quanh chút đường, nhưng là vẫn rất nhanh thì đến tòa nhà cánh cửa. Phương Vũ đám người trở về thời điểm trong viện tiểu tuyết nữ chính bằng mọi cách không trốn nương tựa đi bắt bướm chơi. Một con thương cảm hồ điệp bị nàng bắt thả, thả lại bắt. Đại ca đâu? Phương Vũ hỏi. Tu Luyện Tiểu Tuyết Nữ bĩu môi không cao hứng nói rằng: Haha, đại ca cũng là muốn mau sớm tăng thực lực lên nha." Phương Vũ xoa xoa tiểu tuyết đầu, đã vào nhà đem tất cả đều gọi ra. "Chính là như vậy." Lam Tư Thông bà ở bên ngoài chứng kiến đồ vật nói với bọn họ thon cái. "Ừm. Tiểu Vũ ngươi thấy thế nào?" Phương Huyền hỏi. "Ta cảm thấy việc này có kỳ quặc, thân cấp khí giới nói như vậy coi như thất bại các có, cũng sẽ không quá đem ra đấu giá, coi như đấu giá cũng khả năng không lớn bắt được vũ châu tới đấu giá, dù sao bảy trong đại lục vũ châu là yếu nhất." "Ừm, ta cũng hiểu được." Lam Tư Thông đầu. Có gì kỳ hoặc, chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết." Lô Vinh Hưng nói rằng. "Cũng thế, chúng ta bây giờ, nhưng là có một thiên tài luyện đan sư Lô Đại Nhân đây." Lam Tư Thông trêu ghẹo nói. "Mọi người vui cười một hồi lại tự mình tu luyện đi." Phương Vũ hồi đến gian phòng, cho tiểu thất chuẩn bị ăn, sau đó liền một mình tu luyện. Bên trong đan điển hình kiếm kim đan, lúc đầu chỉ là một thanh kiếm hình thức ban đầu, hiện tại hóa thần sơ kỳ Phương Vũ, trong cơ thể kim đan đã có một thanh trưởng kiếm dáng vẻ, chỉ là nhìn qua còn chưa mở nhận. Mấy năm nay tu luyện, Phương Vũ thực lực mỗi một lần đều thật chính là đang biến tướng thối luyện đan trong này một bính trường kiếm chỉ là hắn vô pháp dựa theo chính mình ý nguyện cải biến kiếm này hình dạng. Trường kiếm màu vàng lóng nhẹ nhàng trôi nổi ở bên trong đan điền, mà lục sắc long tộc đùa hộ mệnh cũng lặng lặng nằm trường kiếm phía dưới, đây là đi thông thần kỳ long tộc bảo khố con đường duy nhất. Mà long tộc trong bảo khố, một cái thanh sắc tiểu long cùng một con thật lớn bạch mao người khổng lồ bảo vệ này, long tộc tích lũy ngàn vạn năm bảo vật. Phương Vũ thần thức hưu thoáng cái liền tiến vào long tộc trong bảo khố. 100 năm đến, thực lực của hắn đã có rệt bộ, hiện tại long tộc bên ngoài dược đã là liếc mắt nhìn không bờ. Ở giữa vô số dược liệu tản mắt ra dược lực tràn đầy cái không gian này, Mà rõ ràng ở nơi này tràn đầy mùi thuốc chỗ tu luyện, thực lực tốc độ tăng trưởng bộ pháp khủng bố, nhưng là hắn vẫn là không cách nào biến thành hình người, chuyện này ngay cả tiểu thành cũng không biết rõ. Phương Vũ thần thức quanh chân ngồi ở khổng lồ trong dược thuốc, một hít một thở ở giữa tăng trưởng thần thức mình. Mà Phương Vũ thân thể thì tại bên ngoài tiến hành linh lực tu luyện cùng tích lũy. 100 năm đến, Phương Vũ đều là như vậy tu luyện phương thức, thế là thần thức cùng linh lực đều nhanh vững bước tăng lên. Mười ngày sau, hai chân đã hoàn hảo như lúc ban đầu Bạch Phượng Vũ tìm được lô vĩnh hưng nói cảm tạ bị trận ngoài cửa. Phương Vũ mình thì đắm chìm trong tu luyện căn bản chưa từng biết chuyện này. Tháng đến nửa tháng sau, Thất bảo các ở tông lập thành cử hành đại hình buổi đấu giá muốn bắt đầu, Phương Vũ rồi mới từ trong tu luyện lui ra ngoài. Đối với người khác mà nói, trong tu luyện, khó khăn nhất không ai bằng thần thức tu luyện, ý cảnh tu luyện, mà đối với Phương Vũ mà nói, cũng là hoàn toàn tương phản. Hắn ở kiếm ý bên trên lĩnh hội sớm đã đạt được một tầng thứ, mà hắn thần thức càng thêm có thể cùng đại thừa sơ kỳ cường giả tương tác. Cho nên Phương Vũ chỉ cần linh lực đạt được đủ đủ cao độ là có thể thuận lợi tấn chức. Mới ngày sau, hai chân đã, đã đỡ nhiều rồi Bạch Vũ tìm được Lô Vĩnh Hưng nói bị chặn ngoài cửa. Phương Vũ mình thì đắm chìm trong tu luyện căn bản chưa từng biết chuyện này.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 Từ ngoài cửa chứng kiến tối nay thất bảo các có vẻ dị thường chẳng lệ, chỉ là xem Phô Trương đều có thể tưởng tượng ra được lần hội đấu giá này trọng yếu bao nhiêu. Hoàng cấp Vân Nghiên kiếm, Phương Vũ nghĩ đến chính mình viên kia chăm sắc thẻ đấu, nếu như luận phân cấp, có thể tính là cái gì trình độ đầu. Theo đoàn người đi tới trong phòng đấu giá. Lô Vĩnh Hưng lấy tự thân địa vị nguyên nhân, cho nên thất bảo các cô ý bán cái mặt ngu, cho bọn hắn thêm một ghế khách quý. Người mặc hồng sắc sơn sám nữ tử dẫn bọn họ đi tới phòng khách quý bên trong, sofa rượu đầy đủ mọi thứ. Lâu đại nhân, người bây giờ Phô Trương có thể lớn a, đều có ghế khách quý. Bá Hổ vừa cười vừa nói. Hắc, hắc. Lô Vĩnh Hưng không có ý tứ cười cười, vô luận hắn trước mặt người ở bên ngoài quyền thế bao lớn, ở những huynh đệ này trước mặt, hắn vẫn như cũ cái kia tiểu đệ đệ. Thùng thùng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Phương Vũ vừa vặn đứng ở cạnh cửa liền tiện tay mở ra. Ngoài cửa là một tấm quen thuộc khuôn mặt, Nhị hoàng tử Phó Nhất Nhiên. "Phương Vũ." Phó Nhất Nhiên có chút không xác định hô lên Phương Vũ tên. "Ừm." Phương Vũ gật đầu, lập tức mở cửa để cho Phó Nhất Nhiên đi tới. "Vĩnh Hưng." Phó Nhất Nhiên đi lên cùng Lô Vĩnh Hưng chào hỏi, "Từ lần trước ngươi đi ra ngoài, liền cuộc không có hồi trường học, ai, ngươi cũng không biết ta có bảo chứng thông." Dứt lời Phó Nhất Nhiên một bộ la trà trư khóc biểu tình xem xung quanh vài cái đại nam nhân đều có chút thẩm được hoảng sợ. Hách các người làm tư thông ánh mắt ở Phó Nhất Nhiên cùng Lô Vĩnh Hưng trên người đi một vòng. Không phải không phải. Lô Vĩnh Hưng liền vội vàng lắc đầu, hắn chỉ là chỉ đùa một chút. Cho đùa. Ta từ lúc nào lái qua cho đùa, Vĩnh Hưng Phó Nhất Nhiên nói liền hướng Lô Vĩnh Hưng nào qua. Một tấm thất phẩm đan phương. Lô Vĩnh Hưng cực nhanh từ trong lòng ngực kéo ra một tấm phong cách cổ xưa giấy dai che ở mình cùng Phó Nhất Nhân bên người. Mới một tấm. Phó Nhất Nhân cười giàn lên, một bên không quên từ trong tay hắn quất qua đan phương bỏ vào trong lòng lực mình. Hai tờ Lô Vĩnh Hưng xoa bóp vi tâm, lại từ trong lòng ngực mình móc ra một tấm ném vào phó nhất Nhiên trong lòng. "Này con tạm được." Phó nhất Nhiên ngay lập tức sẽ ngồi dậy, khôi phục một thân quý tộc khí tức, cười cùng mọi người chào hỏi. "Một màn này xem mọi người buồn cười." Phương Vũ vui mừng cười cười, xem ra mấy năm nay Lô Vĩnh Hưng qua không sai, như vậy hắn cũng liền có thể yên tâm. "Các ngươi cũng là hướng về phía cái kia hoàng cấp Vân Yên kiếm tới?" Phó nhất Nhiên hỏi. "Từng, không kém bao nhiêu đâu." Lô Vĩnh Hưng sở mũi một cái, hàm hồ từ đáp. "Như vậy vậy các ngươi vẫn là từ bỏ đi, cái kia Vân yên kiếm, hoàng ta hắn chính là tình thế bắt buộc đây." Phó Nhất Nhiên nói, "Cũng là a, ai có thể tranh đấu qua nhà các ngươi?" Lô Vinh hưng trêu gẹo nói, "Yên tâm, nghe nói còn rất nhiều hắn độ tốt, ngoại trừ cái kia Vân Yên kiếm, hắn ngươi muốn ta đều giúp ngươi mua." Phó Nhất Nhiên nhịnh nọ cười cười, nói xong cũng đi ra ngoài. Trong phòng một lần nữa lại chỉ còn xuống bọn họ tám người. Phương Vũ cũng đi tới tọa ở trên ghế salon, nói, "Các ngươi nghĩ như thế nào? Cái kia Vân Yên kiếm, có cơ hội tiểu Vũ ngươi chính là đem tu đi, dù sao cũng là hoàn cấp." Lam Tư Thông nhìn Phương Vũ nói, "Phương Vũ thực lực bọn họ tất cả mọi người rõ ràng, đám hầu trắng sự tình bây giờ cũng không phải bí mật gì." Nếu như Phương Vũ đạt được Vân yên kiếm, nói không chừng thực lực là có thể nâng cao một bước. Chương 103, Lãnh Nguyệt Đoạn, Luka Dị Ổ. Phương Vũ lại lắc đầu, nói, nhìn nhìn lại đi, nhìn một chút này thất bảo các đến muốn chơi hoa chiêu gì? Ừm. Mọi người gật đầu, ánh mắt đều tập trung vào phía dưới phòng đấu giá đi tới. Đầu giá sư là một cái hồng sắc lớn tóc con yêu nhiều nữ tử, một đôi mặt mày cực kỳ hồn siêu phế lạc, nóng bỏng vóc người để cho giới đài có chút tự chủ không tốt, người thậm chí hướng thổi bay khẩu trạm cánh ngác. tiểu thất ghé vào Phương Vũ trên vai nhìn về phía nữ tử con mắt đều lộ ra trần trủi. Nhìn cái gì vậy? Phương Vũ đàn thoáng cái tiểu chất đầu rắn, ở Phương Vũ trong mắt tiểu thất vẫn là đầu kia mới sinh ra con rắn nhỏ, dĩ nhiên có học được thưởng thức bị nữ. Hoàng nên các vị đến thất bảo các, tham dự lần này buổi đấu giá, ta là lần này buổi đấu giá đấu giá sư giai đồng. Thanh âm nữ nhân giàu có tư tính, lộ ra một cổ mật đường giống như ngọn. Không nói nhiều thư thải, kế tiếp trực tiếp thưởng thức chúng ta người thứ nhất vật đấu giá. Cho mời giai đồng tay phải thật cao vung lên, hai người mặc hồng sắc sườn xám nữ tử thúc một cái bàn đánh bóng bàn đi tới. Giai đồng nhỏ dài trắng non, ngón tay nhẹ nhàng xúc lên phía trên hồng bố trí. đoạn. Trên đài bày một cái ngân món ăn. Phía trên là hai con bố trí, hiện lên ngân nguyệt đồng dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng quá hoa. Nay Lãnh Nguyệt đoạn nhưng là hơn 10 vị thêu công phu lấy linh lực dệt thành mà thành. Vô cùng hiếm thấy, nếu như cắt chế thành quần áo, mặc lên người, như giữa tháng lưu hình đồng dạng lập loè chiếu sáng, lại vốn có nhất định lực phòng ngự, có thể so với ngọc thạch khai giáp, lên giá 30.000 linh thạch thượng phẩm. Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều tham dự buổi đấu giá nữ tử con mắt liền sáng lên, như thế hoa lệ vải vóc nếu như xuyên mình, nhất định là áp a. 31000, 35000, 36000, không mà có người giơ bảng kêu giá. Hơn phân nửa đều là nữ tử. Thế nào? Phương Vũ nhìn về phía trong phòng chỉ có hai vị nữ tử. Phương Tịnh cùng thiếu nữ hình thái tiểu tuyết nữ. Nhìn qua thật xinh đẹp đây. Tiểu tuyết nữ cả khuôn mặt hầu như đều phải dán tại thủy tinh lên, quá con mắt chăm chú nhìn trên đài cái kia hai con bố trí. Phương Tịnh ngược lại là không nhiều lắm phản ứng, nàng tâm trí quyết định nàng đã sẽ không bị những cái tiêu ngoại tại đồ vật ảnh hưởng. Mua cho ta. Tiểu tuyết quá con mắt chăm chú nhìn Phương Huyền. Phương Huyền bất đắc dĩ xem Phương Vũ liếc mắt. Phương Vũ bật cười, đi lên trước đưa vào một con số. 50000. 50000 linh thạch thượng phẩm. Số sáu ghê khách quý khách quý ra giá 50000 linh thạch thượng phẩm. Còn có người phải thêm giá cả sao? Giai Đồng đã giơ lên thật cao trên tay bố nhỏ. 51000. Dưới đại cả người bên trên mang đầy đủ vàng bạc châu báu nữ tử khẽ tán môi, lần nữa giơ lên trong tay bài tử. Phương Vũ đang định lần nữa tăng giá thời điểm một đạo khách thanh âm vang lên. 60000. Là phó nhất nhiên gián phòng. Số 1 phòng khách quý người ra giá 60000 linh thạch thượng phẩm. Phương Vũ nhìn một chút Lô Vĩnh Hưng. 60000 linh thạch phẩm mua ta 2 tờ thất phẩm phương đan, tiện nghi hắn, Phương Vũ ca, chúng ta không cần thêm. Lô Vĩnh Hưng nói. 60.000 một lần, 60.000 hai lần, 60.000 ba lần. Thành giao. Búa nhỏ không nhẹ không nặng rơi xuống, rất nhanh thì có người đem Lãnh Nguyệt Đoạn khiêng xuống đi đưa đến số một phòng khách quý. Tiếp lấy không bao lâu, Lãnh Nguyệt Đoạn lại bị người đưa đến Phương Vũ đám người ở chỗ đó phòng khách quý. Hoa. Wow. Tiểu Tuyết nữ lần đầu tiên nhìn thấy những vật này, tân kỳ rất, ôm Lãnh Nguyệt Đoạn ở trên mặt mình có hồi lâu. Còn lại vật phẩm đối với Phương Vũ bọn người tới nói cũng không có gì lực hấp dẫn, thế là đoàn người đang ở phòng tiếp khách trong trò chuyện, chờ đấy cuối cùng nhất kiến áp trụ vật đấu giá. Rốt tiếp đó chính là chúng ta lần này buổi đấu giá áp tuần cho mời hoàng cấp trung phẩm cấp thấp thần khí Vân Niên kiếm. Theo giai đồng cao vút thanh âm, một cái thật lớn bản đánh bóng bản bị người đẩy lên tới. Hung bố trí bị vật trần, một cái thật lớn hỏng thủy tinh, lặng lặng đứng thẳng một thanh tế kiếm. Phương Vũ mấy người cũng đều ngồi thẳng người nhìn chằm chằm trên đài tế kiếm xem. Tế kiếm toàn thân ngân bạch, ngân sắc trôi kiếm bên trên điêu khắc một đoạn tử sắp bây khói, trên thân kiếm tinh tế hai cái chữ nhỏ mây khói. Trên thân kiếm quang mang lợi hại phóng có thể mắt người. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên võ đài trên thân kiếm. Phương Vũ đám người lại đột nhiên cảm thấy ở phát lạnh. Có bẫy. Một mục lặng mã đằng đột nhiên gọi một câu. Phật một cái rút ra bản thân bên hông trường kiếm, liền ở dây tiếp theo, từng cái thân ảnh màu đen phanh một tiếng từ bị đá văng trong cửa phòng xông vào. Dưới đại trong nháy mắt một đoàn hỗn loạn, vô số cầm trong tay băng lãnh vũ khí hắc y nhân xông vào, trên người bọn họ mang theo hát sát yên, yên vụ tràn ngập ra, không ít người bắt đầu thong thả ngã xuống. A, đóng cửa. Rất nhanh thì có người phát hiện ra vào thất bại các đường cùng cửa sổ đều bị gắt gao khóa lại, bên ngoài còn bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu đen. Không ít người nỗ lực tụ lại linh lực nỗ lực đánh vỡ trước mắt trở ngại lại không hề ngoại ý muốn bị lực lượng bắn ngược trọng thương. Bởi vì lần hội đấu giá này tuyên truyền 10 phần đúng chỗ, hầu như sở hữu tông lập thành có uy tín danh dự gia tộc đều đến, nếu như người ở đây đều chết, tông lập thành cũng liền hầu như bằng hủy diệt. Đáng ra vui mừng là người ở đây phần lớn rất thích mệnh, cho nên mang thị vệ cũng không ít. Rất nhiều hộ vệ cùng hắc y nhân đánh nhau, thế nhưng thực lực bọn hắn trải qua độc khí suy yếu, mà kể đến thực lực cũng không yếu, trong lúc nhất thời, người chết càng ngày càng nhiều, toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập một cổ nồng hậu nhóm máu khí độ. Phương Vũ ra phòng khách quý, lúc này phòng khách trong lung xong mấy đen thi thể. Này đến là chuyện gì xảy ra? Lâm Tư thông che chở Phương Tịnh, tao mày nói, "Có phải hay không thất bảo các rợ chó quỷ?" Bá hổ trong tay cái khiên đã trở nên chừng hai người lớn như vậy, hắn một đường ngăn cản ở trước mặt mọi người. "Xem tình huống, chúng ta đi xuống trước." Phương Vũ cũng không quá lo lắng bọn họ đoàn người này ăn uy, dù sao trong đội ngũ còn có một cái đại thừa kỳ định phong tiểu tuyết. Thế nhưng này thất bảo các đến muốn làm cái gì, hắn không rõ ràng. Sương mù màu đen đã tràn ngập toàn bộ phòng bán đấu giá, thế nhưng đối với bọn họ loại thực lực này người mà nói, như vậy khói độc đối với thị lực không có ảnh hưởng gì, hơn nữa Phương Vũ đám người đã ăn lô vĩnh hưng giải độc cũng không phải cái gì tính chất đặc biệt độc dược, bình thường thất phẩm giải độc đan đối phó xương độc này là dư giả. Đi mau đến đại sảnh thời điểm bọn họ chứng kiến bị một đám hộ vệ vây quanh ở trung ương Phó Nhất Nhân cùng muội muội của hắn Lưu Châu Hoàng Tất Tam công chúa Phó thi Vũ. Vĩnh Hưng, Phó Nhất nhiên hướng bọn họ vẫy tay, nói, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, điểm ấy trình độ đáng nghĩ vây khốn ta nhóm, thất bảo các có chút ý nghĩ kỳ lạ. Lô Vĩnh lưng trong suốt trong con người lúc này cũng hiện lên vẻ tức giận. Chuyện này, sợ rằng không có quan hệ gì với thất các. Phó Thị Vũ lại cau mày nói rằng, mọi người sững sờ, không có quan hệ gì với thất các buổi đấu giá là thất bảo các tổ chức, người là thất bảo các người tới, địa phương là thất bại các chọn, làm sao có thể không có quan hệ gì với thất bại các? Các ngươi xem, Phó thi Vũ chỉ chỉ hôn loạn không chịu nổi phong khách. Mới vừa rồi còn đèn đuốc sáng trưng trên võ đài, một thân hồng bảo giai đồng không hề tiếng động nằm ở trên vũ đài, một đôi mỹ lệ con mắt gắt gao trừng mắt. Sương mù màu đen ở bên người nàng lượn lờ, nhìn qua như một đóa sinh trưởng ở hắc sắc trên đám mây hồng sắc mạn đà la hoa. Từ phương vũ đám người góc độ nhìn lại, có thể rất rõ ràng nhìn thấy giai đồng trên lưng bị người đâm một đao, bằng ngón tay tổn thương khẩu không ngừng ra hồng dòng máu màu đen. Ma phong đấu giá bên trên cái kia Thanh Vân Yên kiếm lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhìn chung quanh một vòng, Phương Vũ phát hiện có rất nhiều thất bảo các người bị vô tình tàn sát, cho nên phó Thi Vũ mới có thể nói chuyện này khả năng không có quan hệ gì với thất bảo các. Lúc này trong đại sảnh, sương mù màu đen xuống khắp nơi đều là khô cạn tiên huyết cùng băng lánh thi thể. Rất nhiều thực lực độ trên lệch người cũng đã chết, còn lại đều là chút thực lực có chút không sai người, bọn họ làm thành một vòng đứng trong đại sảnh trung tâm. Phương Vũ đám người cùng phó nhất nhiên mấy người cũng đều đi tới. Nhi hoàng tử. Trong đám người có người hô lên phó nhất nhiên tên. Phó nhất nhiên cùng lô Vĩnh Hưng đối với nhìn kỹ lên mắt đi tới phía trước nói chuyện hôm nay thực sự ngoài ý muốn bất quá không cần khủng hoảng các người đều là ưu tú chiến sĩ những thứ này là giải độc hoàn mọi người tốc độ ai bảo nói phó nhất nhiên cùng lô Vĩnh Hưng Vung tay lên vô số viên lóe lên Quang mang đan dược liền hướng phía mọi người bay đi hôm nay chúng ta liền cùng nhau nhìn một chút là ai dám ở ta tông lập thành làm càng như thế phó nhất nhiên giọng nói đột nhiên trong chút tốt đánh ra nhị hoàng tử môn năm theo giải độc hoàn phát huy tác dụng trong lòng mọi người cũng đều kiên định biết lúc này tất cả mọi người lâm trận mà đợi Còn lại đa số phần nhiều là chút kim đan kỳ ở trên cương giả, ăn xong giải độc hoàn sau đó cũng liền thành tỉnh chút. Lúc này những cái kia đột nhiên xuất hiện hắc y nhân cũng nô ra, bọn họ hiện ra vây quanh tư thế đem nhóm người này vây quanh trong đại sảnh. Xem phía trên, Phó Ti Vũ đột nhiên hô. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, nay vừa nhìn cũng không được, đang lúc bọn hắn đỉnh đầu trên xà nhà ngồi cả người mặc trường bào màu đen người, trong tay hắn chính cầm một đỏ như máu thủy tinh cầu, mà thủy tinh cầu đang ở hấp thu súng quanh máu tanh. này mùi máu tanh bên trong kẹp theo chết đi người oán hận, đối với tu ma người mà nói là cực đại tốt bổ. Ma đạo, Phương Vũ cắn răng nói. Khên đang lúc bọn hắn ngẩn đầu đi lên xem trong mắt, xung quanh hắc ý nhân liền phi thân mà đến. Bá hổ trong tay cái khiên cực nhanh lên đón, cùng đối thủ giao ram đụng vào nhau phát sinh nổ. Chương 104: Huyết sắc ngộ nghiệm, Luka Jii. Phản ứng kịp mọi người cũng đều phát sông ra cùng hắc ý nhân đánh nhau. Phương Vũ trong tay nắm lấy một thành trường kiếm bình thường, khí thế lại cũng không ngăn cản. Kiếm khí qua, Phương Vũ một kiếm chặt xuống một người áo đen cánh tay, lại kinh ngạc phát hiện bên trong cánh tay không có huyết đủ, chỉ là một mảnh hư vô. Khôi lỗi. Những hắc ý nhân này bất quá là đỉnh đầu người kia triệu hồi ra khôi lỗi. Thảo nào giết thế nào cũng giết không hết. Phương Vũ nhón mũi chân, thân thể bắn ra, hướng phía trên nóc nhà người bay đi. Nhưng là không đợi Phương Vũ bay ra đoàn người đã bị vô số người quần áo đen chặn lại, bọn họ cùng không muốn sống giống nhau không để ý Lam Tư thông đám người công kích cũng phải đem Phương Vũ chặn lại. Phương Vũ cao mày một cái, những con rối này nói ít cũng có kim đan kỳ thực lực, tuy là yếu, thế nhưng thắng ở số lượng quá nhiều hơn nữa cơ hội là vô cùng vô tận, mà một cái kim đan kỳ thực lực người, giải quyết coi như nhanh, cũng phải cần tốn thời gian. Thực sự là phiền phức. Bá hổ một người che ở Phương Tịnh Tiểu Tuyết cùng Phó Thi Vũ trước người, nhìn càng ngày càng nhiều hắc ý khôi lỗi lẩm bẩm. "Tiểu Vũ, ngươi đi đi, ta giúp ngươi ngăn đón." Lam Tư Thông hướng phía Phương Vũ nói rằng. "Tốt." Phương Vũ giết chết trước người nhất vật một con rối, không đợi hắn bổ sung qua đây, lập tức đi lên bay đi. Lam Tư Thông thì cực nhanh che ở Phương Vũ trước người. Quả nhiên, chứng kiến Phương Vũ muốn bay đi tới, vô số hắc ý khôi lỗi nào tới muốn ngăn lại Phương Vũ. Lam Tư Thông thân ảnh nhanh hầu như mờ nhạt, vô số người quần áo đen tại hắn thủ hạ ngã xuống lần nữa đứng lên, không muốn sống hướng Phương Vũ phương hướng đánh tới. Còn có mấy cái nguyên anh kỳ hắc y khôi lổi bay thẳng đến không trung phương vũ bay đi. Một đạo thật lớn linh lực cánh tay đột nhiên từ dưới đất mọc ra trong nháy mắt chia làm vô số phần đem không trung người chặn ngang cô lấy. Lam Tư Thông quay đầu liếc mắt nhìn, là Phương Huyền cùng Mã Đẳng. Phương Huyền hướng hắn nháy mắt mấy cái, linh lực hệ động, không trung địa nguyên anh kỳ cường giả đã bị kéo xuống tới. Mang lên tiếp bọn họ, là Mã Đẳng bằng lánh mắt. "Trà ta cũng đi." Tiểu Thất ở Phương Vũ trên vai "Đi thôi, đi giúp ta nhìn tam tỷ các nàng." Phương Vũ nói. Nhân muốn đi sát nhân, tiểu không cao hứng lế đang ở các nàng xung Tiểu thất tử trên người Phương Vũ tiêu thất, một giây sau liền rơi xuống Phương Tịnh đầu vai. Tiểu thất. Phương Tịnh kinh hỉ hô một tiếng. Tê tiểu thất le le xạ, trên người nhan sắc nhanh chóng biến hóa toa thuốc tính y phục nhan sắc sau đó trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Bị bá hổ che ở cái khiên ngoài có rất nhiều hắc y khối lỗi, tiểu thất tốc độ cực nhanh, thân thể xẹt qua không khí thậm chí có thể nghe thấy không khí tiếng phá hủy thanh âm. Càng ngày càng nhiều hắc y nhân ngã xuống, bá hổ áp lực chợt giảm bất rất nhiều. Bên kia, Phương Vũ đã đứng ở trên nhà hắc ý nhân trước mặt. Hắc nhân cả người đều khép tại trường bảo màu đen trong, ngay cả con mắt cũng không có lộ ra đến, nước trên tay tinh cầu nhan sắc đã trở nên càng thêm nồng hậu, như mở ra tiên huyết. Nhưng mà đối mặt khí thế hung hung phương Vũ hắn cũng là một chút phản ứng cũng không có, trầm mặc như trước ngồi, phản phất không cảm giác được trước mặt Phương Vũ giống nhau. Phương Vũ trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng lại không biết nơi nào kỳ quái, nhắc tới kiếm liền hướng phía người kia tiến lên. Huyết sắc ngậm nghiệm một cái dị thường thanh ý nhân khẩu bên trong ra. Nhất thời, một cổ hồng sắc mũi máu lập tức từ trong thủy tinh cầu tràn ra. Bao trùm Vũ, bao trùm toàn bộ phòng khách. Phương Vũ trước mắt đột nhiên biến thành một màn màu đỏ, cũng lại nhìn không thấy hắn đồ vật, trong lòng bất an càng ngày càng nặng. Trước mắt này lao một cái hồng trong nháy mắt biến thành thực chất hóa diễm. Phương Vũ ngắm nhìn một phía, phát hiện mình đã táng thân hỏa hải, bên người còn có mấy người. Đó là cha. Phương Vũ trừng mắt to nhìn cách đó không xa Phương Lôi. Cha, hắn tại sao lại ở chỗ này? Phương Vũ tâm thần khẽ động, người cũng đã xuất hiện ở Phương Lôi trước mặt. Cha Phương Vũ run rẩy hô, "Người con bất hiếu này." Phương Lôi sắc mặt tuyệt không tốt, thật giống như trước đây thật lâu chứng kiến Vũ không hảo hảo lúc thời điểm tu luyện giống nhau. Trừng mắt dựng thẳng, Tra Vương Vũ kích động hầu như không thể tự khống chế, tuy là trong lòng mơ hồ biết này là không có khả năng, thế nhưng Vương Vũ như cũng hy vọng lại nhìn thấy Phương Lôi, nhìn nữa nhiều một hồi. Đột nhiên, mới vừa rồi còn nộ khí trùng thiên lâm lôi đột nhiên liền bình thản hạ xuống, cho đã mắt cả mắt đều là nồng hậu bi hay. "Cha!" Phương Vũ trận to hai mắt, kinh ngạc nhìn thấy lao một cái kiếm quang trực tiếp xuyên thấu Phương Lôi thân thể. Phương Lôi sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh trắng bệch, khóe miệng tùy theo tràn ra lao một cái huyết. Phương Vũ cơ hồ là vô ý thức, tiến lên đỡ lấy Phương Lôi thân thể. Khả năng liền ở dây tiếp theo, nguyên bản suy yếu không gì sánh được Phương Lôi lại đột nhiên ở giữa nhãn thần âm ngoan, ở Phương Vũ nhìn không thấy góc nhanh chóng quất ra một thanh hắc sắc dao găm, hướng Phương Vũ trên người thật tới. Thằng đến dao găm đâm rách huyết nhục, Phương Vũ mới phản ứng được. Trước mắt khuôn mặt chợt trở, trở nên rõ ràng không thôi, là một cái mang theo hi khúc mặt nạ nữ tử. Tinh tế cổ cũng không có hầu kết, lại là một nữ tử. Phương Vũ bưng mình bị đâm địa Phương một đầu lui về phía sau cắm xuống. "Chủ nhân." Tiểu thanh, thanh âm ở Phương Vũ náo hải nộ Phương Vũ suy yếu đáp một tiếng. Phang, phương Vũ thân thể nện trên mặt đất phát sinh một tiếng vang trầm Ý thức mơ màng cực kỳ có một giây, hắn nhìn thấy trên nóc nhà Hắc Y Nhân đứng lên, từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài, hồng sắc hí khúc mặt nạ phản phất trang bị đầy đủ châm chọc cùng tinh thượng. Vô số đám chìm trong huyết sắc ngậm nghiệm người bên trong bị Hắc Y Nhân giết chết. Trong lúc bất chợt bị bắt được nhân tính yếu ớt nhất một mặt, Phương Vũ chịu không được, Phương Huyền cũng chịu không được. Chủ nhân, mau tỉnh lại. Tiểu Thanh Thanh em không ngừng ở trong đầu hắn hiện hiện. Trong cơ thể có một cổ hát sắc khí tức đang ở nỗ lực hướng hắn đan điền xâm lấn. hít sâu một hơi, cố sức mở mắt, trong cơ thể lực đem cái một cổ hắc khí tức ngăn chặn ở tổn thương khẩu phụ cận không cho nó xâm nhiễm địa phương khác. Trong mơ hồ phương vũ dường như bị mang lên đến, trọng lại để dưới đất. Một cổ tinh tuần linh lực dũng mãnh vào thân thể, phương vũ ngay cả thần thức đều đi theo thanh tỉnh rất nhiều. Lúc này phương vũ mới hoàn toàn mở mắt, nhìn trước mắt phương tỉnh lo lắng mặt. Toàn bộ trong đại sảnh duy nhất đứng sau đó Lô Vĩnh Hưng cùng Phương Tịnh còn có bá hồ ba người, đương nhiên còn có đang ở chém giết tiểu thất. Đại đa số người đều cùng vừa rồi phương vũ giống nhau đắm chìm ở trong giấc mộng không được tự kiểm chế, sau đó dễ dàng bị hắc y nhân giết chết. Cắn chết cuối cùng một người áo đen, tiểu thất lúc này mới hồi đến phương vũ bên người. "Cha ngươi không sao chứ? Ta không sao." Phương Vũ hé miệng nhỏ giọng nói rằng, thanh âm khàn giọng đáng sợ. Xương mù màu máu dần dần bị thổi tan, còn lại người cũng phần lớn đều từ trong giấc mộng tỉnh lại, trong lòng không một không được mọc lên lao một cái nghi mà sợ. Lô Vĩnh Hưng đám người không có chịu đến huyết sắc ngộ diễm quá nhiều, đại khái là bởi vì tâm tư quá mức tinh thuần nguyên nhân đi, nếu là không có bọn họ, khả năng hiện tại sẽ không có số người. Phương Vũ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, trên lưng hắc sắc tổn thương khẩu đã không chảy máu nữa, nhưng là trong cơ thể khí luôn là phải nghĩ biện pháp bức lực màu xanh lam chóng ngưng bên hông vị trí, từng điểm từng điểm đem mang độc làm dịch ra bên ngoài bức. Trong đại sảnh tỉnh lại không ít người đều nhanh chóng ly khai cái chỗ này. Phó nhất nhiên không yên lòng Phó Thi Vũ, thế là cũng mang nàng trở về. Còn lại Phương Vũ đoàn người tu luyện một chút, chữa thương chữa thương. Tiểu Tuyết nữ không còn quá khứ hoảng bát, mà là nhíu chặt lông mày. Rõ ràng nàng trí nhớ ngoại trừ ở trong tuyết sơn sinh hoạt liền không còn có hắn, nhưng là vì sao nàng cũng sẽ cùng theo một lúc chúng chiêu. Vừa rồi trong giấc mộng cái kia trắng xóa tráng cảnh, cũng không phải là nàng quen thuộc hắc vân sơn mạch trong tuyết sơn, nàng có thể khẳng định, đó là địa phương khác, nhưng là cái kia là địa phương nào? Loan Phương cảm thấy cái chỗ này cùng mình khẳng định có quan hệ rất lớn, thế nhưng đến là quan hệ như thế nào, nàng không biết, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới không có để cho mình từ trong giấc mộng tỉnh lại. Sau một lát, tiểu tuyết nữ trong mắt mọc lên vẻ tức giận. Nàng ghét người khác không trải qua nàng cho phép liền nhìn trộm nội tâm của nàng, người áo đen kia, nhất định phải giết. Sắp trời dần dần tối lại, Phương Vũ cũng từ trong tu luyện lui ra ngoài, trên người có một bãi vết máu màu đen, là vừa mới dùng linh lực từ trong cơ thể bức ra. Lô Vĩnh Hưng chứng kiến sau đó đi tới, từ trên người Phương Vũ lấy một điểm dòng máu màu đen, nói: Phương Vũ ca trên người người độc tố hẳn là còn không có hoàn toàn sạch sạch sẽ, có cái này, ta là có thể căn cứ bên trong đồ vật làm ra tương ứng giải dược, chỉ cần 3 ngày, ta là có thể giúp người giải độc." Từng khô cực. Phương Vũ suy yếu cười cười. Loại cảm giác này thật đúng là không dễ chịu, từ từ tuyết sơn sau khi đi ra, lấy hắn hóa thần sơ kỳ thực lực lại vẫn có thể bị một cái tu hành ma đạo người bị thương thành như vậy, thật đúng là tạo hóa trêu người. Phương Vũ đứng lên, nhìn chung quanh một chút người, ngoại trừ chính hắn thụ thương ở ngoài người khác tình trạng cũng khỏe, chính là tinh thần không được tốt, cần tính dưỡng một thời gian ngắn. Chúng ta đi về trước đi." Phương Vũ nói. Mọi người đều không có điều gì dị nghị, đoàn người liền lập tức trở về trong nhà, còn như cái kia thất bảo các địa phương, liền giao cho tông lập thành người xử lý đi. Phương Vũ trong đầu vẫn là thường thường hồi nhớ tới trong giấc mộng kia khi thì cường hãn khi thì vô cùng suy yếu Phương Lôi, lập tức tự giễu cười, cười, lúc đó cũng lặng là lốc, làm sao có thể tin tưởng người kia là cha mình đâu? Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám người vây ở trong đại sảnh bàn bên cạnh, Phương Huyền hỏi. Tiểu Thất. Phương Vũ gọi gọi ghé vào trên vai hắn ngủ Tiểu Thất. Ừm. Cha. Tiểu mở nhạt hô một tiếng. Ngươi xem xem có thể hay không cảm thụ được đám người áo đen kia nơi đi. Phương Vũ hỏi, "Chương 105, giết bằng được, lù cạ gì ồ. Ta thử xem Tiểu Thất nhắm mắt lại, nho nhỏ muối trừ động. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn. Nửa ngày, Tiểu Thất bỗng nhiên mở mắt. Bọn họ hướng phương hướng tây bắc đi, tốc độ không nhanh, thế nhưng phương hướng không sai. Tiểu Thất nói rằng, Phương Vũ bả Tiểu Thất lời nói cấp cho người khác phiên dịch toàn cái. Phương hướng tây bắc. Làm Từ Thông suy tư về. "Hả, ta nghĩ ra rồi." Lô Vĩnh Hưng đột nhiên hô lớn, "Cái gì?" Phương Vũ lập tức hỏi. Lô Vĩnh Hưng tú lông mi đi lên lựa chọn, nói, "Ta liền vẫn hướng tây bắc dường như có thứ gì." Thế nhưng một mực không nhớ rõ, bây giờ muốn đứng lên, phương hướng tây bắc có một thất bảo các tiểu phân bộ, thế nhưng các ngươi không nên xem thường cái phân bộ này, có người nói đối với thất bảo các mà nói rất trọng yếu, có rất nhiều cao thủ thủ hộ, thế nhưng bình thường thất bảo các người bình thường đều không qua, cũng không biết bên trong là cái gì. Thậm chí cái kia người chung quanh cũng không biết đó là thất bảo các địa phương. Vĩnh Ngưng, vậy là ngươi làm sao biết? Mã đang hỏi. Ta trước đi qua cái chỗ kia, cũng kỳ quái, là phó nhất nhiên nói cho ta biết. Vậy chúng ta Phương Vũ lời còn chưa nói hết, tiểu thất liền giúp hắn tiếp nối, giết đi qua. Phải phải Phương Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Nó nói cái gì?" Bá Hổ gục lúc hỏi. "Hắn nói chúng ta giết đi qua." Phương Vũ cười cười. Vợ âm ý thì tốt." Bá Hổ người thứ nhất đồng ý. "Nói chuyện cũng tốt, xem bọn hắn đến muốn rợ cho quỷ gì." Phương Huyền cũng gật đầu. "Đối với Vĩnh Hưng, ngươi không phải nói có thể chế được ngăn cản huyết sắc ngộ nghiệm đan dược sao?" Phương Vũ đột nhiên nghĩ đến Lô Vĩnh Hưng từ trên người chính mình lấy đi huyết dịch. "Ừm, đại khái là không thành vấn đề." Lô Vĩnh Hưng gật đầu. "Cái kia cần bao lâu?" Phương Vũ lại hỏi. "Thiếu lời nói ba ngày, nếu như nhân tố phức tạp liền cần nhiều vài ngày." Lô Vĩnh đương suy tư về nói rằng: "Vợ áy thì tốt, chờ ngươi làm ra giải dược chúng ta tiểu ra phát, mấy ngày nay mọi người trước nghỉ ngơi một chút." "Ừm." Tất cả mọi người đáp một tiếng. "Lúc này đây ta nhất định phải xuất thủ." Tiểu Tuyết không cao hứng hô. Ách Phương Vũ nhìn một chút Phương Huyền, mình thì xoay người đi ra ngoài, bọn họ vấn đề đã biết những người này cũng không cần lẫn vào tốt. "Tiểu Tuyết Phương Huyền bất đắc dĩ hô, nàng một cái đại thừa kỳ đỉnh phong người vừa ra tay bọn họ còn tu hành cái gì à. "Liên lúc này đây, về sau ta đều không xuất thủ, cứ nhìn các ngươi đánh." Tiểu Tuyết vểnh môi lên nói. "Liên lúc này đây." Phương Huyền không tin hỏi. Ngươi đến có để hay không cho ta đi?" Tiểu Tuyết mày liếu đến ngược, không thể không nói, tức giận tiểu tuyết vẫn là hết sức khả ái. Nàng cũng không biết tại sao mình muốn tranh đấu Phương Huyền đồng ý, rõ ràng nàng phải ra tay là ai cũng ngăn không được. "Đi cho ngươi đi lần này, chúng ta đều xem một mình người đánh, có được hay không?" Phương Huyền bất đắc di đầu hàng, miễn cho cô mãi mãi này, nghiêm túc mấy người bọn hắn người nào cản trở Lúc này mới đối với, "Hừ, để cho đam kia tiểu nhân kiến thức một chút thực lực ta, còn dám đối với ta hạ độc?" "Hừ." Tiểu Tuyết thủy chung đối với mình bị người hạ độc chuyện này canh cánh trong lòng. Sau năm ngày, Lô Vĩnh Hưng trong phòng phát sinh một tiếng vang thật lớn, mà lần này, dĩ nhiên không có nổ mạnh. Nói cách khác, thành công. Một thân hắc lô Vĩnh Hưng từ trong phòng chạy đến, trong tay bảo bối giống như ôm một cái bình nhỏ. Đây chính là giải dược. Trong viện bá hổ nhìn một chút Lô Vĩnh Hưng trong tay dược hoàn. Ừm, tìm Phương Vũ ca thử một chút thì biết. Lô Vĩnh Hưng hưng phấn mà nói rằng: "Ta là tiểu chuột bạch a, còn tìm ta thử xem." Phương Vũ cười đi tới. Khì hỉ. Lô Vĩnh Hưng cười cười, sau đó đem trong tay đan dược đưa tới Phương Vũ trong tay. Trước mặt một cổ mùi thuốc nồng nặc vào mũi, Phương Vũ hít sâu một hơi. Cảm giác trong cơ thể mình lưu lại hát sắc khí tức cũng bắt đầu suần suần dục động. Cái này, trực tiếp ăn không. Phương Vũ nói đổ ra một cái liền dồn vào trong miệng. "Ai, không đúng không đúng." Lô Vinh Hưng vội vã ngăn lại. "Ừm. Làm sao?" Phương Vũ nghi hoặc nhìn hắn. "Không thể như thế ăn, người độc đã thẩm nhập phế phủ, nếu muốn hoàn toàn trị tận gốc, chỉ là uống thuốc là vô dụng, còn muốn hợp với tam thuốc." Lô Vinh hương nghiêm túc nói rằng. Sau đó hắn lôi kéo Phương Vũ đi tới phương vũ gian phòng, vùng tay lên, mặt đất là hơn một cái đại buồn, bên trong có chất lỏng màu xanh biết vẫn còn ở từ từ bốc hơi nóng. Phương Vũ sững sờ thoáng cái, đi tới ở trong nước liêu liêu, ấm áp trong nước theo đuổi rất nhiều dưỡng liệu. "Đi vào đi." Lô Vinh Hưng nói. Phương Vũ cởi mặc áo liền nhảy vào đi, ngay lập tức sẽ cảm thụ được dâng trào dược lực đang không ngừng hướng trong thân thể mình sông. "Sau đó sẽ ăn cái này." Lô Vinh Hưng đem trong tay giải độc hoàn đưa cho Phương Vũ. "Hai cái cùng nhau, đại khái một buổi tối là có thể khỏe, sáng sớm ngày mai là có thể xuất phát." Lô Vinh Hưng nói. "Tốt, ta biết." Phương Vũ khoanh chân ngồi ở trong chậu gỗ lớn, lập tức bắt đầu tu luyện. Thấy thế Lô Vĩnh Hưng cũng liền đi ra ngoài, tiện tay hắn đóng cửa chó kỳ. Trong phòng Phương Vũ liên tục hấp thu ngoại giới linh lực, thể nội độc tố cùng với mang độc làm linh lực cũng bị xa lắng ra. Bên trong đan điền trường kiếm màu vàng nóng trở nên càng thêm ngưng thật cùng sắc bén, mơ hồ còn có thể nhìn ra chuôi kiếm chỗ có một cái hình rồng điều khắc. Càng đi về phía sau, phương vũ bên trong đan điền kim đan liền sẽ bị rèn luyện càng thêm sắc bén càng thêm rõ ràng. Không gì sánh được dài giảm giật một đêm. Sáng sớm hôm sau, mọi người đã ở trong sân chỉnh đốn đợi lâu đợi xuất phát. Phương Vũ cửa phòng như trước đóng chặt, bất quá cho tới nay bên trong càng ngày càng mạnh khí đến xem hắn là cũng không kém. Lúc này lại truyền đến tiếng gõ cửa. Ai vậy? Mã Đẳng đi tới mở rộng cửa. Ngoài cửa là một cái lao giả và một người đàn ông trung niên, Mã Đẳng không biết, liền hỏi: "Ngươi là? Cái kia, ta muốn hỏi hỏi Phương Vũ, là ở này sao?" Người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi. "Phương Vũ?" Mã Đẳng có trong nháy mắt cảnh giác, nhưng nhìn đến đối phương hai người thực lực đều không thế nào mạnh, cảnh giác cũng liền hạ xuống rất nhiều, nhưng hắn vẫn hỏi nói: "Các ngươi tìm Phương Vũ làm gì?" "Là ai a?" Lam Tư trông một cái lắc mình đến cánh cửa, nhìn thấy ngoài cửa người sững sờ, sau đó nói với Mã Đẳng: "Để bọn hắn vào đi. Người tới chính là Bạch Phượng Vũ cùng Batman." Lúc này Bạch Phượng Vũ đã hoàn toàn có thể xuống đất bước đi, đến khi hắn bà đan dược dược lực hoàn toàn hấp thu có thể không cần vải trượng, đối với này trong lòng hắn thật là cảm kích, càng thêm cảm giác mình đối với Phương Vũ sợ tác sở vi hơi quá đáng. Tiểu Vũ hắn đang tu luyện, ngài có chuyện gì ở nơi này nói đi, Lô đại nhân đã ở. Lam Tư Thông nói xong nhìn một chút một bên xem náo nhiệt Lô Vĩnh Hưng. Phó Tiểu Tuyết thổi phù một tiếng bật cười, Lô đại nhân ha ha ha. Lô Vĩnh Hưng không nói nhìn một chút Phương Huyền, Phương Huyền đầu làm bộ không nhìn thấy. Bạch đại nhân, có việc. Lô Vĩnh Hưng hay là muốn làm bộ làm tịch đi tới Bạch Phượng Vũ trước mặt, giọng nói lãnh đạm. Hôm nay đến, là muốn cảm tạ Lô đại nhân lưu lại đang dưỡng, thật phi thường cảm tạ. Bạch Phượng Vũ đâm lấy quải trượng đối với Lô Vĩnh Hưng khom lưng cúi cái cùng. "Không cần cảm ơn ta, cho ngươi, thời gian dài như vậy phản phản phục phục chính là được không hết nguyên nhân chính là ngươi tìm những cái kia luyện đan sư, từng bước từng bước thẩm nghĩ từ ngươi khẩu trong túi lấy tiền, đương nhiên sẽ không duy nhất chữa cho tốt người, bất quá bây giờ không thành vấn đề, về sau ngươi cũng sẽ không lại phát bệnh. Mặt khác, nhà ngươi chuyện ta đã giúp ngươi giải quyết, liền không cần làm phiền Phương Vũ ca, nếu như không có chuyện gì có thể đi trở về." Lô Vĩnh Hưng không kiên nhẫn nói rằng, Bạch Phượng Vũ nghe được Lô Vĩnh Hưng lời nói, thân thể run lên, thiếu chút nữa thì phải ngã xuống dưới, nguyên lai, like, gian vật hắn lâu như vậy chân tở tờ, tờ, chỉ là bởi vì hắn người quen không rõ sao. Bạch Ngân đỡ Bạch Phượng Vũ, thần sâu xem Lô Vĩnh Hưng liếc mắt, sau đó mới mang theo Bạch Phượng Vũ đi ra ngoài. Người nọ là?" Phương Tịnh Nghi hỏi hỏi. Làm Tư Thông nắm lại, vẫn là như thực chất đáp, "Đây là Hưu Thừa tướng Bạch Phượng Vũ Bạch đại nhân." "Thừa tướng?" Phương Tịnh có chút kinh ngạc, mặc dù bây giờ lấy thực lực bọn hắn đối với thừa tướng loại này đổ vật đã không để ý lắm, nếu như đặt ở trước đây Phương Gia thôn, đừng nói là một cái thừa tướng co như là huyệt lệnh đều có thể đối với nhà bọn họ tạo thành tổn thương không nhỏ, nhưng là bây giờ Phương Tịnh Như cũng nghi hoặc, một cái hữu thừa tướng, Tỷ Vương Vũ làm gì chứ? Thừa tướng là cái gì? Tiểu Tuyết nghèo đầu hỏi, trong tay khoáy lấy một luồng sợi tóc màu trắng bạc. Là một loại chức quan. Phương Huyền vừa nói một bên tự tay bả Tiểu Tuyết trong tay tóc lấy ra, giúp nàng đuốt thuận Chức quan? Vậy là cái gì? Tiểu Tuyết này hồi càng thêm nghi hoặc. Phương Huyền bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn sang Thiên, từ Tiểu Tuyết tử trong tuyết sơn đi ra, liền hoàn toàn hóa thành mười vạn cái vì sao, mỗi ngày đều muốn hỏi rất nhiều vì sao thậm chí thứ gì có thể ăn cái gì không thể ăn cũng muốn từng cái nói rõ ràng nếu không còn không biết nặng có thể ăn xuống thứ gì đây. Cái này ngươi không cần biết cũng không quan hệ, ngược lại không cần để ý. Phương Huyền vừa nghĩ tới giải thích sẽ phải lật ra một đống lớn đồ vật, liền dứt khoát không nói, hướng chi lấy tiểu tuyết thực lực, đừng nói là một cái thừa tướng, chính là hoàng đế đến, cũng không cần để ý cái gì. Đại Thừa Đình Phong, lật tay thành mây trở tay thành mưa, phất tay một cái là có thể tùy ý hủy diệt vũ châu tùy ý một cái vương triều. Các ngươi làm sao? Phương Vũ mới vừa từ trong phòng đi ra liền thấy Phương Huyền người vây quanh ở cánh cửa địa phương, nhịn không được hỏi Lô Vĩnh Hưng Lũ Long Mi nói, là người nhà họ Bạch, hiện tại đã không có việc gì, chúng ta lên đường đi." Ừm. Phương Vũ tin tưởng Lô Vĩnh Hưng thực lực, cũng sẽ không tham dự vào. Một đường hướng phương hướng tây bắc đi tới, căn cứ tiểu thất mũi, mọi người khoảng cách đám người áo đen kia phương hướng càng ngày càng gần. Càng là hướng phương hướng tây bắc đi, đại hình tòa nhà trở nên càng thêm rất thưa thớt, rất nhanh thì chỉ có thể nhìn thấy một ít phong đất, hướng tây bắc, có tảng lớn tảng lớn đồng ruộng, mênh mông vô bờ. 106, Hướng Tới gần thành địa phương có một, một cái thôn nhỏ, thôn này người bên trong thời kỳ trổng chọt lấy mảnh đất này. Có đôi khi cũng sẽ đi mở núi, thế là địa phương quy mô càng lúc càng lớn, mấy ngàn năm nay đã bành trướng đến một cái cực kỳ khủng bố phạm vi. Phương Vũ đáng người chỉ tốn một cái sáng sớm liền từ tông lập thành phía nam chạy tới hướng tây bắc, ở cách Hắc Ý Nhân 12000 mét địa phương dừng bước, tựa hồ bên kia cũng dừng lại. Chúng ta cứ như thế trôi qua bọn họ cũng không nhất định là có thể nhận ra chúng ta tới. Lô Vĩnh lưng không rõ tại sao muốn như vậy ẩn nút những người kia. Chúng ta còn không biết bọn họ đến muốn làm gì, như vậy tùy tiện đi vào, không khác nào rút dây đậu rừng." Phương Huyền giải thích. Tê tiểu thất đột nhiên một tiếng. Phương Vũ cực nhanh đứng lên, xốc lên mặt đất kiếm đạo, bọn họ động, tốc độ rất nhanh, chúng ta đuổi kịp đi. Mọi người vừa nghe cũng đều là đứng lên, theo Phương Vũ xuống ra. Bọn họ nghỉ ngơi địa phương bản chính là một cái đống cỏ khô, tấm mắt chống trải, ở tiểu thất chỉ dẫn xuống hướng về một phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, là có thể rất rõ ràng cảm thụ được phía trước cách đó không xa chuyển đến chiến đấu khí tức. Phương Vũ đám người ẩn nút cách đó không xa một gốc cây nhìn lên đi. Lúc này sắc trời đã tối, đại khái sáng sớm mu 2. Chút thời gian, có ở trên trời ánh trăng chiếu vào này một mạng lớn đồng ruộng trên. Sự tình tất nhiên liên quan đến thất bảo cát, liền không được phết lờ, phương vụ đám người thực lực đặt ở này vũ châu đại lục khả năng còn có thể xem như là thượng du cực giả, nhưng là này thất bảo các cũng là một cái thực lực trải rộng chính đại châu quái vật lớn, ai biết bọn họ có thể hay không phái cao thủ gì tới đây vũ châu đại lục đây. Phương vũ đám người trong tầm mắt, xa xa mấy người quần áo đen đã tại một cái đồi nhỏ phía trước dừng lại. Cầm đầu vẫn là cái kia mang theo mặt nạ màu bạc cô gái áo đen, nàng giơ lên trong tay thủy tinh cầu, khẩu bên trong nhớ kỹ cái gì tối nghĩa chú ngữ. Nữ tử người chung quanh vào lúc này hình như là ý thức được cái gì chuyện kinh khủng, tập thể lùi lại hơn 10 thước khoảng cách co như ở ban đêm, trên người cô gái hào quang màu đỏ như máu cũng có thể thấy rõ ràng. Nửa ngày, một đạo đỏ như máu thật lớn kiếm ảnh chợt xuất hiện ở nữ tử đỉnh đầu, kiếm ảnh bên trên truyền ra áp bách cùng mùi máu tanh để cho mấy trăm mét có hơn Phương Vũ đám người cũng không nhịn được tâm thần bị kiếm hãm. Bên hai phảng phất vang lên vô số người tử vong trước tiếng két chói tai, tiếng kêu rên, tiếng khóc. Phương Tịnh thống khổ ôm lấy đầu, phản phất lại nhớ tới phương gia thôn toàn diện đêm hôm ấy, hỏa quang mũi tựa cũng có hỏa đốt thịt người mùi vị. Tam thỉ. Phương Vũ cầm tay nàng, nhẹ giọng hô, đầu ngón tay lau một cái hàn khí đâm vào Phương Tịnh lòng bàn tay. A trên người một hồi giận mình, Phương Tịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trước mắt lại xuất hiện Phương Vũ khuôn mặt, trên tay Hàn Ý đã tiêu tán. Nhìn trước mắt cái này, luôn luôn ôn nhu bình tĩnh lúc này lại có chút mất hồn mất vía tám tỉ, Phương Vũ trong lòng cũng có chút khó chịu, nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Không, có sao chứ?" "Không có việc gì." Phương Tịnh lắc đầu, trong mắt có một màn náy náy. "Wen." Xa xa đột nhiên truyền ra độ vang. Bá hổ lập tức giơ lên hầu như cùng hắn các loại, "Trở, đại thoát bài, che ở mọi người trước người, ngăn cản phía trước điên cuồng truyền ra sóng linh lực." "Cha, bọn họ phát hiện chúng ta." Tiểu Thất khẳng định nói rằng, Phương Vũ căng thẳng trong lòng, xuyên thấu qua chạc cây nhìn về phía phát sinh nổ địa phương. Vừa rồi cô gái áo đen ngưng tụ ra đỏ như máu đại kiếm đã tiêu thất, đổi mà thay vào là phía trước trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa, tiểu thổ bao cùng một cái thật lớn h hại. Một người mặc thất bảo các chế phục người nằm h hại, nửa ngày mới đứng lên. Bọn họ phát hiện chúng ta, thế nhưng chắc là không dám xự tới hội chúng ta, lưu lại vẫn là lưu lại. Phương Vũ đối với người khác nói rằng, Phương Huyền không nói gì, ánh mắt nhìn về phía chiến đấu phương hướng. Không ai lên tiếng, chiến đấu vùng gì ạ? Phương Vũ bên người, xuất hiện một hồi kỳ dị im. Có ta đây các ngươi sợ cái gì? Tiểu Tuyết xem không hiểu bọn họ nhãn thần giao lưu, tự mình nói rằng: Nghe nói như thế, Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy à, bọn họ bên này còn có một đại thừa kỳ đỉnh phong tiểu Tuyết a. Không có lý do sợ, tại sao muốn lưu lại? Thực sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn dĩ nhiên quên còn có một tiểu Tuyết. Mọi người cũng đều là thở phào một cái, mỗi người thật đều là quân quỷ, địch nhân đang ở trước mắt, nhưng là lưu lại, nói không chừng sẽ chết, đào tẩu, lại nuốt không trôi một hơi này, lần này tốt, có tiểu Tuyết thì có bảo mệnh tiền vốn. Phương Hiền trong mắt trang bị đầy đủ vui mừng, tự tay xoa bóp tiểu Tuyết khuôn mặt. Khì hỉ. Tiểu Tuyết ngẹo đầu cười. Bên kia, từ trong hố run dậy bò ra ngoài người, bưng miệng ngực phun ra một khẩu rợ tuyết, nhãn thần tàn bạo nhìn chằm chằm không chút người, hắn bản thân mình chính là một cái nguyên anh đỉnh phong cao thủ, nhưng mà đối mặt cái này nữ tử thần bí, thậm chí ngay cả nàng một chiều cũng không chặt được đến, đây là ở nữ tử kia bà đại bộ phận khí lực dùng ở thất bảo các lồng bảo hộ bên trên tình huống, dưới nếu là không, có cái kia tiểu thổ bao hiện tại hắn, phòng trứng đã chết ngay cả cặn bã không còn sót. Lại một chút cặn, nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, người kia nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra một cái thùng trạng lộ vận, sau đó đôi lấy bầu trời kéo vang. Một đạo năm màu pháo hoa bay ra ngoài, cô gái áo đen trong mắt nhanh chóng hiện hiện lau một cái lệ khí, dơ tay phải lên, một đạo hồng sắc quang mang thổi phù một tiếng liền xuyên qua người kia miệng lưỡi. Phanh! Đã mất đi tiếng động người muộn hưởng một tiếng mặt hướng xuống té trên mặt đất. Nhưng là nàng có thể sắp nhân, cũng đã không kịp ngăn cản bay đến bầu trời pháo hoa. Sáng lạn tính chất đặc biệt pháo hoa ở trên trời nổ vang, mang theo mật văn cùng nhau nở rộ ra. Cô gái áo đen cau mày một cái, quay đầu đối với người sau lưng nói, các ngươi đi vào lục soát, đồ vật không tìm được cũng đừng đi ra. Ta ở bên ngoài ngăn đón. Vâng. Hí nhân tập thể đáp một tiếng. Chim chíp hai tiếng người liền đều biến mất không thấy gì nữa. Phương Vũ thấy rõ ràng, bọn họ là trực tiếp lén đến hãm hại phía dưới đi. Phía dưới đã có cái gì để bọn hắn để ý như vậy? Mặc trường bào màu đen nữ tử đứng ở không trung, cảm thụ được xa xa chuyển đến khí tức, nhíu mày lại, dĩ nhiên đến như vậy nhanh, thật là có chút đánh giá thấp này thất bảo cát, thế nhưng, đoạt nàng đồ vật, coi như là thất bảo cát, đắc tội cũng liền đắc tội. Nữ tử nhãn thần đột nhiên nhìn về phía Phương Vũ phương hướng, ánh mắt tương đối, mặt nạ màu bạc hạ xuống song băng lén con mắt. Phương Vũ trái tim trong khoảnh khắc đó như là bị một cái thật lớn băng lén kết siết không thở nổi. Dòng máu khắp người như là bị đông lại, như thế chẳng ngập sát ý nhãn thần, để cho hắn đánh trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Dùng mình, nguyên lai là loại cảm giác này. Nữ tử ánh mắt rời đi chỗ khác, nhưng là Phương Vũ sợ hãi lại xa xa không có tiêu thất. Thực lực cấp bách, một chiêu giết chết Nguyên Anh đỉnh phong, một chiêu phá hỏng tất bảo các phòng ngự. Phương Vũ cũng không có nỗ lực áp chế trong lòng sợ hãi, nếu như áp chế, cái kia sợ hãi liền sẽ trong lòng lên men, chậm rãi mở rộng, cuối cùng thậm chí lại biến thành tâm ma che ở Phương Vũ con đường tu lên. Nhắm mắt lại, Phương Vũ muốn cùng sợ hãi như vậy mặt đối mặt đấu tranh, chỉ có tự mình chiến thắng chính mình nội tâm sợ hãi, mới có thể tránh miễn bị sợ hãi xâm chiếm. Nữ tử thu hồi khinh miệt ánh mắt, thận trọng nhìn về phía Phương Sa Hắc Ám, thủy tinh cầu lần nữa sáng lên hào quang màu đỏ như máu. Kêu! Một tiếng thật lớn ưng minh từ Phương xa chuyển đến. Đó lấy, theo sát mã thanh âm, một cây lợi kiếm giống như hát Sắc lông Vũ bay vượt qua nhắm phía cô gái áo đen. Nhanh chóng mà đến hát Sắc Long Vũ đột nhiên vọt vào một cái hồng sắc thủ lòng bàn tay, ở một hồi nồng nặc để cho người ta sợ vết sắt trong khói ngủ đi về phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm, uy lực càng ngày càng yếu, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành một tiểu dũn hắc sắc bột phấn phiêu tán trên không trung. Nữ tử nhìn phía bầu trời xa xa. Không bao lâu, một cái thật lớn đứng xuất hiện ở đỉnh đầu nàng. Nếu như Phương Vũ lúc này thấy được, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, con đưng này chính là ban đầu ở Vân Thủy thành cứu hắn một mạng lão giả kia dưới trừng, chỉ bất qua so với lúc kia, hiện tại ưng, thể tích so với khi đó tốt mấy trăm lần. Hoàn toàn hình thái chiến đấu hưng. Mặt khác, hiện tại lương chim ưng bên trên cũng không chỉ là lao đầu một người, còn có một cái khác một đầu tóc bạch kim dựng đứng lên, cứ việc tuổi già vẫn như cũ cường tráng lao nhân, một đôi mắt vẫn là sáng trống suốt. Ưng lão, này tiểu nữ hoa giao cho ta đi, dám xông vào ta thất bảo các cấm địa, cũng phải nhìn nặng có hay không thực lực kia." Lão nhân trừng lớn chiếu sáng con mắt, chăm chú nhìn phía dưới nữ tử, toàn thân đều là dâng trào chiến ý. Người lão đầu tử này, hồi lâu không có ai tìm người đọ đấu, tìm mình đi." Ưng lão vừa cười vừa nói. Không nói nhiều thừa thải, ta xuống dưới á." Lâm lão nói sẽ phải nhảy xuống. Vẫn là Ưng lão một thanh níu lại hắn, nói, "Ngươi cẩn thận một chút, cô gái này thực lực ngay cả ta đều thấy không rõ lắm, trên người cũng không biết mang thứ gì, ngăn trở ta thần thức, như vậy, ngươi trước đừng đi, để cho hắn thử xem." Đỗ Sương Lâm lão ngời nhíu nhíu lỗ mũi, trong miệng nói rằng: "Tốt, biết." Nhưng là mới vừa nói xong người liền tiêu thất. Ưng lão đầu ngươi thực sự là càng sống càng hồ đồ. Chỉ cần không phải đại thừa kỳ người, ta còn sợ nàng một cô bé. Lời còn chưa dứt, Lâm lão cũng đã đứng ở cô gái áo đen đối mặt. Lương Chim Ưng bên trên Ưng lão bất đắc dĩ lắc đầu, để cho Hắc Ưng khôi phục thành bình thường thể tích đứng ở Lâm lão phía sau, dự định quan chiến. Loại này động tính, thực thực có ở đây không tất xuất động hai vị trưởng lão, chỉ là nhận được tin tức thời điểm Lâm lão vừa vặn bên người, liền cùng đi lại nói tiếp này ưng lão và lâm lão hai cái thất bảo các trưởng lão coi như là hai cái hảo huynh đệ, cùng chung chí hướng, đều không thích đứng ở cùng một nơi, liền thích trung quanh du dãng, cũng may lượng thực lực cá nhân cũng còn không sai, đến vũ châu loại địa phương này, càng thêm là tìm không đến đối thủ, hai người luôn luôn là xa nhau du ngoạn, lần này không được biết rõ làm sao, liền đụng tới một hối, mấy trăm năm không được thấy mặt một lần lão bằng hưu tự nhiên muốn ôn chuyện một chút. Kết quả còn chưa nói bên trên một hồi liền thấy thất bảo các đẳng cấp cao nhất tín hiệu cầu cứu, thế là cũng liền một khối tới. Hắn không có sao chứ? Phương Tịnh lo lắng hỏi. Cái này muốn nhìn chính hắn, nếu như gắng gượng qua đến Tự nhiên không có việc gì, nếu như không ngừng qua đây, vậy thì rất có thể tẩu hỏa nhập ma." Tiểu Tuyết sắc mặt trấn tĩnh giải thích. Sau đó, nàng lại thêm một câu, "Nếu mà bắt buộc, ta sẽ giết hắn." Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Một khi tẩu hỏa nhập ma, nếu như ta không giết hắn, hắn cũng sống không bao lâu, ngược lại không biết hội thai họa bao nhiêu người." Tiểu Tuyết chưa thấy qua tẩu hỏa nhập ma người, thế nhưng nàng gặp qua tẩu hỏa nhập ma ma thú, hồng liệt trong mắt, hoàn toàn điên cuồng, bị giết chóc thôn phệ lý trí, lục thân không nhận, cuối cùng bởi vì trong cơ thể linh lực hao hết mà chết. Tại sao có thể như vậy? Mã Đẳng người thứ nhất không đồng ý nhất định còn có biện pháp. Lô Vĩnh Hưng trong lòng rõ ràng, một khi tẩu hỏa nhập ma, là đan dược gì cũng không cứu lại được, nhưng là bây giờ gặp chuyện không may là Phương Vũ, như vậy, coi như không có biện pháp cũng phải tìm cái biện pháp đi ra. An tính. Phương Huyền trầm giọng nói, lẽ nào các ngươi cũng không tin Tiểu Vũ có thể gắn gượng qua tới sao? Lời này vừa nói ra, mọi người sững sở, đối với à, bọn họ vừa rồi vô ý thức đều tới xấu nhất Phương Huyền muốn, nhưng là Phương Vũ là Phương Vũ, hắn nhất định có thể không có việc gì. Lúc này Phương Vũ mới mở mắt, ánh mắt lóe lên lau một cái huyết sắc, sau đó biến mất không thấy gì nữa, bị cuộn trảo mãnh liệt chiến ý thay thế. Chương 107, lưỡi bại câu thương, lũ cạ dị ổ. Phương Vũ ca, Lô Vĩnh hưng vui vẻ hô lên ầm thành, người không sao chứ? Phương Vũ nháy nháy mắt, phản phất lập tức từ thế giới kia hoán quá thần lai giống nhau, hiện lên một kia mờ mịt, sau đó mới biến thành bọn họ quen thuộc cái kia Phương Vũ. Ta không sao, để cho các người lo lắng. Không có việc gì là tốt rồi. Phương Tịnh trong mắt có một màn vui mừng, vừa rồi, nàng thật sợ, nếu như Phương Vũ cũng không. Lắc đầu, Phương Tịnh ánh mắt tập trung đến xa xa chiến đấu lên. Lâm cùng cô gái áo đen hai người trên không trung đối chiến, tốc độ nhanh hầu như xem không thấy bóng dáng. Một đen một trắng hai đạo nhân ảnh không ngừng ở đụng độ trên không, phân ly. Mỗi một lần va chạm đều sẽ sản sinh để cho không gian tê liệt sóng linh lực. Khoảng cách gần như vậy quan sát cùng cảm thụ cường giả ở giữa đấu tranh, phương vũ tất cả mọi người cảm thấy mình trong cơ thể linh lực đều đi theo sóng gió nổi lên, một loại đối với cường giả kính để tràn ngập ở tại bọn hắn tâm, nếu như là thực lực càng mạnh hơn một chút, thậm chí đều không thể để bọn hắn mọc lên chiến đấu tâm tư. Vượt qua quá lớn chênh lệch, cơ hồ khiến nhân sinh không tầm thường phản kháng tâm tư. Thật giống như ngươi ở đây chụp cơ sơ kỳ thời điểm chứng kiến một cái chụp cơ trung kỳ người. Tuy là trong lòng không phục nhưng vẫn có nồng đậm chiến ý, dù sao vẫn là có lực đánh một trận, dù sao mình chính mình chỉ cần nỗ lực rất nhanh cũng có thể đến cấp bậc kia. Nhưng nếu là một cái trúc cơ sơ kỳ ngươi, nhìn thấy một cái nguyên anh đỉnh phong cường giả, như vậy, ngươi sẽ còn muốn đi khiêu chiến sao? Không có khả năng. Đối phương một cái ngón tay là có thể nghiền chết ngươi, liên chiêu thức đều không cần chuẩn bị. May mà hiện tại Phương Vũ đáng người cũng không thuộc về cái sau. Cô gái áo đen mặt nạ màu bạc đã có một ít vết dạ, mà lâm lão trên người cũng nhiều một ít tổn thương cậu. Người nữ oa này, thoạt nhìn yếu đối dáng vẻ, thực lực lại tuyệt không yếu. Dĩ nhiên có thể cùng chính mình đấu tới mức này còn chưa xuống đến hạ phong. Bất quá, hắn mới sẽ không để cho Ưng lão đấu một cái xem từ đây. Lâm láo hai tay nắm tay, hồn hậu linh lực ngưng tụ ở song quần trên, ngay cả không khí chung quanh bên trong linh lực cũng đều bị hắn hấp dẫn, giao nhau, nhau tới gần hai cái năm tay. Cương giả chiến đấu, thường thường không phải vận dụng tự thân linh lực, mà là dựa vào tự thân linh lực đi dẫn động tiên địa ở giữa tự nhiên linh khí, mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Thợ như lúc này Lâm Lão động tác, cô gái áo đen cũng không đốc, sẽ không đần chờ đấy Lâm Lão chuẩn bị xong đại chiêu, bất quá nàng cũng không có tiến lên ngăn cản, lại không chỉ một mình ngươi có đại chiêu. Nữ tử trước người lại bắt đầu xuất hiện một cái đỏ như máu kiếm ảnh. Trong thủy tinh cầu hồng sắc phong bạo bắt đầu điên cuồng xoay tròn, dấu ở dưới mặt nạ con mắt hiện hiện quỷ dị lục sắc. Uống lâm láo đại hô một tiếng, thân thể hướng phía cô gái áo đen bạo sông đi. Hầu như cùng lúc đó, một đạo hồng sắc kiếm ảnh cũng hướng phía lâm láo bay đi. Hai đạo tương xứng hồn hậu linh lực trên không trung ầm ẩm, ẩm chạm vào nhau. Phanh. Một đạo hầu như muốn xé rách không gian sóng linh lực hiện ra hình tròn lấy va chạm điểm làm trung tâm cực nhanh hướng ra phía ngoài khuếch Xung quanh lần lượt cây tối ốc ruộng đều bị không còn một mảnh, mặt đất rất nhanh nổi lên hoa lửa lại rất sắp bị tắt. Tiểu Tuyết giơ tay lên dễ dàng ngăn trở điều này khiến người ta sợ hai ba độ. Sau một lát, xung quanh vài trăm dặm địa phương, ngoại trừ Tiểu Tuyết phía sau này một mảnh vị trí, chỗ chống vương tất cả đều là một mảnh cô vàng, không, có một mảng cỏ. Phụp. Hai đạo thổ huyết thanh âm chuyển ra. Thất bảo các lâm trưởng lão cùng cô gái áo đen đồng thời bay ngược ra. Theo phun ra một ngụm máu tươi, cô gái áo đen trên mặt mặt nạ màu bạc cũng rốt cục không nhịn được vỡ. Một tấm trong trẹo nhưng lạnh lùng khuôn mặt, một đôi lục sắc mang con mắt dẫn đầu tiến vào phương vũ đám người con mắt. Tuy là trên mặt hắn nhiều hình xăm màu đen, nhưng là cái kia trông trẹo nhưng lạnh lùng biểu tình. Cặp yêu lóe lục sắc quang mang hai tròng mắt, thật sự là để cho Phương Vũ cùng Lam Tư Thông mấy người khác sâu ấn tượng. Đây không phải là ở Huyền Cơ Sơn mạch luận võ thời điểm suýt nữa đoạn Lam Tư Thông tấn chức đường nữ tử kia nha. Nghĩ lúc đó Lam Tư Thông đối với nàng nhưng vẫn là muốn hồi lâu, chỉ là về sau một mực không tiếp tục gặp, cũng liền dần dần quên, bây giờ thấy, cũng là trong tích tắc đều muốn đứng lên. Ký ức xông lên đầu, Lam Tư Thông dơ tay lên sờ sờ miệng ngực địa phương, trước đây, nơi đó bày đặt một luồn hiện lên mùi thơm ngát sợi tóc, là thuộc về nữ tử kia. Nhưng là bây giờ Lam Tư Thông tối đầu nhìn một chút trong tay Phương Tịnh, khóe miệng nổi lên một vẻ ôn nhu cười, biệt nữ một cái, đã cũng lại vào không được tâm hắn. Phương Vũ chứng kiến Lam Tư Thông biểu tình, trong lòng cũng thở phào một cái, Phương Tịnh là hắn tâm tỷ, vô luận như thế nào hắn không hy vọng nàng thu được thương tổn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Phương Tịnh đã đem nàng cả trái tim phóng tới Lam Tư Thông trên người, nếu như lúc này trở ra một cô gái, vậy thì thật có chút lúng túng. "Thư Thông ca." Đây không phải là Lô Vinh Hưng vẻ mặt bừng tỉnh đại nộ biểu tình hô. "Xuyệt." Lam Tư Thông nhỏ hắn, nhưng là Phương Tịnh đã nghe thấy. "Là ai?" Nàng rất kỳ quái bọn họ, dĩ nhiên nhận thức nữ từ kia, mặc dù cũng không có như thế hiếu kỳ, nhưng nàng hay là hỏi một câu. "Ách, là Lô Vĩnh Hưng gạt ra mắt nhìn hướng Lam Tư Thông. "Về sau lại nói cho ngươi, không phải cái gì trọng yếu người." Lam Tư Thông bẻ qua phương tịnh bà bay, đồng thời Lô Vĩnh Hưng lắc đầu. Lô Vĩnh Hưng thức thời cơ miệng. Cùng thời khắc đó, Lâm trưởng lão cũng không nói gì. "Thế nào, không được cũng không cần gượng, để cho ta thôi à, chờ sau đó chính xảy ra chuyện gì liền không tiện bằng dao." Phía sau Ưng lão một bên cho trên vai hắc ưng đồ ăn, một bên ung nói rằng. "Vì đi ngươi Lão tử mới sẽ không ngay cả một tiểu nha đầu đều giải quyết không được. Đút người chim đi. Lâm lão chửi miệng một cái sừng tiên huyết, hung hăng nói: "Xé xác, còn tệ mạnh." Tưởng lão lắc đầu không tiếp tục để ý Lâm lão. Cô gái áo đen mũ trùm cũng nga xuống, tóc dài bị gió thổi hất lên, cao giáo thân thể một lần nữa đứng lên, lóe lục quang trong ánh mắt nhìn không thấy góc có một màn của tường. Lúc này từ địa chui ra mấy người quần áo đen, xem ra chính là trước đây không lâu mới đi vào mấy cái kia. "Tìm được sao?" Nữ tử hỏi. "Ừm." Bên trong một người áo đen đáp, cung kính đưa lên một cái ba bố. Nữ tử chỉ là mở ra liếc mắt nhìn liền xác nhận đây là bọn hắn vứt bỏ đồ vật, hướng hắc ý nhân gật đầu, "Lên đường, chúng ta rút lui." Nhưng là một giây sau, trên đỉnh đầu là hơn một cái thật lớn thân ảnh màu đen, một cái chi mộ thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến, "Từ chúng ta thất bảo các cầm đồ vật đã nghĩ đi như vậy, ngươi cho chúng ta thất bảo các bảo khố là địa phương nào, muốn tới thì tới muốn đi thì đi." "Hừ, các ngươi thất bảo các đồ vật." Đây là đời ta nghe được buồn cười nhất chê cười. Nữ tử trông trẹo nhưng lạnh lùng sắc nhọn thanh âm phiêu đãng ở trong màn đêm. "Nha từ ta thất bảo các trong bạo khố lấy ra đồ vật, chẳng lẽ còn có thể là các ngươi?" Lâm lão nhảy đến hắc ứng trên lưng, nói chậm chọc: "Không nhìn ra các ngươi thất bảo các trên mặt nội phong cảnh thật phía sau lại làm không biết được bao nhiêu nhận không ra người hoạt động. Ta Tamaco môn đem Vân Yên kiếm đưa đến các ngươi thất bảo các tiến hành đấu giá, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên một mình đánh cháu." Nữ tử Nghiêm Khắc nói rằng: "A, đưa cho chúng ta. Đấu giá." Tướng lão ở trên đường đối với chuyện này cũng có nghe thấy, thế là khinh thường nói chậm chọc: "Trước tiên đem hoàng cấp vũ khí giả ý đưa đến thất bảo các tiến hành đấu giá, chờ đấy thấu đủ, đủ quá nhiều người, liền phái cao thủ vây công thất bảo các phòng đấu giá, cho mình thu thập đủ, đủ người chết cùng oán hận độ, cuối cùng lại đoạt hồi Vân Yên kiếm." Người bản tính này đánh cho thật đúng là có thể sở hữu tiện nghi đều bị một mình người chiếm ngay cả thất bảo các thủ vệ giả thực lực đều thôi đi đi vào bây giờ lại còn đổi tới ta thất bảo các trong bảo khổ tới người thật coi chúng ta thất bảo các người là người ngu sao hai anh lời nói dối cùng vì kế bị người và Trần có thể nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt nhưng không có mảy may nên hộ thẹn cùng không có ý tứ, như trước vẻ mặt băng lãnh cùng tiêu nào hiện tại người vận khí không tốt gặp phải hai chúng ta giữ vân yên kiếm lại lao phu ta liền lưu ngươi mà mạng haha ha, cô gái áo đen lại đột nhiên ngựa đầu cười hai tiếng ánh mắt nhìn về phía phương Vũ đám người phương hướng Nói, muốn giết ta, các ngươi không hỏi xem người bên kia sao?" Nàng rất sớm cũng cảm giác được bên kia trong một đám người mặt một người trong thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí ngay cả nàng cảm thấy bản năng sợ hãi. Nếu như cái này nhân loại có thể vì nàng sử dụng, vậy thì không cần sẽ cùng hai người kia giang giải. Tương lão và Lâm lão hiển nhiên cũng biết nữ tử trong lời nói chỉ người là người nào, thế nhưng bọn họ cũng biết, vừa rồi đánh lâu như vậy, bên kia vị kia lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ, rất rõ ràng không được thuộc về bọn họ bất kỳ phe cánh nào. Đã như vậy, cô gái trước mắt này bất quá là ở cáo mượn oai mà thôi. Ngươi một cái tiểu nữ hoa Làm sao nói nhảm nhiều như vậy, vẫn Yên kiếm ngươi đến cho hay là không cho? Lâm lão không kiên nhận nói rằng, hiện tại bọn hắn bên này có một thời kỳ toàn thịng ưng lão còn có một chỉ thực lực khả năng vẫn còn ở ưng lão trên hơn, mà cái tiểu nữ hoa thực lực trải qua vừa rồi cái kia một trận chiến đấu hắn đã có thể khẳng định, cô gái này thực lực nhiều lắm cùng chính mình ngang hàng, bọn họ làm sao cũng không trở thành sợ nàng. Muốn có thể, cái kia muốn bắt mạng ngươi để đổi. Nữ tử hô to một tiếng, trong mắt đột nhiên lục quang đại thịnh. Cùng lúc đó, trong tay nàng thủy tinh cầu cũng toát ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu. Hào quang màu đỏ như máu chia làm mấy phần bay vào nạng dưới chân mấy người quần áo đen trên người. Ngay sau đó, mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia mấy người quần áo đen trên người khí tức cùng thực lực đột nhiên tăng. Nguyên bản chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ thực lực người, trong khoảng thời gian ngắn thực lực dĩ nhiên tiêu thăng đến Nguyên Anh đỉnh phong. Còn không ngừng, Phương Huyền kinh ngạc lên tiếng. Vừa dứt lời, bên trong trên một người nửa người y phục đột nhiên nổ lên, đồng thời hắn khí tức cũng kéo lên tới Hóa Thần sơ kỳ. Ngắn mấy hơi thở ở giữa, thực lực tăng vọt 4 cái giai cấp. Đây nên là thế nào năng lượng mới có thể làm đến? Phương Vũ trong lòng nổi lên lao một cái chấn động. Chủ nhân Không cần kinh ngạc, hấp thu nhiều như vậy toán khí, ngay cả điểm ấy đều làm không được là không có khả năng, đây cũng chính là khởi điểm là một nguyên anh sơ kỳ, nếu như cái vòng sáng thần đỉnh phong, nói không chừng ngay cả hai cấp đều thằng không được. Lưỡi biếng nằm rõ ràng trên đầu Tiểu Thanh nói rằng, giọng nói hơi khinh thường. Mặc dù nhỏ xanh nói như vậy, thế nhưng Phương Vũ trong lòng chấn động vẫn không có giảm bớt bao nhiêu, đây chính là bốn cái giai cấp a. Nghĩ lúc đó hắn từ nguyên anh sơ kỳ đến hóa thần sơ kỳ thời điểm mất trọn 100 Mặt, Tiểu Thanh lại bù một câu, hơn nữa thứ này tác dụng phụ nhất định không nhỏ. Nghe nói như thế, Phương Vũ trong lòng chấn động, đúng vậy a. Cường đại như vậy tác dụng, tác dụng phụ khẳng định không nhỏ. Tâm thần ổn định lại sau đó, phía trước tình hình chiến đấu đã phát sinh cải biến. Một cái hóa thần sơ kỳ, hai cái hóa thần trung kỳ hấp y nhân không muốn sống giống như nhằm phía không trung hừng. Ánh mắt bọn họ thông hồng thông hồng, nhìn qua tựa như mấy con phát cuồng mã thú. Mà cô gái áo đen kia dĩ nhiên ôm trong lòng kiếm liền hướng bên ngoài sông. Tướng lão con mắt cũng cùng ứng giống nhau nhạy cảm, liếc mắt liền đã nhìn thấy muốn nhân cơ hội lui lại cô gái áo đen. Dương nơi đây người trẻ vào. Nói xong người liền hướng phía xa xa cô gái áo đen đuổi theo. Nữ tử thân ảnh đã hầu như muốn tiêu thất trong bóng đêm, nhưng là hiển nhiên ứng lão tốc độ nhanh hơn. Một đạo lợi hại hắc vũ thổi phù một tiếng cắt nữ tử vai. Chương 108, không được tha thứ, lũ cạ dị ổ. Vân Yên kiếm từ trong tay nàng ngã xuống, nhưng là lúc này nàng đã không có thời gian lại đi nhà về, đồng dạng cũng không có thời gian đi quấn quýt tại sao mình vừa rồi không đem thanh kiếm thu nhập không gian giới chỉ. Nữ tử trong mắt mơ hồ nổi lên hồng quang, quay đầu nhìn xem cách nàng càng ngày càng gần ứng lão, nhãn thần hung ác, cắn lưỡi, một khẩu tâm đầu tinh huyết bị phun ra ngoài rơi xuống trong tay nàng thủy tinh, cẩu tiến lên. Thủy tinh cầu nhanh chóng hút sạch phía trên huyết dịch, sau đó hồng quang đại thị. Ma nữ tử là bởi vì mất đi một ngụm tinh huyết, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, tốc độ cũng chậm rất nhiều, thế nhưng một giây sau, một đạo nồng nặc hồng quang theo thủ đoạn tiến nhập trong cơ thể nàng. Lúc đầu nắm chắc phần tháng Ưng lão đột nhiên cảm giác phía trước trên người cô gái khí tức bỗng nhiên rất cao, một giây sau cũng biết nàng làm cái gì. Nhìn một chút phía trước tốc độ tăng vọt nữ tử, lại nhìn một chút rơi xuống đất vân nghiên kiếm. Ưng lão thở dài một hơi, đối với tự sử dụng như thế sắc cấm, phòng trường cũng sống không bao lâu. Sau đó Ưng lão liền không còn truy kích, hai tay một chào. Mặt đất vân yên kiếm liền bay đến trong tay hắn. Quay đầu nhìn lại, Lâm lão cùng Hắc Cương đã giải quyết xuống mấy người kia, thi thể nằm một mảnh hoang vu mặt đất. Cương lão vô ý thức nhìn về phía Tiểu Tuyết Phương Hướng, coi như đối phương không có thả ra uy áp, quanh năm ở trên đường lớn du lịch, đối với cảm giác nguy cơ đã biến thành một loại bản năng. Cái kia thực lực cá nhân, thâm bất khả trắc. Cô gái áo đen tuy là đã đào tẩu, nhưng là chịu nặng như vậy tổn thương, coi như đạo tẩu, có thể sống sót hay không còn là một vấn đề đây. Nhưng là Phương Huyền Phương Vũ đám người ở ý cũng không phải là cô gái áo đen kia, bọn họ càng thêm lưu ý hoặc có lẽ là hy vọng bị chết là cái kia hai cái thất bảo các người. Lúc này Phương Huyền trong ánh mắt đã hiện ra lau một cái ẩn ý. Tướng lão và Lâm lão nhìn nhau liếc mắt, quyết định thừa dịp cường giả kia động thủ chức nhanh lên xong việc rời đi. Hai người thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ, Phương Huyền xem rõ ràng, bọn họ vào cái kia địa hạ bảo khố. Ngay sau đó quang mang lóe lên, Phương Huyền liền theo vào vào. "Đại ca." Phương Vũ hô một tiếng, Phương Huyền bây giờ giống như hắn là hóa thần kỳ sơ kỳ thực lực, như vậy vọt vào không khác nào chịu chết ta. "Tiểu Tuyết cái thứ hai theo sau ra." Phương Vũ ngoấy người cũng đều đi theo tiến nhập thất bảo các tầng bảo các. Bên ngoài lồng bảo hộ đã bị cô gái áo đen phá đi. Cho nên ra vào đã trở nên không trở ngại chút nào. Phương Huyền đi vào thời điểm, hai người kia đang ở nỗ lực một lần nữa mở ra tàng bảo các lồng bảo hộ. Đang ở Ứng lão trước mặt, có một thật lớn phiến bức cửa đá, phía trên khắc đầy hoa văn phức tạp, lúc này bởi vì có Ứng lão linh lực rót, những văn lộ kia bắt đầu dần dần sáng lên. Theo đường văn sáng lên, tàng bảo các đã xuất hiện sơ cấp nhất phòng hộ. Đi theo Phương Huyền phía sau, Tiểu Tuyết đã bị này sơ cấp phòng hộ ngăn cản một hồi thời gian, nhưng chỉ có ngắn ngủi này vài giây đồng hồ, lại làm cho nàng hối cực kỳ lâu. Nhìn trước mắt hai người trên y phục cái kia thất bại các tiêu chí, Phương Huyền có chút không giữ được bình tĩnh. Rõ ràng biết mình đánh không lại, nhưng là hắn vẫn theo tới, từ lúc nào, trở nên như vậy không bình tĩnh. Phương Huyền không biết, hiện tại hắn, thầm nghĩ vì Phương Minh cùng Phương lâm báo thủ. Chính là trước mắt hai người kia đồng bọn, nói không chừng còn là bọn họ đồ đệ, ở trước mà hắn, giết hắn hai cái đệ đệ. Lúc kia, thực lực của hắn không đủ, nếu không được bọn họ, mắt mở chừng trừng nhìn bọn họ cứ như vậy chết ở hắn trước mặt mình, thua thiệt hắn vẫn đại ca. 100 năm đi qua, bây giờ hắn lại vẫn là không cách nào báo thủ cho bọn họ. Bởi vì thực lực chưa đủ. Lâm lão xoay người đối lấy Phương Huyền nói rằng: "Tiểu tử này thực lực cũng không đỡ nổi chính mình một chiêu, nếu không phải là xem ở sau lưng của hắn cường giả kêu mặt mũi, tiểu tử này ở tiến đến trong nháy mắt là có thể bị khuếch thành thê nát." "Nạt bạn đi." Phương Huyền tựa hồ bị làm tức giận, nhón mũi chân bỗng nhiên đi phía trước vọt một cái. Cuồn trào mãnh liệt linh lực không muốn sống giống như hướng trước người tụ tập. Lâm lão tuy là mới vừa rồi cùng cô gái áo đen kia liều mạng thời điểm chịu chút tổn thương, nhưng là bây giờ hắn như trước không phải Phương Huyền có thể lật Lâm lão từ trước đến nay tính khí không tốt, ngay từ đầu thời điểm chịu đến cô gái áo đen khiêu khích vẫn cùng nàng đánh hòa nhau, phía sau lại vẫn để người ta trốn. Hiện tại tùy tiện tới một người hóa thần sơ kỳ tiểu hài tử xấu xa liền dám đối với hắn hung năm đấm. Thật coi hắn thất bại các trưởng lão danh hảo là đến không sao. Lâm lão tức giận cấp trên cũng không để ý nhiều như vậy, tay phải nắm tay, tụ tập linh lực hướng phía Phương Huyền toàn lực đập tới. Dương tay. Tướng lão ngăn cản thanh niên cuối cùng vẫn chậm một bước. Oen. Thật lớn sóng linh lực ở nơi này nhỏ hẹp địa phương muốn nổ tung lên. Chưa có hoàn toàn phòng hộ tàng bảo các lòng đất thông đạo trở nên tràn ngập nguy cơ. thân bị chính diện bắn trúng, cả người bay ra, ầm một tiếng vào thật trong phiến đá. Đá phiến ra nẻ mỡ, thân thể cũng mềm hạ xuống. Bên mép tràn ra tiên huyết. Tiểu tuyết cùng theo vào thời điểm liền thấy như vậy một màn Một ông lão nổi giận đùng đùng nhìn nàng chằm chằm, mà Phương huyền lại không hề tiếng động nằm một mảnh trong đá vụt. Tiên huyết, lưu một chỗ. Phương huyền. Tiểu tuyết xứng sở đi tới Phương huyền bên người, cho đã mắt hồng sắc tiên huyết để cho nàng có chút không hiểu sợ. Đó là cái gì? Hồng sắc? Phương huyền làm sao? Hắn vì sao không để ý tới ta? Mấy vấn đề này nhưng không ai gặp lại hồi đáp nàng. Thừ Phương huyền trên người chạy ra máu càng ngày càng nhiều. Lô Vĩnh Hưng cực nhanh đi tới Phương Huyền bên người, trong mắt được đượm trọng, cực nhanh từ trong không gian giới chỉ móc ra hắn có thể xuất ra tốt nhất tục mệnh đan dược chọn vài cái nhét vào Phương Huyền trong miệng. Đan dược hiệu quả rất là rõ ràng, rất nhanh, huyết liền không nữa lưu, cũng không biết là bởi vì đan dược hay là bởi vì đã không có huyết có thể lưu. Hắn làm sao? Tiểu Tuyết sững sờ hỏi. Ưng lão và Lâm lần trước xem, sự tình không tốt, hai người ngay lập tức sẽ hướng ra phía ngoài sông ra, nhưng là này ra vào khẩu chỉ có một cái, cánh cửa mã đằng cùng bá hổ bị Ưng lão một trường vẻn ra. Đúng lúc này, một đạo thật lớn tường băng chợt xuất hiện ở Ưng lão phía trước. Tiểu Tuyết buông xuống trắng non tay phải, ngay cả đầu cũng không có chuyển động phân cái, như trước nhìn chằm chằm mặt đất Phương Huyền xem. Ta tự lực, thế nhưng phía sau lời nói Lô Vĩnh Hưng nói không nên lời cậu, mặc dù đã ăn tục mệnh đang dự, thế nhưng Phương Huyền sinh mệnh khí tức như cũ đang không ngừng trôi qua. Căn bản là không có cách ngăn cản. Từ thần tất bộ. Lô Vĩnh Hưng nỗ lực để cho mình trấn định lại, nhẹ nhàng địa di chuyển Phương Huyền thân thể hảo hảo để dưới đất. Phương Tỉnh cũng đi tới Phương Huyền bên cạnh, hai tay nổi lên không ngừng vào Phương Huyền người. Nhưng là vô nàng rót vào bao nhiêu, đều không thể giữ lại Phương Huyền dù cho mấy may tức giận đã ca một bên chuyện vận linh lực, Phương Tịnh trong mắt nước mắt cũng đã mở nhạt ánh mắt. Một cái hóa thần sơ kỳ người, chính diện đón đánh một cái đại thừa sơ kỳ cường giảm một kích toàn lực, vẫn có thể có một hơi thở, cũng là rất không được. Lúc này Phương Hiền, ngũ tạng lục phủ hầu như toàn bộ đều là vỡ, kinh mạch cũng bị hủy không sai bèn lắm, duy nhất đáng được an mừng là đan điền vẫn là hoàn hảo, chỉ là linh lực đang không ngừng tiêu thất, mà Phương Tịnh bổ sung tốc độ xa xa không kịp linh lực trôi qua tốc độ. Lam Tư Thông đứng ở Phương Tịnh phía sau an tĩnh nhìn, nửa ngày, quay đầu nhắm mắt lại. Tiểu Tuyết sở ở tại chỗ không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Đứng lão và Lâm lão đứng ở tường băng trước dùng hết đủ loại biện pháp cũng vô pháp đánh vỡ tường băng này. Mã Đẳng cùng Bá Hồ nằm nơi góc tường chữa thương. Mà Phương Vũ, một người đứng ở nơi bóng tối, không biết đang làm gì. Trong chú xem liền sẽ phát hiện hiện tại Phương Vũ thần thức sớm đã chìm vào trong cơ thể. Như là đang tu luyện rồi lại không chỉ là đang tu luyện. Lúc này, Long tộc trong bà khố. Mau tìm. Phương Vũ hồng liếc trong mắt mở ra một cái lại một cái chứa đan dược phức gấm, dưới chân điệu trên nền té vô số tinh xảo đan dược. Nơi đây đan dược, bất kỳ cái gì một viên xuất ra đảm nhiệm không đảm nhiệm chức vụ đủ để gây nên toàn bộ vũ trụ đại lục kinh động. Nhưng La Phương Vũ lại hồn nhiên không thèm để ý, như cũng ở một đống trong đan dược mặt tìm kiếm lấy. Tiểu Thanh mới vừa nói, nơi này có một viên bắt cấp đan dược, là Phương Vũ có khả năng nhìn thấy đan dược bên trong cao cấp nhất tồn tại. Mà viên kia bắt cấp tục mệnh đan, đan như tên, coi như là nửa chân đạp đến vào Diêm Vương điện người cũng có thể lưu lại. Bắt cấp tục mệnh đan, phương pháp luyện chế cùng chất trở, cứ việc chỉ có bắt cấp, nhưng là đồng dạng bắt cấp luyện đan sư là tuyệt đối không dám động thủ chế, một là bởi vì tài liệu trân quý, bên trong có một vị thuốc ngưng thảo. Có thể nói, toàn bộ vũ châu đại lục cũng tìm không ra một viên. Tuần nữa luyện chế tục mệnh đan còn cần là vạn năm ở trên ngân hồn thảo, càng có hơn. Mà Phương Vũ Long tộc trong bạo khố thì có như thế một viên, thời khắc trong yếu, dĩ nhiên tìm không được. Coi như là bắt cấp tục mệnh đan, vậy cũng chỉ đối với sinh tồn một hơi thở người hữu dụng, nếu như Phương Huyền chết thật, như vậy thì xem như là đến cái thập cấp tục mệnh đan cũng không hiệu nghiệm. Chủ nhân đừng nóng nội, nhất định sẽ tìm được. Tiểu Thanh đã hóa thành hình người, ở Phương Vũ bên người cũng là cực nhanh lật qua lại từng cái chứa đan dược hộ gấm. Ta làm sao có thể không đọi? Đó là đại ca của ta. Phương Vũ chợt bỏ rơi trên tay một cái gấm, giống to cộng thêm hắn thông hồng quẻ mắt, dáng vẻ sắc thực có chút khủng bố. Tiểu Thanh sững sờ, sau đó trong mắt tóe ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, ngón tay chỉ vào phương vũ phía sau kiêu ngạo cao nhất lên. Ở cái kia, theo tiểu Thanh đầu ngón tay, một cái màu đen như mực hộp gấm lẳng lặng nằm kiêu ngạo đỉnh đầu. Mở ra, một cái to bằng ngón tay tiểu hắc hoàn nằm bên trong, dự lực hoàn toàn nội liễm, không, có một tia tiết lộ, chính là cái này. Phương Vũ liếc mắt liền nhận ra. Tránh ra. Khôi phục hành động lực Phương Vũ cực nhanh cất bước đến Phương bên người, thoáng cái liền trong tay tiểu Phương trong miệng. Túng bệnh đang cực nhanh tan ra, cùng lúc đó Phương Huyền trên người sinh mệnh lực cũng đình chỉ trôi qua. "Mệnh, bảo trụ." Phương Vũ trùng điệp hô một hơi thở. Lô Vĩnh hương kinh hỉ nhìn Phương Huyền mặt tượng, quá tốt, sống sót. Nghe được câu này, mọi người con mắt cũng không khỏi sáng ngời. Tiểu Tuyết cũng rốt cục ngẩng đầu, trong mắt rốt cục có một chút thân thái, nàng đi ra phía trước, tay run run nhẹ nhàng sờ sờ Phương Huyền bị vết máu nhuộm dần gương mặt, cẩn thận từng ly từng tí dáng dấp như là sợ đụng hư hắn như vậy. Không được tha thứ. Nàng như vậy quý trọng người, nàng như vậy thích người, lại bị người bị thương thành như vậy. Nàng tuyệt đối sẽ không dung tha những người này, sẽ không bỏ qua thất bại các. Một cỗ khí tức lạnh lẽo từ nhỏ Tuyết trên người lan tràn ra, trong nháy mắt tập kích toàn bộ hành lang. Ngay cả Long tộc trong bảo khố rõ ràng tựa hồ cũng cảm thụ được tiểu Tuyết tức giận, trong ánh mắt có một màn lo lắng. Tướng lão nhìn trước mắt thiếu nữ tóc bạc này, thấy lạnh cả người cùng sợ hãi từ trong lòng dâng ra, tựa hồ liền thân trong cơ thể linh lực đều lưu động thông thả rất nhiều. Đại thừa kỳ đỉnh phong mỹ áp, khủng bố như vậy. Đại thừa kỳ đỉnh phong Lâm lão run rẩy đọc lên mấy chữ này, thế mới biết chính mình trêu chọc một cái thế nào quái vật, hắn cùng lão dừng lại ở thừa kỳ sơ kỳ gần 1000 năm cũng không có tiến bộ, mà trước mắt cái này tuyệt đối không cao hơn 1000 tuổi nữ tử. Dĩ nhiên đã đại thừa kỳ định phong. Hắn thậm chí không có phản kháng tư cách. Hối hận. Nguyên lai là loại tư vị này. Sợ hai trầm rãi ở mắt phóng đại. Tiểu tuyết rơ lên thật cao tay phải, bạch sát phong bạo ở trên tay nàng thành hình. Phong bạo đi qua, một cái toàn thân trong suốt trường mâu xuất hiện ở trong tay nàng. Không được tha thứ.